thiên chữ đường mặc dù chỉ là quản lý tông môn t r u n g các loại tài liệu lệ khí nhưng đối với loại này linh thảo bảo vật kỳ thực cũng có sở đọc lướt qua làm thiên chữ đường người trông coi hứa xuân dương kiến thức tự nhiên cũng không thấp một chút t u nhận ra bội linh thảo này thanh phiền trưởng lão vũ khúc trưởng lão còn có ly ư ơ n g trên mặt cũng đều xuất hiện kinh sắc lời này linh thảo thế nhưng cực kỳ chân quý mà khổng phương cũng tiện tay liền lấy ra tới một gốc cây ra mọi khổng phương lại muốn mang bội cây này xả hình u mộng đưa cho này ấu long bội cây này x à hình u m ộ n g khổng phương nhất định ở thanh thiên mộ nội v i ế n trong t h ủ y vực tìm được x à hình u m ộ n g không có chứa thương c h i hiệu cho nên khổng phương vẫn vẫn chưa dùng qua bội linh thảo này bất quá x à hình u m ộ n g đúng đối với thủy hành yêu thú cực mới có lợi có thể cải thiện thủy hành yêu thú thể chất hơn nữa ẩn chứa trong đó khổng lồ thủy hành lực cũng có thể rất nhanh đề cao thủy hành yêu thú tu vi long tầm làm bán huyết yêu long bộ tộc đệ nhị chỉ thần thú long vương khẳng định cho hắn chuyển thụ cực kỳ cao giai hồn luyện phương pháp thần hồn tốc độ tăng lên khẳng định không chậm khổng ngô n g xà hình lũ ngộng trung ẩn chứa thủy hành lực là phi thường ôn hòa chỉ cần l o n g tầm không chủ động hấp thu những lực lượng này chỉ biết dung nhập l o n g tầm thân thể không chỉ có sẽ không đúng đối với l o n g tầm tạo thành thương tổn tương phản còn đúng đối với l o n g tầm có chỗ tốt cực lớn ngang l o n g tầm nhìn khổng phương trong tay xà hình lũ ngộng trong mắt lộ ra một tia tiểu hài t ử tham an bộ d á n g khả ái khổng phương cười đã đem xà hình lũ ngộng đưa tới l o n g tầm bến mép lòng tầm không do dự trực tiếp nuốt xuống đúng đối với khổng phương lòng tầm không có chút nào phong bị nuốt vào xà hình l n g ộ n lòng tầm nhất thời say mê hơi neo lại hai mắt các ngươi tất cả vào đi lúc này tông chủ cô hàn thanh n â m của từ trong đại điện chuyển ra ly ương cũng không có tiến nhập đại điện hắn chỉ là l ắ p mình đến một bên nhường ra tiến nhập đại điện lộ thanh thiền trưởng lão ba người xuất t r ư ớ c đi vào trên cổ c u ố n quýt lấy long tầm khẩn phương là theo ở phía sau b à i kiến tông chủ mọi người cung kính hành lễ sau đó cũng đều cấp long vương thi lễ một cái đang lúc mọi người còn chưa mở miệng chi tế cô hàn nhìn thoáng qua long vương sau liền quay đầu đúng đối với thanh thiền trưởng lão bọn họ nói rằng các ngươi muốn nói sự tỉnh ta đều đã rõ ràng sau đó cô hàn nhìn về phía khẩn vương tuy rằng k h ổ n g phương ngươi giết cùng đệ tử là sự ra có nguyên nhân nhưng tông môn có tông môn quy củ không thể không đối với ngươi làm ra nghiêm phạt k h ổ n g phương đứng xuôi tay một cái nhận thức đánh nhận phạt hình dạng vũ khúc trưởng lão trong lòng hư lạnh một tiếng nghĩ nhất khẩu ác khí rốt cuộc phát t i ế t đi ra làm đối với ngươi xử phạt tông môn trong vòng ba năm sẽ không sẽ cho ngươi cung cấp bất luận cái gì một điểm bán trợ tu luyện luyện khí hoặc là cái khác tài nguyên đều phải chính ngươi thu hoạch cô hàn vừa thốt lên s o n g thanh phiền trưởng lão một cái quả nhiên biểu tình như vậy mà vũ khúc và hứa xuân dương hai vị trưởng lão lại đều sửng sốt bọn họ không nghĩ tới tông chủ nghiêm phạt đã vậy còn quá nhẹ đối với một vừa mang một gốc cây cực kỳ chân q u ý xả hình u、um、ngậu tống đi ra người mà nói như vậy nghiêm phạt có hay không căn bản không có cái gì khác nhau tông chủ hiển nhiên là chẳng biết nghiêm phạt khởi phương cho nên mới phải nói như vậy hứa xuân dương trưởng lão rất nhanh thì khôi phục bình thường chừng không nghiêm phạt khởi phương với hắn mà nói không có gì chỉ có vũ khúc trưởng lão gương mặt ngạc nhiên vô pháp tiếp thu kết quả này tốt lắm ba người các ngươi lui ra đi cô hẳn đúng đối với thanh p i ề n trưởng lão ba người bọn họ nói rằng nhưng duy độc để lại khởi vũ khúc trưởng l ã o khoe miệng có góc cái này tên gì sự hắn hưng sư động chúng chạy đến tìm tông chủ trừng phạt khẩn vương ai biết tối hậu lại chính là như vậy một kết quả đúng đối với khẩn vương nghiêm phạt quả thực nhất định gió mát quất vào mặt không đến nơi đến trốn a vũ khúc trưởng l ã o tuy rằng trong lòng không muốn tiếp thu nhưng nói là tông chủ nói ra được hắn nhất định không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận trong lòng bị quất p h i ề n m u ộ n vũ khúc trưởng l ã o sau cùng chỉ có thể và thành phiền trưởng lão t hứa xuân dương trưởng lão cùng nhau ly khai cung điện một giờ sau khẩn vương cũng ly khai thiên đô phòng hướng tiểu viện của mình rất nhanh bay đi chương hai trăm ba mươi ba thanh thần giám và thanh thiên thần vực k h ổ ngay từ đầu không ai tin tưởng tên này tân tấn đệ tử nói dù sao đã hơn một năm tựu từ nhập linh cảnh để thăng tới thăng linh cảnh hậu kỳ cái này tốc độ tăng lên cũng quá khoa trương bất luận cái gì ý nghĩ người bình thường đều sẽ không tin tưởng nhưng người nào biết cố sự chung làm làm nền đệ tử thân truyền tạ chiêu dương dĩ nhiên công khai thừa nhận đồn đãi là thật cũng công bố mình không phải là khẩn phương nhất chiêu chi địch tạ chiêu dương vị này đệ tử thân truyền nói tự nhiên so với kia vị tân tấn nội đường đệ tử muốn có thể tin hơn lần này toàn bộ khí tông nhất thời đều sôi trào rất nhiều tự nhận tiên phú không tệ nội đường đệ tử đám điên cuồng c h à o hừng ư cái này tòa tiểu viện muôn bái khổng phương v i sư phương đầu hai ngày này vội vàng phái những thứ này nội đường đệ tử đều không có thời gian tu luyện kỳ thực nếu như là trước đây tạ chiêu dương là không có khả năng làm thấp đi mình đến phụ trợ khổng phương nhưng khi hắn phát hiện khổng phương dĩ nhiên bình yên vô sự từ thiên đô phong đã trở về ngược lại thì chấp pháp đường vũ k h c trưởng lao gương mặt đen như nhột mực giống nhau trong lòng khiếp sợ tạ chiêu dương liền muốn tìm một cơ hội và k h ổ n g phương hóa giải chức về điểm này ân o á n đang lo tìm không được phương pháp thích hợp lúc này hữu quan k h ổ n g phương đồn đãi nổi lên bốn phía tạ chiêu dương liền mượn lấy hướng k h ổ n g phương lấy lòng đương nhiên k h ổ n g phương căn bản không có đem điều này đem một hồi sự bằng không trước đây đối phó tạ chiêu dương thì vận dụng thì không phải là thất trọng lực mà là k h ổ n g phương bây giờ có thể đủ đạt tới cực hạn 16 trọng lực. tuy rằng bị này điên quần bái sư đệ tử khiến cho có chút phiền nhưng khẩn phương cũng không tiện ra tay với bọn họ những người này dù sao không có ác ý tối hậu khẩn phương phải ở tiểu viện chung quanh bạch c ậ t pháp Khổng Phương ở trận pháp thượng tạo nghệ tuy rằng cùng thanh rằng nghệ cùng linh pháp khổng ô n nào、so、sánh được, nhưng cùng những thứ này nội đường sánh g cách được, thứ h so so đệ tử so sánh với, k phương, phương bảy trận pháp sau trong sân nhỏ một chút thanh tĩnh này có thể nghĩ ra các loại động tác võ thuật đẹp mắt chỉ vì bái sư điên cùng các đệ tử rốt cục không có cách nào khác tái len lén lẻn vào cái này tòa tiểu viện bọn họ đều bị tiểu viện ngoại trận pháp cấp trở t r ạ n an tĩnh trong sân nhỏ khổng phương chính không ngừng cơ trọng kiếm khổng p ư ơ n g không có dùng pháp lực nhưng mỗi khi hắn huy động một lần trọng kiếm trên mặt đất liền sẽ xuất hiện một cái khe nếu như tỉ mỉ quan sát còn sẽ phát hiện những thứ này cái khe là một tầng một tầng cách mặt đất gần nhất cái khe rất hẹp càng đi hạ cái khe lại càng rộng điều này hiển nhiên cùng tình huống bình thường không g i ố n g v ớ i nếu như là bình thường công kích chắc là cách mặt đất hơi gần cái khe rất rộng càng đi hạ cái khe là càng hẹp có thể khẩn g phương công kích rơi trên mặt đất lại hoàn toàn phản trở về đây thật ra là cựu diễn cựu trọng quyết đặc tính cựu diễn cựu trọng quyết là sau một trọng lực so tiền một trọng lực mạnh hơn rất nhiều phía sau nhất trọng lực lực phá hoại tự nhiên cũng liền mạnh hơn tiền một trọng lực vì vậy trên mặt đất cựu xuất hiện lời này phía dưới rộng mặt trên hẹp kỳ lạ tình huống bất quá khổng phương cũng không có dùng pháp lực chỉ là dựa vào tự thân t r í thuần thiên phú dẫn động một tia thiên địa lực sở dĩ trọng kiếm huy động thì tạo thành phá hư l ữ u hạn ế u như khổng phương toàn lực công kích trên mặt đất thì không phải là xuất hiện một con như vậy cái khe mà là cái này tòa tiểu viện cũng sẽ bị hắn một chút hủy diệt đang ở huy vũ trọng kiếm khổng phương đột nhiên ngừng lại chở mình thủ mang trọng kiếm thu nhập nhận chữ vật khổng phương l ặ n g lặng đứng tại chỗ phản phất đang ở tỉ mỉ nghiêng nghe cái gì nhưng chung quanh lại không có một chút thanh âm mai đạo phù phong ân rốt c u c muốn phá hết sao khổng phương trong mắt lộ ra vẻ vui mừng vừa sư phụ thương dạ đi qua bản thể của hắn và kim hành phân thân chiêu hắn lập tức phản hồi bí phủ hôm nay khổng phương bản thể kim hành phân thân t h ổ hành phân thân chung là thuộc thổ hành phân thân cường đại nhất nếu như cần muốn làm chuyện gì do thổ hành phân thân đứng ra tự nhiên là thích hợp nhất khổng phương q u a y đầu lại nhìn thoáng qua đang ở tiểu viện một góc trung tu luyện phương đầu liền không có quái dày hắn tay phải rất nhanh huy động đ á m tự liền xuất hiện ở trên mặt đất lưu lại nói mấy câu sau khổng phương liền lập tức ly khai tiểu viện hướng khí tông khoản thu nhập thêm tốc bay đi phương đầu và tôn hạo đều biết tiểu viện ngoại trận pháp ra vào phương pháp cho nên khổng phương cũng không lo lắng hắ k h ổ n g phương cũng không có chạy đến bí phủ hôm nay thân phận của hắn đã rồi bất đồng rất nhiều đệ tử đều biết hắn nếu như hắn trực tiếp hướng tam hình sơn phương hướng bay đi rất dễ dụ cho người hoài nghi cố tình người nói không chừng chỉ biết cầm hắn và hơn mười ngày tiền trận thiên biến liên hệ tới phải biết rằng bây giờ còn có một ít trưởng lão đang âm thầm điều tra muốn hiểu rõ trước đây thiên biến nguyên nhân bột nhất vòng lớn k h ổ n g phương sau đó ở trong núi rừng rất nhanh xuyên toa hướng bí phủ chạy đi ở k h ổ n g phương cách tam hình sơn còn có mấy dặm cự ly thì thương dạ liền lạc yên không tiếng động mang khẩn phương truyền tống vào bí phủ Đi t sư phụ người đã hoàn toàn phá vỡ cái này mai đạo phù phong ấn sao trước thương dạ chỉ nói sắp phá vỡ phong ấn liền vội chiêu khổng phương thổ hành phân thân trở về mà sau đó đạo phụ thượng phát ra khí tức tuy rằng càng ngày càng k i n h khủng nhưng thương dạng nhưng không có nói phong ấn có hay không phá khai rồi sở dĩ khổng phương cũng không biết tình huống cụ thể ca ca phong ấn vẫn chưa có hoàn toàn phá vỡ trả lời khổng phương không phải thương dạng mà là thanh linh lúc này thương dạng đ ỗ n g nhiên cũng lên tiếng cái này mai đạo phù thật đúng là đủ cổ quái nếu như không có thanh linh hỗ trợ chỉ bằng vào ta đây lũ tàn hồn lực lượng căn bản không có cách nào khác phá vỡ cái này mai đạo phù phong ấn khổng phương kinh ngạc nhìn liếc mắt thanh linh bất quá sau đó tự vừa bình thường trở lại thanh linh sớm nhất xuất hiện ở thanh thiên mộ hạch tâm trí địa thân phận vốn là cực kỳ thần bí mà cái này mai quái dị đạo phù cũng là ở thanh thiên mộ nội lấy được thanh linh có thể là đột nhiên nhớ lại cùng cái này mai đạo phù chuyện có liên quan đến đáng tiếc cùng cái này mai đạo phù ký ức ta chỉ khôi phục một điểm không có cách nào khác đúng đối với sư phụ cung cấp càng nhiều hơn b a n trợ thanh linh có chút tiếp nối đạo không ngươi đã làm rất khá thương dạ vừa cười vừa nói ngươi nhớ lại gì đó tựa như một cái chìa khóa khiến vị sư tìm được rồi phá hỏng phong ấ n biện pháp nếu như không có trợ giúp của ngươi vi sư thì là hoa tái nhiều thời gian cũng vô pháp phá hỏng cái này mai đạo phủ phong ấn thương dạo đ ố n g nhiên mặt ra ngay sau đó nụ cười trên mặt liền vừa nồng hậu v à i phần có thể không nên kêu nó nói phủ mà phải gọi nó thanh thần dám k h ổ n g p h ư ơ n g vẻ mặt n g h i hoặc mà thanh linh hai mắt lại thay đổi không có tiêu cự thanh thần dám ba chữ này hiển nhiên cái búng của nàng một ít ký ức phát hiện thanh linh trạng thái sai k h ổ n g p h ư ơ n g và thương dạ đều không có q u á i dày thanh linh hai người an tích nhìn lần này thanh linh thất thần thời gian cũng không lâu thanh linh hai mắt rất nhanh thì khôi phục tiêu cự một lần nữa thay đổi linh động thế nhưng nhớ ra cái gì đó thương dạ hỏi ừ thanh linh khẽ gật đầu hơi chút chỉnh sửa lại một chút vừa hồi tưởng lại ký ức sau đó chậm dai nói cái này là một quả cái chìa khóa là một quả đi thông thanh thiên thần vực cái chìa khóa k h ổ n g p h ư ơ n g trong đôi mắt vẻ nghi hoặc càng đậm bất kể là thanh thiên thần vực đại biểu cho cái gì nhưng thương dạ đã từng thế nhưng một vị hóa đ i ệ cảnh tồn tại tự nhiên biết không thiếu bí tân thanh thiên thần vực thương dạ một chút từ trên ghế đứng lên giật mình nhìn thanh linh hỏi ừ thanh linh nghiêm túc gật đầu đạo bất quá ta cũng chỉ là nhớ lại thanh thần giám là đi thông thanh thiên thần vực cái chìa khóa về phần những thứ khác ta tựu không nhớ gì cả sư phụ thế nhưng biết thanh thiên thần vực khẩn p h ư ơ n g hội này đã trở thành một lắc đầu trùng một hồi nhìn về phía thanh linh một hồi vừa nhìn về phía sư phụ thưng ơ dạng ngược lại hắn là một câu nói đều xuyên vào không lên khẩn p h ư ơ n g trong đầu đột nhiên hiện lên một cổ quái ý niệm trong đầu đó chính là phóng xuất một phân thân sau đó một người nhìn chăm chú một vậy cũng không cần tựa đầu vòng tới vòng lui bất quá thấy sư phụ muốn giải thích thanh thiên thần vực khẩn g phương liền vội vàng đem trong đầu ý niệm cổ quái nén đến lên chín từng mây ta trước kia xác thực nghe nói qua thanh thiên thần vực có người nói thanh thiên thần vực là một vị viễn cổ thần chi là kỳ h hình sau lại có cường giả phát hiện có thể mang hậu bối một tia thần hồn đưa vào thanh thiên thần vực chung chỉ cần thần hồn ở thanh thiên thần vực bất tử những người này trưởng thành tốc độ chỉ biết thay đổi cực nhanh hơn nữa thực lực cũng đều cực kỳ cường đại vì sư trước đây tuy rằng cũng bái ở tại một cường đại gia tộc muôn hạ nhưng không phải đệ tử nắm cốt cho nên căn bản không có cơ hội tiến nhập thanh thiên thần vực chung nghĩ đến trước đây nhỏ yếu thì đích tình cảnh thương dạ cũng không khỏi có chút thổn thức và t i ế t nối thanh thiên thần vực ở thương dạ trong trí nhớ cũng là tràn đầy sắc thái thần bí chỉ tiếc hắn chẳng bao giờ từng tiến nhập quá thanh thiên thần vực khổng phương kinh ngạc nhìn thương dạ đạo sư phụ thần hồn thế nhưng tu sĩ căn bản so thân thể quan trọng hơn những cường giả kêu mang hậu bối thần hồn đưa vào thanh thiên thần vực một khi thần hồn bị diệt những thần hồn đó d ư ớ i bên ngoài thân thể cũng sẽ lập tức chết đi hơn nữa thần hồn ngoại trừ thả ra thần hồn lực cũng không có những lực lượng khác bọn họ ở thanh thiên thần vực nội làm sao tự bảo vệ mình thương dạ lắc đầu nói đ về phần tự bảo vệ mình vì sư mặc dù không có tiến nhập quá thanh thiên thần vực nhưng nghe nói qua thanh thiên thần vực cực kỳ thần kỳ có thể căn cứ một tia thần hồn hoàn mỹ cho thấy tu sĩ tất cả những tu sĩ kia ở trong hiện thực thực lực đều có thể ở thanh thiên thần vực trung thi trở ra về phần thanh thiên thần vực là như thế nào làm được đây hết thảy khả năng chỉ có vị kia khéo tay sáng lập thanh thiên thần vực thần chi mới biết được nga sư phụ nói cũng không hoàn toàn chính xác lúc này thanh linh đột nhiên mở miệng nói một tiếng t r ư ớ c một chân thân tiến nhập nga thương dạ kinh ngạc nhìn về phía thanh linh k h ổ n g p h ư ơ n g trên mặt cũng tràn đầy nghi hoặc ở sư phụ vừa cấp ca ca giới thiệu thanh thiên thần v ự c thì ta liền nghĩ tới nhất vài thứ thanh linh nói đến đây dừng lại một chút trong mắt lộ ra một tia vẻ thống khổ hiển nhiên nàng đang cố gắng hồi ức cái gì thanh linh không nên miễn cưỡng k h ổ n g p h ư ơ n g liền khuyên nhủ ta không sao ca ca thanh linh mắt g i m vẻ thống khổ dần dần hòa hoãn tiếp tục nói sư phụ vừa chỉ nói đúng một bộ phận thần hồn đích sắc có thể tiến nhập thanh thiên thần vực nhưng đây chỉ là đối ngoại tộc mà nói ngoại tộc thương dạng ngần ra ngay sau đó đã nghĩ thông suốt cái gì trong ánh mắt nhất thời lộ ra vẻ ngưng trọng đ ồ như ý của ngươi là nếu như là vị kia thần chi hậu duệ tiến nhập thanh thiên thần vực mang không biết là thần hồn mà là đúng đối với là thật thân thanh linh trực tiếp mang đáp án nói ra một luồng thần hồn tiến nhập thanh thiên thần vực đều có thể thu được t ố t ở nếu như là chân thân đem thương dạ từ thanh linh trong miệng biết được đáp án xác thực cũng không khỏi ngược hít một hơi lãnh khí hắn thực tại bị kinh đến k h ổ n g phương tuy rằng chưa từng nghe nói thanh thiên thần vực nhưng lúc này nghe sư phụ và thanh linh đối thoại k h ổ n g phương trong đầu cũng đúng thanh thiên thần vực có một thứ đại khái lý giải hiện nhiên thanh thiên thần vực là một chỗ cực kỳ chỗ đặc thù là một chân thân và thần hồn đều có thể tiến vào kỳ dị chỗ kinh khủng hơn chính là mặc kệ tiến nhập thanh thiên thần vực chính là thần hồn hay là t h ậ t thần đều đang có thể thi triển vốn là các loại lực lượng hướng ấy tự bảo vệ mình Đồng đồng nhiên, thanh linh và thương đồng thời nhìn thời và về dạ ngoại nhân thương r o n g tay ẳ n không có. Dù sao nếu khiến những cường giả khác biết chân thân có. c Dù sao giả k h ánh h â mắt sáng quắt nhìn khổng phương và thanh linh đạo cơ hội như vậy khó có được hai người các ngươi cũng không trả lời nên bỏ qua ta xem hai người các ngươi tựu đều hướng chân thân tiến nhập thanh thiên thần vực sư phụ thanh thiên thần vực tuy tốt nhưng dường như cũng không phải an toàn gì nơi nhà ta có phân thân tiến nhập trong đó tối đa cũng chính là tổn thất phân thân nhưng thanh linh cũng không có phân thân a k h ổ n g vương vội la lên đúng đối với k h ổ n g vương mà nói không có gì so thanh linh an toàn là trọng yếu hơn thương dạ nhìn thoáng qua k h ổ n g vương sau đó ánh mắt vừa rơi vào thanh linh trên người cái này mai thanh thần dám là được tự thanh tiên mộ mà thanh linh cũng là đồ nhi ngươi ở đây thanh tiên mộ nội gặp phải sở dĩ vi s ư nghĩ thanh linh có thể và vị kia thần chi hậu duệ hữu quan tiến nhập thanh tiên thần vực hay là là có thể tỉnh lại thanh linh một ít ký ức về phần nguy hiểm nhất định sẽ có tu đạo một đường cái nào có hay không nguy hiểm nói đến v i sư làm hóa điệp cảnh tồn tại không nghe theo niên h trọng thương đến vô pháp sống sót tối hậu chỉ có thể dựa vào một luồng tàn hồn kéo dài hơi tàn thương giả ánh mắt một lần nữa chuyển hướng khẩn phương ánh mắt thay đổi cực kỳ thâm thúy không cam lòng làm người phàm sở dĩ chúng ta mới có thể dứt khoát bước vào tu đ ạ o đường nhưng từ chúng ta đi thượng con đường này sau sẽ không pháp quay đầu lại sẽ đi thẳng xuống phía dưới sẽ bỏ mình hồn d i ệ t n g ư ơ i bảo hộ thanh linh tâm ý ta có thể hiểu được bởi vì vi sư cũng không muốn thanh linh đã bị một chút xíu thương tổn nhưng ngươi không có khả năng vĩnh viễn bảo vệ thanh linh nàng tổng yếu đi, đi con đường của mình cả ca thanh linh muốn cùng ngươi cùng nhau tiến nhập thanh thiên thần vực. thanh linh chờ đợi nhìn k h ổ n g p h ư ơ n g thanh linh nếu muốn tiến vào thanh thiên thần vực k h ổ n g p h ư ơ n g căn bản ngăn không được nhưng thanh linh lại hy vọng nhận được k h ổ n g p h ư ơ n g cho phép k h ổ n g p h ư ơ n g bởi vì quan tâm thanh linh sở dĩ không hy vọng thanh linh đã bị một điểm thương tổn mà ở thanh linh trong lòng mang nàng từ thanh thiên mộ nội mang ra khỏi cũng một đường bảo hộ nàng quan tâm che chở của nàng k h ổ n g p h ư ơ n g quan trọng hơn cho nên hắn mặc dù có năng lực tiến nhập thanh thiên thần vực cũng muốn chức phải đến khẩn vương cho phép nàng chẳng biết làm trái khẩn vương khẩn cười khổ lắc đầu sờ sờ thanh linh ý thức đạo nếu sư phụ đều đã nói như vậy mà ngươi cũng muốn tiến vào thanh thiên thần vực chúng ta đây tự ừ thanh linh nặng nề g gật đầu trên mặt nhất thời t o á t ra nụ cười vui vẻ bất quá ta có một cái điều kiện khẩn phương đẫu nhiên nói rằng thanh linh nghi hoặc nhìn khẩn phương mà thương dại trên mặt lại nở một nụ cười hiển nhiên đã đoán được đồ đệ muốn làm gì khẩn phương vung tay lên ngân vệ liền xuất hiện ở một bên tiến nhập thanh thiên thần vực có thể bất quá ngươi phải mang ngân vệ mang cho khẩn phương bất dung trí n g h i đạo k h ổ n g phương chính mình phân thân tối đa cũng chính là tổn thất một hai phân thân nhưng cái này chỉ ít ở k h ổ n g phương bên trong phạm vi có thể chịu đựng mà thanh linh không có phân thân một khi tử vong vậy là chân tránh tử vong dù sao bọn họ là muốn hướng chân thân tiến nhập thanh thiên thần vực so sánh với thần hồn tiến nhập thanh thiên thần vực tu sĩ mà nói chân thân tiến nhập trong đó k h ổ n g phương và thanh linh chính mình ưu thế lớn hơn nữa khả năng lấy được chỗ tốt cũng nhiều hơn nhưng cái này cũng ý nghĩa hai người muốn mạo được phiêu lưu cũng vượt qua những tu sĩ khác bất quá giống như thương giả nói như vậy tu đạo đường làm sao có thể không gió vô ba một đường an toàn thông thuật đâu thanh linh nhanh lên cúi đầu không cho phép k h ổ n g phương thấy nàng trong mắt chấp động nước mắt l ư n g t r ọ n g thanh linh đáp ứng kk thanh linh cách dùng lực b ú t hơi trong mắt nước mắt l ư n g t r ọ n g nẩm g đầu cười đáp sau đó liền mang ngân vệ thu nhập nhận chữ vật thương dạ mỉm cười mở miệng nói ngươi đã môn đã quyết định vậy đi chọn một ít các ngươi có thể sử dụng thượng vũ khí và hộ giáp nha thương dạ chỉ chỉ gian phòng một góc chỗ ấy để rất nhiều vũ khí và hộ giáp hơn nữa phẩm cấp thấp nhất đều là hậu thiên trí bảo tầng kia lần trước đây khẩm phương cảnh giới quá thấp căn bản không dùng được những bảo vật này hôm nay khẩm phương đã đạt đến thăng linh cảnh hậu kỳ miễn cưỡng có thể sử dụng hạ phẩm và trung phẩm hậu thiên chí bảo. đương nhiên hướng khổng phương và thanh linh cảnh giới bây giờ hậu thiên trí bảo uy lực hai người còn vô pháp hoàn toàn phát huy được khổng phương chọn lựa ba món màu đen hộ giáp sau đó vừa tìm được một thanh rộng kiếm hạ phẩm và trung phẩm hậu thiên trí bảo trung chỉ có một thanh này rộng kiếm cùng trọng kiếm tương đối tương tự khổng phương cũng chỉ có thể t r ư ớ c thích hợp dùng cái này tiên tiên bảo vật chung nhưng thật ra có trọng kiếm chỉ là khổng phương bây giờ còn chưa có sử dụng tiên tiên bảo vật thực lực thanh linh tuyển m ư ơ i hai cầm dài không đầy ba thốn mỏng như cánh ve ngắn nhỏ phi đao sau đó vừa tuyển nhất kiện thương màu xanh hộ giáp mang vũ khí và hộ giáp thu nhập nh sư phụ mở ra đi thông thanh thiên thần vực nhập khẩu nha thanh linh đạo hảo thương dạ trên người khí thế rồi đột nhiên biến đổi tiền phút chốc còn cùng một phạm nhân bình thường giống nhau nhưng sau một khắc thương dạ t i ể u như biến thành đánh lập thiên địa người to lớn cấp khẩn phương và thanh linh tạo thành cực lớn áp bách lực lượng kinh khủng từ trên người thương dạ lan ra chỉ thấy bị thương dạ nắm trong tay thanh thần giám thượng h ắ c quan g rồi đột nhiên sáng lên tại đây ta h ắ c quan g chúng cất giấu một tia xanh tím v chỉ bất quá hát quan quá mức nồng nặc khẩn vương bọn họ cũng không có phát hiện cái này t i dị trạng đem thanh thần giám thượng hát quan nồng nặc tới trình độ nhất định sau đột n h i ê n xôn xao trong phòng đột nhiên xuất hiện một màu đen chỗ trống phản phất là không gian đột nhiên sụp đổ hình thành bất quá k h ổ n g phương trong lòng rõ ràng đó cũng không phải không gian sụp đổ hình thành chỉ là năng lượng to lớn hình thành một cái đi thông thanh thiên thần vực thông đạo mà thôi màu đen thông đạo như cự thú kéo ra miệng c ổ n g lồ chuẩn bị thôn p h ệ tất cả bén nhọn kinh phong ở trong phòng tàn sát bừa bãi thổi chúng k h ổ n g phương bọn họ quần áo không ngừng bay lượm thanh thần d á m mở ra một lần sau đó ít nhất cần thời gian một năm mới có thể hấp thu đến cũng đủ lần nữa mở ra cái lối đi này lực lượng đến lúc đó thương g i có thể chủ động mở ra cái lối đi này nếu như khổng phương và thanh linh đến lúc đó có thể trở về đến tiến nhập thanh thiên thần vực thì vị trí liền có thể đi qua thông đạo lần nữa trở về đương nhiên đúng đối với chính mình hai cái phân thân khổng phương mà nói kỳ thực không cần phiền thoái như vậy chỉ cần khổng phương và thanh linh ở thanh thiên thần vực c h u n g nán lại đủ nhất năm sau đó lúc nào trở về đều có thể đi qua bên này bạn thể báo cho biết sư phụ thương dạng hảo lần nữa mở ra thông đạo thanh linh mang một ít cần phải chú ý vấn đề đều nói cho sư phụ thương dạng sau đó khổng phương và thanh linh cùng đi đến như cự thú miệng vậy hát sắc thông đạo trước mặt chỉ thấy k h ổ n phương bản thể và kim hành phân thân cấp tốc xuất hiện ở một bên sau đó kim hành phân thân vừa dung nhập vào bản thể chung sư phụ chúng ta tiến bảo k h ổ n phương thổ hành phân thân nói rằng tất cả cẩn thận thương dạ t h ầ n sắc cũng biến thành nghiêm trọng k h ổ n phương và thanh linh trịnh nặng gật đầu hai người liền cùng nhau chui vào màu đen trong thông đạo ánh sáng màu đen l ó i lên k h ổ n phương và thanh linh cũng đã tiêu thất một lát sau k h ổ n phương bản thể đột nhiên nói rằng sư phụ có thể đóng lối đi ta thổ hành phân thân và thanh linh đã tiến nhập thanh tiên t ầ n vực thương dạ không hề hướng thanh thần g i á trung cung cấp lực lượng chỉ thấy thanh thần giám thượng hát quan cấp tốc tối tăm cái k i a màu đen thông đạo đã ở rất nhanh thu nhỏ lại sau cùng quy về một điểm ngay sau đó liền triệt để tiêu thất mở ra thông đạo cần tiêu hao thanh thần giám chung lực lượng nhưng duy trì thông đạo tiêu hao cũng thương dạ lực lượng cho nên khi thương dạ không hề cấp thanh thần giám cung cấp lực lượng thì thông đạo cũng liền vô pháp duy trì nữa đi xuống màu đen thông đạo tiêu thất trong phòng kinh phong cũng dần dần thở bình thường lại tất cả cũng đều khôi phục bình tĩnh bên kia một mảnh hoa vắng không có một tia sinh cơ đỏ đậm đại địa thượng không đột nhiên xuất hiện một màu đen cái động khẩu không bao lâu hai bóng người liền từ hát sắc cái động khẩu chung bay ra hai người này tự nhiên không là người khác đúng là mới vừa đi qua thông đạo tiến nhập thanh thiên thần vực khổng phương và thanh linh hai người mới vừa chui ra hát sắc cái đầu cầu sau lưng thông đạo t i u tiêu thất đây là thanh thiên thần vực sao khổng phương kinh ngạc nhìn cái này p h i ế n không có sinh cơ chút nào đỏ đ ầ m một mảnh hoang vắng đại địa thanh linh mắt chung cũng có một tia mê man hiển nhiên nàng đối với lần này cũng chưa quen thuộc có lẽ là không muốn khởi cùng chi có liên quan ký ức đông nhiên khổng phương n g ẩ g đầu hướng trên bầu trời nhìn lại cái này trông coi khổng phương nhất thời cả kinh ở cao xa thiên không p h ầ n cối u dĩ nhiên tồn tại một tử sắc thái dương và một thanh sắc thái dương đúng là hai cái này cùng người khác bất đồng thái dương mang phương này không gian soi sáng giống như ban ngày giống nhau chương hai kỳ quái địa phương cái này không phải chúng ta trước vị trí thế giới lẽ nào chúng ta tới đến những thế giới khác k h ổ n g phương trong lòng vừa sợ n h ạ n vừa nghi hoặc k h ổ n g phương vốn tưởng rằng thanh thiên thần vực là g i ấ u ở chư thần thế giới một chỗ nào đó nhưng hiện tại xem ra căn bản không phải chư thần trong thế giới là không có nhật nguyện tinh thần nhưng trong thế giới này lại đột nhiên xuất hiện tử sắc và thanh sắc hai cái quỷ dị thái dương cho dù ai đột nhiên thấy lời này quái dị biến hóa trong lòng cũng không thể hoàn toàn bình tĩnh ta cũng không rõ ràng lắm thanh linh cũng ngẩng đầu nhìn trên bầu trời hai cái mặt trời sau đó k h ẽ lắc đầu một cái không hiểu rõ trước mắt cái này hai cái mặt trời là chuyện gì xảy ra khẩn g p h ư ơ n g cũng chỉ có thể mang vấn đề này tạm thời vứt bỏ khẩn g p h ư ơ n g đạo cái này phiến xích sắp đại đ ị a thật đúng là đủ hoang vắng dĩ nhiên nhìn không thấy bất luận cái gì sinh mạng dấu hiệu chúng ta còn là rời khỏi nơi này trước đến địa phương khác nhìn xem có hay không có thể gặp phải một ít sinh linh hảo tìm hiểu một chút thanh thiên thần vực đến tột cùng l à một chỗ địa phương nào ừ thanh linh gật đầu đối với lần này không có chút nào dị nghị sau đó Thanh lưu i lại một tấn ký, ký, ký sau khổng vương và thanh linh hoạt tùy ý tuyển một cái phương hướng sóng vai rất nhanh hướng xích xác đại địa phần cuối bay đi cái này phiến xích xác đại địa lớn thần kỳ k h ổ n phương và thanh linh ở thang linh cảnh tu sĩ trung tốc độ phi hành coi như là cực nhanh một loại kia nhưng hai người bay gần nửa ngày dĩ nhiên thân ở cái này phiến xích s ắ c đại địa c h u n g cái này phiến hoang vắng đến không có sinh cơ chút nào xích s ắ c đại địa có hơi cũng quá nhà tại sao có thể có chỗ như vậy k h ổ n phương trong lòng không giải thích được từ tiến nhập thanh tiên thần vực sau k h ổ n phương phát hiện làm hắn xem chỗ không h i ể u càng ngày càng nhiều thế giới này cùng chư thần thế giới có bất đồng rất lớn đông nhiên đang ở rất nhanh phi hành khẩn phương bỗng nhiên ngừng lại thấy vậy thanh linh cũng theo sát mạng ừ n g ca ca người làm sao vậy thanh linh vô cùng kinh ngạc hỏi thanh linh trên mặt cũng lộ ra nhất vẻ kinh ngạc kỳ thực không ngừng pháp lực tốc độ khôi phục thay đổi nhanh chúng ta thần hồn trưởng thành tốc độ cũng tăng lên một điểm chỉ bất quá điểm ấy để thăng rất nhỏ bé không tỉ mỉ lưu ý căn bản không phát hiện được nhưng nếu thời gian dài ở lại thanh thiên thần vực chúng điểm ấy hơi nhỏ để thăng cũng sẽ tích tiểu thành đại k h ổ n g phương ánh mắt quét mắt phía dưới xích s ắ c đại địa đạo thần hồn của ta vẫn luôn là hướng tốc độ cực hạn ở trưởng thành không nghĩ tới tiến nhập thanh thiên thần vực sau thần hồn trưởng thành tốc độ dĩ nhiên lần nữa tăng lên một điểm hơn nữa thần hồn cũng không có xuất hiện nửa điểm không thích hợp theo ta chém vân thân thì có thể xử ta thần hồn rất nhanh trở nên mạnh mẽ kỳ dị lực lượng có chút tương tự chỉ bất quá xa xa so ra k é m cái loại này kỳ dị lực lượng mà thôi k h ổ n g phương trên mặt lộ ra mịp cười thảo nào sư phụ nói những cường giả kia hậu bồi tiến nhập thanh thiên thần vực sau chỉ cần thần hồn bất tử trưởng thành tốc độ liền sẽ tăng nhanh thanh thiên thần vực ở vô hình trung liền sẽ ảnh hưởng đến thần hồn của chúng ta trưởng thành tốc độ nếu là không nhanh hơn mới lạ thật đúng là một chỗ thần kỳ địa phương a thanh linh lúc này cũng hiểu rõ ra không khỏi khẽ gật đầu ta bây giờ đối với thanh thiên thần vực nhưng thật ra càng mong đợi đi chúng ta xuất phát k h ổ n g vương sang sảng cười sau đó và thanh linh toàn lực phi hành trước k h ổ n g vương và thanh linh vì tiết kiệm pháp lực cũng không có dùng tốc độ nhanh nhất hiện tại phát hiện pháp lực tốc độ khôi phục so ngoại giới phải nhanh rất nhiều khẩn vương và thanh linh tự nhiên cũng sẽ không quá lo lắng pháp lực tiêu hao từ sát thái dương và thanh sát thái dương treo ở xa x ô i trên trời cao chiều sáng p ư ơ n g này thế giới tại đây phiến hoang vắng xích s ắ c đại địa thực h ù n g khổng phương và thanh linh hóa thành lưỡng đạo lưu quang không bao lâu cũng đã tiêu thất ở tại cực xa ở khổng phương và thanh linh vừa bay hơn một giờ lúc này lưỡng người đã có thể thấy xích s ắ c đại địa cuối ở xa xôi ở loáng thoáng hiện lộ ra liên miên cao sơn đây là danh phủ kỳ thực cao sơn khổng phương và thanh linh lúc này cự ly li phiến liên miên cao sơn còn có khoảng cách rất xa nhưng hai người nhưng không cách nào thấy này ngọn núi đến tột cùng cao đến trình độ nào chỉ cảm thấy này ngọn núi phảng phất đâm xuyên qua trời cao đạt tới thanh thiên trên giống nhau rất nhanh phi hành khổng p ư ơ n g và thanh linh không khỏi nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt của thấy được vẻ khiếp sợ vừa bay hơn một giờ k h ổ n g p h ư ơ n g và thanh linh lúc này mới đến gần rồi trong đó một ngọn núi cùng k h ổ n g p h ư ơ n g phía sau bọn họ xích sắp đại địa bất đồng những thứ này ngọn núi làm màu s á m cho nhưng đây không phải là ngọn núi nhan sắc mà là sinh trưởng ở trên ngọn núi cổ quái thực vật nhan sắc thanh thiên thần vực là càng ngày càng cổ quái k h ổ n g p h ư ơ n g t h ấ p giọng nói ca ca chúng ta làm sao vượt qua quá cái tọa sân phong thanh linh mắt chung có nhất vẻ buồn dầu những thứ này ngọn núi đều cao kinh khủng nhất là cách rất gần sau đó thoạt nhìn thì càng rung động thực sự như đâm rách trời cao giống nhau một từ trên ngọn núi phương vượt qua trước đây rất chắc trở hơn nữa khổng phương cũng không biết những thứ này trên ngọn núi mới là hay không có nào đó nguy hiểm bọn họ lần đầu tiên tiến nhập thanh thiên thần vực đối với nơi này hết thể đều không biết từ phía trên tùy tiện vượt qua nói không chừng t i ự u sẽ phát sinh nguy hiểm còn là cẩn thận một chút tương đối khá chúng ta trước chung quanh nhìn thực sự không được chúng ta t i u bay qua đi bộ ta luôn cảm thấy từ nơi này ta trên ngọn núi mặt vượt qua quá khứ là nhất kiện rất chuyện nguy hiểm khổng phương nói rằng khổng phương cảm giác rất chính xác những thứ này đỉnh núi đầu đuôi thật có đại nguy hiểm bất quá loại nguy hiểm này không phải tới từ sinh mệnh khác mà là đến từ thế giới này bản thân ta nghe ca ca thanh linh đạo sau đó hai người dọc theo giữa sườn núi chậm rãi phi hành muốn tìm đến một ít có thể cung cấp xuyên qua thung lũng nhưng những thứ này liên miên không dứt ngọn núi giống như là cố ý giống nhau ở khổng phương bọn họ cái này cao độ dĩ nhiên không có một cái có thể cung cấp xuyên qua thung lũng mà càng cao ở có thể sẽ có thung lũng nhưng khổng phương bọn họ nhưng căn bản nhìn không thấy mà trong lòng đúng đối với ngọn núi chỗ cao có chút kiêng kỵ khổng p ư ơ n g cũng không có khả năng mạo hiểm bay lên Di, ca ca, v i ở k h ổ n g phương bên cạnh thanh linh đột nhiên lôi kéo k h ổ n g phương cánh tay chỉ vào chân núi một nơi rất nhanh nói rằng k h ổ n g phương theo thanh linh chỉ phương hướng nhìn lại đông nhiên k h ổ n g phương mắt hơi sáng ngời chúng ta đi qua nhìn một chút k h ổ n g phương lập tức nói hai người cấp tốc bay đến chân núi xuất hiện ở k h ổ n g phương và thanh linh mắt tiền chính là một cao hai trượng sơn động nhưng cái sơn động này thoạt nhìn có chút quái dị ở sơn động hữu biên lại có bốn cái nô lên vị trí nếu như từ chỉnh thể nhìn cái sơn động này giống như là một trở nên lớn nắm tay mà bốn cái nô lên vị trí vừa lúc đối ứng trên nắm tay bốn cái khớt xương cái sơn động này không biết là bị người ngạnh sinh sinh dụng q u y ề n đầu đánh đi ra ngoài nhà k h ổ n g vương không khỏi giật mình nghe ca ca vừa nói như vậy thật đúng là thật giống đâu thanh linh mắt chung cũng xuất hiện một k i a vẻ kinh dị k h ổ n g vương bất đắc dĩ cười cười thanh thiên thần vực là càng ngày càng có ý tứ ở cái chỗ này dĩ nhiên sẽ xuất hiện như vậy một tòa quái dị sơn động thanh linh n g ư ơ i đi theo ta phía sau nếu như phát hiện không thích hợp ngươi liền lập tức hướng sơn động chạy k h ổ n vương chỉnh trọng dặn một tiếng ừ thanh linh gật đầu đáp ca ca ngươi cũng cẩn thận khẩn vương gật đầu sau đó thần sắc đề phòng tiêu sái vào cái này dường như là dùng nắm tay mở trong sơn động thanh linh theo sát sau lưng khẩu phương cũng đề phòng nhìn về phía trước càng đi vào bên trong bên trong sơn động tia sáng lại càng yếu tối hậu biến thành một mảnh đen kịt cái gì đều nhìn không thấy tìm được khẩu phương và thanh linh thực lực cũng không yếu miễn cưỡng có thể thấy rõ một điểm bên trong sơn động đích tình huống cái sơn động này thẳng tắp về phía trước kéo dài không biết đi thông đâu khẩu phương và thanh linh ở bên trong sơn động đi hơn một giờ nhưng vẫn như cũ không tới đầu ở một mảnh đen nhanh chung cái sơn động này tựa như không có phần cối giống nhau khiến khẩu phương hơi yên tâm là c á ở bên trong sơn động đi, đi n bọn, vừa vừa mấy, mấy bọn họ tốc độ phi hành mặc dù không có bên ngoài nhanh như vậy nhưng mà không tính là chậm nếu như dựa theo bọn họ phi hành cự ly tính bọn họ hiện tại đều đã có thể vượt qua phiến hoang vắng xích sắp đại địa một phần ba khoảng cách ngay khổng phương hướng là cái sơn động này có đúng hay không nào đó ảo ảnh thì tiền phương đột nhiên xuất hiện một điểm hơi yếu tia sáng chấm dứt khổng phương nhãn thần không khỏi nhất ngưng ở trong sơn động b ê i kỳ mấy mấy giờ đột nhiên thấy được tận cùng của sơn động vốn nên vui vẻ nhưng khổng phương biểu tình cũng một mảnh ngưng trọng từ tiến nhập thanh thiên thần vực sau hết thầy đều có vẻ rất cổ quái khổng phương cũng không dám thả lòng cảnh giác nói không chừng mới vừa lao ra sơn động chỉ biết rơi vào một ít trong nguy hiểm thanh linh hiển nhiên cũng nhìn thấu khổng phương tâm tư liền không có mở miệng nói chỉ là chăm chú theo sau lưng khổng khổng còn có mấy trăm trượng cự ly thì k h ổ n g phương và thanh linh đều ngừng lại người trước đợi ở chỗ này chờ ta xác nhận không có gặp nguy hiểm sau ngươi lại đi ra k h ổ n g phương đúng đối với thanh linh nói một tiếng liền cẩn thận hướng cái động khẩu ở chậm rãi bay đi đi tới cửa động k h ổ n g phương tỉ mỉ cảm ứng một phen cũng không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào nhưng k h ổ n g phương vẫn như c ũ không dám k i n h thường cẩn thận đề phòng chậm rãi bay ra ngoài đem k h ổ n g phương ra khỏi sơn động xem đến tình huống bên ngoài thì k h ổ n g phương cả người cũng không do ngây dại thanh thiên thần n ự c đến tột cùng là một chỗ địa phương nào a khẩn phương trong lòng tràn đầy nghĩ hoặc thanh thiên thần vực ở k h ổ n g p h ư ơ n g trong tưởng tượng hẳn là giống như trước hắn chô đã thấy này quái dị cảnh tượng như nhau khắp trốn đều tràn đầy thần bí mới đúng có thể tình huống trước mắt thực sự có chút ngoài k h ổ n g p h ư ơ n g dự liệu thanh linh ngươi có thể đi ra sau một lúc lâu k h ổ n g p h ư ơ n g quay đầu hướng bên trong sơn động hô một tiếng t r ư ơ n g ba hoang cổ thôn cùng thanh thạch tổ điện ý kiến k h ổ n g p h ư ơ n g nói thanh linh rất nhanh thì từ bên trong sơn động bay ra đem thanh linh sau khi ra ngoài thấy cảnh tượng trước mắt thì cũng không khỏi n g ra ca ca ở đây thanh linh kinh ngạc quay đầu nhìn về phía khẩn vương khẩn vương cười khổ lắc đầu từ tiến nhập khí tông sau ta sẽ không như thế nào cùng người phạm tiếp xúc qua không nghĩ tới tiến nhập thần bí thanh thiên thần vực người thứ nhất gặp phải cũng một phạm nhân thôn trang tại nơi phiến xích sắp đại địa thượng thì k h ổ n g phương và thanh linh là từ chân núi trong sơn động tiến b à o nhưng đi tới núi lớn bên này hai người lại xuất hiện ở giữa sườn núi chỗ đứng khá cao k h ổ n g phương và thanh linh phạm vi nhìn thập phần trống trải dễ dàng là có thể thấy mấy dặm ở ngoài chỉ thấy sổ tỏa ải lùn s ơ n giữa xuất hiện một không lớn thôn trang lúc này thôn trang bầu trời còn có liều liêu khói nhẹ ở p h i ê đẳng thôn trang chung quanh ngọn núi nói là ải lùn sơn cũng không chính xác những thứ này ngọn núi thấp nhất kỳ thực đều vượt qua nghìn trượng chỉ bất quá so sánh với khổng phương phía sau bọn họ những thứ này phảng phất đâm xuyên qua trời cao cao sơn những thứ này ngọn núi tự có vẻ mười vô lỗi tiểu thuyết phân thấp bé giống đột nhiên áp sát phía bên phải một ngọn núi thượng đột nhiên chuyển ra một tiếng thú giống thú tiếng hô ở trong núi rừng kích động chỉ thấy các loại động vật chung quanh kinh hoàng chạy trốn một tiếng này thú giống phá vỡ nơi này thản nhiên sự yên lặng bầy thú chạy trốn t h ô n trang chung cũng xuất hiện cực biến hoa lớn chỉ thấy đám thân mặc da thú quần áo tinh tráng hán tử từ một ít cây chi có khô dựng nhà tranh những người này trong tay trứng tốc tập xương gai cầm cấp mâu, k ế t t ở h ú t i ế n g hô chuyển tới phương hướng, mang thôn trang bảo hộ ở tại phía、sau. Những người này, khổng phương người mang trang này, sau. tại bảo ở ánh mắt hơi nhất ngưng bọn họ hành động đây tốc độ rất nhanh nhưng trên người bọn họ dường như không có pháp lực chỉ là chỉ dựa vào lực lượng của thân thể t i u đạt tới loại tốc độ này tu sĩ theo cảnh giới đ ề t h ă n g pháp lực không ngừng trở nên mạnh mẽ thân thể t r ả i qua pháp lực trải vớt sợi và rèn luyện tự nhiên cũng sẽ thay đổi càng ngày càng mạnh nhưng chỗ ngồi này thôn trang nhỏ trung nhân căn bản không có pháp lực tự nhiên cũng liền chưa nói tới cách dùng lực rèn luyện thân thể có thể thân thể của bọn họ như trước rất mạnh xem tốc độ của bọn họ thân thể của bọn họ hẳn là đều có thể và t h ằ n g linh cảnh tu sĩ vừa so sánh với bất quá không có pháp lực bọn họ khả năng liền nhập linh cảnh tu sĩ đều đánh công lại một bên thanh linh cũng mở miệng nói rằng khổng phương nghe xong khẽ gật đầu sau đó nhìn về phía sơn lâm phương hướng tại nơi đó một đầu gần hai t r ư ợ n g lớn lên bốn vó mạnh thu cùng mạnh hướng thôn t r a n g vào tới phàm là tre ở phía trước nó cây cối cũng sẽ bị đ ụ c g ã y gào thét không ngừng văng lên mạnh thú trên người tràn đầy thô bạo khí tức bất hảo là ly hồ thú thủ hộ ở đầu thôn hơn hai mươi danh tinh tráng hán tử trung đột nhiên có người quay đầu lại chiều trong thôn hét lớn một tiếng mau vào hầm ngầm nhanh cái này ly hổ thú trên người cũng không có pháp lực ba động hiển nhiên không phải yêu thú bất quá thân thể của nó hiển nhiên cũng rất mạnh đại hướng hơn hai mươi người lực lượng nói vậy không phải là đối thủ của nó thanh linh quay đầu lại nhìn khẩn phương đạo cả ca chúng ta có muốn hay không xuất thủ khẩn phương cười nói đương nhiên phải ra khỏi thủ chúng ta bây giờ đúng đối với thanh thiên thần vực một điểm đều không biết rốt cuộc gặp một ít có thể trao đổi nhân há có thể bỏ qua hơn nữa những người này đối với chúng ta không có uy hiếp tìm hiểu tin tức không thể nghi ngờ là tốt nhất nếu như chúng ta tài giúp bọn hắn tiêu diệt đầu kia bọn họ trong miệng ly hồ thú nói vậy từ bọn họ trong miệng nghe được tin tức cũng có thể càng nhiều hơn một chút đi chúng ta trước đây khẩn p h ư ơ n g thanh â m chưa dứt bà bá lưỡng người đã phi vọt ra ngoài rất nhanh nhằm phía mấy r ằ m g o ạ i tiểu s â n thôn ý kiến cái kia dẫn đầu tinh tráng hắn t ử tiếng giống to này nguyên bản trốn ở đơn sơ nhà tranh trung già yếu phụ nữ và trẻ em đám lưng một cái bọc i ể u từ nhà tranh trung chạy ra tất cả đều nhằm phía thôn trang vị trí trung tâm làng vị trí trung tâm đứng thẳng một tảng đá lớn lúc này khối kia cự thạch đã bị người rời đi lộ ra cự thạch h ngay thôn trang ngoại hơn hai mươi danh tinh tráng hán tử chuẩn bị cùng lý hổ thú liều mạng là sau lương thân nhân tranh thủ một ít thời gian thì đột nhiên bọn họ đám đứng ngẩn ngơ ở tại tại chỗ bất khả tư nghị nhìn nhảy lên không rất nhanh bay tới lưỡng đạo thân ảnh thần linh hiện thế trong đám người đột nhiên có người giống lên nhất tiếng nói ngay sau đó sở hữu tinh tráng hán tử chỉ một cái toàn bộ quỵ ở trên mặt đất trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ hưng phấn Vĩ đại t h ầ nay linh, chúng cứu cứu t hoang cổ thôi nha. Hơn hai danh tinh tráng hán tử cùng nhau hô to, thanh to, vang tráng cùng n cổ cực tử mươi âm kỳ rội. à vẫn không có thể trốn vào hầm ngầm phụ nữ và trẻ em và hài tử ý kiến thanh âm lập tức d ừ n g bước khi bọn hắn thấy từ không trung rất nhanh bay tới khổng phương và thanh linh thì dĩ nhiên không hề trốn hướng hầm ngầm mà là ngay tại chỗ quỳ xuống đám hưng phấn kích động hô to thần linh người cứu mạng nói nay nguyên vốn đã trốn vào hầm ngầm nhân ý kiến thanh âm dĩ nhiên lại từ hầm ngầm trung chạy ra ngay sau đó cũng đều q u ở trên mặt đất chúng ta lại bị trở thành thần linh k h ổ n phương có chút dở khóc dở cười hắn hôm nay chỉ là một gã thăng linh cảnh hậu kỳ tu sĩ mà thôi há có thể dương xứng khởi thần linh danh xưng là quên đi hay là trước mang đầu này ly hổ thú giải quyết rồi sau lại nói k h ổ n phương và thanh linh lúc này cách hoang cổ thôn chỉ có hơn mười t r ư ợ n g khoảng cách mà đầu kia ly hổ thú vẫn còn ở một trăm n h triệu ở ngoài đầu kia ly hổ thú cũng phát hiện k h ổ n phương và thanh linh nhưng nó không có chút nào vẻ sợ hãi to lớn trong ánh mắt tràn đầy hung lệ q u a n mang vẫn như cũ ở rất nhanh tiếp cận hoàng cổ thôn ùng ùng ly hổ thú rất nhanh chạy băng băng giấm nát đại đại t ư ợ n g phát sinh kịch liệt tấm hưởng như vạn mã buôn đ mắt thấy ly hổ thú càng ngày càng tiếp cận hơn hai mươi danh tinh tráng hán tử trên trán không khỏi xuất hiện mồ hôi đ á m khẩn trương không được đúng lúc này một đạo thổ hoàng sắc quang mang từ khổng phương trong tay bắn ra ngay sau đó đầu kia ly hổ thú trên đầu là hơn một cái lố máu phanh ly hổ thú đ ố n g nhiên đụng trên mặt đất nhấc lên vài chục trượng cao bụi bặm ly hổ thú rất nhanh đi phía trước t r ư ợ n giang r i á c giang r i á c ly hổ thú liên tiếp đụng gậy lưỡng khỏa đại thụ sau đó cái này mới chậm rãi dừng lại quỳ trên mặt đất tất cả mọi người thở dài một hơi sau đó liền hô to đứng lên c à n tạ thần linh cứu ta hoang cổ thôn c à n tạ thần linh từ n g tiếng kích động tiếng giống to ở toàn bộ trong thôn đây quanh quẩn kéo dài không thôi k h ổ n g phương và thanh linh không khỏi nhìn nhau sau đó hai người bay xuống tới rơi vào làng ngoại hơn hai mươi danh tinh tráng hán tử trước mặt đa tạ thần linh cứu ta hoang cổ thôn đứng đầu tinh tráng hán tử vẫn như cũ kích động nói các ngươi đứng lên mà nói nha k h ổ n g phương nói rằng n g h e vậy nay tinh tráng hán tử liền đều từ dưới đất bỏ dậy mà trong thôn già yếu phụ nữ và trẻ em lại vẫn như cũ đều quỳ các ngươi cũng đứng lên đi khẩm phương bất đắc dĩ lần nữa nói một lần đảng tất cả mọi người đứng lên sau khổng phương lúc này mới nhìn về phía trước mắt vị này cái đầu rất cao tinh tráng hán tử khổng phương còn chưa mở miệng hỏi tinh tráng hán tử cũng đã cung kính xuất bắt đầu trước tự giới thiệu mình vĩ đại thần linh ta là hoang cổ thôn thế hệ này đầu lĩnh ta là thiết mạc khổng phương gật đầu đạo khiến người của các ngươi mang đầu kia ly hổ thú sĩ vào đi thôi nói vậy đầu này ly hổ thú cũng đủ các ngươi ăn mấy ngày ý kiến khổng phương nói thiết mạc sau lưng này tinh tráng hán tử đều không khỏi nuốt một ngụm nước bọt nhìn về phía ly hổ thú ánh mắt nhất thời thay đổi thập phần cực nóng đứng lên thiết mạc cũng âm thầm nuốt nước miếng một cái nhưng hắn nhưng không có xem ly hổ thú thi thể mà là nhìn k h ổ n g p h ư ơ n g cẩn thận hỏi đầu này ly hổ thú là ngài vị này vĩ đại thần linh giết hẳn là thuộc về ngài chúng ta không thể động k h ổ n g phương và thanh linh thoạt nhìn tuy rằng đều cực kỳ tuổi còn trẻ nhưng ở thiết m ạ c trong mắt đây chính là có thể đơn giản chém giết ly hổ thú thần linh tuy rằng nữa cũng rất nhớ được đến đầu kia ly hổ thú nhưng cũng không dám đơn giản nói ra cái ý nghĩ này rất sợ đây là vị này thần linh đang thử thăm dò hắn k h ổ n g phương không thèm để ý phất tay một cái đạo xị vào đi thôi đây là ta phần thưởng ban cho ngư môn nếu đối phương mang mình làm, làm thần linh khẩn đơn giản tự sắm vai một hồi thần linh như vậy hỏi t h ă m tin tức nói không chừng còn có thể dễ dàng hơn một điểm đa tạ thần linh thấy khổng phương không phải đang thử thăm dò bọn họ thiết m ạ c nhất thời đại hỷ lần nữa quỳ xuống c à m t ạ mà cái khác tinh tráng hán tử cũng đều theo thiết m ạ c quỳ xuống khổng phương nhớ mày sau đó không có lệnh của ta không được tái tùy ý quỳ xuống thấy chọc giận vị này thần linh thiết m ạ c đám người nhất thời vẻ mặt kinh hoàng đám chiến chiến căng căng đứng lên chỉ là bọn hắn trong lòng có chút n g h i hoặc tại các môn trong tộc ghi c h chung gặp phải thần linh tự phải quỳ lạy chỉ có như vậy mới sẽ không chọc giận thần linh thần linh giận g ữ thế nhưng cực kỳ kinh khủng tùy ý một cách đều có thể đưa bọn họ thôn này hủy diệt rơi chỉ là trước mắt cái này thần linh dĩ nhiên không thích bọn họ quỳ lạy lúc này từ trong thôn đi tới một tóc hoàn toàn thay đổi bạch lao nhân bất quá lao nhân thân thể thoạt nhìn còn thực cứng lãng đi khởi lộ đến dưới chân sinh phong t h i ế t long bái kiến thần linh lão giả hiển nhiên cũng nghe được k h ổ n g phương nói cho nên cũng không có quỳ lạy mà là không lương thi lễ một cái k h ổ n g phương nghi hoặc nhìn lão giả này thấy vậy thiết mạc liền vội vàng giới thiệu đây là ta phụ thần đời trước đầu lĩnh nga khẩn phương ngay tức thì gật đầu cười thần linh cho chúng ta giải quyết rồi hòa lớn Thỉnh rơi bước trong thôn, ta thần tẫn tâm Thấy cho chúng ta là thần linh rơi điểm bước làm là ý.、Thấy、khổng phương dĩ nhiên hướng hắn cười cười, giả nhất thời kích động gương mặt đều có chút đỏ, liền cùng kính、mời. Khổng phương thời kích chút cười cười, giả mời. có lão mặt đều đỏ, và thanh linh dưới sự hướng dẫn của lão giả tiến nhập trong thôn lớn nhất xa hoa nhất một gian nhà tranh thiết mặc chưa cùng đến mà là đang bên ngoài chỉ huy những người khác dọn dẹp ly hồ thú chuẩn bị làm cho ăn phong phú thức ăn hiếu kính hai vị thần linh nhà tranh nội ta xem thân thể của các người đều thập phần cường đại nhưng không có nửa điểm pháp lực đây là vì sao khổng phương nghĩ hoặc hỏi thiết long lắc đầu cười khổ chúng ta chỉ là sơn giã t h u nhân cái nào có tư cách tu luyện thần linh thuật về phần thân thể đây là trời xanh lão giả đ ỗ n g nhiên nhìn về phía khổng phương và thanh linh cung kính hỏi chẳng biết hai vị thần linh đến từ người tổ đ ị a tổ đ ị a khổng phương trong lòng khẽ động không trả lời trái lại hỏi ngươi đều biết cái nào tổ đ ị a ta chỉ biết là thanh thạch tổ đ ị a chỉ là thanh thạch tổ đ ị a cách chúng ta quá mức xa xôi t h ô n chúng ta trung tuy rằng cũng thường xuyên có người mạo hiểm đi tổ đ ị a muốn cầu được thần linh thuật nhưng cự ly thực sự quá mức xa vời ngoại trừ bảy trăm năm trước một vị đầu lĩnh cầu được thần linh thuật cũng sống đã trở lại ở ngoài thứ không còn có nhân thành công qua k h ổ n phương trong lòng minh bạch sẽ vị kia bảy trăm năm trước đầu lĩnh không có thể đạt được hóa linh cảnh sẽ về sau nhân không có thể đạt được hóa linh cảnh lúc này mới không có mang phương pháp tu luyện chuyển xuống tới k h ổ n phương mượn thân phận của thần linh nhưng thật ra từ thiết long trong miệng nghe được không ít tin tức đúng đối với thanh thiên thần vực cũng có một chút lý giải chỉ là ở đây vị sử xa xôi nơi thiết long chỉ biết là một ít cơ bản chuyện tình vậy phần k h ổ n phương tin tức cần đều là vị kia bảy trăm năm trước đầu lĩnh lưu lại chỉ là hôm nay đã qua mấy trăm năm trước đây lưu lại tin tức bây giờ nhìn lại càng giống như là thuật lại khẩn phương và thanh linh không có ở nơi này thôn trang nhỏ chung ở lâu ở vô pháp nhận được càng nhiều hơn tin tức sau khổng phương và thanh linh hoạt hướng lao giả nói thanh thạch tổ địa rất nhanh bay đi chương bốn người nhất phong ta là bộ kinh vân đây h o a n g cổ thâu trung mãn đầu tóc bạc thiết long đứng ở nhà tranh phía trước nhân cao mã đại thiết m ạ c là cung thuận đứng ở hắn bên cạnh tuy rằng thế hệ này đầu lĩnh là thiết m ạ c nhưng đối mặt vị này đợi trước đầu lĩnh đồng thời cũng là cha của mình thiết m ạ c quay được tựa như hùng ứng trước mặt cha cô đáng tiếc ta thiết long đột nhiên thở dài một tiếng đạo thật vất và gặp hai vị rất dễ nói chuyện thần linh nhưng chúng ta lại cầm không ra có thể đánh động đ ầ của bọn họ ai đây đều là chúng ta những thứ này hậu bối vô năng a nếu như chúng ta có thể để cho hai vị kia thần linh ở lại ta hoang c ổ thôn một đoạn thời gian để cho bọn họ chuyển thụ chúng ta phương pháp tu luyện bảy trăm năm trước cường đại làng là được xuất hiện lần nữa đây chính là ta đời này mơ ước lớn nhất nhưng hiện tại xem ra đến ta chết khả năng cũng nhìn không thấy cái ngày này chúng ta không coi trường chỗ đó nhưng nhưng không cách nào từ đó nhận được bất kỳ chỗ tốt nào còn không bằng dùng chỗ đó tin tức từ hai vị kia thần linh trong tay đổi lấy phương pháp tu luyện đây thiết mặc nhỏ giọng thầm thị đạo đồ hỗn hảo thiết lòng đột nhiên dẫn tí mật chỉ vào so với chính mình tròn cao một cái đầu như tử trăm h ấ ngàn năm qua từ nơi này phiến đại địa thượng biến mất làng vô số kể đối với người hoang cổ thôn nhưng vẫn kéo dài xuống tới đây hết thể đều là bởi vì chỗ đó mỗi lần thôn chúng ta gặp phải đủ để hủy diệt nguy cơ thì sau cùng lại cũng sẽ không giải thích được hóa hiệu vi di đây hết thể chính là cùng chỗ đó hữu quan ngươi nếu là còn dám nói ra nói như vậy ta ta phụ thân ngươi đừng n ó n giận g ta cũng không phải ý tứ này ta chỉ nói là nói đúng đối với chỉ nói là nói thiết mạc liên tục không ngừng nhận sai hai anh thiết long tức giận hừ một tiếng hỏi ngươi phái người dọc theo hai vị kia thần linh bay tới phương hướng đi tra xét sao phái ở hai vị kia thần linh sau khi rời đi ta liền lập tức phái người đi tra xét thiết mạc lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu vội vá đáp đừng xem thiết mạc là thế hệ này đầu lĩnh nhưng thiết long vị lao đầu này lĩnh nói ở trong thôn so lời của hắn tốt xử hơn di bọn họ đã đã trở về tìm tòi thôn khoản thu nhập thêm tốc đi tới mấy người thiết mặc nhãn t ỉ n h sáng lên liền nói thiết long cũng không khỏi quay đầu nhìn lại sau đó phân p h ó nói dẫn bọn hắn tiến đến loại sự tình này cũng không để cho tộc khác người biết người biết càng ít càng tốt nếu hai vị kia thần linh sau này lần nữa trở về tìm tòi chúng ta điều tra qua lời của bọn họ nói không chừng chỉ biết chọc giận bọn họ đã biết phụ thân một lát sau đem mấy người dọc theo khổng phương và thanh linh bay tới phương hướng đi tra xét một lần tộc nhân nói xong bọn họ tìm tòi sau mãn đầu tóc bạc thiết long và đương đại đầu lĩnh thiết mặc hai người đều sợi người Ý của trong ư i là h đó một vị hán tử giải thích chúng ta dọc theo hai vị kia thần linh tới phương hướng vẫn tìm trước đây tối hậu ở vô phong sơn thượng phát hiện một sơn động mà trước sơn động phương trên mặt đất còn có bọn họ vết trần hiển nhiên bọn họ chính là từ cái sơn động kia đi ngang qua vô phong sơn tới được tốt lắm các ngươi cũng vội vàng đã nửa ngày hạ đi nghỉ ngơi nhà thiết long đông nhiên phất phất tay đạo bất quá các ngươi nhớ kỹ chuyện này không nên lại để cho tộc khác người biết giờ khác này thiết long một điểm cũng không giống như trước cái kia bình thường lao đầu làm cho sát phạt quả quyết cảm giác đằng mấy tộc nhân ly khai nhà tranh sau thiết mặc liền không kịp chờ đợi nói rằng phụ thân vô phóng sơn bên kia có thể là sinh mệnh vùng cấm mặc dù là thần linh cũng vô pháp vận án lại tại nơi phiến địa vực chung ngài nói bọn họ có thể hay không theo chúng ta bảo vệ cái kia bí mật hữu quan thiết long nhìn nhi t ử liếp mắt bất quá không trả lời lời của con mà là nhắm hai mắt lại thiết mặc biết phụ thân chính đang suy tư chỉ có thể an tính ở một bên lợi sau một lúc lâu thiết long mới chậm rãi mở hai mắt ra thiết long trầm giọng nói chúng ta đi cấm đ ị a là phụ thân thiết mặc nhất thời hưng phấn liền áp liên miên vô tận dây núi bầu trời một cao một thấp lượng đạo thân ảnh rất nhanh từ dây núi trung gian bay qua thật đúng là phiên phức mặc thổ hoàng s á t trường bảo khổng phương đột nhiên n í u nói rằng thanh linh là có chút nhao nhao muốn thử ca ca đầu này manh thu t i ể u giao cho ta nha bình thường ta chỉ và ca ca luận mạc quá còn không có và những tu sĩ khác hoặc là yêu thú chiến đấu qua ta cũng phải tôi luyện thực lực của chính mình không thể tổng k i ế n ca ca bảo hộ ta thanh thiên thần vực trung nguyên trụ dân mang những thứ này không có pháp lực nhưng cực kỳ yêu thú cường đại là manh thú khổng phương và thanh linh cũng liền theo như vậy đều. khổng phương hơi chút suy nghĩ một chút liền gật đầu đồng ý cũng tốt bất quá cẩn thận một chút khổng phương nhắc nhở kk cứ yên tâm đi thực lực của ta thế nhưng so kk đều phải cường nga thanh linh hiếp mắt nợ nụ cười thanh linh thực lực s á c thực so khổng phương còn mạnh hơn một ít chỉ là thanh linh chưa từng và nhân đã giao thủ có vẻ có chút kinh nghiệm không đến cho nên và khổng p ư ơ n g luận bản thì thua nhiều thằng thiếu bất quá kinh nghiệm thứ này muốn tích lũy nói cũng không chắc một tiếng chói thai bén nhọn tiếng kêu lúc này từ phía dưới trong núi rừng đ ỗ n g nhiên t r u y ề n ra tiếng kêu chói thai khó nghe nhưng vô cùng xuyên thấu lực cho dù cách dùng lực cũng vô pháp hoàn toàn ngăn trở loại thanh n â m này theo chói thai tiếng thét chói thai một con phía sau dài bốn con cánh quái dị manh thu hướng tốc độ cực nhanh bay bắt đầu con này manh thu dài không đầy một trượng ý thức rất nhỏ nó thân thể là bẹp vốn lượn chứ như xà giống nhau nhưng bụng phía dưới đã có một đôi sắc nhọn móng luốt móng luốt thượng lõe ra ngăm đen tia sáng lạnh lẹo đủ để hợp kim có vàng nước đá khẩu phương quan sát một phen sau ánh mắt sẽ không do thay đổi hơi có chút so với chúng ta trước gặp phải manh thu muốn lớn mạnh một chút xem ra càng tiếp cận cái kia thanh thạch tổ địa gặp phải manh thu cũng lại càng tăng cường đại lúc này thanh linh đã bay ra ngoài con này dán g dấp quái dị manh thu tốc độ cũng liền và nhập linh cảnh trung hậu kỳ tu sĩ không sai biệt lắm bất quá manh thu không có pháp lực sở dĩ thực lực của nó cũng không dễ phán đoán u manh thu lần nữa hét lên một tiếng ngay sau đó rồi đột nhiên xông về thanh linh Thanh Linh bình tĩnh nhìn nàng cũng không có dùng vũ khí mà là hai tay rất nhanh trên không trung sẽ qua chỉ thấy từng đạo đạm thanh sắc phong hệ pháp lực xuất hiện ở giữa không trung thanh linh thân thể rồi đột nhiên mơ hồ một chút đằng lúc xuất hiện lần nữa đã đến manh thú phía sau mà con kia dáng d ấ p quái dị manh thú đã bị từng đạo thanh sắc pháp lực cấp các kim loại thành vô số khối tiên huyết và nhục khối nhất thời từ giữa không trung bay là tà xuống phía dưới thanh linh bay trở về ca ca ta làm thế nào thanh linh nghiễm nhiên một cái tranh công hình dạng k h ổ n g phương gật đầu sau đó vừa khẽ lắc đầu một cái thế nào sao ca ca ngươi nói mau a thanh linh cấp thúc g ụ n g có thể đối với địch nhân thống hạ sát thủ cái này còn hơn ngươi vừa ly khai thanh thiên mộ thì đã có rất tiến bộ lớn chỉ là khẩm phương cười lắc đầu đạo đối phó một con thực lực chỉ là nhập linh cảnh manh thú ngươi vận dụng lực lượng có hơi cũng quá nhiều một chút loại tình huống này giống như là ta muốn giết một con dẫn hồn cảnh y ê u thú nhưng vận dụng k i ể u diễn k i ể u trọng quyết thập trọng lực như nhau thanh linh nhất thời ngượng ngùng cười cười nàng vừa cũng tìm t ỏ i con manh thú kia rất không sợ đánh nàng vốn còn muốn và con manh thú kia nhiều giao thủ một hồi để cho mình tốt hơn nắm trong tay tự thân lực lượng ai biết nhất chiêu qua đi con y ê u thú kia thân thể t i ể u huyết đ ụ c phân biệt khẩm phương trêu kẹo nói may mã trước đây và ngươi so tài nhân là ta nếu là đổi một đồng dạng tu vi người cùng ngươi luận bản nói không chừng một hồi luận bản xuống tới đối phương cho dù không giết cũng sẽ biến thành trọng thương có khoa trương như vậy sao thanh linh nắm bắt vả t á o của mình càng ngượng ngủng ha ha ha k h ổ n g p h ư ơ n g cũng phá lên cười hai anh cái này tọa kỵ ta là vô dụng bao lâu đây chỉ là khiến nó đi kiếm ăn không nghĩ tới đảo mắt đã bị các ngươi giết các ngươi nói ta nên làm như thế nào đột nhiên một đạo thanh âm lạnh lẽo từ phía dưới trong núi rừng truyền ra thanh linh nhanh mặc vào ngân vệ k h ổ n g p h ư ơ n g liền vội và nói g n thanh linh lập tức từ trong nhẫn chữ vật lấy ra ngân vệ rất nhanh thì mặc vào người chỉ lộ ra cái ý thức ở bên ngoài đối phương là dùng pháp lực tăng phúc thanh âm ở thanh thiên thần vực trung gặp phải tu sĩ khổng phương cũng không dám có chút đại ý khổng phương và thanh linh đều nhìn về thanh âm truyền tới địa phương một gã mặc không có tay làm sắc áo bảo niên thiếu từ phía dưới trong núi rừng chậm rãi bay bắt đầu người đứng ở khổng phương và thanh linh tiền phương hơn mười ngoại trượng vị trí lạnh lùng đánh giá khổng phương và thanh linh song phương làm chuyện thứ nhất nhất định cảm ứng đối phương cảnh giới lam bảo niên thiếu tu vi khổng phương rất dễ t i ể u cảm ứng được chỉ là khiến khổng phương kinh hãi chính là thiếu niên này bộ dáng tu sĩ dĩ nhiên đã đạt đến thăng linh cảnh đ ỉ n h phong hơn nữa từ trên người người này khổng phương dĩ nhiên cảm ứng được tông quật và trần vạn đạo như vậy kinh khủng khí tức khổng phương trong lòng giật mình lam bảo niên thiếu lúc này lại càng thêm giật mình dĩ nhiên không cảm ứng được tu vi của bọn họ tại sao có thể như vậy ừ chẳng lẽ hai người này là thanh thiên thần vực nội nguyên trụ dân lam bảo niên thiếu trong lòng kinh dị nếu như đối phương cũng là thần hồn tiến nhập thanh thiên thần vực lại không thể có thể sử dụng bí pháp t n giấu tu vi tuy rằng thanh thiên thần vực lực lượng có thể cho là chúng ta những thứ này thần hồn tiến nhập trong đó nhân chống g i n g đắp nạn một thân thể nhưng cái này đủ thân thể kỳ bản chất chỉ là thanh thiên thần vực lực lượng biến thành cùng chân chính thân thể là có khác biệt cho nên có chút bí pháp căn bản không có cách nào khác thi triển mà thu liễm hơi thở bí pháp chính là không thể thi triển cái loại này hai anh là nguyên trụ dân là tốt rồi dám giết ta toạ kỵ ta muốn cho hai cái này nguyên trụ dân đẹp ừ sai ta muốn cho hai cái này nguyên trụ dân cho ta đem toạ kỵ lan bảo niên thiếu trong đầu ý niệm trong đầu rất nhanh dạo qua một vòng sau đó hắn không nói lời gì tự phát khởi công kích mấy phút sau tại hạ phương sơn lâm một tiểu hồ biên l a m bảo trên người thiếu niên trói buộc từng đạo đạm thanh sắc phong hệ pháp lực đầu đầy là bao ngồi dưới đất người tên gì khẩn h ư ơ n g bình tĩnh hỏi h a anh l a m bảo niên thiếu chẳng đáng hừ lạnh một tiếng ta mới không có trả lời ngươi lời này ngu xuẩn nguyên trụ dân đây l a m bảo niên thiếu thanh â m chưa dứt phanh một tiếng trên đầu hắn lần nữa đã trúng một quyền bị đánh được địa phương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ n ổ ra trên đầu của hắn lần nữa sinh ra một bao tên của ngươi khẩn vương không nhanh không chậm dù bận vẫn ung dung hỏi lần nữa sau đó khẩn vương đột nhiên lại bỏ thêm một câu đảng trên đầu ngươi không có ở hạ thủ thời gian. ta c ũ nhé g c ỉ c phong h n g ư vô tội nhìn khẩn g vương hắn là thật không biết trước mắt thực lực này kinh khủng nguyên trụ dân trong miệng đột nhiên đụng tới bộ kinh vân là thần thánh phương nào cũng không hiểu vì sao mình thành thật mà nói ra tên của mình đối phương thế nào sẽ có phản ứng lớn như vậy người thật đều nhất phong khổng phương vẻ mặt quái dị nhìn cái này mà không có tay lam vào n ê n thiếu đồng thời khổng phương trong tay cũng đã d ơ lên nếu như người này là cố ý nói xạo khổng phương tuyệt đối muốn cho trên đầu hắn nhiều hơn nữa mấy người bao đ ầ u đây là bao nhiếp phong nhìn khổng phương nhắc tới năm tay muốn tránh ném một chút nhưng trên người của hắn đạm thanh sắc pháp lực xiến xích đưa hắn hoàn toàn cấm c ủ ở hắn là khẽ động đều không nhúc n í t được ta thực sự kêu nhiếp phong a đại ca nhiếp phong đều nhanh khóc người khác tiến nhập thanh thiên thần vực sau đều là các loại uy manh khí phách thế nào hắn gặp phải hai cái nguyên trụ dân sau lại không có bao nhiều sức phản kháng dễ dàng đã bị bắt giữ ở thăng linh cảnh, Hắn tiên tổ a người cầm ta đưa vào thanh thiên thần vực thì thế nào không hướng được tiểu chính là địa phương tống cũng tốt trước hết để cho ta thích hứng một chút thanh thiên thần vực giảm tình huống a nhất phong trong lòng có vô tận đau khổ bất quá ngay sau đó vừa phẫn nộ rồi đứng lên ở đây mẹ nó khắp nơi đều có cơn giả đến tột cùng là tên khốn kiếp kia trước đây cho ta nói thanh thiên thần vực lý rất nhiều người đều rất yếu Là là là luận Linh Nhất Vân, đúng, đối với, chính là hắn như nói không bản hắn nhất cái cánh tay sau, đã vậy còn chín. ăn. Thanh đống nhiên cho phải thì hô thể hô. ta biết, cắt đứt tay ta. với, vậy vậy vui vẻ đối đã cái cái Cà ca, cơm、chín. Có sao, quá ý kiến thanh linh thanh âm nhất phong không bị k h ô n g chế chiến r u n một cái chức hắn nhất định bị cái này thoạt nhìn so hắn còn nhỏ nữ tử đánh ngã xuống đất lực lượng kinh khủng kia hay thay đổi công kích đều cấp n h ấ t p h o n g để lại khó có thể ma diệt tấn tượng về phần nam tử kia còn lại là tại khác vài lần sắp chạy trốn thì xuất thủ ngăn cản hắn lúc này thanh linh chính vây bắt một ngoa quán bận rộn mà cái này ngoa quán đúng là nhất phong k h ổ n phương cười cười liền đi tới tiến đến hoa quán tiền gửi một cái một đặc hơn hương khí nhất thời đập vào mặt k h ổ n phương mắt không khỏi sáng n g ờ i ân rất thơm à, xem ra cái này phiến trong hồ cá cũng không phổ thơm à. muốn làm ra như vậy mỹ thực có thể không chỉ cần có cực cao chế biến thức ăn t à i nghệ còn cần có phi thường tốt nguyên liệu nấu ăn l a m thang linh cảnh tu sĩ k h ổ n phương bọn họ thời gian dài không ăn cái gì chưa từng sự nhưng đối mặt như vậy mỹ thực cho dù là tu sĩ cũng sẽ không nhịn được thanh linh làm không tệ sao khẩn phương cười khen một tiếng thanh linh điểm, điểm cười nhép phong có chút khóc không ra nước mắt đây rõ ràng là hắn làm thanh linh chỉ bất quá hướng n g o i quan phía dưới thêm một ít t u ổ i lửa mà thôi thế nào t i ể u biến thành thanh linh làm khổng phương không biết nhiếp phong ý nghĩ trong lòng bất quá thì là biết cũng sẽ không lưu ý khổng phương từ trên tay nhất cái nhẫn chữ vật chung lấy ra hai cái từ ngọc chén trước cho mình và thanh linh một người múc một chén canh những thứ này chén đua cũng đều là từ nhiếp phong trong nhẫn chữ vật lấy ra nhiếp phong trong nhẫn chữ vật những vật khác không nhiều lắm nhưng oa chén bầu bùn và các loại kỳ quái đ ồ gia vị lại thả không ít không biết hắn là đến thanh thiên thần vực tu luyện còn là đã tới sinh hoạt nhìn khổng phương và thanh linh tại nơi ăn mình tân tân khổ khổ làm được mỹ thực nhưng không có mình một điểm phần nhất phong không ngừng ở trong lòng chơ chú nghẹn chết các người sặc tử các người độc chết các người a ta cũng muốn ăn nhất phong không ngừng nuốt nước bọt nhất phong vốn là đúng đối với mỹ thực không có sức chống cự bằng không trong nhẫn chữ vật cũng sẽ không đổi nhiều như vậy làm cơm ra hòa sự uống một chén thang lại ăn một con cá sau đó hài lòng khổng phương ở trong chén vừa múc một con cá liền bưng đi tới nhiếp phong trước mặt nói đi ngươi tới tự cái đại lục nào lại tới tự thế lục kia nhiếp h o n g nhất thời vẻ mặt khiếp sợ nhìn khổng p ư ơ n g ngươi không phải thanh thiên thần vực nội nguyên trụ dân p h a nhé phong trên đầu lần nữa nổi lên một bao bây giờ là ta đang hỏi ngươi nhé phong bị đau nhưng hai mắt lại vẫn như cũ trận thật lớn ngươi nếu cũng giống như ta đến từ ngoại giới vậy sao ngươi khả năng thu liễm k h í tức nhìn khổng phương lần nữa giơ tay lên nhé phong một chút đàng hoàng cực kỳ quan côn hồi đáp ta đến từ cực quang đại lục vua song p h ủ nhé phong trong mắt kinh sắc vẫn không có tiêu tán nhìn chằm chằm khổng phương khổng phương rơi vào c h ầ m tư dĩ nhiên đến từ cực quang đại lục ta chỗ ở huyện thổ đại lục nằm ở chư thần thế giới chính nam p ư ơ n g mà cực quang đại lục nằm ở tây nam hướng coi như hai khối trong đại lục đây là bị cựu hữu hải nhánh xông ra đi bất quá cái này cực quang đại lục so sư phụ trước đây s ở đợi hắc minh đại lục nhưng thật ra muốn gần không ít thanh thiên thần vực quả nhiên không bình thường à bất kỳ một cái nào đại lục tu sĩ đều đang có thể xuất hiện ở nơi này ở đây quả thực nhất định một người tuổi còn trẻ một đời tu sĩ đất tập trung mà có thể bị đưa vào thanh thiên thần vực kỳ chỗ ở thế lực cũng không có chỗ nào mà không phải là đứng đầu suy nghĩ trở về sau khổng phương liền nói rằng thanh linh giúp hắn thời ra trên người trận pháp nha nhất phong là ra người không diễn ta khổng phương trong lòng một trận không nói gì cũng chỉ có thanh thiên mộ nội mới phải xuất hiện nói lời như vậy tu sĩ nha ở đây tổn thất chỉ là dùng hóa hồn phương pháp phân đi ra ngoài một luồng thần hồn tuy rằng một khi bị nhân tiêu diệt bản thể cũng hội bị thương nặng nhưng dù sao sẽ không nguy hiểm đến tính mạng cố gắng nữa tu luyện cái và năm thậm chí vài chục năm vẫn có thể đủ khôi phục nếu là có đúng đối với thần hồn có đại chỗ tốt thiên tài địa b ả o còn có thể mang lúc này tái lui ngắn một chút ta và ngươi không oán không cựu có tất muốn giết ngươi sao khổng phương mang cái đĩa cá chén đặt ở nhất phong trước mặt sau đó tựu đi qua một bên có thể đi vào thanh thiên thần vực tu sĩ đều địa vị rất lớn không phải cần phải khổng phương sẽ không xuất thủ giết chết đối phương cái này một luồng thần hồn dù sao làm như vậy cũng không thể chạm thảo trừ căn ngược lại sẽ và đối phương kết làm đại thủ đúng đối với khổng phương không có lợi đương nhiên nếu thật có người t r e o c h ọ c khổng phương khổng phương cũng tuyệt đối sẽ không k h á c h khí ý kiến khổng phương nói thanh linh tùy ý huy một c h ú t thủ mang n h ấ t phong cấm cô ở đạm thanh sắc pháp lực xiềng xích liền một chút tiêu tán khôi phục tự do n h ấ t phong không có quản những thứ khác trước tiên làm dĩ nhiên là đoàn khởi trước mặt chén sâu đậm hít một hơi trong chén p h i u đã h ư khí sau đó say mê nhắm hai mắt lại không hổ là trong nhẫn chữ vật đều bày đặt toa chén bầu bồn ăn hàng k h ổ n g p h ư ơ n g bất đắc dĩ lắc đầu sau đó mang trên tay nhẫn chữ vật gỡ xuống trực tiếp nhưng trả lại cho nhiếp phong nếu không dự định và nhiếp phong kết thành hạ thủ tự nhiên cũng không có thể cầm vật của hắn bất quá nhiếp phong trong nhẫn chữ vật cũng thực sự không có thứ tốt gì cũng liền một ít toa chén bầu bồn rất tinh xảo bất quá đồ chơi này đúng đ ố i với k h ổ n g p h ư ơ n g không có gì lực hấp dẫn thanh linh chúng ta đi k h ổ n g p h ư ơ n g nói rằng thanh linh lập tức đã đi tới ai ai các ngươi cái này là muốn đi nơi nào nhất phong bưng một từ ngọc chén liền hội văn nói theo ô n g như hắn nhiếp gia vị kia tiên tổ theo như lời thần hồn tiến nhập thanh thiên thần vực bởi vì phải mượn dùng thanh thiên thần vực lực lượng trọng tố thân thể sở dĩ là không có cách nào khác hoàn toàn thu liễm khí tức trên người dù sao trong này có một bộ phận lực lượng cũng không thuộc về tu sĩ bản thân bất quá khổng phương không có để lộ ra bất luận cái gì và thân phận có liên quan tin tức điều này làm cho nhất phong có chút cầm nắm không đúng có chút cường đại nguyên trụ dân còn là biết bọn họ những thứ này người từ ngoài đến dù sao từ thanh thiên thần vực được sáng tạo ra sẽ không đoạn có ngoại lai tu sĩ tiến nhập nơi đây chỉ cần v à n à y nguyên trụ dân sản sinh cùng xuất hiện làm sao có thể một điểm tin tức đều không tiết lộ ta tuy rằng thực lực đối với ngươi môn u cường nhưng ta đúng đối với thanh thiên thần vực còn là tương đối quen thuộc nói không chừng là có thể giúp đỡ các ngươi mang đây nhất phong không để lại dư lực h u y ế t đại chứ năng lực của mình vì đó là có thể theo ở khổng phương và thanh linh bên người như vậy hắn không những được thoải mái hơn tìm hiểu k h ổ n g phương và thanh linh thân phận đồng thời cũng có hai cái cường đại bùa h ậ mệnh mặc dù đang thanh thiên thần vực c h u n g nhiếp phong không sợ bị giết chết nhưng một khi bỏ mình hắn d i ớ i bên ngoài thân thể có thể hội bị thương nặng không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể khôi phục tự nhiên là có thể k h ô n g tử sẽ k h ô n g tử nga k h ổ n g phương nhìn về phía nhiếp phong hỏi vậy ngươi cũng biết thanh thạch tổ địa ở nơi nào k h ổ n g phương từ hoang cổ thôn đời trước đầu linh thiết long châu ấy chỉ chiếm được thanh thạch tổ địa đại thể phương hướng nhưng ở cái này mang mang dãy núi thấy muốn tìm được thanhạch tổ địa còn là rất phiền t o á i nếu như nhiếp phong biết thanh thạch tổ địa cụ thể phương vị. k h ổ n g phương không ngại khiến hắn bên người theo một đoạn thời gian tuy rằng nhất phong thực lực rất mạnh k h ổ n g phương chỉ bằng vào hiện tại chỉ có thể buộc phát ra một ư ơ i sáu trọng lực c ử u diễn c ử u trọng quyết còn vô pháp rất nhanh bắt lại hắn nhưng k h ổ n g phương không chỉ có riêng chỉ có c ử u diễn c ử u trọng quyết k h ổ n g phương còn có chín loại kỳ dị lực lượng a hôm nay k h ổ n g phương đã đạt đến thăng linh cảnh hậu kỳ d u n g hợp ba loại hoặc là bốn loại kỳ dị lực lượng k h ổ n g phương đều một cách tự tin đem k h ô n g chế được hơn nữa đúng đối với dùng hợp ba loại kỳ dị lực lượng khẩn phương cũng có một điểm mặt mày nói vậy không bao lâu có thể hoàn toàn làm được còn nữa nhất định lưỡng chủng kỳ dị lực lượng dùng hợp hình thành hai màu con cầu nhất phong cũng không có khả năng không bị thương chút nào ngăn trở các ngươi muốn đi thanh thạch tổ địa nhất phong cả kinh mặt trong nháy mắt xuất hiện biến hóa có cái gì không đúng sao k h ổ n g p h ư ơ n g hỏi thanh linh cũng kinh ngạc nhìn về phía nhất phong cái loại địa phương đó quá loạn chúng ta để làm chi đi vào trong đó nhất phong ngượng ngùng nói ta xem chúng ta tìm cái non xanh nước biết địa phương bình thường tu luyện thỉnh thoảng làm tiếp điểm bí thực nhiều tiêu diêu tự tại hà t ấ t đi vào trong đó tự đói mất mặt khẩn phước trầm giọng hỏi thanh thạch tổ địa đến tội cùng thế nào dối loạn các ngươi cũng không biết tình huống cụ thể dĩ nhiên tự dám hướng c h â ấy xâm a nhất phong giật mình nói mỗi một cái tổ địa trung đều thiên tài tập hợp bất kể là ta đây loại người từ ngoài đến còn là thanh thiên thần vực nội nguyên trụ dân giống nhau cũng sẽ tụ tập tổ địa trung chỗ ấy tranh đấu chém giết không ngừng đừng xem thực lực của các ngươi mạnh hơn ta nhưng ở tổ địa trung thực lực của các ngươi tuyệt đối là thuộc về dưới chốt cái loại này rất dễ phát sinh nguy hiểm sở dĩ ta khuyên các ngươi còn là không nên đi chỗ đó h à n h k h ổ n g phương đột nhiên cười lạnh một tiếng ngươi lấy cớ này cũng quá hư thúi tổ địa trung có lẽ sẽ có không ít thiên tài cừng giả nhưng ngươi nói chúng ta không thể đi có hơi cũng quá nói quá sự thật thanh linh chúng ta đi khổng phương ngay tức thì không để ý tới nữa nhất phong mang theo thanh linh rất nhanh chui lên đều không chung ở hoang cổ thôn thì khổng phương biết được bảy trăm trước năm có một vị đầu lĩnh thành công từ tổ địa chung chiếm được phương pháp tu luyện ngay lúc đó hoang cổ thôn và hiện tại có thể có bao nhiêu khác nhau hướng vị k i a đầu lĩnh trước đây thực lực đều có thể từ tổ địa an toàn trở về khổng phương mới sẽ không hoàn toàn tin tưởng nhất phong theo như lời nói ai chờ ta một chút ta nhất phong cấp tốc thu hồi ngoa quán sau đó bưng một tử ngọc chén t r i ề u khổng phương và thanh linh đuổi theo chương sáu đến thanh thạch tổ điện h ấ t phong trong tay bưng cái tia cái đĩa cá chén đuổi theo các ngươi chờ ta một chút ta và các ngươi cùng đi thanh thạch tổ đ ị a thanh linh nhìn về phía phi ở một bên nhất phong không khỏi liếc hắn một cái đạo ngươi không phải nói thanh thạch tổ đ ị a rất nguy hiểm muốn tìm cái non xanh nước biết địa phương đi tiêu diêu tự tại sao theo chúng ta làm cái gì n h ê n thiếu bộ g á n g nhiếp phong ngượng ngùng cười tiêu diêu tự tại có khi là thời gian không vội tại đây một thời hơn nữa ta đột nhiên cũng nghĩ đến thanh thạch tổ đ ị a đi đi dạo nếu cùng đường chúng ta đây t i u kết bạn mà đi lẫn nhau giữa cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau chúng ta cũng coi như không hòa thuận các ngươi cũng sẽ không cự tuyệt ta đi khổng phương nhìn nhất phong l ư ớ t mắt bất đắc dĩ lắc đầu bất quá cũng không có đ ổ i nhất phong đi ta chỗ này còn có con cá coi như là làm mới vừa nói nói bậy buổi lễ nhất phong nuốt nước bọn lại thân thủ mang nguồn ở trong tay tử ngọc chén đưa về phía thanh linh nhất phong trong lòng cực kỳ không lớn nhưng vì có thể cùng khổng phương còn có thanh linh cùng nhau chạy đi hắn cũng chỉ có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích thanh linh mắt con người hơi sáng lời nàng ở thanh thiên mộ nội trên cơ bản chưa ăn qua thứ tốt gì tùy khổng phương ly khai thanh thiên mộ sau thanh linh tuy rằng hưởng thụ không ít mỹ thực nhưng so với trước vào miệm tan đi thịt cá và dày mùi thơm khắp nơi canh cá trước đây ăn này thực vật t i ể u thay đổi bình thường không thể không nói nhiếp phong cái này ăn hàng vì thỏa mãn ăn uống chi mớn còn là hạ một phen đại công chồng bất quá thanh linh cũng không có nhận nhiếp phong đưa tới t ử ngọc chén mà là quay đầu nhìn về phía khẩn h ư ơ n g thấy thanh linh hình dạng khẩn h ư ơ n g đâu còn có thể không rõ tâm tư của nàng trong lòng hơi tê dần ban đầu là hắn mang thanh linh từ thanh thiên mộ nội mang ra ngoài nhưng không có thể chiếu cố tốt thanh linh khẩn h ư ơ n g trong lòng không khỏi có chút tự trách đẻ xuống trong lòng h ổ thẹn khẩn vương trên mặt lộ ra mỉ cười đạo nếu nhiếp h o n g muốn chịu nhận lỗi thanh linh ngươi tự không cần khách khí với hắng thanh linh nhất thời mặt mày dạng dỡ gật đầu quay đầu lại nói với nhiếp phong ngươi vừa cũng không có ăn cái gì ta t u phân ngươi phân nửa tốt lắm thanh linh thủ ở giữa không trung dạch một cái tử ngọc trong chén cá đã bị thiết chia làm lưỡng phần ca ca hắn làm thực vật còn rất t h n g ngon ngươi cũng ăn thêm chút nữa nha thanh linh một lần nữa thổi phồng một t ử ngọc chén mang vải nhiếp phong phân chia thông s u ố t bán con cá lấy được k h ổ n g phương trước mặt muốn cho k h ổ n g phương ăn trước điểm nhìn thanh linh cặp mắt trong s u ố t kia khẩm phương mũi hơi tính một chút ngay sau đó a nhiếp h o n g rồi đột nhiên phát ra một tiếng kinh hoàng kêu thẳng thiết hắn bị khẩm phương trực tiếp kéo dài tới phía dưới trong núi Nửa giờ sau, trong núi rừng trung phiêu đã khởi nhàn nhạt trận hương cũng tán. khổng phương sau, giờ phiêu khởi hơi khói, phiêu một thực vật theo khí đã đó Mà dụ bốn a lửa quay. người bọn họ chính vây bắt b họ chạy ở thịt vây ở ngày sau k h ổ n g phương ba người một đường đi một chút rừng một chút rốt cục đến gần thanh thạch tổ đ ị a k h ổ n g phương bọn họ đây chính là bay thẳng tới tốc độ tự nhiên không chậm nhưng chính là như vậy cũng tìm b ố n này g dọc theo con đường này k h ổ n g phương bọn họ không ít gặp phải các loại chặn đường bánh thú k h ổ n g phương trong lòng có chút kinh nghi hoang cổ thôn bảy trăm năm trước vị kia đầu lĩnh đến tột cùng là làm sao mặc quá cái này vô biên dãy núi đến thanh thạch tổ đ i ệ bất quá vấn đề này hôm nay hiển nhiên là tìm không được đáp án đ bốn ngày ở chung k h ổ n g phương thanh linh đều đã và nhiếp phong hết sức quen thuộc cho nên nói chuyện cũng liền tương đối tùy ý chỉ bất quá khiến nhiếp phong rất im lặng là mấy ngày nay hắn bị k h ổ n g phương và thanh linh trụt đi không ít nói mà hắn đúng đối với k h ổ n g phương và thanh linh lý giải lại vẫn như cũ ít đến thấy thương chân thân tiến nhập thanh thiên thần vực loại sự tình này là trăm triệu không có khả năng nói cho ngoại nhân làm dấu diếm chuyện này k h ổ n g phương tự nhiên sẽ không đem hắn tin tức nói ra dù sao những người khác đối với bọn họ càng lý giải bọn họ chân thân tiến nhập thanh thiên thần vực chuyện tình cũng liền càng dễ bại lộ hôm nay k h ổ n g phương và thanh linh đã không thu liễm hơi thở vì nhất định và thần hồn tiến nhập thanh thiên thần vực tu sĩ bảo trì vậy trạng thái sợ ai nói ta sợ nhất phong tựa đầu sai lệch trước đây hơi vung lên một cái cao n g o hình dạng rõ ràng là sợ còn không thừa nhận thì khẩn vương và thanh linh đã vô tâm nghĩ đi bảo căn vấn đề tìm hiểu nhất phong vì sao chẳng biết đến thanh thạch tổ điện khẩn h ư ơ n g và thanh linh lúc này bị xa xa xuất hiện tọa như núi giống nhau cao kiến trúc hùng vĩ hấp dẫn ánh mắt bảy tám dặm ở ngoài một tòa lưỡng ba nghìn trượng cao kiến trúc khổng lồ đồ s p đứng vững cái này kiến trúc cực kỳ giản đơn bởi vì chỉ có vô tận bậc thang từ chân núi vẫn kéo dài đến đỉnh núi những thứ này bậc thang chắc là kiến tạo ở sơn thể trên nhưng thấy không tới sơn thể chỉ vì bậc thang ngoại sơn thể thượng bị từng đạo từ sắc lôi điện xiềng xích hoàn toàn phong tỏa từng đạo ba thước phẩm chất lôi điện xiềng xích từ đỉnh núi kéo dài đến chân núi sau đó chui vào đại địa c h u n g mỗi lưỡng đạo lôi điện xiềng xích giữa cách xa nhau c h ứ một trượng nhưng cái này một trượng trong phạm vi cũng không phải chỗ trống mà là bị đây đó thương cận lưỡng đạo lôi điện trên ống khóa bắn ra vô số phẩm chất không đồng nhất không cuốn như dòng hình cung lôi điện rậm rạp chẳng trị c h á lốc những thứ này hình cung lôi điện còn đang không ngừng lập lòe vàn bèo biến hóa. Nhưng kỳ lạ chính là, lôi điện xiềng xích ngoại trừ bắn ra những thứ này thật nhỏ hình cung lôi điện ở ngoài dĩ nhiên không làm thương hại những vật khác chút nào như lôi điện xiềng xích thâm nhập đại đ ị a một đầu lôi điện cũng không có đúng đối với chung quanh đại đ ị a tạo thành phá hư s ơ n thể chính giữa tảng đá trên bậc thang chân núi cùng với cái khác trên đỉnh núi đều có tu sĩ thân ả n h của t i ê u khẩn p h ư ơ n g bọn họ quan sát cái này một hồi đã có mấy vị tu sĩ từ cái khác đỉnh núi bay tới rơi vào tảng đá cầu thang phía dưới cùng sau đó rất nhanh phản nhảy lên bất quá càng lên cao những tu sĩ này tốc độ chỉ biết thay đổi càng t r ư m đây là thanh thạch tổ đ i ệ khẩn vương bay đầu lại kinh ngạc nhìn về ph nhất phong gật đầu nói không sai cái này chính là các ngươi muốn tìm thanh thạch tổ đ ị a thế này phong tỏa sơn thể từ sắc lôi điện sao chỗ kia thiên vạn không nên đi nhất định hóa linh cảnh tu sĩ tiến nhập trong đó cũng rất nhanh sẽ bị chém thành cho tàn khẩn g phương và thanh linh trong lòng vẻ sợ hãi cả kinh khẩn g phương hỏi vậy ngươi cũng biết thanh thạch tổ đ ị a có cái gì đặc điểm tại sao phải hấp dẫn nhiều tu sĩ như vậy đi tới nơi này nhất phong trong mắt lóe lên vẻ lúng túng vẻ cái này ta cũng vậy lần đầu tiên đến nơi đây cũng không phải rất rõ ràng chính các ngươi đi thể nghiệm một chút cũng liền rõ ràng khổng phương kỳ quái nhìn thoáng qua nhất phong biết đạo lôi điện xiềng xích v y lực nhưng nói không nên lời thanh thạch tổ đ ị a u đ c điểm cái này cũng đủ kỳ quái bất quá khổng phương cũng không có tái khó xử nhất phong chúng ta trước đây nha khổng phương trước hướng mấy giảm ra thanh thạch tổ đ ị a bay đi thanh linh là chăm chú đi theo khổng phương nhất phong nhìn khổng phương và thanh linh đi xa bóng lưng không khỏi nắm tóc hắn thực sự chẳng biết đến thanh thạch tổ đ ị a bên kia đi nhưng đã đến ở đây lúc này nhất định muốn rời đi cũng đã muộn khẳng định đã có người tìm tòi hắn đến nơi này chỉ mong không sẽ gặp phải diêm gia nhân nhất phong nói thầm một tiếng sau đó ngay lập tức hướng kh ô、oh, đi tới thanh thạch tổ địa ở phụ cận khẩm phương thanh linh nhất phong ba người hàng rơi trên mặt đất ở đây nằm ở chân núi chung quanh tụ tập không ít tu sĩ có chút tu sĩ ngồi ở ngọn cây có chút tu sĩ chân trần đứng ở một mảnh thủy đường trung càng nhiều hơn tu sĩ là trực tiếp q u a n h chân ngồi dưới đất thương tu sĩ khí tức trên người đều cực kỳ cô đọng thực lực hiển nhiên rất mạnh a khẩm phương thầm nghĩ trong lòng ca ca bên kia cái kia là hóa linh cảnh tu sĩ thanh linh đột nhiên nói rằng khẩm phương ngẩn ra sau đó theo thanh linh ý bảo phương hướng nhìn lại chỉ thấy ở kỳ mấy ngoài trăm triệu một cây đại thu đình một gã tu sĩ、si、áo đen cao ngạo đứng ở ngọc tây tu sĩ、si、áo đen hai tay vây quanh ở trước ngực mặt không thay đổi nhìn đang ở leo tảng đá cầu thang mấy tu sĩ đ ỗ n g nhiên cảm thụ được k h ổ n g p h ư ơ n g ánh mắt tên k i a tu sĩ、si、áo đen đột nhiên xoay đầu lại nhấp một cái lục quang tử kỳ trong mắt trợt lóe lên làm cho người kinh hãi trong mắt hiện lên một tia chẳng đáng tên k i a tu sĩ、si、áo đen liền lần nữa quay đầu lại q u a n khán khởi bậc thang đá xanh thượng mấy vị tia tu sĩ quả nhiên rất mạnh k h ổ n g p h ư ơ n g t r ấ n h k h n k h i kinh tên này tu sĩ、si、áo đen cho hắn cảm giác gác bách、so Tu m ấ trước đây sáng tạo ra thanh thiên thần vực vị kia thần chi là vì bồi dưỡng hậu duệ tự nhiên không muốn để cho thực lực quá mức người cường đại tiến đến lung tung phá hư một vị minh thần cảnh cường giả thực sự tùy ý phá hư nói đây chính là rất nghiêm trọng đông ộ nhiên Khổng phương bên cạnh bọn n họ g mấy t r ư cây thấp thượng quan mang lại lên ngay sau đó cả người cao trường bạch thước mặc lục sắc trường bảo trường bảo thượng theo một gốc cây cứng cắp cổ thụ tu sĩ xuất hiện ở khẩu phương trước mặt bọn họ thông thần cảnh khẩn phương trong lòng kinh hãi ở đây làm sao có thể xuất hiện thông thần cảnh tu sĩ vị t a do cây thấp biến hóa mà thành tu sĩ nhàn nhạt liếc k h ổ n g p h ư ơ n g bọn họ liếc mắt liền hướng bậc thang đá xanh đi đến nhiếp phong c h ú n g tộc khác tu sĩ không tới thông thần cảnh cũng có thể hóa thành hình người sao k h ổ n g p h ư ơ n g kinh nghi vẫn hỏi thanh linh cũng mê man nhìn về phía nhiếp phong đang ở cẩn thận chung quanh ngắm nhìn nhiếp phong nghe vậy sửng sốt sau đó nhìn k h ổ n g p h ư ơ n g và thanh linh c ư ờ i khổ nói ta hiện tại tin tưởng các ngươi là, là thần hồn tiến nhập thanh thiên thần vực hơn nữa còn có biện pháp thần nấp tự thân khí tức không có khả năng không biết cái này thông thần cảnh dị tộc tu sĩ có thể hóa thành hình người đây chỉ là bình thường nhất, nhất trường hợp có chút cường đại dị tộc thế lực luôn luôn có biện pháp sớm khiến tộc nhân hóa thành hình người bất quá không cần thiết mỗi một cái dị tộc đều phải làm như vậy các ngươi xem bên kia khổng phương và thanh linh lập tức theo nhiếp phong chỉ phương hướng quay đầu nhìn lại chỉ thấy một con một người cao hồ điệp chính ghé vào một đoá to lớn tiêu tốn mà ở con này to lớn hồ điệp cách đó không xa còn có một cái trên đầu măng r á c góc tu sĩ hiển nhiên đây cũng không phải là nhân tộc yêu ta còn tưởng rằng ai đó nguyên lai là người gan này tiểu quỷ a đột nhiên một đạo tiếng cười lạnh từ khổng p ư ơ n g bọn họ hậu phương chuyển đến ý kiến cái thanh em này nhiếp h o n g sắc mặt trợt biến đổi Giao thủ. nghe thế đạo đột ngột xuất hiện thanh âm khẩn vương bọn họ lập tức xoay người nhìn lại xuất hiện ở khẩn vương bọn họ cách đó không xa là hai gã tu sĩ trẻ tuổi hai người này tuy rằng cũng chỉ là t h ă n g linh cảnh đ ỉ n h phong nhưng lưỡng nhân khí tức trên người lại cực kỳ cô đọng bọn họ khí tức thì khởi thì p h ụ như một con thời khắc đều có thể phá lung ra mánh thú trong cơ thể tràn đầy bạo tạc tính lực lượng làm cho mánh liệt h uy hết cảm đây là đến từ cái khác đứng đầu thế lực thế hệ trẻ tu sĩ sao bọn họ khí tức trên người nhất định còn hơn trần vạn đạo và tông quật cũng đều là chỉ cường không kém nhưng trần vạn đạo và tông quật là linh thần tông trung duy nhất có thể đạt được loại tầng thứ này tu sĩ nhưng này ta tiến nhập thanh thiên thần b ự c tu sĩ lại mỗi người có thể cùng bọn họ s á n h vai nhất định một ít độ t r í n h lệ thực lực cũng tuyệt đối so với trần vạn đạo bọn họ không kém bao nhiêu về phần này cường đại khổng phương nhìn thoáng qua kỷ mấy ngoài trăm trượng cây đại thụ kia đ í n h đoan tu sĩ áo đen sau đó lại nhìn một chút con k i a ghé vào thật lớn đoá hoa thượng hồ điệp cái này một người nhất điệp cấp khổng phương cảm giác muốn vượt qua xa những tu sĩ khác ngay khổng phương quan sát này thực lực cường đại tu sĩ thì đối diện hai vị tu sĩ trẻ tuổi nhìn sắc mặt khó coi nhất phong cũng không do cười lạnh một tiếng đạo nhất phong n g、like、hai, hai người nhìn i nhau n ngươi h thạch là n cho c h đột nhiên đều không chút kiên g kỵ phá lên người khổng phương và thanh linh nhìn nhau hai người rốt cuộc minh bạch nhiếp phong vì sao không muốn đến thanh thạch tổ điện cảm t ì n h nơi này có hắn đối đầu hơn nữa nhìn hình dạng nhất phong còn chưa phải là đối thủ của đối phương sở dĩ chỉ có thể cách thanh thạch tổ địa rất xa ta c h í ít còn có thể nhận thức hai vị nguyên trụ dân các ngươi có bản lĩnh cũng đi tìm hai cái a nhất phong mặt đỏ lên giận dữ hét động tính của nơi này hấp dẫn quanh thân không ít tu sĩ ánh mắt lúc này mỗi một người đều nhiều hứng thú nhìn diêm t r ù n g sắc mặt bỗng nhiên chầm xuống người lạnh nói ta mới sẽ không và đê tiện nguyên trụ dân làm bạn đây cũng chỉ có ngươi lời này người yếu mới có thể cùng bọn họ sống chung một chỗ k h ổ n g phương và thanh linh tuy rằng không phải xa xa d â n nhưng bây giờ dù sao chĩa vào nguyên trụ dân thân phận còn nữa diêm t r ù n g lời này không chỉ có riêng là ở nục h nhã nguyên trụ dân mà là trực tiếp hướng về phía bọn họ tới cho nên k h ổ n g phương và thanh linh sắc mặt cũng dần dần chậm xuống thanh linh trừng mắt hắc bạch phân minh ánh mắt của n ộ tức giận nhìn đối diện hai người hai anh k h ổ n g phương cũng tức giận h ừ một tiếng khoe miệng lộ ra một k i a cười lạnh nói nhiếp phong chớ cùng loạn phệ chó lợn không chấp nhận không phải có phận nhiếp h o n g nhãn tình sáng lên liên tục gật đầu đạo, đúng, đúng đúng chúng ta nhân bất hỏi chó lợn không chấp nhặt ti ti ệ n nguyên trụ dân ngươi muốn vì mình nói ra trả giá thật lớn thanh âm chưa dứt diêm t r ù n g t i ể u từ tại chỗ tiêu thất h ắ c đánh nhau t r u n g quanh quan sát đông đảo tu sĩ một chút hưng phấn lên k h ổ n g p h ư ơ n g vẫn đề phòng cho nên ở diêm t r ù n g thân hình mới vừa động thời gian k h ổ n g p h ư ơ n g cựu bỗng nhiên một trường đẩy rời đi mang thanh linh và nhất phong tặng ra ngoài sau đó k h ổ n g p h ư ơ n g thân ảnh của lóe lên một cái nhưng kỳ quái là k h ổ n g p h ư ơ n g dĩ nhiên như t r ư ớ c ở lại tại chỗ hiển nhiên k h ổ n g p h ư ơ n g thi triển ảnh đội có thể đi vào thanh thiên thần vực tu sĩ giống nhau cũng sẽ không giản đơn khẩn vương đối mặt lời này đối thủ căn bản không dám lưu thủ ừ kỳ mấy ngoài trăm triệu đứng ở đại thụ đính đoan tên hữu tiêu hóa linh cảnh tu sĩ áo đen trong ánh mắt hơi xuất hiện một tia biến hóa sau đó khỏe miệng liền lộ ra một tia khó lường tiêu ý g ẽ vào thật lớn đ ó a hoa thượng kỳ dị hồ điệp không biết lúc nào đã m ặ t hướng khổng phương bọn họ bên này h i ệ n nhiên cũng bị bên này chiến đấu hấp dẫn trở về cách đó không xa một lôi thôi l í t thiết tu sĩ nghiêng dựa vào một cây đại thụ trên cây khô tự ai không phải ai mắt mở phân nửa nửa khép cũng chú ý bên này khổng phương bọn họ bên này đột nhiên tranh đấu một chút hấp dẫn không ít thiên tài cường giả quan tâm ti tiện nguyên trụ dân dĩ nhiên cũng dám cản rỡ không biết sống chết. diêm t r ù n g thân ảnh của đ ố n g nhiên xuất hiện sau l ư n g k h ổ n g phương hai tay một chút cắm vào k h ổ n g phương trong thân thể ừ bất hảo hai tay mới vừa xen vào k h ổ n g phương trong cơ thể diêm t r ù n g sắc mặt t i ể u đ ố n g nhiên biến đổi đây chỉ là đối phương lưu lại một hư ảnh căn bản không phải chân thân diêm t r ù n g thân hình cấp lộn lại hai tay rất nhanh vũ động chỉ thấy hai tay của hắn đúng là do nhị thay đổi bốn bốn thay đổi tám tám thay đổi m ộ ư ơ i sáu ngắn ngủi nhất g i â y cũng chưa tới diêm t r ù n g t r ư ờ n g ảnh đã có mười mấy nhiều tầng tầng lớp lớp trưởng ảnh mang diêm chủng nửa người trên bảo hộ ở phía sau mà lúc này thi triển ảnh đội khẩm phương vừa lúc xuất hiện ở diêm chủng sau l ư n g bất quá diêm t r ủ n g đã xoay người lại cho nên k h ổ n g phương và diêm t r ủ n g lúc này là mặt đ ố i mặt phản ứng và tốc độ nhưng thật ra rất nhanh k h ổ n g phương hừ l ệ n h một tiếng không chút do dự nào trực tiếp một quyền đập tới cựu diễn cựu trọng quyết chi mười sáu trọng lực phanh giao chồng lên nhau trưởng ảnh một chút tiêu thất diêm t r ủ n g song trưởng và k h ổ n g phương quả đấm của đánh vào nhau c ư ờ n g đại pháp lực hướng hai người làm trung tâm trình viên hình cái vòng hướng bốn phương tám hướng đ n g nhiên khuyết tán thông suốt đất bằng thẳng nhấc lên một hồi cụ phong mang hai người c h ú n g quanh cây cối thổi c h ú n g cong xuống phía dưới ngay sau đó liền liên tiếp vang lên răng rắc răng rắc gây âm hưởng cây cối không ngừng bẻ gãy ngay sau đó lại bị thổi hướng về phía xa xa phù cận hơn mười t r ư ợ n g trong phạm vi ngoại trừ này có tu sĩ cây cối hoàn hảo không tổn hao gì ngoại những thứ khác cây cối đã tất cả đều từ tại chỗ tiêu thất k h ổ n g phương và diêm t r ù n g đột nhiên đều m u ộ n hừ một tiếng hai người cấp tốc t á c ra đều sau này rất nhanh rút lui đi hai người đều rút lui hai triệu khẩm phương ổn định thân hình sau tự nhìn về phía diêm Trùng. Ừ. diêm t r ù n g sắc mặt bỗng nhiên biến đổi ngay sau đó một vòi máu tươi theo khoe miệng của hắn chạy xuống h i ệ n nhiên ở vừa ngắn ngủi dao thủ t r u n g hắn bị thua thật nhiều thất ca vốn có ở một bên xem trò vui diêm biết thấy diêm t r ù n g dĩ nhiên bị thương trong lòng kinh hãi l ắ c mình rất nhanh đi tới diêm t r ù n g bên người diêm t r ù n g từ mình trong nhẫn chữ vật lấy ra nhất viên thuốc ăn xong xuống phía dưới sau đó nhìn chằm chằm k h n g phương âm lãnh đạo các hạ công kích đạo pháp và phòng ngự đạo pháp uy lực không tầm thường hà khiến ta vừa đại úy dưới h n ta m u ố thua bất quá ngươi thành công trọc dật ta kế tiếp ta không muốn nhận chân diêm chủng từ trong nhẫn chữ v diêm chủng lời này thuần túy là hướng trên mặt mình t h í c vàng hắn là làm mới vừa có hại tầm kiếm c ơ đây nhiều tu sĩ như vậy nhìn hắn lại thua ở khổng phương cái này nguyên trụ dân thủ hạng nếu như không thể đánh bại khổng phương hắn sau này mang không mặt mũi tái đợi ở chỗ này khổng phương vừa thật không có thụ thương đại địa chiến giáp ban g trợ khổng phương chặn công kích của đối phương đừng xem diêm chủng mới vừa rồi là ở phòng ngự nhưng hắn đạo pháp trong đông có kim đúng là ở phòng ngự đồng thời còn có dấu công kích lực lượng lần đầu tiên giao thủ nhìn như khổng phương chiếm tiện nghi nhưng thực khổng phương cũng là chiếm đại địa chiến giáp ưu thế tự thực lực của hai bên đến xem khổng phương cũng không chiếm nhiều mà diêm t r ù n g loại tu sĩ này ở chỗ này rất nhiều k h ổ n g phương mặc dù không có giống như nhiếp phong nói khoa trương như vậy trở thành giảm điếm để tồn tại nhưng k h ổ n g phương thực lực ở chỗ này cũng chỉ có thể xếp hạng vùng trung du đương nhiên trong này cũng không bao quát chính xác quan g cầu cái loại này đại sắc khí chính xác quan g cầu một khi thi chiến ra ở đây không ai có thể ngăn ở bất quá ý vị này k h ổ n g phương mình cũng đỡ không được chính xác quan g cầu k h ổ n g phương không phải vạn bất đắc di chắc là sẽ không vận dụng cái loại này lực lượng quá mức kinh khủng hơi có sai lầm nhất định và địch nhân đồng q u vô tận hạ tràng cựu diễn cựu trọng quyết ta hiện tại chỉ tu luyện đến m ư ơ i sáu trọng lực xem ra áp sát cựu diễn cựu trọng quyết là rất gây khó khăn thắng hắn vậy chỉ có thể khẩn phương trong tay cấp tốc xuất hiện lượng chủng kỳ dị lực lượng nhưng ngay sau đó kỳ dị lực lượng do lượng chủng biến thành ba loại hy vọng lần này có thể thành công lần đầu tiên tới ở đây khẩn phương phải khiến những tu sĩ khác nhận thức đến thực lực của chính mình chỉ có như vậy mới sẽ không có người tùy ý đến t r e o chọc bọn hắn loại địa phương này phát sinh chém giết tranh đấu là rất bình thường nếu như khẩn phương bọn họ thoạt nhìn dễ khi dễ những tu sĩ khác tuyệt đối không ngại cầm khẩn phương bọn họ luyện tập dù sao những tu sĩ khác đều là thần hồn tiến nhập t h a n h thiên thần vực tự là chết cũng chỉ là cái này một luồng thần hồn tiêu vong b ả n thể bị thương nặng nhưng chỉ muốn t h a n h thiên thần vực n g o ạ i b ả n thể bất tử mỗi thủ này hận chỉ biết để giành đến mà khổng phương và thanh linh ở những tu sĩ khác xem ra là nguyên trụ dân một khi t ử nhưng chỉ có thật đã chết rồi tự nhiên không cần lo lắng sau đó sẽ có trả thù tìm đối tượng luyện tay nguyên trụ dân không thể nghi ngờ là thích hợp nhất khổng phương và thanh linh hướng chân t h â n tiến nhập thành thiên thần vực hôm nay chỗ tốt không có đến lại trước gặp phải phiền mái khổng phương đúng đối với dung hợp ba loại kỳ dị lực lượng tuy rằng đã có rất lớn nắm chặt nhưng cái này vẫn là lần đầu tiên thi triển cho nên khổng phương trong lòng cũng không khỏi có chút bất tâm ba loại kỳ dị lực lượng ở khổng phương điều khiển hạ rất nhanh dung hợp khổng phương hiệp điều mỗi một loại kỳ dị lực lượng không dám ra nửa điểm sai lầm ba loại kỳ dị lực lượng đây đó hấp dẫn lẫn nhau ảnh hưởng khổng phương nếu muốn hoàn mỹ dung hợp ba loại kỳ dị lực lượng nhất định phải khiến khắc phục những thứ này chắc trở thấy khổng phương phảng p t đang thi triển nào đó cường đại đạo pháp diêm chủng lập tức vào tới mà riêng i ế t cũng đang từ từ tới gần nếu như diêm chủng lần nữa thua hắn sẽ gặp và diêm trùng hợp lực mang khẩn g phương chém giết chỉ cần khẩn g phương tử bọn họ tự nhiên cũng có thể kế tục ở lại thanh thạch tổ địa người chết có thể không cách nào để cho bọn họ năng kham thiếu nhân h è n hạ nhất phong thân hình loại lên sau một khắc đã đến diêm yết trước người đối thủ của ngươi là ta ngươi đừng nghĩ nhúng tay bọn họ chiến đấu hai anh chỉ ngươi diêm yết chẳng đáng cười nhạt hơn nữa ta đây thanh linh đột nhiên cũng gia nhập tiền đến đúng đối với khẩn g phương thanh linh rất tin tưởng cho nên nàng liền tới bang trợ thế yếu nhất phong Rất chương a n h tám i i t r ù địa định địa vị đảng khẩn g phương mang ba loại kỳ dị lực lượng hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ diêm chủng cũng rất nhanh gọn tới k h ổ n g phương phụ cận ngay hai người gần buộc phát ra mỗi người công kích mạnh nhất thì đông nhiên một đạo hắc ảnh một chút cắm vào giữa hai người k h ổ n phương trong lòng kinh hãi đến tốc độ của con người nhanh đến hắn dĩ nhiên chỉ có thể nhìn đến một hư ảnh k h ổ n phương lập tức thi triển ảnh đột muốn lui về phía sau né tránh nhưng vào lúc này hắn con kia cầm lấy tam sắc quang cầu trong tay một chút bị cái này đột nhiên xuất hiện bóng đen bắt được cùng sông tới diêm trùng thấy có người đột nhiên hoành tranh vào sắc mặt cũng đông nhiên biến đổi nhưng hắn đã ra đem hết toàn lực muốn ở nhất chiêu giữa chiến bại khẩn phương như vậy hắn có thể vãn hồi trước mắt mặt mũi của nhưng đột nhiên này người xuất hiện một chút phá vỡ kế hoạch của hắn. diêm t r ù n g trong mắt lóe lên một tia hung á c nham hiểm đúng là không lùi mà tiến tới chuẩn bị liền cái này đột nhiên xông vào người tiến vào cùng nhau công kích đương nhiên diêm t r ù n g lúc này nhất định nghĩ dừng lại cũng rất khó làm được m á n h liệt quang mang soi sáng tứ phương diêm t r ù n g trực tiếp hóa thành một đ o à n quang loại trạng thái này diêm t r ù n g tốc độ nhất định còn hơn k h ổ n g phương thi triển ảnh đội còn nhanh hơn ra một ít nhưng ảnh đội biến hóa tự dưng cũng nhiều hơn vài phần biến hóa m á n h liệt quang mang chung k h ổ n g phương cái gì đều nhìn không thấy mà lúc này diêm chủng trong tay bạch sắt trường kiếm đột một đâm ra một kiếm ra quang mang chút xuống sắt khí vào giờ khắp này triệt để lộ ra nhưng ở nơi này khẩn yếu con đầu một bàn tay lần nữa rất nhanh xuất hiện một chút t i ể u bắt được diêm t r ù n g cầm kiếm trong tay sau đó một tiếng h ừ lệnh vang lên ngươi là muốn công kích ta sao trường phong thanh â m lệnh như băng mới vừa xuất hiện diêm t r ù n g sẽ không do dùng mình một cái hắn đã nghe ra người nói chuyện là ai lúc này vị k i a đột nhiên xen vào khẩn phương và diêm t r ù n g giữa hai người tu sĩ thân ảnh dần dần hiện lộ ra thay đổi rõ ràng là vị k i a hóa linh cảnh tu sĩ áo đen khẩn phương kinh hãi vị này tu sĩ áo đen trước còn đăng kỷ mấy ngoài trăm triệu nhưng người này dĩ nhiên trong thời gian cực ngắn cũng đã đến nơi này cũng ngăn chở hắn và diêm trùng tranh đấu bị vị này tu sĩ áo đen bắt được thủ k h ổ n g phương liền không hề thôi động trên người pháp lực bất quá k h ổ n g phương trong tay cầm lấy tam sắc quang cầu nhưng không có tiêu thất đối mặt vị này xa lạ lại cường đại tu sĩ k h ổ n g phương không làm không được một ít phòng bị tam sắc quang cầu khẳng định vô pháp đánh bại người này nhưng tam sắc quang cầu chí ít cũng là một loại k i n h sợ k h ổ n g phương tự nhiên sẽ không mang bảo vệ mình một điểm cuối cùng lực lượng tàn mất tu sĩ áo đen bên kia diêm trùng lúc này lại mang trên người pháp lực đều tàn đi mãnh liệt làm cho nhìn không thấu bạch quan tiêu tán thông suốt lộ ra bên trong di Đối m ặ tu vị này, này t sĩ áo đen hừ lạnh một tiếng thả bắt được khẩn phương và diêm chủng trong tay khẩn phương thuận thế lui về sau một ít cùng người này kéo ra một chút khoảng cách khẩn khương cảnh giác nhìn tu sĩ áo đen tuy rằng chính xác quan cầu k h ổ n g phương đơn giản không đếm dùng nhưng nếu người này nguy hiểm cho đến hắn và thanh linh sinh mệnh khẩn phương cũng liền không quản được nhiều như vậy k h ổ n g phương bên này đột nhiên xuất hiện loại biến cố này thanh linh bên kia cũng liền không có thể đánh nhau thanh linh và nhiếp phong đứng ở một bên diêm biết đứng ở bên kia ba người đều nhìn k h ổ n g phương bọn họ bên này kim hoa đạo hữu người vì sao diêm t r ù n g cũng muốn hỏi kim hoa vì sao đột nhiên ngăn cản hắn và k h ổ n g phương giao thủ dù sao kim hoa đột nhiên xuất thủ phá vỡ diêm t r ù n g kế hoạch diêm t r ù n g nếu muốn dựa nhục đã không thể nào có thể lợi như vậy diêm t r ù n g không dám trực tiếp hỏi đi ra rất sợ chọc giận kim hoa cho nên nói chỉ nói ra nửa câu diêm t r ù n g liền im miệng kim hoa lạnh lùng nhìn nhất diêm t r ù n g sau đó vừa nhìn lướt qua k h ổ n g phương ánh mắt ở khẩn trong tay tam sắc quan cầu thượng dừng lại một chút lúc này mới đạo mạc nói rằng nơi này là chỗ tu luyện nếu như các người muốn đánh nhau hay nhất đổi cái địa phương. ta cũng không muốn ở đây bị hủy diệt giết một nguyên trụ dân không dùng được nhiều l ắ m lực lượng làm sao có thể mang ở đây hủy diệt diêm t r ù n g trừng mắt khẩu phương cười lạnh nói lúc này vô pháp c ố sức lượng vãn hồi mặt mũi diêm t r ù n g cũng chỉ có thể áp sát ngôn ngữ để đền bù một chút chỉ là diêm t r ù n g h i ệ n nhiên h i ể u lầm kim hoa nói kim hoa cũng sẽ không cấp diêm t r ù n g mặt mũi ý kiến diêm t r ù n g nói sau hắn mắt lạnh nghiêng liếc nhìn diêm t r ù n g đạo ngươi xác định ngươi có thể giết hắn kim hoa đột nhiên hỏi ra kỳ quái như thế một câu nói khiến diêm chủng sửng sốt không biết kim hoa lời này là có ý gì vị t i ê dựa lưng vào cây khô lạ s a y mộng ba nghìn tình thế độc ta đến tột cùng là ta bị hủy thế giới còn là thế giới bị hủy ta dứt lời nghèo đầu đúng là lên vang r ộ i khó khẽ tu sĩ áo đen kim hoa nhàn nhạt nhìn lướt qua vị kia lạp tháp tu sĩ sau đó ánh mắt lần nữa vòng vo trở về có ý tứ lúc này con kia chừng một người cao ghé vào một đoá to lớn đoá hoa thượng hồ điệp đột nhiên n ở nụ cười kim hoa ngươi hẳn là để cho bọn họ kế tục đánh tiếp ta đã lâu chưa thấy qua huyết dịch đều có chút hoài niệm ý kiến khô cốt điệp nói tại chỗ rất nhiều tu sĩ sắc mặt đều đông nhiên thay đổi một khi khô cốt điệp đại khai sắc giới còn thực sự khô n g cốt ó có mấy người có thể ngăn cản ở hắn. c thể Khô ở điệp ngươi lạnh o lùng nói một câu sau đó liền nhìn về phía diêm t h ủ n g không biết sống chết nhân bây giờ là càng ngày càng nhiều nếu như không phải họ kim sen vào việc của người khác ta bây giờ nói bất định có thể chậm rãi phẩm thường thân thể ngươi nội mỗi một tích lực lượng cái loại này tư vị thực sự làm cho mê luyên a khâu cốt điệp trên mặt lộ ra dáng vẻ một bộ say mê ngay vậy diêm t r ù n g cũng kinh hãi một chút sau này phương kiểm đi sau đó kinh nghi bất định nhìn k h ổ n g p h ư ơ n g nếu khâu cốt điệp nói k h ổ n g p h ư ơ n g có thực lực giết chết hắn diêm t r ù n g chắc chắn sẽ không lỗi điều này làm cho diêm t r ù n g một trận kinh hãi tên này nguyên trụ dân trước tuy rằng cũng triển lộ không tầm thường thực lực nhưng cách giết chết hắn còn k é m xa diêm t r ù n g không hiểu khâu cốt điệp vì sao đột nhiên nói như vậy hơn nữa kim hoa trước nói chẳng biết bị hủy ở đây hướng hắn diêm chủng thực lực tự nhiên không có khả năng bị hủy ở đây cũng chỉ còn lại có một khả năng đó chính là đối diện cái này nguyên trụ dân có hủy diệt nơi này lực lượng diêm chủng trong đầu đột nhiên toát ra kim hoa câu kia phản vấn ngươi thật xác định mình có thể giết hắn lúc đó những lời này nghe như là kim hoa phản vấn nhưng lúc này những lời này lại thành kim hoa đúng đối với diêm chủng không biết tự lượng sức mình t r â n trọng diêm chủng sắc mặt liền chuyện xấu thứ sau đó ánh mắt nhìn về phía khổng phương vẫn n ắ m trong tay tam sắc q u a n cầu nhất định cái vật kia có thể hủy diệt ở đây sao diêm chủng trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu sau đó nhìn thoáng qua đứng ở một bên kim hoa tối hậu cắn răng một cái đúng đối với diêm biết quát dẹp đường chúng ta đi diêm chủng mang theo diêm biết cánh trực tiếp hôi lưu lưu chạy thoát liền ở tại chỗ này ý tứ cũng không có. hiện tại ngươi có thể thu hồi vật trong tay ngươi nha nhìn diêm t r ù n g thân ảnh của hai người rất nhanh đi xa kim hoa quay đầu nhìn về phía k h ổ n g phương đạo mạc nói rằng k h ổ n g phương xếp lại thủ tam sắc quang cầu liền biến thành ba loại kỳ dị lực lượng một lần nữa dung nhập vào k h ổ n g phương trong cơ thể thấy như vậy một màn t r u n g banh này thực lực và diêm t r ù n g không sai biệt lắm tu sĩ trong lòng không khỏi dùng mình xem k h ổ n g phương như thường điều khiển hình dạng ai có thể nghĩ tới cái kia không muốn thấy tam sắc quang cầu hội kinh động kim hoa và khô cốt điệp như vậy tồn tại ngay cả vị kia thần bí lạp tháp tu sĩ đều mở miệng nói vài câu kim hoa đột nhiên ánh mắt sắc bén quét mắt một vòng chung quanh tu sĩ h ắ n giọng nói không lớn nhưng khiến chung quanh mỗi một cái tu sĩ đều có thể rõ ràng ý kiến nơi này là chỗ tu luyện có ân đoán cá nhân hoặc là muốn tìm nhân luật bản đều rời đi nơi này đi địa phương khác bằng không lần sau ta có thể cũng sẽ không dễ nói chuyện như vậy nói xong kim hoa ý vị thâm trường nhìn k h ổ n g phương liếc mắt sau đó kim hoa phi về tới ban đầu cây đại thụ kiến thượng khuênh tay quan sát bậc thang đá xanh thượng những tu sĩ kia ka ngươi không sao chứ mặc ngân vệ chỉ có một ý thức lộ ở bên ngoài thanh linh cấp tốc bay tới lo lắng hỏi ta không sao khẩm vương cười lắc đầu nhất phong cũng bay tới lúc này vẻ mặt kích động nhìn k h ổ n g phương không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá cường dễ dàng đã đem diêm t r ù n g bọn họ ép cách thanh thạch tổ điện nhất phong hai mắt đều nhanh phát quang nhất phong đều tại ngươi nếu như không duyên cớ là bởi vì ngươi ca ca cũng sẽ không cùng bọn họ đánh nhau còn kém điểm rơi vào hiểm cảnh thanh linh rồi đột nhiên trách cứ nổi lên nhất phong nhất phong nhất thời gương mặt xấu hổ k h ổ n g phương sẽ chọc cho thượng diêm t r ù n g hai người đích thật là duyên cớ của hắn tốt lắm thanh linh khẩn phương quên điều này cũng không có thể q u á nhất phong hắn khẳng định cũng không muốn gặp diêm chủng bọn họ khẩn phương nói khiến n h i ế phong mặt thay đổi đỏ hơn hắn nếu nghĩ gặp phải diêm trùng hai người cũng sẽ không tiến nhập thanh thiên thần vực sau cũng không đến thanh thạch tổ điện tìm được hai cái này đối thủ bị k h ổ n g phương vụ chạy hắn sau đó tự u có thể an tâm nán lại ở thanh thạch tổ điện tu luyện k h ổ n g phương ánh mắt đảo qua b ố n phía một ít tu sĩ đều cấp tốc tránh được k h ổ n g phương ánh mắt bọn họ sẽ hướng bậc thang đá xanh bay đi sẽ nhìn những phương hướng khác hoặc là thẳng thắn nhắm mắt tu luyện ngược lại nhất định bất hòa k h ổ n g phương ánh mắt tiếp xúc bởi vì nhất phong duyên cớ trêu chọc phải diêm trùng hai người nhưng cái này chưa chắc không là một chuyện tốt xem chung quanh một bộ phận tu sĩ t r a n h né ánh mắt hiển nhiên vừa triển lộ thực lực còn là đưa đến không ít kinh sợ tác dụng từ điểm này mà nói diêm t r ù n g nhưng thật ra giúp k h ổ n g phương một tay c h ỉ ít k h ổ n g phương từ vừa mới bắt đầu t i u địa định đặt móng mình một ít địa vị có thể miễn đi rất nhiều phiên phước hắc ngươi thoạt nhìn rất kỳ quái a đột nhiên một giọng nói sau lưng k h ổ n g phương vang lên k h ổ n g phương ra đầu n h ấ t tạc cả người khí tức cũng không do ngưng trệ một chút lại có người đang hắn hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống đi tới phía sau nếu như đối phương muốn đối phó hắn hậu quả kia khẩn phương phía sau lưng mồ hôi lạnh trong nháy mắt tự xuống khổng phương thanh c h tổ linh nhiếp phong ba người chậm dai xoay người lại khổng phương lần đầu tiên nhìn thấy đúng lúc là khổng phương không giống nguyên c h ụ dân đây khổng phương lúc này đã khôi phục lại bình tĩnh tuy rằng khổng phương nói ra khổng phương trong lòng cực kỳ ngưng trọng nhưng khổng phương biểu hiện ra nhưng không có lộ ra chút nào kẽ hở khổng phương không nói chuyện chỉ là bình tĩnh nhìn k h ô cốt điệp lúc này nói càng nhiều lại càng dễ lộ ra kẽ hở dù sao khổng phương không phải chân tránh nguyên trụ dân khổng phương và những tu sĩ khác như nhau cũng tới tự chư thần thế giới chỉ bất quá khổng phương không phải thần hồn tiến nhập ở đây mà là chân thân tiến nhập thấy thế nào ta đều nghĩ ngươi không giống nguyên trụ dân k h ô cốt điệp lắc đầu nói rằng k h ô cốt điệp nói lần nữa mang chung q u n h tu sĩ ánh mắt hấp dẫn trở về ngay cả kim hoa cũng có chút kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía khổng p ư ơ n g bọn họ bên này cương đại nguyên trụ dân không hội xuất hiện ở nơi này mà xuất hiện ở nơi này nguyên trụ dân không có khả năng chính mình người phần tự tin này cùng khí độ càng không thể nào chính mình người thực lực như vậy khâu cốt điệp triển khai một con cánh chỉ một cái phương hướng đạo xuất hiện ở nơi này nguyên trụ dân bọn họ biểu hiện chắc là như vậy k h ô n g p h ư ơ n g bọn họ đều hướng khâu cốt điệp chỉ phương hướng nhìn lại chỉ thấy ở phía xa trên một đỉnh núi vài tên ăn mặc một mạc tu sĩ chính thận trọng nhìn bên này khi bọn hắn tìm tòi khâu cốt điệp chỉ và bọn họ cùng với rất nhiều tu sĩ cũng đều hướng bọn họ bên tia nhìn lại thì vài tên tu sĩ sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi ngay sau đó bọn họ liền nhanh chóng chui vào phía dưới trong núi rừng trước mắt t i ể u biến mất vô ảnh vô tung kiệt kiệt đây là nguyên chủ dân khâu cốt n i ệ p khinh thường nợ nụ cười bị vây yếu thế nguyên chủ dân phải không dám đối với kháng chúng ta bọn họ cũng không có cái năng lực kia đối kháng sở dĩ bọn họ giống nhau cũng sẽ b á o đoàn cùng một chỗ nhưng mặc dù như vậy bọn họ hành sự cũng cực kỳ cẩn thận đơn giản không dám trêu chọc chúng ta dù sao chúng ta cho dù chết cũng chỉ là tổn thất cái này một luồng thần hồn khôi phục một đoạn thời gian c ó thể lần nữa tiến đến nhưng bọn hắn muốn là chết vậy coi như th k h ổ cốt điệp quay đầu lại nhìn về phía k h ổ n g phương ngươi hành sự cũng không giống như một nguyên trụ dân ngược lại cùng chúng ta tương đối tương tự k h ổ cốt điệp trên dưới tò mò đánh giá k h ổ n g phương ngươi đã không phải nguyên trụ dân vậy tại sao muốn giả trang thành nguyên trụ dân đây k h ổ n g phương đột nhiên n ở nụ cười hơn nữa càng cười càng lớn thanh chấn động không khí chung quanh đều phát sinh một trận oang nóng â m hưởng ta không cần phải giả trang bất luận kẻ nào hai anh ngươi cho là như vậy kỳ thực đều là ngươi chuyện cùng ta cũng không có bao nhiêu quan hệ khẩn phương lúc nói chuyện rất tự nhiên đưa tay đặt ở thanh linh trên vai ý kiến khẩn phương tiếng cười điên cùng thanh linh còn có chút vô cùng kinh ngạc nhưng khi k h ổ n g phương trong tay đặt ở bả vai của nàng thượng thanh linh nhất thời hiệu k h ổ n g phương dự định k a ca đây là muốn dùng một chiêu kia sao đúng đối với k h ổ n g phương chính mình kỳ dị lực lượng sự thanh linh cũng là biết đến cho nên thanh linh không đủ dấu vết vươn tay t r ộ t vào nhất phong nhất treo áo thượng nếu như tình huống sai k h ổ n g phương đích xác dự định vận dụng chính xác q u a n cầu tuy rằng cái này muốn mạo rất đại phong hiểm nhưng so với bị khô cốt điệp lời này cường đại dị tộc tu sĩ để mắt tới tổng tốt hơn không ít lúc này sẽ biểu hiện cường ngạnh bằng không còn làm cho đối phương cho là mình cho dạ bởi vậy khẩn phương nhìn khô cốt điệp cười lạnh một tiếng nói thanh thiên thần vực bao lớn ngươi hiểu do không t h a n h thiên thần vực nội sở hữu nguyên trụ dân ngươi vừa biết nhiều ít hai anh không phải tất cả nguyên trụ dân đều cùng những đảng đó tiểu quỷ như nhau khổng phương nói xong liền nhìn chằm chằm khô cốt điệp nếu như đối phương tức giận công kích khổng phương cũng chỉ có thể rất nhanh dung hợp chín loại kỳ dị lực lượng h ì kỳ, kỳ thực nếu so với dung hợp ba loại kỳ dị lực lượng nhanh hơn tốc chín loại kỳ dị lực lượng có thể tự động hoàn mỹ dung hợp không cần khổng phương điều chỉnh khống chế tự nhiên cũng sẽ không hoa rất nhiều thời gian bầu không khí một chút thay đổi cực kỳ khẩn trương đại chiến hết sức căng thẳng ai biết lúc này khô cốt điệp đột nhiên cũng nợ nụ cười ngươi nói rất đúng thường tại ê n thần vực bờ ta đ sông b i trạm nào g diện n y đều có cái n nguyên có n nguy không lắm, không đất dày chỉ thật cần có một lần khống chế bất hảo chỉ biết và đối thủ oanh oanh liệt liệt đồng quy vô tận t r u n g quanh tu sĩ đám lại đều xem ngu bọn họ triệt để bối rối luôn luôn bạo ngược thích giết chóc khô cốt điệp lại đang khổng phương như vậy chống đối sau không hề đậu thủ trái lại trực tiếp ly khai đây cũng quá quái gì. chẳng lẽ hôm nay chỉ đi ra một thái dương một ít tu sĩ không khỏi n g ầ g đầu hướng bầu trời nhìn lại từ s ắ c thái dương và thanh sắc thái dương treo cao ở vô tận trên trời cao cũng không có thiếu khuyết ta kim hoa nhìn thoáng qua một lần nữa ghé vào đoá hoa thượng k h ô cốt điệp sau đó xem k i ánh mắt liền rơi vào khổng phương trên người khô cốt điệp vừa đều đã có dấu hiệu đậu thủ, có thể ở tối hậu quan đầu hắn dĩ nhiên v kim hoa như có điều suy nghĩ cái này nguyên trụ dân trên người xem ra cất giấu cái gì mà khô cốt điệp đúng là phát hiện điều này trong lòng k i ê n kỵ mới không có xuất thủ ha h a xem ra quả thực như khô cốt điệp nói như vậy đích thật là càng ngày càng có ý tứ lạp tháp tu sĩ lúc này phảng phất vừa tình ngủ đánh cái thật to ngáp sau đó từ dưới đất đứng lên lay động đoáng lên hướng bậc thang đá xanh đi đến đi ngang qua k h ổ n g phương bên người thì còn khoan lỗ phương hữu thiện gật đầu cười đối phương k h á c h khí k h ổ n g phương tự nhiên cũng sẽ không tùy ý đắc tội với người cười đáp lại một chút một màn này vừa toàn bộ rơi vào chung q u n h tu sĩ trong mắt đám trong lòng càng thêm kinh nghi bất định đừng xem vị này tu sĩ lôi thôi l í ế thiết nhưng chung quanh tu sĩ trong lòng toàn bộ đều hiểu người này thực lực tuyệt đối không ở kim hoa dưới mà người này bởi vì không cùng những người khác giao lưu sở dĩ thân phận vẫn luôn có vẻ rất thần bí nhưng lúc này vị này thân phận thần bí lạp tháp tu sĩ dĩ nhiên chủ động và khẩn g phương chào hỏi cái này rất không bình thường t r u n g quanh tu sĩ nhìn về phía k h ổ n g phương ánh mắt lần nữa thay đổi nếu như nói trước k h ổ n g phương t r i ể n lộ thực lực sau chung quanh đại đa số tu sĩ nhìn về phía k h ổ n g phương ánh mắt là kiến g kỵ lúc này ánh mắt nhất định tính sợ bất quá t r u n g quanh vẫn như cũ có một chút tu sĩ nhìn về phía k h ổ n g p h ư ơ n g ánh mắt không có chút nào cải biến loại tu sĩ này đều là loại thực lực đó cường đại lại đúng đối với tự thân thực lực cực độ tự tin nhân k h ổ n g p h ư ơ n g có thể rất không bình thường nhưng bọn hắn cũng sẽ không sợ k h ổ n g p h ư ơ n g tối đa cũng chính là không sẽ chủ động t r e o chọc k h ổ n g p h ư ơ n g như vậy tồn tại mà thôi đương nhiên cái này tránh hợp k h ổ n g p h ư ơ n g tâm ý k h ổ n g p h ư ơ n g cảnh giác quét mắt liếc mắt t r u n g quanh lần này không có tò mò lại cường đại tu sĩ tái đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh chúng ta đi bên kia nha khẩn vương thanh thạch phương hướng nấc thang đi đến thanh linh và n h i ế phong đều theo sát ở phía sau nhất phong bây giờ là một điểm đều không dám rời đi khập phương nơi này rất nhiều tu sĩ thực lực cũng đều vượt xa qua hắn từ t r u n g b u n h có chút tu sĩ nhìn qua trong ánh mắt của nhất phong đã biết nếu như hắn lạc đàn nói không chừng cũng sẽ bị những tu sĩ kia thình trước đây luận bàn một phen ba người tới bậc thang đá xanh tiền phương ở bậc thang đá xanh bên trái nhất từ xác lôi điện không có bao trùm địa phương xúc lập một khối chín trượng cao tấm địa đá trên đó viết thanh thạch tổ đ ị a bốn cái đại tự ở thanh thạch tổ đ ị a cái này bốn cái đại tự phía dưới còn viết lưỡng hàng chữ nhỏ ba nghìn thanh thạch diễn vô biên vạn cổ từ ngục tòa tâm h ẳ n nhất phong mang trên tấm đĩa đá lưỡ sau đó liền vẽ mặt n g h i hoặc hai câu này là có ý gì k h ổ n g vương không có phản ứng nhất phong mà là lo lắng nhìn chính không ngừng tha cho hai câu này thanh linh không có sao chứ một lát sau ở thanh linh không tái diễn hai câu này thì k h ổ n g vương lúc này mới lên tiếng hỏi chỉ là k h ổ n g vương trong mắt vẻ lo âu nhưng không có yếu b ấ t nửa điểm ca ca ta không sao thanh linh khẽ lắc đầu một cái sau đó lần nữa nhìn thoáng qua trên tấm bia đá hai hàng tự k h ổ n g vương khẽ gật đầu thanh linh hiện tại tự là thật nhớ lại cái gì cũng không phải là nói thời gian chúng ta đây lên đi khẩn vương nói xong cũng nhìn trước mặt bậc thang đá xanh những thứ này bậc thang đá xanh mỗi một cái đều có hơn ba mươi t r ư ợ n g rộng một t r ư ợ n g cao cũng chỉ có hơn mười t r ư ợ n g cao cự người mới có thể tại đây ta bậc thang đá xanh thượng bình thường hành tẩu bất quá cái này thanh thạch tổ đ ị a có thể hấp dẫn đến nhiều như vậy tu sĩ khẳng định cực kỳ bất phàm khổng phương không có t ử nhất phong c h â ấy nghe được cùng cái này thanh thạch tổ đ ị a có liên quan bất cứ tin tức gì lúc này trong lòng cũng là hết sức tò mò khổng phương phi thân rơi vào người thứ nhất trên thềm đá sau đó khổng phương t i ệ u vẫn không nhúc n í c h đứng ở mặt trên thanh linh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nhất phong ca ca hắn làm sao vậy không cần lo lắng h ắ n chắc là ở cảm nộ cái gì chúng ta cũng lên đi nhất phong cười cười liền cũng phi thân lên thứ một bậc thang bằng đá thanh linh nhìn một chút nằm ở phía trên những tu sĩ khác mỗi một cái tu sĩ đều đứng ở vị trí cái kia bậc thang đá xanh thượng vẫn không n ú c đ í c h thanh linh lúc này mới yên lòng lại sau đó cũng phi lạc ở k h ổ n g phương bên cạnh cách bậc thang đá xanh không xa trên một cây đại thụ kim hoa vốn có đang quan sát những tu sĩ khác nhưng khi k h ổ n g phương ba người bọn họ lên người thứ nhất thềm đá sau kim hoa ánh mắt mà bắt đầu hạ rời quan sát khẩu phương bọn họ kim hoa á h mắt mà bắt đ hạ rời quan sát khẩu p h n g bọn họ kim hoa phía sau đ h i ê n truyền n một t i ế cười được ta đều cho ngươi cảm thấy ngượng ngùng nhưng trên mặt biểu tình lại vẫn như c ũ một mảnh đạm mạc ta chỉ ít biết mang ta dọa chạy là cái gì ngươi kim hoa có thể biết không khô cốt điệp khinh thường cười cười sau đó bay đến kim hoa bên cạnh cái này một người nhất điệp là trâm trọng đúng đối với dâu ai cũng một bước cũng không nhường nga ngươi xác định tự mình biết kim hoa quay đầu nhìn khô cốt điệp hỏi kim hoa lúc này giọng nói và trước hỏi diêm t r ù n g thì giống nhau như lúc khô cốt điệp nhãn thần hơi đổi sau đó không khỏi hừ lạnh một tiếng cụ thể ta không rõ ràng lắm nhưng một khắc kia ta cảm thấy nguy hiểm bất quá khô cốt điệp chuyện rồi đột nhiên vừa chuyển vậy ngươi nhưng thật ra nói một chút ngươi đều nhìn ra cái gì nếu như cái gì đều không nhìn ra còn chưa làm bộ một cái biết hết t h ể dối trá hình dạng nhìn thực sự ác tâm ta cũng không mời ngươi tới xem kim hoa bình tĩnh nói rằng ở khô cốt điệp gần báo nổi thì kim hoa nói lần nữa ta cái gì đều không nhìn ra bất quá ta cũng hiểu được hắn không giống nguyên chủ dân có phải hay không là chỗ đó đi ra ngoài nguyên chủ dân khô cốt điệp do dự mà hỏi nghe nói như thế kim hoa cũng chần trở một phút đồng hồ sau kim hoa cái này mới chậm rãi lắc đầu hẳn không phải là nếu như là chỗ đó đi ra ngoài nguyên chủ dân hắn nếu thật có có thể để cho người đều cảm giác được nguy hiểm con bài chưa l ầ n chắc chắn sẽ không đối với chúng ta những thứ này không mời mà tới người từ ngoài đến khắc h khí chỉ thấy chín loại kỳ dị lực lượng cũng đã xuất hiện ở k h ổ n g phương song trường phía trên cái này hảo cảnh có hơi cũng quá chân thật k h ổ n g phương trong lòng kinh dị trước đây vừa trở thành nội đường đệ tử thì k h ổ n g phương ở hỏa vân đường nhưng thật ra tiến nhập quá một lần h ảo cảnh nhưng này dạng h ảo cảnh đúng đối với k h ổ n g phương mà nói vô pháp tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì k h ổ n g phương có thể đơn giản l y khai như vậy h ảo cảnh nhưng trước mắt cái này hảo cảnh lại bất đồng thậm chí ngay cả k h ổ n g phương trong cơ thể chín loại kỳ dị lực lượng đều có thể hoàn mỹ bắt chước đi ra khẩm phương có loại cảm giác nếu như hắn dám dung hợp chín loại kỳ dị lực lượng c h í n s xác quang cầu tuyệt đối sẽ lập tức xuất hiện ở đây phương ảo cảnh trung sau đó đưa han hóa thành cho tẫn suy tư mấy giây sau k h ổ n g p h ư ơ n g đ ố n g nhiên lắc đầu nợ nụ cười thanh thiên thần vực là một vị thần chi sáng tạo cái này thanh thạch tổ địa khẳng định cũng xuất từ vị kia thần chi tay vị kia thần chi đều có thể cấp tiến nhập thanh thiên thần hồn của thần vực trọng tố thân thể chính là ảo cảnh lại coi là cái gì bất quá cái này thanh thạch tổ địa hấp dẫn không ít tuổi còn trẻ cường giả tới đây tu luyện căn nguyên không phải là cái này bậc thang đá xanh thượng ảo cảnh nha khẩn vương trong lòng làm suy đoán đồng thời hướng chín cái thác nước c h â ấy bay đi ung ung. theo k h ổ n g phương từ từ tới gần chín cái thác nước chung dòng nước phát sinh đinh thai nhức góc tiếng vang cực lớn cái này trình cầu thang t r ạ m chín cái thác nước mỗi một điều đều có hơn ba mươi t r ư ợ n g cao rộng càng là vượt qua một trăm n h triệu từ phía trên không ngừng chút xuống xuống rộng lượng nước c h ả y trùng kích tại hạ phương trong đầm nước không chỉ có phát ra như tiếng sấm v ậ y nổ c ư ờ n g đại lực đánh vào càng có thể dùng thác nước chung quanh mặt đất đều ở đây hơi rung động thác nước bên trên một ít hòn đá nhỏ khối như bị đặt ở cổ trên mặt như nhau không ngừng trên dưới nhúc ních khẩn phương phi thân rơi vào phía dưới cùng cái thác nước bên cạnh to lớn âm hưởng và mặt đất rung động đúng đối với khẩ k h ổ n g phương bình tĩnh đứng trên mặt đất thượng tỉ mỉ quan sát đến này nằm ở phía dưới cùng thác nước cùng phổ thông thác nước không có gì l ư ỡ n g dạng thoạt nhìn cũng không có ẩn dấu cái gì đặc thù huyền ả o một lát sau đó k h ổ n g phương liền bất đắc di tìm tòi hắn dường như có chút nhớ nhung sinh ra đây là mấy cái thông thường thác nước mà thôi ba nghìn thanh thạch diễn vô biên vạn cổ t ử ngục tòa tâm hoàn k h ổ n g phương đột nhiên mang trên tấm bia đá ghi lại hai câu này nói ra hai câu này k h ổ n g phương luôn cảm thấy cất giấu trong đó cái gì chỉ thì không cách nào hiểu được bí mật trong đó mà thôi mà lúc này đột nhiên rơi vào cái này phía nào cảnh tuy rằng nhìn không ra cất giấu trong đó huyền bí nhưng k h ổ n phương luôn cảm thấy cái này phía nào cảnh hẳn không phải là biểu hiện ra thoạt nhìn đơn giản như vậy cái này phía dưới cùng nhất cái thác nước cực kỳ phổ thông phía trên mặt khác tám cái thác nước nhưng không thấy được cũng là như thế này không cam lòng k h ổ n phương phi thân lên đang nồng nặc hơi nước chung rất nhanh phi hành không bao lâu k h ổ n phương cũng đã xuất hiện ở đệ b á t cái thác nước bên cạnh k h ổ n phương lần nữa nghỉ chân quan sát như hóa thành nhất bức tượng đá giống nhau vẫn không n ú p đ í c h dòng nước trùng kích phía dưới hồ sâu nổ liên miên bất tuyệt nồng nặc hơi nước càng mang chung quanh cây cỏ núi đá toàn bộ bao vây ở nội mười mấy phút sau khẩn thân thể giật mình khẩn nhìn này chiều cao hơn ba mươi triệu rộng càng là vượt qua một trăm trượng c ự thác nước lớn hơi n h ư mày cái này cái thác nước giống như s o điều thứ chín thác nước chỉ là chiều rộng mười trượng những phương diện khác nhưng thật ra không có gì bất đồng hơi trầm ngâm một chút k h ổ n g phương sẽ thấy thứ bay về phía phía trên đệ thất tọa thác nước tìm hơn một giờ k h ổ n g phương đi tới tối phía trên đệ nhất tọa thác nước bên cạnh chín cái thác nước ngoại trừ độ rộng trên có chỗ bất đồng ở ngoài ở những phương diện khác ta nhưng thật ra không có tìm t ỏ i cái gì dị thường k h ổ n g phương nhìn về phía đệ nhất tọa thác nước phía dưới hồ sâu ngay từ đầu ta tưởng những thứ này hồ sâu chiếm cứ một bộ phật thủy sở dĩ càng đi hạ thác nước liền càng hẹp nhưng một ảo cảnh trùng chân thật như vậy bắt chước những thứ này có ý nghĩa gì còn nữa điều thứ nhất thác nước rộng không sai biệt lắm có một trăm chín mươi triệu mà điều thứ chín thác nước cũng một trăm n h triệu suốt đầu cũng liền hoàn toàn chừng mười t r ư ợ n g độ rộng trung gian thế nhưng tương xoa đủ chín mươi triệu t h ủ y thì là ở chạy xuống trong quá trình hội giảm thiểu cũng không có khả năng khiến mỗi một cái thác nước đều so sánh với nhất cái thác n ước thay đổi hẹp mười t r ư ợ n g cái này có hơi cũng quá t r ù n g hợp lẽ nào vấn đề ra tại thác nước phía dưới những thứ này trong đ ồ n nước sao khẩm phương trong đầu đột nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu chỉ là nhìn trước mắt thủy đàm k h ổ n g phương lại do dự k h ổ n g phương đúng đối với thanh thạch tổ địa một điểm đều không biết cũng không biết những thứ này h ả o cảnh t r ù n g có hay không tồn gặp nguy hiểm cho nên cũng không dám tùy tiện tiến nhập những thứ này trong đầm nước nếu như chỉ có k h ổ n g phương mình một người k h ổ n g phương nhất định sẽ mạo hiểm tiến nhập thủy đàm kiểm tra nhưng bây giờ k h ổ n g phương bên người còn đi theo thanh linh k h ổ n g phương được mang thanh linh an nguy cũng lo lắng tiến đến một lát sau k h ổ n g phương trong mắt đ ỗ n g nhiên hiện lên nhất đạo tinh quang khẩn phương trôi đứng lên chầm rãi bay đến thủy đàm phía trên từ trong n h ữ n chữ vật lấy da trôi này hạ phẩm hậu thiên trí bảo cấp bậc dậu kiếm k h ổ n g phương đ phía, phía ánh mắt đột nhiên biến đổi ở trong nước rất sâu địa phương khẩn phương thấy được một ít cảnh tượng kỳ quái khẩn g phương không có kế tục công kích mà là huyền phù ở trên mặt nước làm lạng cùng đợi trong đầm nước bị k h ổ n g phương một kiếm chém ra mặt nước cấp tốc di hợp tiêu thất thủy đàm lần nữa khôi phục nguyên trạng k h ổ n g phương phiêu lơ lửng trên không trung đợi năm sáu phần c h u n g không có tìm tòi bất cứ gì thường nào k h ổ n g phương lúc này mới đáp xuống rơi vào thủy đàm mặt ngoài sau đó k h ổ n g phương cách dùng lực tạo ra chung quanh thân thể dòng nước trực tiếp hướng thủy đàm ở chỗ sâu trong l è n đi cái này thủy đàm tuy rằng rất sâu nhưng bên trong tia sáng cũng rất sung túc cho nên k h ổ n g phương đường nhìn cũng không có bị nhiều ảnh hưởng mới vừa mới nhìn đến kỳ quái phương hẳn là ngay ta phía dưới vài chục trượng vị trí k h ổ n g phương huyền phù ở trong nước ánh mắt tỉ mỉ quan sát đến phía dưới nhưng kỳ quái là khẩn phương chức ở trên mặt nước thấy cái kia kỳ dị địa phương hiện tại ngoại trừ lưu động dòng nước ở ngoài cánh là không có gì cả. không thấy còn là ẩn tàng rồi k h ổ n g phương lần nữa nhấc tay lên t r u n g kiếm vung lên xuống k h ổ n g phương bản thân lần này ngay trong nước cho nên cũng không có dùng nhiều làm lực lượng kiếm phong xe qua cương đại pháp lực mang k h ổ n g phương phía dưới nước c h ả y lần nữa chém thông suốt lúc này dị tượng đột nhiên xuất hiện k h ổ n g phương phía dưới vốn có ngoại trừ lưu động dòng nước ở ngoài không có gì cả nhưng lúc này nhưng có ba cổ cột nước như trong đêm tối ngọn đèn l ê n dầu thay đổi cực kỳ rõ ràng cái này ba cổ cột nước mỗi một cổ đều có bốn trượng phẩm chất tuy rằng cái này hồ sâu chúng tất cả đều là thủy nhưng cái này ba cổ bốn trượng to cột nước lại giống như thủy ngân giống nhau và cái khác dòng nước có rõ ràng khác nhau ba cổ cột nước từ ba cái bất đồng phương hướng lưu đến phảng phất là hồ sâu chung ba cổ mạch nước ẩ m sau cùng ở chỗ này hội tụ nhưng chuyện kỳ quái ngay sau đó liền xảy ra cái này ba cổ cột nước bất luận cái gì một đều có bốn t r ư ợ n g phẩm chất ba cổ hợp cùng một chỗ cũng chính là mười hai t r ư ợ n g nhưng ở chúng nó hội tụ dung hợp địa phương dĩ nhiên xuất hiện lệnh k h ổ n g phương xanh mục kết thiệt biến hóa ba cổ cột nước hợp nhất tối hậu biến thành một c ộ nước nhưng cái này c ủ cột nước cũng chỉ có hai triệu to dĩ nhiên so hội tụ tiền bất luận cái gì một c ộ nước đều phải nhỏ cái này k h ổ n g phương kiếp h sợ nhìn đây hết thảy mà lúc này ba cổ phân tán cột nước và tối hậu hội tụ dung hợp ở chung với nhau hai trượng to cột nước dần dần tiêu thất lần nữa biến mất ở tại hồ sâu c h u n g cái này chính là cái này hào cảnh lý ẩn nút huyền à o sao quả nhiên rất thần kỳ k h ổ n g phương thầm nghĩ trong lòng c h ắ c không được mỗi một cái thác nước so tiếp theo cái thác nước đều phải rộng chừng mười t r ư ợ n g xem ra vấn đề nằm ở chỗ ở đây mười hai trượng to cột nước sau、so、cùng biến thành hai t r ư ợ n g to trung gian vừa lúc thiếu mười triệu khẩn phương s ừ n g sốt nếu như ta có thể đem pháp lực cũng như vậy dung hợp áp suất chẳng phải ý nghĩa ngang nhau cảnh giới pháp lực của ta nếu so với trước nhiều hơn gấp năm sáu lần nếu quả thật có thể làm đến b ư ớ c này ta nói không chừng có thể đánh vỡ cựu diễn cựu trọng quyết hạn chế cho dù ở thăng linh cảnh cũng có thể mang cựu diễn cựu trọng quyết tu luyện tới cao thâm hơn trình tự cựu diễn cựu trọng quyết uy lực vô cùng lớn nhưng tiêu hao pháp lực cũng là cực kỳ tinh người cho nên mỗi một cái cảnh giới có thể đem cựu diễn cựu trọng quyết tu luyện tới nhiều ít trọng lực đều cũng có định số như thăng linh cảnh khẩn tối đa cũng chính là mang cựu diễn cựu trọng quyết tu luyện tới ba mươi trọng lực k h ổ n g phương không thì không cách nào kế tục tu luyện mà là k h ổ n g phương trong cơ thể pháp lực căn bản không đủ để chống đỡ hắn thi triển ra ba mươi mốt trọng lực công kích như vậy nếu là mạnh mẽ thi triển nhẹ thì thân thể t h ụ thường nặng thì đan điền bị hủy tu đạo đường cũng sẽ từ nay về sau đoạn tuyệt thậm chí còn sẽ có nguy hiểm tính mạng nhưng là trước mắt cái này một màn kỳ dị khiến k h ổ n g phương thấy được hy vọng chỉ cần hiểu được những dòng nước này trung huyền ảo k h ổ n g phương có thể mang trong cơ thể pháp lực dung hợp áp xúc như vậy khẩn phương có thể ở đan điền nội dự trữ càng nhiều hơn pháp lực khẩn phương hai mắt triệt để sáng lên chỉ thấy khẩn phương cấp tốc chém ra một kiếm phía dưới dòng nước lần nữa bị chém ra Kỳ dị ba cổ cột nhưng ư ớ c p là nơi g chém ra pháp lực của pháp họ hấp thu giống nhau, lần nữa hiện lộ ra bọn may may này g n h sơn động thực sự nhiều lắm lộ tuyến rắc rối phức tạp nhiếp phong đã đi rồi thời gian rất lâu nhưng vẫn như cũ tìm không được xuất khẩu dựa theo trong gia tộc này trưởng bối lưu lại ghi chép một khi rơi vào thanh thạch tổ địa ảo cảnh chung chỉ có lượng chủng biện pháp có thể ly khai ảo cảnh một loại là tìm được ly khai ảo cảnh biện pháp một loại khác còn lại là hiểu được ảo cảnh giảm ảo rượu chỉ là nhất phong nhìn về phía trước xuất hiện lần nữa mười mấy sơn động trên mặt nhất thời lộ ra nhất chút bất đắc dĩ cái này phản p h ấ t không có cuối sơn động có thể có cái gì ảo rượu a lẽ nào khiến ta đem mê cung chơi sao khi còn bé loại sự tình này nhưng thật ra bình thường làm nhưng bây giờ ta đã trưởng thành a một cái niên thiếu bộ g á n g nhất phong nói ra những lời này làm cho có chút không biết nên khóc hay cười trong ba t h người thanh linh tiến vào ảo cảnh không thể nghi ngờ là thoải mái nhất chương mười một ăn một chút gì ai một rác là được ảo cảnh chung khẩn vương như mê như say tìm hiểu trong đầm nước người mỹ đã quên được thời gian khẩn vương trong mắt chỉ có thần kỳ hợp nhất ba cổ của nước theo tìm hiểu thời gian càng ngày càng dài k h ổ nhưng g ơ khi khẩn phương trong lòng cảm nộ chậm rãi tăng sau k h ổ n phương dần dần thấy được ba cổ cột nước chung biến hóa loại biến hóa này là giai đoạn trước là vì hội tụ sau đó hoàn mỹ dung hợp áp súc làm chuẩn bị nhưng chính là trước đây kỳ chuẩn bị cũng huyền ảo khó lường rất khó đo lường được ba cổ cột nước chung bao hàm rất nhiều dòng nước những dòng nước này đều ở đây biến hóa có quay về dòng nước có khuếch tán dòng nước thậm chí co rút lại hợp lưu phân lưu các loại biến hóa lệnh khẩn phương không kịp nhìn mà cất giấu trong đó huyền diệu nghĩa sâu xa cũng để cho khẩn phương mừng rỡ kích động đây vẫn chỉ là hội tụ tiền ba cổ cấp nước trong đó tựu i cất giấu hàng vạn hàng nghìn biến hóa mà khi chúng nó d u n g hợp quy nhất thì biến hóa thì càng cộng t h i ề n phức kinh người quỷ thần khó l ư ợ n g khẩn phương giống như đói tìm hiểu lĩnh ngộ sau đó sẽ cách dùng lực đi xác minh tháp nước thượng dòng nước không ngừng phi quần quần xuống nện ở phía dưới thủy đàm thượng văng lên khắp bầu trời bạch sắt bọt sóng ù ngù n g nổ vang vọng cái này phiến địa phương nhưng hồ sâu chung khẩn phương cũng đã mắt điếc thai ngơ k h ổ nhớ g p ư ư ơ n trong mắt chỉ có không ngừng biến hóa dòng n g mắt chỉ có hóa c mà khổng phong ư ơ n trên bàn g tay thổ h sắp pháp theo hóa không hóa. Nhếp phong lực nước đã đi đoạn ở biến biến dòng mà vị trí h ảo cảnh t r u n g nhớ phong dựa lưng vào sơn động vách động trực tiếp ngồi xuống nhìn hai bên một chút hai bên vừa được lệnh nhân tuyệt vọng phán phất vĩnh viễn không có cuối sơn động nhớ phong gương mặt p h i ề n muộn trước sơn động nhiều lắm lộ tuyến rất phức tạp làm cho tuyệt vọng hiện tại tốt lắm sơn động chỉ còn lại có một đối với ngươi đã đi rồi hơn nữa ngày vẫn còn không có từ cái sơn động này chung đi ra ngoài nhớ phong khổ não vô vô mặt mình lưỡng chủng biện pháp có thể thoát h ố n chỉ cần có thể ly khai ảo cảnh nhất định sẽ nhận được một ít chỗ tốt tôi không đông đảo hảo cảnh đúng đối với đạo tâm cũng sẽ có nhất định tôi luyện hiệu quả đối với ngươi bây giờ căn bản không biết mình trước đi nhầm lộ không có nếu như ta trước đi làm đường vậy cũng đừng nghĩ sẽ tìm đến cửa ra hiện tại xem ra chỉ có thể lĩnh n g ộ những thứ này trong sơn động ẩn nút huyền bí n h ấ t p h o n g chừng mắt hai mắt mà mặt của hắn càng biến thành khổ qua trạng chỉ là một ít phá trong sơn động có thể ẩn giấu cái gì huyền bí a n h ấ t p h o n g trong lòng bất đắc dĩ nhưng nhưng không được không đem hết toàn lực đi suy xét bằng không hắn cũng chỉ có thể quay về lối đi tìm cửa ra thanh linh vị trí hảo cánh trung chịu không ít kỳ chân dị quả thanh linh thỏa mãn nằm ở do linh đằng kết mềm trên giường dần dần ngủ bách điệu đứng ở chung quanh đại thụ chi trên đầu bách thú vây quanh ở mềm giường chung quanh nhưng cũng không có phát sinh nửa điểm ấ m hưởng cánh rừng rậm này trung chỉ có thanh gió lay động lá cây rất nhỏ s ả n s ạ t thanh trong thanh âm mang theo vài phần nhịp điệu như thiên nhiên trưng nhạc ngủ say sau thanh linh trên người xuất hiện lấm tấm quan điểm những điểm sáng này mỗi một lần c h ấ p động mặc ở thanh linh trên người y phục rực rỡ và đội ở trên đầu vòng hoa chỉ biết tối tăm chia ra p h ả n phất y phục rực rỡ chung lực lượng bị những điểm sáng kia hấp thu như nhau ngủ say trung thanh linh căn bản không biết lực lượng của nàng chính đang không ngừng trở nên mạnh mẽ cách thanh thạch tổ đ ị a hơn một trăm i n dặm ngoại địa phương chật vật đào tẩu diêm t r ù n g và diêm biết hai người đứng ở một tòa ngốc đầu trên núi nhìn thanh thạch tổ địa phương hướng ánh mắt của hai người đều âm trầm do người chết tiệt nhất phong dĩ nhiên tìm tới hai gã thực lực cường đại nguyên trụ dân làm giúp đỡ chết tiệt chết tiệt chết tiệt diêm t r ù n g phẫn hận ngửa mặt lên trời giống giận diêm biết sắc mặt cũng cực vi khó coi nhất phong và hai người bọn họ đều đến từ cực quang đại lục vô song thành nếu là bọn họ hai người bị nhất phong ép cách thanh thạch tổ đ i ệ tin tức truyền đi hai nguyên ư ờ họ ở vô song trụ h h à n t u n g dân giống nhau đều tương đối cựu hận chúng ta những thứ này không mời mà tới người từ ngoài đến cũng không biết nhiếp phong can đảm đó tiểu quỷ dùng biện pháp gì dĩ nhiên có thể cùng hai vị tiên nguyên trụ dân trung độ tốt diêm biết trên mặt tràn đầy không giải thích được yết đệ diêm t r ù n g trong mắt lóe r a hung ác q u a n mang làm sao vậy thất ca diêm t r ù n g ánh mắt âm quan đạo chỉ cần hai cái nguyên trụ dân nán lại ở thanh thạch tổ địa chúng ta tự u vô pháp trở lại mà thời gian kéo được càng dài đối với chúng ta cũng lại càng bất lợi một khi nhiếp phong cái này một luồng thần hồn trở về vị trí cũ hắn nhất định sẽ trắng trợn tuyên truyền chúng ta bị hắn bức bách thoát đi thanh thạch tổ địa chuyện tình đến lúc đó chúng ta đã có thể thực sự vô pháp lần đầu sở dĩ hai gã nguyên trụ dân phải chết diêm chủng nặng nề nói rằng chỉ cần hai gã nguyên trụ dân tử không có có chỗ dựa nhiếp phong sẽ lần nữa biến thành chó nhà có tang thất ca lẽ nào ngươi là muốn thần hồn trở về vị trí cũ diêm b ế t kinh ngạc nhìn diêm t r ù n g diêm t r ù n g quay đầu lại nhìn thoáng qua diêm b ế t lạnh lùng nói chúng ta bây giờ đã không có đường lui nếu như chuyện này ở vô song thành truyền ra chúng ta sau đó tựu i cũng không có cơ hội nữa tiến nhập thanh thiên thần vực gia tộc không có khả năng tái cho chúng ta cơ hội như vậy chúng ta diêm ra và nhiếp ra bất đ ộ n g nhiếp ra dòng chính đệ tử cũng cư như vậy ta cho dù thay phiên đến năm năm trong vòng cũng có thể thay phiên một vòng nhưng chúng ta diêm ra chỉ xem thiên phú và tiềm lực nếu như chúng ta vô pháp ở thanh thiên thần vực nội để t h ă n g thực lực gia tộc tình nguyện mang tiến nhập thanh thiên thần vực cơ hội cấp chi thứ đệ tử cũng sẽ không cho chúng ta có thể tất h c a ngươi nếu thần hồn trở về vị trí cũ gia tộc nhất định sẽ tìm tỏi A, đến lúc đó ngươi nói như thế nào diêm biết không hiểu đạo không không phải ta thần hồn trở về vị trí cũ mà là yết đệ ngươi thần hồn trở về vị trí cũ diêm t r ù n g trong ánh mắt lóe r a tia sáng lạnh lẽo bảy tất c a ngươi nói cái gì diêm biết cả kinh liền sau này rút lui hai mắt trợn không thể tin được nhìn diêm chủng yết đệ ngươi phải hiểu được chúng ta đã không có đường lui nhưng nếu như đổi thanh ngươi thì có rất lớn khả năng lừa dối trước đây ngươi chỉ cần nói cho gia tộc chúng ta gặp đối thủ cường đại ngươi không địch lại bị người diệt cái này một luồng thần hồn mà ta sau đại chiến may mắn chạy trốn ngươi còn muốn ta tiêu diệt ta đây một luồng thần hồn riêng biệt sắc mặt đại biến chỉ có như vậy chúng ta cầu viện kế hoạch mới có thể dễ dàng hơn thành công tiết đệ ta cam đoan với ngươi để cho thứ tiến nhập thanh thiên thần vực sau lấy được bảo vật toàn bộ là ngươi dứt lời diêm chủng đống nhiên hướng d i ê m g biết v ọ t tới thanh thạch tổ địa người thứ nhất trên bậc thang hô niết phong sắc mặt đống nhiên biến đổi ngay sau đó hai mắt một chút tựu mở ra khi thấy trước mắt quen thuộc bậc thang đá xanh sau niết phong rốt cục thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng từ h ả o cảnh chung đi ra chỉ là nhìn mình thân chu kích động pháp lực niết phong hơi có chút thấp thỏm ta căn cứ mình đi qua này sơn động hình thành lộ tuyến vận chuyển pháp lực tìm t ò i pháp lực dĩ nhiên mơ hồ ở trong người tạo thành một cái trình thể cũng không biết cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu quên đi hiện tại ta cảm giác trong cơ thể pháp lực vận chuyển càng thêm tự nhiên dễ sai khiến giống nhau nhìn từ điểm này ít nhất là chuyện tốt nghĩ tới đây n h ấ t p h o n g trong lòng đột nhiên lại có chút t i ế c t đối sớm biết rằng t r ư ớ c nên ở h à o cảnh t r u n g bên trong sơn động nhiều đi một ít lộ như vậy ta thì có càng nhiều lộ tuyến vận chuyển pháp lực nói không chừng có có thể được càng nhiều c h ỗ t ố t n h ấ t p h o n g nộ tính không thể không nói cũng là rất lợi hại dĩ nhiên có thể chưa từng tự p h i ế n phức sơn động xu thế thượng lĩnh nộ được pháp lực vận chuyển phương pháp nhưng lại thành công lúc này đứng ở k h ổ n g phương một bên kia thanh linh chậm rãi mở hai mắt ra dày nát một, một cái còn chưa ngủ tình hình dạng không nghĩ tới thanh linh ngươi cũng nhanh như vậy rồi rời đi hạo cảnh bất quá so ta còn là chậm điểm nhất phong có chút đắc ý nói trên thực lực bị thoạt nhìn so hắn còn nhỏ thanh linh hoàn toàn áp chế nhất phong trong lòng miễn bản có bao nhiêu phiền mượn lúc này rốt cuộc tìm được vượt lên trước thanh linh địa phương nhất phong nhất thời nhịn không được bắt đầu ảo r ư ợ u đứng lên thanh linh sửng sốt nhìn t r u n g quanh thế mới biết nàng đã ly khai h ảo cảnh bất quá thanh linh còn chưa kịp đúng đối với nhất phong huyền diệu làm ra phản ứng đã bị tự thân biến hóa cấp sợ ngây người thực lực của ta dĩ nhiên tăng lên nhiều như vậy thanh linh kinh ngạc quan sát đến biến hóa trong cơ thể nhất phong lúc này cũng phát hiện thanh linh khí tức trên người so với tiền mạnh rất nhiều thanh linh ngươi, ngươi. nhất phong vừa tìm được một điểm ưu việt địa phương ai biết ngay sau đó đã bị thanh linh lần nữa đả kích thương tích đầy mình nhất phong dựa theo ở trong sơn động đi qua lộ tuyến vận chuyển pháp lực có thể dùng trong cơ thể pháp lực mơ hồ tạo thành một cái chính thể thay đổi dễ dàng hơn điều khiển mà pháp lực càng dễ điều khiển thì triển đạo pháp thì phát huy lực lượng tự nhiên cũng sẽ càng mạnh m ộ t ít nhưng ai biết đảo mắt thanh linh thực lực dĩ nhiên t ự như tọa hỏa tiễn giống nhau đằng đằng phi t h ă n g so với tiền một chút cường đại rồi rất nhiều người ở đây hào cảnh chung đến tội cùng nộ đến cái gì a nhất phong từ khẩm phương trước người đưa qua đầu đến khổ gương mặt hỏi thanh linh nhất phong vốn cho là hắn có thể ở thoát khỏi hảo cảnh phương diện này áp chế một chút thanh linh nhưng hiện tại xem ra chứ hắn nói quả thực nhất định ở đánh mặt mình hơn nữa mất mặt n é quá không có ngộ đến cái gì a thanh linh vừa quan sát thân biến hóa trong cơ thể một bên không thèm để ý nói ta chính là ăn chút gì ngủ vừa cảm giác đẳng tỉnh lại lần nữa ta cũng đã ly khai hảo cảnh cái này thanh thạch tổ địa quả nhiên là địa phương tốt ta thực lực tăng lên cũng quá dễ dàng thanh linh trở về chỗ hảo cảnh trung ăn các loại kỳ chân dị quả còn dùng đầu lưỡi liếm môi một cái cái gì nhất phong lại thiếu chút nữa mang trong mắt trường ra ngoài n g ư ơ i c ứ như vậy từ h ả o cảnh trung đi ra hơn nữa thực lực còn có đại phúc độ để thăng nhất phong không thể tin nhìn thanh linh đúng vậy lẽ nào không phải là như vậy phải không thanh linh kinh ngạc nhìn liếc mắt nhất phong lẽ nào hẳn là là thế này phải không nhất phong cảm giác nhân sinh đều có chút mê mang Trưng 12, 3 lưu về 1. Ta Trung bắt hết bóc, tối thành tuyến tuyến, từ lưu Cánh càng bạo hiểm dùng này sơn động hình thành lộ tuyến làm pháp lực vận chuyển lộ tuyến, mới từ Cánh lộ làm lực lộ hậu về ở Hảo hiểm pháp Hảo bạo bóc, mới có thể để cho nhiếp phong vô pháp tiếp nhận là thanh linh ở hào cảnh trung ăn vài thứ sau vừa ngủ vừa cảm giác dĩ nhiên t i u dễ dàng ly khai hào cảnh hơn nữa thực lực càng đột nhiên tăng mạnh có thể hắn đây được rồi Nhếp phong đống nhiên phục hồi tinh thần、lại. Thanh Linh, ngươi tiến vào thế nhưng cảnh à? Lẽ nào ở cảnh trung ăn cái gì cũng có thể để thăng thực lực cái này, cái này không quá khả năng nha. Nhếp phục hồi thế hào hào thể thực khả ph vào sao. gì để lại, cái Cái cái có lực lẽ à, ở quá chuyện sau đó ngươi cũng biết nhất phong lần này thực sự trong gió lăng loạn người và người quả thực không cách nào so sánh được à. vì không bị thanh linh kế tục đặc kích nhất phong cái đầu rụt trở lại đứng ở một bên nhìn k h ổ n g phương hoàn hảo ta không phải dưới chót thấy k h ổ n g phương còn hãm ở h à o cảnh t r u n g nhất phong tâm tình nhất thời khá hơn nhiều ba người bọn họ chung k h ổ n g phương là sớm nhất tiến nhập h à o cảnh nhưng cho tới bây giờ k h ổ n g phương vẫn không có từ h à o cảnh t r u n g giải thoát đi ra nhất phong cũng chỉ có ở khẩm phương ở đây mới có thể tìm được một điểm tâm lý thoải mái khẩm phương cũng không có khiến nhiếp h o n g thoải mái rất thời gian dài lứa phút sau khẩm phương cũng thanh tỉnh lại ngươi là người cuối cùng nhất phong n g n g đầu h ắ t h ắ t quái tiếu đứng ở khổng phương một bên kia thanh linh bất đắc dĩ liếp mắt khổng phương nhìn nhất phong và thanh linh liếp mắt mỉm cười nói hai người các ngươi ly khai hảo cảnh tốc độ đều rất nhanh à. ngươi nói một chút môn đều ở đây hảo cảnh chung cảm n ộ đến cái gì ý kiến khổng phương nói nhất phong sắc mặt hơi đổi một chút nhất thời có chút ngượng ngùng đứng lên ca ca ta cái gì chưa từng cảm n ộ đến ta ở hảo cảnh chung ăn chút gì s a u lại đột nhiên thay đổi rất một ngủ sau đó tựu ngủ vừa cảm giác chờ ta sau khi tỉnh lại cũng đã ly khai ả o cảnh bất quá thực lực của ta nhưng thật ra tăng lên không ít nga khổng phương cả kinh lập tức cảm ứng thanh linh khí tức trên người thanh linh trải qua mới vừa mấy phút đã có thể mang tiết ra ngoài cường lực khống chế được cho nên khí tức trên người cũng không rõ ràng quả thực so với chức mạnh rất nhiều không sai khẩn p h ư ơ n g nhất thời nợ nụ cười nhận được khẩn p h ư ơ n g khích lệ thanh linh cười neo lại mắt cái này so thực lực đột nhiên để thằng còn muốn cho thanh linh hài lòng ngươi đây khẩn p h ư ơ n g bay đầu nhìn về phía n h ấ ế p phong n h ấ ế p phong lại là có chút xấu hổ đứng lên lẽ nào ngươi không có gì cả lĩnh mộ được khẩn vương nghi ngờ nói sau đó liền lắc đầu nhất phong phảng phất bị k h ổ n g phương những lời này cấp kích thích lập tức cãi c ọ đứng lên ta làm sao có thể không có lĩnh ngộ ta lĩnh ngộ được chính là pháp lực vận chuyển phương pháp đây chính là có thể làm cho ta càng như thường điều khiển pháp lực ừ coi như là thu hoạch không nhỏ k h ổ n g phương gật đầu cười vậy còn ngươi nhất phong dò hỏi ta lĩnh ngộ được cũng cùng pháp lực hữu quan bất quá đối với thực lực của ta cũng không có gì để thăng chỉ là khiến đan điển của ta có thể nhiều dự trữ một ít pháp lực mà thôi k h ổ n g phương nói rằng ngay xong khẩn phương nói nhất phong lần nữa cười đ ạ ý mặc dù không có ta lấy được chỗ tốt đại nhưng mà rất tốt ngươi lấy được chỗ tốt mới không có ca ca đ ạ i đây thanh linh trừng mắt nhất phong và ngủ một giấc đều có thể không hiểu để thăng thực lực thanh linh so sánh với nhất phong là một m chút lòng tin cũng không có cho nên ý kiến thanh linh nói nhất phong chỉ có thể lúng túng cười cười sáng suốt không nói để tránh khỏi bị đánh kích khổng phương lắc đầu cười hắn lấy được chỗ tốt không có thể như vậy trên mặt nổi tuy rằng tam lưu quy nhất đúng đối với thực lực không có tăng nhưng pháp lực tăng nhanh lại ý nghĩa khổng phương có thể tu luyện cao thâm hơn cựu diễn cựu trọng quyết hướng cựu diễn cựu trọng quyết mà nói dù cho chỉ nhiều một trọng lực thực lực cũng không thể so sánh nổi cho nên thanh linh nói cũng không sai nhất phong lấy được chỗ tốt xác thực không có cách nào khác và không phương so nhất phong đề nghị chúng ta có muốn hay không đi người thứ hai bậc thang ta nghe ca ca thanh linh lập tức tỏ thái độ người thứ nhất ảo cảnh t r u n g thanh linh cũng không có tìm t ỏ i cái gì huyền à o chỉ là an bách t h u dâng lên một ít kỳ chân dị quả sau đó lại đang ảo cảnh t r u n g ngủ vừa cảm giác t i ể u đã tỉnh cho nên thanh linh cũng không cảm thấy những thứ này ảo cảnh có cái gì là thủ lúc này phía trên đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh trong trẹo cũng không phải mỗi một cái ảo cảnh chung đều có thể nhận được đại chỗ tốt ba vị còn là mang vừa lấy được chỗ tốt hảo hảo củng cố một chút đảng mang lấy được chỗ tốt hoàn toàn dung nhập vào thực lực của chính mình chung ta i tiến nhập người thứ hai ảo cảnh cũng không trễ lạp tháp tu sĩ、si、từ phía trên phiêu nhiên bay xuống tới lạp tháp tu sĩ、si、ở khổng phương bọn họ trước tiểu leo lên bậc thang lúc này cũng vừa từ một ảo cảnh chung giải thoát đi ra đa tạ đạo hữu nhắc nhở ta là khổng phương không biết đạo hữu s ư n g hô như thế nào khổng phương cười hỏi khổng、phương、vốn có cũng không muốn nhanh như vậy liền tiến vào người thứ hai ảo cảnh khổng phương muốn trong cơ thể pháp lực dùng ảo cảnh trung tâm lưu quy nhất phương pháp t r ư ớ c dung hợp áp suất một lần sau đó hấp thu thiên địa lực luyện hóa thành pháp lực trông có hay không như trước suy đoán như vậy đan điền có thể kế tục tăng đảng làm xong những thứ này khổng mới có thể tiến nhập người thứ hai ảo cảnh đạo h ư u gọi mậu vô hình là tốt rồi lạp tháp tu sĩ mỉm cười gật đầu sau đó phiêu nhiên h ư ớ n g trước hắn d ự a trôi qua cây đại thụ kia bay đi tuy rằng mậu vô hình thoạt nhìn lôi thôi lết hết nhưng không thể không nói hắn hành sự nhưng thật ra cực kỳ hào hiệp khổng phương đạo nhất phong ngươi nếu muốn đi người thứ hai thềm đá phải đi nhà ta cần củng cố một chút trước luật được nhớ phong nhìn lướt qua lui tới với bậc thang đá xanh tu sĩ rất sáng suốt nói rằng ta còn là theo các ngươi nha ba người ly khai bậc thang đá xanh tìm một gốc cây không có bị tu sĩ chiếm trôi qua đại thụ một người một cây chặt cây khoanh chân tu luyện k h ổ n g phương chuyển hóa bên trong đan điền pháp lực thanh linh là ở thích hướng bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ thực lực chỉ có nhớ phong có chút không có chuyện gì làm nhìn chung quanh chẳng qua là khi nhớ phong tìm tỏi chung quanh không ngừng có tu sĩ đang âm thầm quan sát hắn sau đó nhớ phong lập tức thu hồi chung quanh nhìn quét ánh mắt giả ra tu luyện hình dạng bất quá nhớ phong tiến nhập thanh thiên thần vực chỉ là một l thì là tu luyện cường thịnh trở lại cũng vô pháp cầm lực lượng mang ra khỏi thanh thiên thần vực dù sao hắn cái này đủ thân thể là thanh thiên thần vực cho hắn trọng tố tại khắc thần hồn trở về vị trí cũ thì cái này đủ thân thể sẽ nhanh chóng tiêu tán hóa thành lực lượng bay về thanh thiên thần vực nhất phong có thể mang về chỉ có cái này lũ trở nên mạnh mẽ thần hồn cùng với một ít có thể hóa thành ký ức thật là tốt ở t h như hắn từ người thứ nhất t o cảnh trung lĩnh nộ pháp lực vận chuyển pháp môn chỉ cần thần hồn trở về vị trí cũ bản thể của hắn dĩ nhiên là có thể dùng phương pháp này vận chuyển pháp lực v ề phần đang thanh thiên thần vực nội lấy được bảo vật phải đi qua phương pháp đặc thù mới có thể mang ra khỏi thanh thiên thần vực bất quá phương pháp như vậy phải bỏ ra rất lớn đại giới lúc này t i ự u thể hiện ra khổng phương và thanh linh chân thân tiến nhập thanh thiên thần vực ưu việt chỗ hai người lấy được bất luận cái gì một điểm chỗ tốt đều có thể mang ra khỏi thanh thiên thần vực mà thực lực để thắng cũng sẽ không giống nhiếp phong như vậy rời đi thanh thiên thần vực tình hình đặc biệt lúc ấy hóa thành bọn nước khổng phương không ngừng dùng tam lưu quý nhất phương pháp dung hợp áp xúc trong cơ thể pháp lực ngay từ đầu khổng phương sử dụng loại phương pháp này còn có chút không lưu loát nhưng rất nhanh khổng phương tự thay đổi càng ngày càng thuần pháp lực chuyển hoán tốc độ cũng biến thành càng lúc càng nhanh chỉ hao tốn tiểu đường này k h ổ n g vương đã đem bên trong đan đ i ể n sở hữu pháp lực chuyển hoán xong nhưng k h ổ n g vương không có dừng lại ngay sau đó k h ổ n g vương liền bắt đầu hấp thu thiên địa lực kế tục tu luyện cảm ứng được k h ổ n g vương thiệu thiên địa lực biến hóa quanh thân một ít tu sĩ nhìn thoáng qua bên này liền không hề chú ý nguyên trụ dân tu luyện thực sự rất bình thường nếu như nguyên trụ dân không tu luyện đó mới là quái sự mà bọn họ những thứ này người từ ngoài đến tu luyện đó mới là quái sự m ọ n họ những thứ này người từ ngoài đến tu luyện nhưng không có trọng dụng dù sao thần hồn trở về vị trí cũ tình hình đặc b i cương đại t h ầ n hồn khiến k h ổ n g phương hấp thu thiên địa lực tốc độ rất nhanh mà trăm vạn tình tu luyện công pháp càng làm cho k h ổ n g phương có thể đúng lúc mang cái thiên địa lực luyện hóa thành pháp lực dự trữ ở đan điền trung k h ổ n g phương tu luyện cũng không có hoa rất nhiều thời gian chỉ trôi qua hơn một ngày thời gian k h ổ n g phương t i ể u ngừng k h ổ n g phương chỉ làn đếm thử dùng tam lưu quý nhất phương pháp dung hợp áp suất pháp lực sau đó có thể hay không xử bên trong đan điền pháp lực kế tục tăng tìm hơn một ngày thời gian k h ổ n phương pháp lực so trước kia gia tăng rồi không ít bất quá khẩn phương cho người cảm giác lại ngược lại là trở nên yếu đi cảm ứng một người tu sĩ cường đại hay không giống nhau đều là cảm ứng tên tu sĩ này pháp lực mạnh yếu thì、so、n đương h nhiên u nếu g như không có lời này biểu hiện ra giảm thiểu khổng phương cũng vô pháp hướng trong đan điền kế tục dự trữ pháp lực ở đây sẽ liên lụy đến đan điền vấn đề tu sĩ đan điền kỳ thực cũng không phải cố định lớn nhỏ mà là theo cảnh giới để thăng đan điền sẽ không ngừng khai thác thành lớn tìm tòi trong đan đ i ể n có thể dự trữ càng nhiều hơn pháp lực khổng phương cũng liền ngừng tu luyện ngầm đầu nhìn thiên không trời cao thượng vẫn như c ũ lộ vẻ tử sắc và màu xanh thái dương thanh thiên thần vực nội không có ngày sáng đêm tối chi phần bởi vì trời cao thượng hai cái mặt trời là vĩnh viễn sẽ không hạ xuống các tu sĩ chỉ có thể dựa vào cảm giác đến tính toán quá khứ bao nhiêu thời gian hiện tại cũng nên tiến nhập người thứ hai h ảo cảnh không biết người thứ hai h ảo cảnh chung sẽ gặp phải cái gì k h ổ n g phương trong lòng có chút mong đợi bất quá k h ổ n g phương cũng làm xong cái gì đều không có được chuẩn bị ngậm vô hình trước nói qua cũng không phải mỗi một cái ảo cảnh đều có thể nhận được chỗ tốt rốt cục có thể tiến nhập người thứ hai ảo cảnh a ở khẩn phương đình chỉ lúc tu luyện b u ồ n chán cực độ nhất phong tửu i đã phát hiện lúc này thanh linh cũng đình chỉ tu luyện ba người từ trên cây bay thẳng hướng về phía bậc thang đá xanh cách thanh thạch tổ địa cân nhắc ngoài vạn lý một vách núi phía dưới diêm t r ù n g mắt lộ ra mong đợi nhìn c h ầ m c h ầ m một mặt màu đen thạch bích cái này kỳ thực căn bản không phải cái gì thạch bích mà là một ảo trận ảo trận phía sau là một sơn động mà cái sơn động này đúng là diêm t r ù n g thần hồn của bọn họ tiến nhập thanh thiên thần vực thì lần đầu sẽ xuất hiện địa phương tính toán thời gian gia tộc cũng nên phái người vào được Diêm trùng l ư ợ chương có c ú t nóng nảy đồng nhiên, nhang đạo, do bích h nước chảy lưu chảy đ mười ba t Tử mà phục sinh bạch cốt tự thú thanh thạch tổ địa người thứ hai bậc thang đá s i n h thượng k h ổ n g p h ư ơ n g thanh linh nhất phong ba người lần nữa lâm vào h ảo cành trung k h ổ n g p h ư ơ n g lần này xuất hiện ở một mảnh ám hồng sắc đại địa thượng mặt đất đỏ sấm như tiên huyết tạo thành khổng lồ manh thú thi cốt như vẫn thạch đánh cự cai hố tại đây phiến ám hồng sắc đại địa thượng rất nhiều liếc nhìn lại rất có loại tiến nhập thú cốt tùng lầm cảm giác một tia khí tức lạnh như băng tại đây phiến đại địa thượng lượn lờ cho dù hướng khổng phương tu vi cũng không khỏi không thi pháp chống lại bằng không cái này ti khí tức lạnh như băng chỉ biết nhập vào cơ thể mà vào s ử thân thể chậm rãi thay đổi cứng gắc chẳng biết cái này h ả o cảnh t r u n g cất giấu cái gì huyền ảo khổng phương trong lòng có chút kinh nghi từ biểu hiện ra trong khổng phương không có tìm tòi bất luận cái gì khả năng ẩ n giấu huyền ảo địa phương lẽ nào người thứ hai h ảo cảnh tự xuất hiện mộng vô hình nói loại tình huống đó cái gì đều không chiếm được sao giữa lúc khổng phương chuẩn bị bay lên trên cao cha nhìn một chút cái này phiến áo hồng sắc đại địa thì đột nhiên giống gầm l ê ngay nhiên h từ p í dưới đại địa trung u n Ngay ra. sau đó mặt đất như mặt nước giống nhau rất nhanh n ô ra đại địa văng tung toé phát sinh từng đợt c h ầ m mượn âm hưởng ngay sau đó một con lóe ra ú lãnh hẳn quan g bạch cốt trào tử rồi đột nhiên từ ngầm vương đặt tại phá toái đại địa tượng k h ổ n g phương cách dùng lực ngăn trở văng tứ phía thổ thạch sau đó cấp tốc bay lên trên cao thần sắc ngưng trọng nhìn phía dưới không ngừng vỡ vụ đại địa từ dưới nền đất vươn con này bạch cốt trào tử chừng bốn năm trượng lớn nhỏ mà đây vẫn chỉ là một cái m ó n ướt kỳ bản thể lớn nhỏ có thể nghĩ đại địa vẫn như cũ đang nhanh chóng n ấ p lô liên tục văng tung toé sụt xuống, xuống khẩn sắc c sau đó lần thứ hai hướng chỗ cao bay một đoạn phanh phanh phanh như nổi trống giống nhau con bạch cốt t i a cự móng đột nhiên m a n h liệt phanh kích nổi lên mặt đất mặt đất phá toái tốc độ nhất thời nhanh hơn phúc đệ nhị chỉ bạch cốt trào từ lúc này cũng từ dưới nền đất dò xét đi ra ngay sau đó xuất hiện là một viên to lớn bạch cốt ý thức sau đó đó là bạch cốt hình thành thân thể khổng lồ không bao lâu một con giống nhau viên hầu bạch cốt cự thú, thú chừng năm sáu chục trợ cao trên người bạch cốt từng cây một như cây cột giống nhau trắng thiện tại đây chỉ bạch cốt cự thú chỗ chống hốc mắt chung hai luồng màu đỏ hỏa diễm đang không ngừng n g à y lên t h i ê u đốt cái này lẽ nào cái này h ả o cảnh t r u n g huyền ảo giấu ở con này bạch cốt cự thú trên người khổng phương trong lòng càng kinh nghi do từng cây một tráng kiện như cây cột vậy bạch cốt tạo thành thân thể có thể có cái gì huyền ảo tổng không đến mức ở kỳ bên trong thân thể bạch cốt trên có khắc nào đó đạo pháp hoặc là bí pháp nha ngay khổng phương miên man suy nghĩ chi tế bạch cốt cự thú lần nữa ngửa mặt lên trời nổ giống lên thứ tư ở hở chỗ trống bạch cốt trong miệng dĩ nhiên phát ra chầm muộn tiếng ô ô như gió thổi lỗ thùng phát ra cái loại này thanh âm hô bạch cốt cự thú đầu đ Lẽ ra x í c hưu sắc hỏa diễm hai mắt hỏa hai nhìn chầm chầm về phía giữa diễm trung không Khổng về ơ n g h i k í c h liệt tiếng xe gió rồi đột nhiên xuất hiện một con màu trắng cự móng đông nhiên do hạ mà lên hướng tốc độ cực nhanh c h ụ t vào k h ổ n phương tốc độ thật nhanh k h ổ n phương trong lòng v i k i n h sau đó lập tức bay ngược né tránh hưu phá tiếng gió lại nổi một con khác bạch cốt cự móng lúc này từ một hướng khác bao vây hai bạch cốt cự móng muốn mang k h ổ n phương trực tiếp chế trụ k h ổ n phương thi triển ảnh đội nháy mắt khẩn phương trên không trung lưu lại mấy người thân ảnh mơ hồ đã lắc mình thoát ra hai bạch cốt cự móng bao phủ phạm vi ảnh đội vốn chính là thương d ạ là không chiến sáng tạo chân chính uy năng cũng chỉ có k h ổ n g phương hội lúc phi hành mới có thể phát huy được một ít trước đây k h ổ n g phương tu vi quá thấp thương d ạ n phải mang ảnh đ ộ n cải biến một chút làm cho k h ổ n g phương ở nhập linh cảnh cũng có thể phát huy ra một điểm uy lực nhưng nói cho cùng cái loại này cải biến nhưng thật ra là mang ảnh đ ộ n một ít uy năng hạn chế tốc độ rất nhanh nhưng thiếu khuyết sự linh hoạt k h ổ n g phương trong lòng đánh giá một câu sau đó mắt lộ ra vẻ trầm tư ảo cảnh t r u n g đột nhiên xuất hiện một con bạch cốt c ự thú xem ra là muốn ta và con này cự thú giao chiến cự thú lực lượng hẳn là rất mạnh bất quá nó sự linh hoạt có chút khiếp khuyết chỉ cần ta cẩn thận một chút cũng sẽ không bị nó công kích được nếu như con này cự thú phòng ngự không phải rất biến thái muốn đánh bại con này cự thú cũng không phải không có khả năng ngay k h ổ n g phương suy tính thời gian cự thú công kích vẫn không có dừng lại hai bạch cốt cự móng lần này trực tiếp vừa lên một chút phách về phía k h ổ n g phương k h ổ n g phương rất nhanh từ hai bạch cốt cự móng trung gian bay ra ánh mắt chầm ngưng chạy đến bạch cốt viên hầu đầu đi hạ phẩm hậu thiên trí bảo cấp bậc rộng kiếm cấp tốc xuất hiện ở k h ổ n g phương trong tay đây là k h ổ n g phương lần đầu tiên chân chính sử dụng trôi này vũ khí pháp lực dốc vào giậu trên thân kiếm nhất thời phóng xuất ra kinh người phong mang bén nhọn phong mang trực tiếp mang k h ổ n g phương còn chưa sử dụng chân chính sát chiêu chỉ là hướng c h u i này hạ phẩm hậu thiên trí bảo cấp bậc vũ khí trung dót vào một ít pháp lực kỳ uy năng cũng đã kinh khủng như vậy nhưng bạch cốt viên hầu sự linh hoạt và tốc độ thực sự khiếm khuyết rất há có thể né tránh k h ổ n g phương cái này tình thế bắt buộc một kích r ộ n g kiếm khinh phiêu phiêu rơi vào bạch cốt viên hầu trên đầu mười sáu trọng lực rồi đột nhiên bạo phát không khí nhất thời o n g nóng ông phát sinh liên tiếp vang dội k h ổ n g phương b ắ n trúng bạch cốt viên hầu ý thức sau đó nhanh chóng bay ngược hiện lên bạch cốt viên hầu rất nhanh hồi viên hai cửa móng k h ổ n g phương cấp tốc lẻn đến với phương sau đó phụ không quan sát đến bên này bạch cốt viên hầu cặp tia c h i trống trong ánh mắt lóe lên xích sắc hỏa diễm cấp tốc tối t ă m sau đó trực tiếp dập tắt xôn s a o như cự trụ vậy bạch sắc đầu khớp xương đã không có lực lượng chống đỡ một chút rơi là tả thông suốt sau đó hướng đại địa truy rơi xuống d â m d â m ẩm cự cốt nện ở đại địa thượng phát sinh đ i ế n t h a i âm hưởng nhấc lên khắp bầu trời b ù i ngủ cái này hảo cảnh t r u n g xuất hiện manh thú có điểm yếu a khổng phương thầm nghĩ trong lòng lần này xem ra vô pháp nhận được đại chỗ tốt rồi tuy rằng tiến nhập hảo cảnh trước khổng phương đã làm xong không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào chuẩn bị nhưng thực sự đối mặt loại tình huống này thì kh chỉ là một lát sau k h ổ n g phương kinh ngạc tìm tòi hắn cũng không có ly khai hảo cảnh đây là cái gì tình huống k h ổ n g phương ngạc nhiên nhìn chung quanh phía dưới vẫn là phiến ám hồng sắc đại địa có rất nhiều cự thú thi cốt cùng với cự cái hố k h ổ n g phương đột nhiên nhìn về phía bị mình sát chết con bạch cốt kia viên hầu sụp xuống, xuống thành một đống bạch cốt lại đang chậm rãi n ú p đ í c h ra mỏi đúng là muốn một lần nữa tổ đóng lại dĩ nhiên không giết k h ổ n g phương cấp tốc bay về phía phía dưới đại địa mà khi k h ổ n phương đi tới bạch cốt viên hầu phụ cận thì khẩn phương tìm tòi hắn dĩ nhiên không có cách nào khác tái tiến lên trước một bước phán p h ấ t hắn và bạch cốt viên hầu giữa có một tầng nhìn không thấy không hiểu nhau đúng là tầng này không hiểu nhau trở chặt hắn đây là cái gì tình huống k h ổ n g phương bị tiếp nhị liên tam biến hóa làm bối rối nhưng nửa giờ sau đem bạch cốt viên hầu xuất hiện lần nữa ở k h ổ n g phương trước mặt thì k h ổ n g phương rốt cục có chút minh bạch cái này hảo cảnh chô đặc thù cái này hảo cảnh căn bản cũng không phải là cấp k h ổ n g phương tìm hiểu nào đó h u y ề nào mà là tôi luyện thực lực mà lần này mới thành hình bạch cốt viên hầu cùng trước cũng có một ít khác nhau đó chính là bạch cốt viên hầu móng đuất và bản chân thượng dĩ n h i n sinh ra huyết n ụ móng đuất và bản chân sinh ra huyết n ụ phòng ngự và tốc độ hẳn là cũng sẽ có gia tăng nếu như mỗi một lần đánh chết con này bạch cốt viên hầu sau đó phòng ngự của nó và tốc độ đều có tăng lên nói vậy chờ toàn thân nó đều sinh ra huyết đ ụ c thì thực lực mang sẽ tăng lên đến một thập phần trình độ kinh khủng nếu quả thật như vậy đã có thể phi thường khó giải quyết k h ổ n g phương như suy đoán kế tiếp k h ổ n g phương suy đoán bất hạnh chứng thực mỗi một lần k h ổ n g phương mang bạch cốt viên hầu đánh chết sau chờ thêm đi nửa giờ bạch cốt viên hầu sẽ gặp một lần nữa sống lại mà bạch cốt viên hầu trên người bao trùm huyết n ụ c cũng sẽ thay đổi càng nhiều bạch cốt viên hầu trên người hết u y nhục tăng nhanh đúng như là k h ổ n g phương k h ổ n g phương đoán như vậy có thể dùng bạch cốt viên hầu phòng ngự và tốc độ đều thay đổi càng ngày càng đáng sợ mấy lần trước k h ổ n g phương còn có thể đơn giản đối phó bạch cốt viên hầu nhưng khi bạch cốt viên hầu trên người bao trùm gần một nửa hết u y nhục sau đó k h ổ n g phương sẽ thấy cũng vô pháp nhất chiêu đánh chết bạch cốt viên hầu k h ổ n g phương tình cảnh ở người chuyển dần dần thay đổi nguy hiểm đứng lên mà k h ổ n g phương và bạch cốt viên hầu chiến đấu thời gian cũng càng ngày càng dài nguy hiểm tình cảnh mang khẩn phương tiềm lực dần dần bị bức bách đi ra khẩn không đúng đối với cựu diễn cựu trọng quyết cảm nộ lại đang cấp tốc đại địa chiến giáp cùng với ảnh đ ộ n cái này l ư ỡ n g t r ù n g đạo pháp c ẳ n g ngộ đã ở rất nhanh để thăng bậc thang đ á xanh phía ngoài khu vực đông nhiên đứng ở trên cây to khoanh tay q u a n khán trên bậc thang đông đảo tu sĩ kim hoa đột nhiên sinh ra một tia cảm ứng quay đầu hướng xa xa nhìn lại cùng lúc đó nam ở đó đoá thật lớn đoá hoa thượng khô cốt điệp cũng quay lại ánh mắt nhìn chằm chằm bầu trời xa xăm giữa lưng vào đại thụ đang ngủ lạp tháp tu sĩ rồi đột nhiên cũng thanh tỉnh lại mắt lộ ra tinh quang cũng nhìn v i ễ ư ơ n g những tu sĩ khác tìm tòi ba người dị trạng đám trong lòng vô cùng kinh ngạc sau đó liền theo ba nhân ánh mắt nhìn trước đây không bao lâu l ư ỡ n g đạo thân ảnh xuất hiện ở sở hữu tu sĩ trong tầm mắt đó là diêm t r ủ n g bên cạnh hắn vị kia tu sĩ là ai hảo khí tức kinh khủng diêm t r ủ n g bên người tu sĩ kia dĩ nhiên cũng đạt tới hóa linh cảnh thanh thạch tổ đ ị a ngoại trừ kim hoa khô c ố t điệp lạp tháp tu sĩ bọn họ ngoại những tu sĩ khác đều khiếp sợ nhìn và diêm t r ủ n g cùng nhau rất nhanh bay tới tên hướng kia mặc b ạ c h sắc hộ giáp tu sĩ diêm t r ủ n g bị vị kia nguyên trụ dân ép cách thanh thạch tổ đ i ệ hôm nay lần nữa trở về nhưng lại mang đến một vị hóa linh cảnh cường đại tu sĩ điều này hiển nhiên là trở về trả thù tới xem ra hai gã nguyên trụ dân lần này là khó th đông đảo tu sĩ xì xào bàn tán kim hoa khô c ố t điệp là tháp tu sĩ ánh mắt đảo qua diêm t r ù n g tối hậu rơi vào bạch sắc hộ giáp tu sĩ trên người diêm t r ù n g ta đã nói ngươi nghĩ tất còn nhớ rõ nếu có ân đoán đến thanh thạch tổ đ ị a ra địa phương đi giải quyết ta chẳng biết ở đây bị phá hư bằng không đừng trách ta vô tình kim hoa lạnh lùng nói rằng diêm t r ù n g không nói chuyện mà là nhìn về phía bạch sắc hộ giáp tu sĩ bạch sắc hộ giáp tu sĩ nhìn kim hoa thản nhiên nói chỉ cần ba người kêu ly khai hảo cảnh ta sẽ đưa bọn họ mang cách thanh thạch tổ đệ đi giải quyết ta không sẽ phá hư nơi này dù sao ta cũng không muốn ở loạn tào ta chỗ tu luyện chương mười bốn cực hạn để thăng cựu diễn cựu trọng quyết chi mười chín trọng lực k h ổ n g p h ư ơ n g một kiếm b ổ vào bạch cốt viên hầu bao trùm một t ầ n g đỏ tươi huyết đ ụ c trên đầu tiên huyết vẩy ra huyết đ ụ c văng tung tóe lộ ra huyết đ ụ c phía dưới bạch s á t xương sọ chỉ thấy bạch s á t xương sọ thượng xuất hiện một đạo tế vi cái khe bất quá k h ổ n g p h ư ơ n g một kích này lực lượng đã hao hết không có thể một kiếm chém giết bạch cốt viên hầu n g a o bạch cốt viên hầu phát sinh một tiếng thống khổ tiếng hô lóe da đỏ đậm hỏa diễm trong ánh mắt cánh toát ra kinh khủng sắc khí hưu bén nhọn tiếng xe do mới vừa văng lên k h ổ n g phương thân thể bên trái cũng đã xuất hiện một con bị huyết nhục bao trùm hơn phân nửa móng ruốt k h ổ n g phương cấp tốc lánh nhưng con này bị huyết nhục bao trùm hơn phân nửa móng ruốt tốc độ so ngay từ đầu mau ra gần gấp đôi k h ổ n g phương đã xâm lấn nhưng vẫn không thể nào hoàn toàn tách ra cái móng to lớn này công kích hiện lên lũ lanh tia sáng đầu ngón tay từ k h ổ n g phương bên ngoài thân đại địa chiến giáp thượng dạch một cái mà qua k h ổ n g phương trên người đã hiện hiện ra một điểm chiến giáp hình thức ban đầu đại địa chiến giáp nhất thời kịch liệt loay lên đúng là thiếu chút nữa bị bạch q u t viên hầu cự móng trực tiếp cắt vù vù hô khẩn trên không trung cấp tốc lưu lại mấy người huyết ảnh l bay đến an toàn mang k h ổ n phương lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía phẫn nộ g i í t g à o bạch cốt viên hầu lực lượng của nó và tốc độ thay đổi tăng thêm sự kinh khủng hơn nữa phòng ngự hiện tại cũng biến thành cực kỳ cường đại ta đều đã lĩnh nộ g cựu diễn cựu trọng quyết đệ thập cựu trọng lực tuy nhiên vô pháp đối với nó một k í c h phải giết k h ổ n phương thần sắc thập phần ngưng trọng đang cùng bạch cốt viên hầu không ngừng sinh tử chém giết c h u n g k h ổ n phương đã lĩnh nộ cựu diễn cựu trọng quyết đệ thập thất trọng lực đệ thập bắt trọng lực và đệ thập cựu trọng lực có thể mặc dù như vậy khẩn tình cảnh vẫn không có cải biến dù sao mỗi khi khẩn phương nhiều l k h ổ n g phương có thể ở trong khoảng thời gian n g ắ n chém rất bạch cốt viên hầu mà bạch cốt viên hầu chết càng nhanh ở giống nhau trong thời gian sống lại số lần tự nhiên cũng càng nhiều trên người bao trùm huyết nhục cũng biến thành càng ngày càng nhiều thực lực không nghi ngờ chút nào đã ở đột nhiên tăng mạnh có thể nói k h ổ n g phương là bị bạch cốt viên hầu chế tạo h i ể m cục bức bách ra tiềm lực cho nên mới có thể cấp tốc tiến bộ mà k h ổ n g phương tiến bộ đại biểu bị giết bạch cốt viên hầu tốc độ hội thay đổi nhanh cho nên bạch cốt viên hầu thực lực tốc độ tăng lên cũng sẽ tăng nhanh một người một v ư ợ n g đây đó đôn đốc đối phương không ngừng tiến bộ loại tình huống này giống nhau nhưng thật ra là rất khó xuất hiện dù sao thực lực đề thăng là có cực hạn không có khả năng v ẫ n đề thăng xuống phía dưới có thể k h ổ n g p h ư ơ n g có đạo pháp là cựu diễn cựu trọng quyết lời này thập phần mịch tiên đạo pháp chỉ cần pháp lực cũng đủ hùng hậu thân thể đủ cường k h ổ n g p h ư ơ n g thậm chí có khả năng ở thấp cảnh giới trực tiếp mang tám mươi mốt trọng lực đều tu luyện thành công đương nhiên đây cũng chỉ là khả năng k h ổ n g p h ư ơ n g hiện tại chỉ là thăng linh cảnh hậu kỳ mặc dù có tam lưu quy nhất phương pháp có thể cho bên trong đan điền pháp lực càng hùng hậu nhưng cũng chỉ có thể khiến k h ổ n g phương ở thăng linh cảnh trung kỳ tu luyện tới thăng linh cảnh định phong mới có thể tu luyện ba mươi trọng lực về phần vượt lên trước ba mươi trọng lực đạt được hóa linh cảnh mới có thể tu luyện ba mươi mốt trọng lực hướng k h ổ n g phương hiện nay tu vi vẫn xa x a không đủ trừ phi k h ổ n g phương có thể đem bên trong đan điện pháp lực tái tăng nhanh cái mười mấy lần mới mới có thể tu luyện hóa linh cảnh c ử u diễn c ử u trọng quyết hai anh ta cũng không tin con này bạch cốt viên hầu có thể vẫn cường đại xuống phía dưới nếu quả thật như vậy bất luận cái gì tiến nhập cái này hạo cảnh tu sĩ cũng không thể lại đi ra khẩn phương trong lòng cũng là nảy sinh ác độc hướng về phía bạch cốt viên hầu giận g ữ hét sẽ ngơi hủ sẽ ta hủy diệt người ta ngược muốn nhìn hai chúng ta đến tột cùng ai kiên trì thời gian lâu k h ổ n g phương lần nữa nhằm phía bạch cốt viên hầu bạch cốt viên hầu gào thét một tiếng không yếu thế chút nào dùng hai bao trùm hơn phân nửa h u y ế t nhục cự móng đón đánh k h ổ n g phương cái này hai cự móng lực công kích cực kỳ kinh khủng trước chỉ là l a o một chút k h ổ n g phương đại địa chiến giáp thiếu chút nữa bị phá k h ổ n g phương cũng không dám khiến bạch cốt viên hầu công kích trực tiếp rơi vào trên người hắn k h ổ n g phương trên không trung rất nhanh né tránh mỗi một lần né tránh không chúng cũng sẽ lưu lại một đạo tàn ảnh ảnh hưởng bạch cốt viên hầu phán đoán chút bất chi bất gi mà này lưu trên không trung huyễn ảnh càng là có thể hướng giả đánh cháo mặc dù là tu sĩ cũng vô pháp đơn giản tìm tòi những thứ này huyễn ảnh đích thực giả chớ đừng nói chi là chỉ có công kích bản năng bạch cốt viên hầu tức giận bạch cốt viên hầu mang k h ổ n phương lưu trên không trung huyễn ảnh toàn bộ xé nát k h ổ n phương thừa dịp trong khoảng thời gian này chân thân đã lần nữa lấn gần đến bạch cốt viên hầu ý thức phụ cận cho ta toái h k h ổ n phương nổi giận gầm lên một tiếng một kiếm lần nữa chém về phía trước công kích cái kia bộ vị nơi đó huyết nhục mặc dù đang nhúc nhích hồi phục nhưng chỉ quá ngắn ngủi chỉ chốc lát vết thương cũng không có thể hoàn toàn di hợp. Ông, không khí chấn động. mười chín thanh chấn động lần này cơ h ộ i là cũng trong lúc đó phát sinh chính đang điên cuồng gào thét bạch cốt viên hầu thoáng cái ách nó cặp kia chính mình tốc độ cực nhanh lực công kích cũng cực mạnh hai móng vô lực r ũ xuống mà bạch cốt viên hầu trong mắt hai luồng xích sắc h ỏ a diễm cũng cấp tốc thay đổi tối tăm sau cùng tiêu tán ao ào, ào xôn xao to lớn bạch cốt lần nữa đập hướng về phía mặt đất hô rốt cục tử k h ổ n g phương thở phào nhẹ nhõm sau đó k h ổ n g phương lập tức phi lạc đến xa xa cấp tốc k h a n h chân ngồi dưới đất khôi phục tiêu hao pháp lực đồng thời khẩm phương còn đang không ngừng tìm hiểu cự diễn cự trọng quyết mang chiến đấu kịch liệt thì sinh ra từng tí cảm ngộ toàn bộ dung hợp để mà tìm hiểu cựu diễn cựu trọng quyết điều này làm cho khẩn phương đúng đối với cựu diễn cựu trọng quyết lĩnh ngộ tốc độ thay đổi nhanh không ít hơn nữa khẩn phương thế nhưng có ba cái thân thể ở bí phủ chung bản tôn và kim hành phân thân lúc này cũng không có tu luyện mà là phụ trợ thổ hành phân thân tìm hiểu cựu diễn cựu trọng quyết bản tôn và kim hành phân thân bởi vì thiên phú quan hệ không có cách nào khác thi triển cựu diễn cựu trọng quyết nhưng không có nghĩa là không thể tìm hiểu dù sao ba cái ý thức đều là khẩn phương mình gần nửa giờ sau khẩn phương khí tức trên người rồi đột nhiên biến đổi, thay đổi hậu trọng. t、so、hôm nay g g rộng rộng ư n lớn cựu diễn cựu trọng quyết đã tăng lên tới thứ hai mươi trọng lực nếu như n thế để thăng xuống phía dưới nói không chừng ta ở nơi này hảo cảnh trung có thể mang cựu diễn cựu trọng quyết vấn đ ể thăng tới ba mươi trọng lực k h ổ n phương mắt lộ ra vẻ kích động để cho thứ giải quyết hết bạch cốt viên hầu sau đó ta t i u phải nhanh một chút hấp thu thiên địa lực luyện hóa pháp lực sau đó dùng tam lưu q u ý nhất phương pháp chuyển hóa pháp lực như vậy chờ ta tu luyện tới thứ hai mươi năm trọng lực sau đó có thể kế tục tu luyện tiếp thẳng đến ba mươi trọng lực k h ổ n phương trong lòng mười phần mong đợi hắn rất muốn biết cựu diễn cựu trọng quyết đạt được ba mươi trọng lực sau đó hội cường đến mức nào chỉ bất quá cựu diễn cựu trọng quyết càng đi về phía sau càng mạnh khẩn phương vô pháp hướng hiện nay hai mươi trọng lực đi so sánh ba mươi trọng lực n sư n g mặc dù bỏ phụ từng đề cập tới sáng lập cựu diễn cựu trọng quyết tên tu sĩ kia ở thông thần cảnh sơ kỳ dám mang thông thần cảnh đỉnh phong sư phụ đánh cho bại thương mà chạy sư phụ sau cùng đột phá đến hóa lực cảnh lúc này mới hướng tuyệt đối thực lực mang tên tu sĩ kia đánh bại bức bách đối phương giao ra cựu diễn cựu trọng quyết Thông, thông t、so càng càng so、lần nữa h sơ kỳ phục sinh bạch cốt viên hầu nổi giận gầm lên một tiếng sau đó lõe ra đỏ đậm hỏa diễm xong đồng nhìn về phía k h ổ n g phương bên này tới thật đúng lúc k h ổ n g phương trên người chiến ý kinh người hôm nay k h ổ n g phương đã không vì ly khai h ả o cảnh k h ổ n g phương chỉ vì có thể mang cựu diễn cựu trọng quyết tu luyện tới tầng thứ cao hơn thanh linh chỗ ở h ả o cảnh t r u n g thanh linh kinh ngạc nhìn chung quanh ở chung quanh nàng tất cả đều là b ư ớ c lên h ỏ a d i ễ m đây là một cái h ỏ a d i ễ m thế giới nhưng kỳ dị là những thứ này b ư ớ c lên h ỏ a d i ễ m mỗi lần tiếp cận thanh linh thì đều sẽ tự động tách ra không bị thương thanh linh chút nào đông nhiên thanh linh phía trước h ỏ a d i ễ m phân thông suốt tạo thành một cái rộng thông đạo thanh linh không n ú c n í c mà là để phòng nhìn về phía trước dần dần ở hòa diễn cuối lối đi xuất hiện một bóng người chỉ là hòa diễn bốc lên không khí dày khiến cuối lối đi nhân ảnh có vẻ có chút v ạ n mẹo thanh linh trong lòng r ũ phát đề phòng trên người pháp lực c ám ẩn thanh linh làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị theo bóng người càng ngày càng gần v ạ n mẹo trình độ từ từ yếu bớt thanh linh lúc này mới phát hiện xa xa đi tới dĩ nhiên là một người mặc màu đỏ quần áo nữ tử quân đỏ nữ tử đi tới thanh linh trước mặt nhìn đề phòng thanh linh ánh mắt của nàng có chút phức tạp đã toàn bộ quên rồi sao quân đỏ nữ tử phảng phất là đang lầm bầm lầu bầu vừa phảng phất là ở hỏi thanh linh chỉ là của nàng trong lời nói lộ ra vô tận đau thương thanh linh không nói chuyện chỉ là đề phòng nhìn đối phương xin mời đi theo ta ta dẫn ngươi đi cái địa phương hay là tại nơi đó ngươi hội nhớ lại nhất vài thứ quần đỏ nữ tử dùng tay làm dấu mời sau đó chân thành nhìn thanh linh thanh linh không n ú c đ í c h mặc dù đối phương không có biểu hiện ra một điểm ác ý nhưng thanh linh cũng không dám thả lòng cảnh giác thanh thạch tổ đ ị a n hào cảnh cùng vậy hào cảnh bất đồng ở hào cảnh lý thụ thương thậm chí tử vong huyễn cảnh ngoại chân thân cũng sẽ xuất hiện tình huống giống nhau quần đỏ nữ tử trên mặt đau thương v ẻ càng đậm quả thực quên mất tất cả a quần đỏ nữ tử xoay người hướng hỏa diễm thông đạo một đầu khác đi đến vừa đi vừa nói chuyện ta đối với ngươi không có ác ý gì chương ỉ là m cho n mười nhớ lăm ạ ăn hàng thế giới thanh thạch tổ địa đứng ở bậc thang đá xanh ở ngoài mặt bạch sắc hộ giáp diêm quang mục nhãn thần càng ngày càng âm chầm khí tức trên người cũng biến thành càng ngày càng nguy hiểm bỗng nhiên diêm chủng ngươi có thể không nói cho ta biết vì sao đã qua nhất ngày ba người bọn họ trung lại không ai từ hạo cảnh trung đi ra diêm quang mục lời này cơ hồ là từ hàm r ă n g đầy đủ tới diêm quang mục cách bậc thang đá xanh chỉ có hơn hai mươi trượng địa phương đợi chỉ cần k h ổ n g phương bọn họ từ hảo cảnh trung đi ra diêm quang mục là có thể đúng lúc xuất thủ bắt được k h ổ n g phương bọn họ sau đó sẽ mang cách nơi này giải quyết hết nhưng ai biết k h ổ n g phương thanh linh nhất phong ba người ý thức tiến nhập hảo cảnh sau đều đã qua chư thần thế giới nhất này k h ổ n g phương bọn họ lại vẫn không có từ hảo cảnh trung đi ra diêm t r ù n g trong lòng nhất thời r u n lên khẩn phương bọn họ ý thức không ly khai hảo cảnh c ự sẽ phải chịu thanh thạch tổ địa bảo hộ ngoại nhân thì không cách nào không đả thương được khẩn phương bọn họ nếu như bọn họ dám mạnh mẽ công kích ngược lại sẽ lọt vào thanh thạch tổ địa phản vệ bậc thang đá xanh trái phải hai bên những tử sắc đó lôi đình xiềng xích không có thể như vậy b à i biện bọn họ chắc là bị nhốt ở hảo cảnh trung nha diêm t r ù n g c h â m trước cẩn thận trả lời đồng thời diêm t r ù n g quan sát đến diêm quang mục sắc mặt của rất sợ diêm quang mục hội dận chó đánh mèo đến hắn đừng xem diêm quang mục là tới bang diêm t r ù n g giải quyết phiền thoái nhưng thực đây là có giá cao ở c ự c quan g đại lục vô song phủ diêm gia là một rất thế lực cường đại nhưng cũng vô pháp làm được một lần đã đem g a tộc các đệ tử đưa vào thanh thiên thần mục trung có thể nói như vậy ngoại trừ vị kia sáng lập thanh thiên thần vực thần c h i hậu duệ có năng lực mang đông đảo hậu bối đệ tử đưa vào thanh thiên thần vực ngoại thế lực khác chưa từng có năng lực này bất quá vị kia thần c h i hậu duệ đã sớm ẩn giấu đi ngoại nhân muốn tìm được thực sự quá khó khăn mỗi lần tiến nhập thanh thiên thần vực danh ngạch hữu hạn diêm quang mục muốn vào đến dĩ nhiên là phải có nhân ly khai thanh thiên thần vực mà diêm nhất đúng là cái kia người rời đi kỳ thực cái này tương đương với diêm nhất ở thanh thiên thần vực thời gian tu luyện kỳ mãn sau đó diêm quang mục cũng nhất định phải ly khai thanh thiên thần vực diêm ra hội tống những đệ tử khác tiến nhập thanh thiên thần bởi vậy diêm quang mục nghĩ phải nhanh một chút giải quyết hết k h ổ n g phương bọn họ như vậy hắn là có thể có càng nhiều thời gian tu luyện nhưng ai biết hắn nhất đẳng nhất định nhất ngày cho tới bây giờ k h ổ n g phương bọn họ vẫn không có từ hào cảnh trung đi ra bị nhốt ở hào cảnh trung diêm quang mục bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh diêm t r ủ n g trên mặt tràn đầy tức giận ngươi cho ta nói bọn họ bị nhốt ở hào cảnh trung diêm t r ủ n g ngươi cho là ta tiến nhập thanh thiên thần vực số lần so người thiếu hay là ta biết đến sự tình so người thiếu dĩ nhiên dùng như vậy mượn cớ qua loa tắt trách ta diêm chủng sắc mặt đại biến ở diêm quang mục có chút quần bạo khí thế hạ lui về phía sau đi ta không phải ý t diêm t r ù n g hoảng sợ nhìn diêm quang mục vội vã biệt giải diêm quang mục chỉ cần bất diệt g i ế t diêm t r ù n g cái này lũ thần hồn ở thanh thiên thần vực nội thế nào trường trị gia tộc hắn cũng sẽ không quản diêm t r ù n g tự nhiên sẽ sợ ha h a vậy ngươi là có ý gì diêm quang mục cười lạnh một tiếng đạo ngươi có thể không cần nói cho ta cái loại này ở hào cảnh có thể thỉnh thoảng ngây nô thêm mấy ngày trường hợp đặc biệt chuyện như vậy cũng sẽ không bình thường phát sinh chớ đừng nói chi là đồng thời phát sinh ở ba người bọn họ trên người ta ta diêm chủng một thời ngại lời hắn muốn nói thật đúng là cái này lúc này bị diêm quang mục mang nói ngăn chặn nhất thời không biết nên nói cái gì xem ra thẹn quá thành giận a một đạo nhàn n h ạ t cười khe thanh đột nhiên chuyển tới diêm t r ù n g khỏe mắt cơ thể chợt này lên ai lúc này còn đang cố ý t r e o chọc trước mắt vị này a đây không phải là cho hắn diêm t r ù n g tìm phiền p h ả i sao quả nhiên ý kiến tiếng nói chuyện diêm quang mục sắc mặt r ũ phát thầm trầm c h i ề u thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn lại xuất hiện ở diêm quang mục trong tầm mắt chính là đứng ở đại thụ đ í n h đoan kim hoa và khô c ố t điệp ta nói khô c ố t điệp ngươi thì là muốn tìm sự cũng đổi cái địa phương chạy đến ta chỗ này đến nói ra câu nói đầu tiền cũng cái này ngươi đến tột cùng có ý từ a kim hoa nghiêng liếp nhìn một bên khô cất điệp à ta xem ngươi ở đây ánh nắng tươi sáng trời trong nắng ấm gió mát từ từ mùi hoa trận trận một thời nhịn không được đình chỉ đình chỉ kim hoa sắc mặt có chút biến thành màu đen nếu như ngươi nghĩ luyện khẩu tài đi tìm vị kia kim hoa chỉ hướng dựa vào ở trên cây khô lạp tháp tu sĩ mộng vô hình sau đó tiếp tục nói nếu như ngươi nghĩ tìm cha ta rất thích ý phục hồi thấy hai vị này thực lực cường đại tu sĩ ở đấu võ mồm quanh thân những tu sĩ khác mỗi một người đều cố nén cười ý bất quá diêm q u a n mục lại không có một chút tiêu ý tương phản hắn sắc mặt rất khó nhịn Bị khô còn ố t đằng đằng có có nữa hắn bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là giải quyết hết khẩn phương và thanh linh hai cái này nguyên trụ dân nếu như đang cùng khô cốt điệp tranh đấu chung bị thương do đó có thể dùng hai cái nguyên trụ dân bọn họ chạy thoát vậy hắn sẽ không hào cấp gia tộc giao phó những chuyện khác đều có thể ở tiêu diệt hai cái nguyên trụ dân sau đó sau lại nói đương nhiên đối với nhiếp phong diêm quang mục tối đa cũng chính là hào hào dạy dỗ một trận về phần tiêu diệt nhiếp phong cái này một luồng thần hồn loại sự tình này diêm quang mục chắc là sẽ không làm tuy rằng lưỡng đại quan hệ của gia tộc không tốt lắm ở thanh thiên thần vực và vô song thành trung đều thường có tranh đấu nhưng loại tranh đấu này là có điểm mấu chốt nếu như thăng linh cảnh đỉnh phong diêm trùng tiêu diệt nhiếp phong cái này một luồng thần hồn đó là n h i ế phong thực lực không bằng người cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận nhưng nếu như hắn cái này hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ hoành đ ú n g một tay đến lúc đó nhiếp da tuyệt đối sẽ phái ra thực lực cường đại tu sĩ tái i é t trở về thời gian chuyển rời tuy rằng khập phương thanh linh n h i ế phong p ba người vẫn không có từ hảo cảnh chung đi ra nhưng diêm quang mục cũng chỉ có thể kiên trì đợi không hề nhằm vào diêm t r ù n g để tránh khỏi khiến ngoại nhân chê cười điều này làm cho diêm t r ù n g trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi cảm thấy có chút may mắn bất quá diêm t r ù n g hiện nhiên cao hơn g có chút quá sớm nhất phong lần này tiến nhập hảo cảnh sau liền xuất hiện ở một mảnh trong núi rừng mảnh rừng núi này thoạt nhìn bình thường không có, có bất kỳ thần ký chỗ đương nhiên thanh thạch tổ địa mỗi một cái hảo cảnh biểu hiện ra thoạt nhìn đều rất phổ thông nhưng muốn lĩnh ngộ trong đó khả năng ẩn nút h u y ề n ả o vậy cần tu sĩ mình đi nỗ lực khám phá nhất phong ở trong núi rừng xuyên toa tỉ mỉ cha xét cái này hảo cảnh trung đích tình huống đương nhiên nhất phong hai mắt trợn sáng lời dị quả nhất phong có chút kích động nhìn xa xa một tỏi lùn sơn đỉnh núi tại nơi tỏi lùn sơn trên đỉnh núi dài một gốc cây chỉ có một trượng cao cây nhỏ lệnh nhất phong hưng phấn là k h ỏ cây nhỏ thượng dĩ nhiên kết chứ mấy viên đỏ tươi mê người trái cây thanh linh ở trên một hảo cảnh trung ăn nhất vài thứ sau đó vừa ngủ vừa cảm giác liền thông qua ảo cảnh mà thực lực của nàng càng là có cực lớn để thăng ha ha ha không nghĩ tới vận khí của ta cũng tốt như vậy lại đang ảo cảnh chung cũng gặp phải ăn tốt gì đó nhất phong vẻ mặt kích động sau đó cấp tốc hướng xa xa to ải lùn sơn bay đi hô nhất phong rất nhanh thì rơi vào ải lùn sơn trên đỉnh núi nhìn trước mắt cái này k h o ả cây nhỏ nhất phong cố nén mang mấy viên đỏ tươi mê người trái cây trực tiếp hái xuống xung động nhất phong đầu tiên là tiến đến một viên trái cây phụ cận nghe nghe hương khí mùi thơm nào ngạt lệnh nhất phong có chút lâng lâng thanh thạch tổ địa hảo cảnh trung thế nhưng có chứa rất lớn nguy hiểm ta phải phải cẩn thận một chút nhất phong tuy rằng hận không thể mang những trái này lập tức ăn vào b ụ n g t r u n g hảo đề thăng thực lực của hắn nhưng lại có chút bận tâm những trái này trung hàm có kỳ độc kỳ thực nếu là lấy hướng nhất phong căn bản sẽ không có cái này lo lắng hảo cảnh trung quy là hư huyễn làm sao có thể có đề thăng thực lực đó cũng là hư huyễn đề thắng một khi ly khai hảo cảnh tăng lên thực lực cũng sẽ theo hảo cảnh cùng nhau tiêu thất có thể thanh linh lại phá vỡ loại tình huống này lúc đó biết được thanh linh ở hảo cảnh trung ăn cái gì dĩ nhiên có thể để thăng thực、lực. nhất phong miễn bản có bao nhiêu chấn kinh rồi mà sau khi khiếp sợ đó là ước ao nhất phong cái này một luồng thần hồn tiến nhập thanh t i ê n thần vực vốn chính là vì để thăng thực lực thấy thanh linh ăn một chút gì là có thể dễ dàng cường đại lên nhất phong lại có thể không tâm sinh ước ao mà bây giờ nhất phong thấy được có thể dùng ăn trái cây trong lòng tự nhiên hết sức kích động chỉ là có một chút khiến nhất phong c h ầ n trở nếu ăn gì đó có thể để thăng thực lực đây cũng là khả năng đ ư ợ g độc chết h ắ n kịch độc nhất phong chấm dứt lớn nghị lực bay khỏi cái này t o à núi nhỏ ở chung quanh dãy núi trung rất nhanh tìm một vòng không có tìm tòi bất luận cái gì sinh linh điều này làm cho nhiếp phong có chút thất vọng hắn vốn định t r o một sinh linh giúp hắn thử một chút loại trái này có đúng hay không hàm có kích động nhưng mảnh rừng núi này trùng trừ hắn ra người này tộc ở ngoài không nữa bất luận cái gì sinh linh lần nữa trở lại cây nhỏ trước nhìn cây nhỏ thượng lộ v ẻ mấy viên trái cây nhiếp phong không khỏi nuốt một ngụm nước bọt nương bất kể nếu như cái này mấy viên trái cây có kích động cùng lắm thì tổn thất cái này lũ thần hồn là được nhưng nếu như những trái này có thể đề thăng thực lực vậy ta phải đến chỗ tốt có thể to lắm có thanh linh phía trước một đ ảo cảnh chung làm ra sự tình ăn mồi n h i ế phong p trong lòng tự nhiên càng xu hướng n g ớ i ăn húng chi n h i ế phong p m u ố n là một m tân hàng t h ấ y đồ tốt khởi hữu vương tha chi để ý từ trên cây h á i kế tiếp trái cây n h i ế phong p tỉ mỉ lau một lần sau đó giơ tay lên trúng trái cây không nói hai lời t i ể u cắn nhất ngủ lớn. Nhiếp phong lớn n h i ế phong p trong lòng hoàn toàn là ô m cho dù chết cũng muốn làm cái ăn no ma quỷ tâm thái thương q u á điểm a mới vừa cắn một cái n h i ế phong p mắt tựu sáng lên ngọc nước ở đầu lưới lưu chuyển nồng nặc hương vị k h u ế c tán thông suốt miệm đầy thấm ác giang dắt nhất phong vừa cắn nhất n g lớn a ăn ngon ăn ngon thở nhất phong hai mắt sáng lên một bên than thở một bên răng rắc răng rắc ăn liên tục ngắn ngủi vài giây công phu nhất phong trong tay trái cây tựu i đã biến mất không thấy a ta cảm giác mình có chút phiêu nhất phong ánh mắt say sưa thân hình cũng hơi có chút lay động ăn ngon như vậy trái cây cho dù chết ta cũng muốn ăn xong bằng không ta sẽ chết rất không căm lòng nhất phong nhìn về phía cây nhỏ thượng còn dư lại bốn mai trái cây nước bọt đều nhanh chạy xuống về phần tâm tính của hắn chỉ có thể nói ăn hàng thế giới không phải người bình thường có thể hiểu đương nhiên đây cũng là bởi vì nhất phong đây chỉ là một lũ thân hồn nếu như là chư thần thế giới bản thể hắn cũng không dám như vậy mạo hiểm xôn s a o màu đen pháp lực từ nhiếp phong trong tay bay ra mang cây n h ỏ thượng tối hậu bốn quả trái cây cuốn bay trở về ngay sau đó ả i lùn sơn trên đỉnh núi liền vang lên lần nữa tràn ngập tiết tấu cảm giang g i á t thanh không bao lâu trong tay bốn quả trái cây t i u toàn bộ tiến nhập nhiếp phong đỗ tử nhiếp phong hài lòng nằm ở trên mặt đất ta lại tới không chung sao nhiếp phong nói mê vậy nói nhỏ chứ trên mặt còn lộ ra si ngốc dáng tươi cười bất quá nhiếp h o n g cũng không có ngủ mất mà là vẫn, vẫn duy trì loại trạng thái này mà n h i ế phong thực lực cũng không có tăng hiển nhiên hắn ăn gì đó và thanh linh trước đây ăn xong là có rất lớn khác biệt k h ổ n g phương là ở và bạch cốt viên hầu không ngừng chém giết thanh linh là tiến nhập một mảnh thần bí nơi mà ăn hàng nhất phòng bởi vì ước ao thanh linh ăn cái gì đều có thể để thăng thực lực hơn nữa không cách nào nhịn được ở đúng đối với thức ăn mê hoặc dám đem mình chơi đ ù a nửa ngủ nửa tỉnh hồn du t h i ê n ngoại k h ổ n g phương ba người cắt có nguyên nhân cho nên trôi qua ba ngày k h ổ n g phương bọn họ chưa từng t ừ thảo cảnh chung đi ra ngoại giới vẫn đau khổ đợi ba ngày diêm quang mục sắc mặt đen như lau một lớp bụi mà càng làm cho hắn tức giận là hắn luôn có thể ý kiến một ít tin đ ồn đồng thời còn muốn chịu được người khác nhìn về phía hắn quái gì ánh mắt sau cùng diêm trùng liền triệt để xui xẻo theo diêm quang mục ngược lại người khác đã đang nhìn chuyện cười của hắn vậy hắn cũng sẽ không dùng lại tiếp tục chịu đựng diêm quang mục lựa giận trong lòng tự nhiên toàn bộ phát tiết đến diêm trùng trên người năm ngày đây là một cái hoàn toàn mới đ i lại hơn nữa còn là cùng nhau ba người đang sáng tạo lời này chuyện lạ khiến thanh thạch tổ địa những tu sĩ khác đều vạn phần khiếp sợ thật sự là lúc này lớn lên đều có chút khoa trương tuy rằng ở hào cảnh trung đợi đến thời gian càng dài lấy được chỗ tốt cựu chưa chắc càng lớn nhưng vậy hào cảnh nhất định nghĩ ngây ngô thời gian rất lâu cũng chưa chắc có thể làm được bởi vì đem đã đến giờ nhất định giới hạn thì cho dù tu sĩ cái gì cũng không làm cũng sẽ rời đi hào cảnh ba người kia sẽ không đã biết diêm chủng mang theo một vị hóa linh cảnh cường đại tu sĩ tới giết hắn môn nha bằng không làm sao có thể vẫn nán lại ở hào cảnh trung không được đây Có nói tu sĩ kinh dị nói rằng, đừng ngớ ngẩn, dị vờ bên ọ họ n tiến vào thế nhưng thanh thạch tổ địa cảnh, ngươi cho là là ngươi bố chi cảnh đây, còn có thể cảm giác được tình huống của ngoại thế thạch hảo cho chi hảo thể tổ giác giới. vào là là được địa của có cảm đây, bố b cạnh tu sĩ suy cười một tiếng ta bố trí h ả o cảnh làm sao vậy ban đầu là ai bị nhốt ở bên trong một ngày đêm đều ra không được h ả o h ả o ngươi lợi hại được chưa bất quá ba người kia thật là có tà a t hộ a đều thời gian dài như vậy dĩ nhiên nán lại ở h ả o cảnh chung Tương tự chính n là ó i ở thanh thạch tổ địa quanh thân thỉnh thoảng quanh hội địa văng l ê n những sĩ này bất tu quá sĩ m ặ c dù đàm luận giống n h a u c ũ n g đều đều muốn thấp treo hiện nhiên đều không rộng, c h ọ c đã sắp tiếp trạng t cận cùng bảo h á i diêm quang mục Diêm Trùng c c á hơn d một mươi ngoài trượng dưới một cây đại thụ khôi phục thương thế khẩn h ư ơ n g bọn họ ở hảo cảnh chung ở lâu một ngày đêm vết thương trên người hắn thế chỉ biết nặng thêm một ít diêm t r ù n g hiện tại không chỉ có hận khẩn phương bọn họ cũng hận diêm quang mục bất quá diêm t r ù n g cũng không dám cầm lợi này hận ý biểu hiện ra ngoài dựa theo chư thần thế giới thời gian tính toán lúc này đã là ngày thứ sáu diêm q u a n mục bay đầu nhìn về phía hơn m ư ơ i ngoài trượng diêm chủng phát giác diêm quang mục nhìn qua ánh mắt diêm t r ù n g thân thể không khỏi run lên diêm t r ù n g hiện tại đã có ta hối hận mang diêm quang mục tên sắt tinh này mời đến thanh thiên thần ngực nếu như sớm biết rằng sẽ là loại tình huống này diêm t r ù n g tình nguyện hắn cái này lũ thần hồn bị diêm hết tiêu diệt cũng không muốn chịu phần này tội nhưng bây giờ mới hối hận đã đã quá muộn hiện tại diêm t r ù n g là mặt mũi lớp vải lót cũng không có thì là giết hai cái nguyên trụ dân tổn thất của hắn cũng vô pháp bù đắp ở diêm quang mục d à y đặc ánh mắt nhìn soi mói diêm chủng chỉ có thể kéo chưa có hoàn toàn khỏi hẳn thân thể chậm rãi đi tới loại sự tình này diêm q u a n mục đừng làm cho thực lực ta vượt lên trước ngươi bằng không hôm nay n g ư ơ i gây ở trên người ta xỉ nhục và thống khổ ta sẽ gấp trăm lần tiên bội t h ư ờ n g trả lại cho ngươi diêm chủng trong lòng nghiến răng nghiến lợi từng lần một nói cũng chỉ có như vậy hắn mới có dũng khí tiếp cận cái kia sắt tinh a rồi đột nhiên một tiếng chói thai thét chói thai bỗng nhiên từ bậc thang đá xanh bên kia chuyển tới diêm chủng sửng sốt ngay sau đó trên mặt liền lộ ra vẻ mừng rỡ như điên nhiếp h o n g lại vào lúc này từ hảo cảnh trung đi ra a ha, ha ha thật tốt quá ta rốt cục giải thoát rồi giải thoát rồi ha ha, ha. giờ khác này diêm chủng có loại ngựa mặt lên trời c u ồ n g tiếu xung động nhưng khi thấy diêm quang mục bóng lưng thì diêm chủng tâm thần r u lên chỉ có thể mang mừng như điên áp chế ở trong lòng tu vi của ta tại sao không có đề thăng tại sao có thể như vậy nhất phong mới từ hảo cảnh trung đi ra liền lập tức kiểm tra khởi tu vi của mình nhưng kết quả làm hắn có chút khó có thể tin ta và thanh linh làm chuyện tình cũng không có khác nhau quá nhiều nàng ăn nhất vài thứ sau đó vừa ngủ vừa cảm giác ta và nàng cũng không sai biệt nhiều à chỉ bất quá ta là nửa ngủ nửa tình ta đây chí ít cũng có thể có một chút đề thăng nhà vì sao thực lực của ta không có tăng dù cho một chút xịu à niên g h thiếu bộ dáng n h ấ p phong cầm lấy tóc gương mặt mê man không giải thích được hô tiếng xe do trợn vang lên hơn nữa ở rất nhanh tiếp cận n h ấ p phong cả kinh lập tức xoay người nhìn lại diêm quang mục dĩ nhiên là ngươi n h ấ p phong kinh hãi hai n h thấy ta ngươi rất giật mình sao diêm quang mục cười lạnh một tiếng lúc này diêm quang mục đã rất tiếp cận n h ấ p phong n h ấ p phong lập tức lắc mình t r á n h né đồng thời trên người rất nhanh hiện ra phòng ngự đ ạ m p h á p đồng thời nhất phong trong tay cũng rất nhanh xuất hiện hai thanh dài không đầy một thước hát sắc t r u thủ lưỡng cây thủy thủ trên không trung đan sen cùng một chỗ trong nháy mắt kế tiếp lưỡng đạo lệnh tấu xương hát sắc hàn quang liền từ hát sắc thủy thủ t r ù n g bắn ra đan sen chứ trước mặt chém về phía diêm quang mục không biết tự lượng sức mình diêm quang mục hừ lạnh một tiếng đúng đối với nhất phong công kích bất tiết nhất cố chỉ thấy diêm quang mục thân hình loại lên cựu dễ dàng tránh được nhất phong công kích ngay sau đó diêm quang mục liền lần nữa rất nhanh tiếp cận trở về hóa linh cảnh và thang linh cảnh giữa t r a n lệch thật lớn giờ khắp này triệt lộ không thể nghi ngờ nhất phong chỉ tới kịp công kích ra nhất triều đều không có thời gian bay đến người thứ ba bậc thang đá xanh đi tới đã bị diêm quang mục lấn gần đến trước người. diêm quang mục không có dùng bất kỳ vũ khí nào nhưng xuất thủ như điện bậc thang đá xanh phụ cận một ít tu sĩ chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên bọn họ chưa từng có thể thấy rõ bạch quang trung là cái gì nhưng sau một khắc nhiếp phong cổ của ở t i ể u xuất hiện một con bao phủ ở bạch quang trung trong tay trái lại thuốc thủ chịu trói đi miễn cho tự dứt lấy l ụ diêm quang mục ánh mắt khinh thường nhìn nhiếp phong trên tay dùng một lát lực nhiếp phong bên ngoài thân phòng ngự đạo pháp liền kịch liệt l ó i lên mấy giây sau phanh nhiếp h o n g bên ngoài thân phòng ngự đạo pháp liền kịch liệt lóe lên mang nhất phong trong cơ thể hắc cám pháp lực toàn bộ áp chế ở đan đ i ệ n trung nhất phong pháp lực bị đóng cửa mà thân thể hắn cũng bị cầm giữ bất quá nhất phong còn có thể mở miệng nói diêm quang mục một mình ngươi hóa linh cảnh tu sĩ dĩ nhiên ra tay với ta ta nhiếp ra tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi nhất phong sắc mặt bọ lên sử d ậ n d ữ hét diêm quang mục lạnh lùng cười ta chỉ là chế trụ ngươi cũng không có đả thương hại ngươi ngươi nhiếp ra sẽ vì chút chuyện này tự xuất thủ đối pho ta diêm chủng lúc này cũng ở một bên âm nợ nụ cười ngươi bây giờ chỉ là một q u n chúng mà chúng ta cho ngươi chuẩn bị một hồi cho hay hiện tại ngươi còn là tiết kiệm chút khí l ự c đi sau đó sẽ có ngươi tên là thời gian nhiếp phong sắc mặt bỗng nhiên đại biến các ngươi muốn làm gì làm cái gì diêm quang mục trang làm ra một bộ chăm chú suy tính hình dạng nhưng trên mặt lanh khốc tiếu ý lại làm cho nhiếp phong trong lòng dự cảm không tốt thay đổi càng ngày càng mãnh liệt cũng không làm cái gì nhất định giết chết hai cái nguyên trụ dân m à thôi diêm quang mục mỉm cười đi tới nhiếp phong bên người nhẹ giọng hỏi tồn vui này ngươi nhất định sẽ thích diêm quang mục ngươi hôn đản ngươi cái này mất lỏng có bản lĩnh ngươi xông vào ta đến bọn họ cũng không trêu chọc ngươi diêm ra sắc mặt một chút thay đổi tái nhợt nhất phong tê tiếng g i n g giận chửi ấm lên muốn làm tức giận diêm quang n g ụ c chỉ đối phó một mình hắn hắn đã chết cũng chính là tổn thất cái này một lồn u g thân hồn nhưng nếu như khổng phương và thanh linh bị diêm quang n g ụ c giết vậy coi như chân chính tử nghĩ đến đến trên đường các loại còn có vừa tới đến thanh thạch tổ địa khổng phương và thanh linh thay hắn giải vây còn nghĩ diêm chủng đám người ép đi nhất phong đau lòng đến thẳng run lạc gió quát ngươi diêm ra đều là lời này tiểu nhân hèn hạ sao có bản lĩnh hướng về phía lao tử đến a đến a có bản lĩnh ngươi giết lao tử a đối phó hai cái nguyên trụ dân tính bản lãnh Ở n h kim hoa n g vùng xung quanh lông mảy nữ bên cạnh hắn khô cốt điệp lại kiệt kiệt quái nợ nụ cười này thích xen vào chuyện của người khác ngươi có đúng hay không ngơ tay kim hoa lạnh lùng liếc mắt một cái khô cốt điệp lúc này mẫu vô hình đột nhiên xuất hiện ở kim hoa bên kia khô cốt điệp ta nghĩ ngươi và cái kia chính mình biến thái ham mê ra hỏa rất tương tự đều giống nhau lệnh nhân ác tâm mẫu vô hình nói rằng ngươi đã là người tốt ngươi không cho phép nhân át tâm vậy ngươi đi đối phó hắn à ta đang muốn trông một hồi đại c h i ế n đây khô cốt điệp cười quái dị nói hai anh m ộ n g vô hình hừ lạnh một tiếng tuy rằng m ộ n g vô hình có n ắ m chắc đánh bại diêm quang mục nhưng hắn tại sao muốn làm như vậy hắn và k h ổ n g phương nhất phong cũng không có quá sâu giao tình hắn có thể thỉnh thoảng chỉ điểm k h ổ n g phương bọn họ một đôi lời cũng sẽ chấm dứt làm sao có thể sẽ vì k h ổ n g phương ra thủ đối phó diêm quang mục nhớ phong mang càng lợi hại diêm q u a n mục nụ cười trên mặt lại càng nộng hậu kế tục đừng có ngừng nhìn ngươi khẩn trương vẻ mặt sợ hãi nghe nữa chứ ngươi cuồng loạn n h ấ p phong i miệng m hắn m a n g to là vì làm tức giận diêm quang mục có thể không phải là vì thỏa mãn diêm quang mục biến thái mới tốt k h ổ n g phương và thanh linh tuy rằng thực lực đều rất mạnh thanh linh thực lực ở lần trước ảo cảnh trùng càng là có rất lớn để thăng nhưng bọn hắn hiện tại dù sao vẫn là thăng linh cảnh n h ấ p phong trong lòng rất nhanh suy tính k h ổ n g phương và thanh linh tuyệt đối không phải hóa linh cảnh diêm quang mục đối thủ mà diêm quang mục sở dĩ hội xuất hiện ở nơi này hết thể đều và ta có quan ta tuyệt không thể để cho bọn họ chết ở diêm quang mục trong tay nhất phong nhìn chằm chằm diêm quang mục một chữ một cái nói diêm quang mục mỗi một chữ từ nhất phong trong miệm nổ ra đều có thể ý kiến nhiếp phong hàm răng ở cắn kéo kẹt kéo kẹt rung động đổi hai người bọn họ ly khai ta mặc cho ngươi xử trí sau ta nhiếp ra tuyệt đối sẽ không truy cứu nhiếp phong nhìn chằm chằm diêm quang mục trong lòng khẩn trương chờ câu trả lời của hắn ha ha ha ngươi đây là đang cầu ta sao ha ha ha n h ế p gia nhân cũng sẽ cầu ta diêm gia nhân loại cảm giác này thật không sai a diêm quang mục đắc ý cười lớn nhưng đột nhiên thấy sắc mặt hắn rồi đột nhiên thay đổi âm lãnh dữ tợn đối với ngươi không muốn để cho ngươi như nguyện ngươi nói làm sao bây giờ nhìn nhiếp phong càng phát ra sắc mặt tái n h u ậ diêm quang mục lần nữa phá lên c nhất phong song quyền nắm chặt ngươi không chết tử tế được ta nhất định sẽ thân nhân g i ế t ngươi h a anh chờ ngươi có thực lực này thời gian rồi h ã y nói lúc này đứng ở bậc thang đá x a n h thượng khổng phương đột nhiên mở mắt ra khổng phương dĩ nhiên vào giờ khắc này từ hảo cảnh trung đi ra khổng phương cháy mau nhất phong rồi đột nhiên h é t lớn một tiếng khổng phương không có trốn thanh linh ý thức còn đang h ảo cảnh trung khổng phương làm sao có thể hội trốn khổng phương xoay người nhìn về phía bên này khi thấy diêm chủng thì khổng phương nhúng mày đảng thấy diêm chủng bên người diêm quang mục khổng、phương、biểu tình dần dần thay đổi ngưng trọng xem ra trò hay lập tức là có thể diễn ra nhiếp phong đây chính là ta chuyên môn cho ngươi chuẩn bị ngươi nhất định phải nhìn kỹ a diêm quan g mục tà dị cười trốn k h ổ n g p h ư ơ n g ngươi chạy mau a nhiếp phong vẫn như cũ đang thúc giục xúc k h ổ n g p h ư ơ n g nhanh lên một chút chạy trốn chết chương một mươi bảy khẩn vương chiến diêm quan g mục ha ha có dũng khí bất quá rất ngu xuẩn diêm quan g mục dáng tươi cười tà dị nhưng ánh mắt lại lạnh lùng nhìn k h ổ n g p h ư ơ n g ngươi hẳn là ở nhiếp phong lần đầu tiên nhắc nhở ngươi thời gian tự xoay người chạy trốn hoặc là bước trên người thứ ba bậc thang tiến nhập hảo cảnh khiến thanh thạch tổ đ i ệ bảo hộ ngươi bất quá bây giờ đã đã muộn hai chữ còn chưa nói xuất、khẩu. diêm quang mục đã lắp mình rất nhanh xông về khẩn phương diêm quang mục biểu tình dễ dàng khẩn phương cũng không có tận lực thu liễm khí tức trên người cho nên diêm quang mục rất dễ t i ể u cảm ứng được khẩn phương tu vi cụ thể khẩn phương hiện tại chỉ là nhập linh cảnh hậu kỳ tu vi liền nhập linh cảnh đ ỉ n h phong cũng chưa tới diêm quang mục sao lại mang khẩn phương để vào mắt tới đây cho ta diêm quang mục trên tay phải quang minh pháp lực l ư ợ n lờ đông nhiên chụt vào khẩn phương hô tiếng gió thổi sầu khởi diêm quang mục hai mắt đông nhiên h í một cái tuy rằng khẩn phương vẫn như cũ đứng ở bậc thang đá xanh thượng nhưng diêm quang mục lại cấp tốc dừng lại sau đó bay ngược mà quay về lợi này điêu trùng tiểu kế còn muốn lừa bị ta ngươi cũng quá ngây thơ rồi diêm quang mục liên tục cười lạnh lúc này đứng ở bậc thang đá xanh thượng k h ổ n g p h ư ơ n g huyến ảnh bạn b ẹ o một chút liền tiêu tán mà k h ổ n g p h ư ơ n g bản thân chính hướng nhiếp phong bên kia rất nhanh phong đi k h ổ n g p h ư ơ n g dự định trước đem nhiếp phong giải cứu ra bất kể là xuất phát từ mấy ngày nay trung đụng một điểm tình nghĩa vẫn là phải tìm người trợ g i ú p lúc này cứu ra nhiếp phong đều là lựa chọn tốt nhất thấy diêm quang mục cấp tốc tự khám phá ảnh đồn hình thành huyến ảnh khẩn vương trong lòng dùng mình hóa linh cảnh tu sĩ đích sắc rất khó đối phó một ít thăng linh cảnh đình phong gần bước vào hóa linh cảnh tu sĩ cũng có thể làm đến thần hồn lực phóng ra ngoài hóa linh cảnh diêm quang mục điều khiển khởi thần hồn lực tự nhiên càng thêm dễ dàng như thường ở hào cảnh trung k h ổ n phương đúng đối với ảnh độn đã có rất lớn để thăng nhưng hiện nay muốn giấu diếm được hóa linh cảnh sơ kỳ diêm quang mục vẫn như cũ thập phần chắc trở nếu k h ổ n phương ở ảnh độn thượng có thể tái có một lần lớn tiến bộ nhưng thật ra mới có thể làm được dù sao bộ này đạo pháp nhất định thương dạ trước đây là chính hắn chuẩn bị nếu như ngay cả thần hồn lực điều tra đều không thể giấu diếm thương dạ cũng sẽ không cầm ảnh độn đem bảo mệnh đạo pháp hóa linh cảnh sơ kỳ diêm quang mục tốc độ so thi triển ảnh đ ộ t k h ổ n g phương còn nhanh hơn ra không ít tuy rằng diêm quang mục mới vừa rồi bị k h ổ n g phương lưu lại h u y ớ n ảnh ảnh hưởng một chút nhưng từ sau phương đ ổ i theo tới hắn vẫn như cũ ở k h ổ n g phương đến nhiếp phong trước t ứ p trước một bước chặn k h ổ n g phương hô k h ổ n g phương bỗng nhiên dừng lại thần sắc thay đổi càng thêm nghiêm trọng hôm nay diêm quang mục dĩ kinh minh m ạ c h liễu đã hiểu k h ổ n g phương dự định k h ổ n g phương muốn tái cứu ra nhiếp h o n g tự thay đổi càng khó khăn tốc độ không sai bất quá muốn cứu ra nhiếp phong vẫn như cũ không thể nào diêm quang mục ngoài miệng mặc dù đang khinh thường làm thấp đi khẩ nếu không phải hắn ôm sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực tâm tính vận dụng thần h g u ồ n lực nói không chừng còn thật sự có khả năng khiến k h ổ n g p h ư ơ n g cứu ra nhất phong v ề phần nán lại ở nhất phong bên người diêm chủng diêm quang mục đưa hắn hoàn toàn trở thành người trong suốt dù sao diêm chủng các phương diện trạng thái đều bị vây đỉnh phong thời gian đều không phải là k h ổ n g p h ư ơ n g đối thủ do đó phải hướng g i a tộc cầu viện hôm nay trên người mang theo thương thế dĩ nhiên là càng không phải là đối thủ của k h ổ n g p h ư ơ n g không cần lo cho ta người chạy mau a nhất phong cấp hai mắt đều có chút đỏ lên lạc giọng thúc giục khẩn vương bất vi sợ động chỉ là nhìn chằm chằm diêm quang mục khổng phương ở ảo cảnh trung hòa con bạch cốt kia viên hầu chém giết vô số lần cựu diễn cựu trọng quyết sớm đã đột phá đến ba mươi trọng lực nếu như không phải khổng phương trong cơ thể pháp lực chưa đủ hùng hậu khổng phương thậm chí có nhìn t r ù n g kích một chút thứ ba mươi một trọng lực cũng chính là đạt được hóa linh cảnh thì mới có thể tu luyện trình tự cựu diễn cựu trọng quyết đạt tới ba mươi trọng lực chống lại hóa linh cảnh sơ kỳ diêm quan mục khổng phương vẫn có chút lòng tin khổng phương có thể có lớn như vậy để thăng và trước ảo cảnh là không phân ra chỉ vì cái kia ảo cảnh phá cuộc t e n chốt không phải giết chết bạch cốt viên hầu bao nhiêu lần mà làm ì n h tụ thường chẳng qua là lúc đó khổng phương căn bản không biết sở dĩ tiềm lực lần lượt bị buộc vội và đi ra thực lực mới hội không ngừng tăng lên lúc đó khổng phương ở lĩnh ngộ thứ ba mươi trọng lực sau đó lại giết bạch cốt viên hầu mười một thứ chỉ là càng đi về phía sau khổng phương chiến đấu lại càng phát gian nan và nguy hiểm nhưng thanh thạch tổ địa hảo cảnh như thế giới chân thật khổng phương tự nhiên không dám phớt lờ tuy rằng trong lòng minh bạch tiếp tục như vậy không được khổng phương lại cũng chỉ có thể tiếp tục cùng bạch cốt viên hầu chém giết rốt cuộc căn bản không có những biện pháp khác chẳng qua là khi khổng phương lĩnh ngộ thứ ba mươi trọng lực sau đang cùng bạch cốt viên hầu triển khai lần thứ mười hai chém giết thì thực lực đại tăng bạch cốt viên hầu cốt viên h bạch cốt viên hầu chỉ nhấc móng liền phá khẩn g phương trên người đại địa chiến l í n giáp một khắc móng thừa cơ công kích lần đầu tiên thương t ổ n tới khẩn g phương tìm được khẩn g phương tối hậu thi triển ảnh đội lẫn mất rất nhanh lại dùng hạ phẩm hậu thiên trí bảo cấp bậc giọng kiếm hơi chút đón đỡ một chút lúc này mới không có bị một kích nháy mắt giết thu thương sau đó khẩn g phương thương thế trên người đảo mắt t i ể u khôi phục nhưng sau đó khẩn g phương cũng cấp tốc từ hạo cảnh trung đi ra cách đó không xa trên t â y to kim hoa khô cốt điệp ngậu vô hình ba người đều đứng ở phía trên cái này kêu khẩn phương nguyên trụ dân có chút khó lường à chỉ trải qua hai lần h ắ n dĩ nhi đều đã có thể miễn cưỡng ứng đối hóa linh cảnh sơ kỳ diêm quang m ụ khâu cốt điệp có chút kinh ngạc nói chính mình quang minh thiên phú tu sĩ ở phương diện tốc độ thế nhưng giữ lấy nhất định ưu thế ta đột nhiên đúng đối với k h ổ n g phương thực lực có chút mong đợi tốc độ của hắn đều tăng lên nhiều như vậy không biết thực lực của hắn lại tăng lên nhiều ít ngay vậy kim hoa và mộng vô hình trong mắt cũng đều hiện lên một tia v ẻ kinh dị thực lực của bọn họ tuy rằng vượt qua xa k h ổ n g phương nhưng chỉ trải qua hai cái ảo cảnh là có thể có như vậy để thăng đây chính là nhất kiện rất không chuyện dễ dàng chí ít bọn họ trước đây tự làm không được điểm này đương nhiên cái này cũng theo chân bọn họ thực lực của bản thân cũng rất cường hữu quan thực lực càng mạnh tăng lên tự nhiên càng phát ra chắc trở diêm quang mục ngươi hẳn còn nhớ ta đã nói nha nghĩ phải giải quyết các ngươi ân đoán cá nhân ta sẽ không nhúng tay nhưng các ngươi phải rời đi nơi này kim hoa đột nhiên nói rằng yên tâm ta rất nhanh thì hội đưa hắn mang đi diêm quang mục dễ dàng lên tiếng sau đó diêm quang mục sẽ thấy thứ xông về khẩm phương vừa khẩm phương từ diêm quang mục trong tay đào thoát một lần điều này làm cho diêm quang mục trên mặt có ta nhục nhã cho nên diêm quang mục lúc này vừa ra tay tự vận dụng cực mạnh lực lượng khổng phương bên ngoài thân chớp mắt tự hiện ra đại địa chiến giáp mà khổng phương cũng cấp tốc từ trong nhẫn chữ vật lấy ra cầm hạ phẩm hậu thiên trí bảo cấp bậc r ộ n g kiếm đối mặt diêm quang mục lời này hóa linh cảnh tu sĩ khổng phương không dám có một tia đại ý vừa ra tay nhất định toàn lực nếu như có thể nhân cơ hội trọng thương diêm quang mục khổng phương không thể nghi ngờ chỉ biết giữ lấy rất lớn ưu thế Rộng trên thân kiếm bính phát pháp lực trực tiếp xé rách không khí phát sinh suy suy âm hưởng diêm quang mục trong mắt bạch quang trợt l o ạ lên thanh kiếm này phẩm cấp thoạt nhìn rất không thấp a <cười> vừa lúc thanh kiếm này lập tức muốn trở thành ta vật trong túi. Phẩm cấp tự nhiên là càng cao càng tốt diêm quang mục rất nhanh nằm h phía k h ổ n g phương đồng thời chỉ thấy hai tay hắn bỗng nhiên cùng đánh cùng một chỗ phát sinh thanh nhất thanh một hưởng ngay sau đó diêm quang mục hai tay cấp tốc tách ra một tấm loe ra cường liệt b ạ c h quang do quang minh pháp lực hình thành lưới liền xuất hiện ở diêm quang mục trong tay hơn nữa tờ này lưới còn đang rất nhanh thành lớn cầm kiếm k h ổ n g phương thân hình loại lên đã chui lên trên cao mà tại chỗ còn để lại nhất đạo h ảo ảnh mê hoặc đối thủ ta nói chiêu này đối với ta vô dụng diêm quang mục cười lạnh một tiếng cực kỳ trầm đáng chỉ thấy hắn hướng tốc độ nhanh hơn hướng không trùng khẩn phương phóng đi mà trong tay hắn do quang bạch quang mục Bạch hai tay sát vung. lưới lớn mới vừa mang k h ổ n g phương bao vây ở nội diêm quang mục tự cả kinh hắn ràng buộc ở cái này dĩ nhiên không phải chân thân vẫn là khẩn g phương lưu lại nhất đạo ảo ảnh diêm quang mục cái này cả kinh không phải c h u y ệ n đùa thần hồn của hắn lực vẫn che lấp t r u n g quanh thời khắc đều ở đây kiểm tra k h ổ n g phương động tĩnh theo lý thuyết không có khả năng khiến k h ổ n g phương từ trước mắt hắn vô thanh vô tức biến mất nhưng kết quả dĩ nhiên là hắn căn bản không biết k h ổ n g phương đích thực thân bây giờ là ở nơi nào ngay diêm quang mục giật mình ngây người thời gian k h ổ n g phương trên mặt đất nguyên bản lưu lại đạo h ảo ảnh đột nhiên hướng diêm quang mục vào tới trong tay r ộ n g kiếm do hạ mà lên nổi giật chém kiếm quang mơ hồ nhưng trong đó lại cất dấu tuyệt đại sắc khí đột nhiên này biến hóa khiến xem cuộc chiến tu sĩ đều giật mình dị thường mà kim Hoa, điều đó không có khả năng rõ ràng là nhất đạo ảo ảnh tại sao có thể là hắn chân thân diêm quang mục trong lòng không thể tin nhưng làm làm đối thủ hắn hiển nhiên là vô pháp nhận được câu trả lời k h ổ n g phương trong ánh mắt hiện lên lạnh lùng s ắ c ý r ộ n g kiếm trên không trung lưu lại một đạo hư ảnh nhanh chóng như gió trước mắt liền đã đến diêm quang mục trước người xôn xao một mặt màu trắng quang chi vách ngăn đột nhiên xuất hiện ở diêm quang mục trước người c h ở chặn k h ổ n g phương công kích k h ổ n g phương r ộ n g kiếm chém ở quang chi vách ngăn thượng chỉ là văng lên một điểm rung động lại không có thể phá khai tầng này quang chi vách ngăn Hai anh, tuy rằng đạo pháp có chút quỷ dị nhưng thực lực t r ê n lệch thật lớn căn bản không phải ngư ờ i đạo pháp có thể bù đắp chuẩn bị chịu chết đi hai lần thất thủ khiến diêm quang mục mặt hoàn toàn không có hắn mang kim hoa cảnh cáo trực tiếp ném xó chuẩn bị ra tay với khổng phương nhưng vào lúc này d ị biến sầu khởi mặt ngăn t r ở ở khổng phương quang chi vách ngăn đột nhiên kịch liệt loại lên ngay sau đó liền ở sở hữu tu sĩ giật mình trong ánh mắt mặt quang chi vách ngăn một chút bạo bể khắp bầu trời pháp lực mà khổng phương lúc này dẫn theo dộng kiếm đã đến vẻ mặt ngạc nhiên diêm quang mục trước người diêm quang mục bởi vì quá mức giật mình động tác xuất hiện một ít chậm lại đây là cơ hội khó được bất quá cơ hội như thế xảo túng tức thể k h ổ n g phương không kịp dùng r ộ n g kiếm làm ra lần thứ hai công kích liền dùng không có cầm kiếm tay trái phát sinh công kích quyền ra như sấm phát sinh bạo hưởng có tiếng k h ổ n g phương dùng quyền đầu thi chuyển ra cựu diễn cựu trọng quyết ba mươi trọng lực che lấp đại địa chiến giáp quả đấm của một chút đánh vào diêm quang mục trên người phanh diêm quang mục b hướng trên cao bay hơn mười triệu tại chỗ diêm quang mục hướng trên cao bay hơn mười triệu lúc này mới khống chế được thân thể lúc này diêm quang mục bên ngoài thân lưu chuyển một tầng hơi có chút tối tăm bạch sắc có giáp ừ diêm quang mục đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn khoe miệng chảy ra một vòi máu tươi ta không nhìn lầm nha thăng linh cảnh tu sĩ dĩ nhiên bị thương hóa linh cảnh tu sĩ t r u n g quanh quan sát tu sĩ đều có chút trận tròn mắt bọn họ vốn tưởng rằng khổng phương phải nát môi nhưng ai biết kết quả dĩ nhiên là diêm quang mục bị thương chương mười tám không phải khiếp sợ là kinh sợ cái này kim hoa khô cất điệp mọi vô hình ba người không khỏi nhìn nhau ba nhân ánh mắt t r u n g tràn đầy kinh ngạc còn mang theo một điểm không giải thích được không đến mức nha cái kia nguyên trụ dân chỉ có thăng linh cảnh hậu kỳ tu vi liền thăng linh cảnh đình phong cũng chưa tới thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy khô cốt điệp lần đầu tiên thu hồi bất cần đợi hình dạng có chút nói thật chúng ta cũng muốn biết đáp án đây mẫu vô hình bất đắc dĩ nói mẫu vô hình ngươi là hay không hối hận kim hoa đột nhiên hỏi một câu không đầu không đôi nói bất quá đứng chung một chỗ ba người lại đều nghe hiểu kim hoa những lời này hiển nhiên là ngón tay khô cốt điệp trước trên nhau đổi tiền mặt ngộng vô hình khiến ngộng vô, vô hình xuất thủ lúc này tự nhiên sẽ và khẩn phương đám người quan hệ thân cận hơn một ít gặp gỡ khẩn phương loại thật lực này tốc độ tăng lên kinh người tu sĩ lấy lòng ngợn hơi là mỗi một thế lực cường đại cũng sẽ việc làm Một、vô hình k h á c lắc đầu một cái biểu tình thập phần bình tĩnh không có gì có thể hối hận thực lực của hắn tuy rằng tăng lên rất nhanh nhưng bây giờ dù sao vẫn chỉ là thăng linh cảnh tu vi không chỉ là thăng linh cảnh hậu kỳ tu vi tương lai sẽ có cái gì thành tựu bây giờ nói gắn liền với thời gian qua sớm còn nữa thì là hắn thực sự rất yêu nghiệt nhưng nơi này chính là thanh thiên thần vực mà hắn vừa nguyên chủ dân chúng ta nếu muốn hắn mang ra khỏi thanh thiên thần vực nhất định phải đi chỗ đó các người nghĩ những người đó sẽ làm chúng ta mang loại tu sĩ này mang ra khỏi thanh thiên thần vực kim hoa và khô cốt điệp nao nao sau đó liền song song nợ nụ cười khổ bọn họ vừa chỉ có thấy được k h ổ n g phương tiềm lực nhưng thật ra đã quên bọn họ lúc này chính bản thân ở thanh thiên thần vực chung nếu như là một ít bảo vật bọn họ nỗ lực ta đại giới ngược có thể làm ra thanh thiên thần vực nhưng tu sĩ t i ể u hoàn toàn bất đồng bất quá m ộ n g vô hình nói tiếp tuy rằng hắn hiện tại chiếm ta tiện nghi nhưng hóa linh cảnh dù sao cũng là cao hơn thăng linh cảnh một cảnh giới thực lực có chất khoảng cách diêm quang mục không có thể như vậy dễ dàng như vậy là có thể bị đánh bại ta vẫn như cũ không coi trọng khẩm phương kim hoa gật đầu nói điểm này chúng ta cái nhìn tự nhiên như nhau bất quá chỉ có t h ă n g linh cảnh hậu kỳ tu vi là có thể thương tổn được hóa linh cảnh tu sĩ người như thế nhất định ở chúng ta mỗi người trong gia tộc cũng cũng không nhiều a kiệt kiệt khô cốt điệp đột nhiên cười quái dị một tiếng thích xen vào chuyện của người khác hiện tại ngươi còn có tâm tư ở chỗ này soi mọi à, bọn họ cũng đều không có mang lời của ngươi để vào mắt ở chỗ này vung tay ngươi có đúng hay không cũng nên biểu thị một chút tấm tắc nếu có người dám như thế không đem lời của ta để vào mắt ta tuyệt đối để cho bọn họ chạy hết tối hậu nhất giọt máu tươi chết lại kim hoa quay đầu nhìn về phía khô cốt điệp lạnh lùng nói không cần ngươi nhắc nhở ta biết nên làm như thế nào quay đầu nhìn về phía rằng có khổng phương và diêm quang mục kim hoa thanh âm của trung lộ ra một tia hàn ý đảng hai người bọn họ quyết ra thắng bại sau đó ta sẽ giết cái tia người thắng mẫu vô hình và khô cốt điệp cũng không do dùng mình kim hoa làm như vậy không thể nghi ngờ là hoàn mỹ nhất thứ nhất duy trì mình nói ra thứ hai lại có thể kinh sợ những tu sĩ khác sau đó mang không có tu sĩ tái giám ở chỗ này đọc thủ nhưng nếu như kim hoa hiện tại tự xuất thủ ngăn cản hoặc là mang khổng phương và diêm quang mục hai người đều giết kinh sợ hiệu quả chỉ biết thiếu một ít thử nghĩ một chút khổng phương và diêm quang mục chém giết một hồi Tiểu t ở r o nhưng g đó n ấ t p h ơ sau khi thắng h lợi, c u、so、đó ba h người thắng cánh ì lần i bị đ nữa chú ý tới trong chiến trường đích tình huống phản phất đã quên mất vừa theo như lời nói giống nhau khổng phương huyền phụ tại hạ phương diêm quang mục cao cao tại thượng nhưng khoe miệng tràn đầy máu thoạt nhìn đặc biệt chật vật thân thủ mang khoe miệng tiên huyết lau diêm quang mục trên mặt băng lánh một mảnh ánh mắt cũng cực kỳ âm trầm xem ra ta có xem thường ngươi diêm quang mục hai tay xếp lại một mặt một thước lớn nhỏ tạo hình phong cách cổ xưa cái gương liền ra hiện ở trong tay hắn k h ổ n phương âm thầm đề phòng trong lòng nhưng cũng có chút khiếp sợ hắn vừa thi triển không có vũ khí tăng phúc nhưng uy năng cũng cực kỳ kinh khủng nhưng không ngờ chỉ là thương tổn được diêm quang mục chưa từng có thể để cho hắn bị thương nặng cần một chiều cuối cùng sao khổng phương dùng khỏe mắt dư quang nhìn lướt qua bậc thang đá xanh thượng thanh linh sau đó liền mang vận dụng chính x c quang cầu ý niệm trong đầu áp chế xuống tới mặc kệ thanh thạch tổ địa lực lượng là hay không có thể che chở ở thanh linh khổng phương cũng không thể mạo hiểm như vậy hơn nữa nếu hắn thực sự ở chỗ này vận dụng chính x c quang cầu lực lượng kinh khủng nhất định sẽ lan đến gần thanh thạch tổ địa đến lúc đó những tử sắc đó lôi điện xiềng xích nếu là lao tới công kích hắn vậy cũng so đối mặt hóa linh cảnh sơ kỳ diêm quang mục muốn nguy hiểm gấp trăm ngàn lần tìm tòi khổng p ư ơ n g đ ư c chú ý có điều ở chỗ diêm quang mục ánh mắt trong nháy mắt thay mắt thay đổi lạ trong lòng tức giận diêm quang mục lại bắt được cơ hội này phát động công kích chỉ thấy diêm quang mục tay phải cầm lấy cái gương phía sau bắt tay mang mặt k i ế m đúng đối với hướng về phía khẩn phương một đạo thôi sán bạch quang từ trong gương trong nháy mắt phi b ắ n ra tốc độ nhanh đến k i n h người c h ư ớ c mắt tịu i đánh trúng khẩn phương nhưng cái này đạo bạch quang nhưng không có tổn hao nhiều ít kế tục đánh vào khẩn phương phía dưới đại địa thượng nhưng diêm quang mục trên mặt nhưng không có lộ ra nửa điểm sắc mặt vui mừng ánh mắt âm lạnh vẫn như cũ ở chung quanh rất nhanh q u é t nhìn diêm quang mục biết k h ổ n g phương mới vừa mới tránh khỏi mà hắn đánh chúng chỉ là k h ổ n g phương lưu lại một huyết ảnh căn bản không phải k h ổ n g phương bản thân hai anh ta ngược muốn nhìn ngươi có thể né tránh vài lần diêm quang mục đột nhiên cười lạnh một tiếng thần hồn của hắn lực xuất phát hiện trước k h ổ n g phương tung tích mặt k i ế n g độ lệnh một đạo sĩ bạch quang mang lần nữa từ mặt k i ế n g chúng bắn ra rất nhanh đánh về phía khẩn phương khẩn phương đúng lúc né tránh mặt đất chấn động xuất hiện lần nữa một cái hô to hiu hiu, hiu khẩn mang chỉ thấy giữa không t r u n g không ngừng xuất hiện k h ổ n g p h ư ơ n g huyễn ảnh tại đây ta huyễn ảnh mê hoặc đối thủ trong n y mắt k h ổ n g phương đích thực thân là sẽ nhanh chóng né tránh đến k h á c một vị trí diêm quang mục trong tay trong gương bắn ra bạch quang tuy rằng xa xa không đạt được tốc độ ánh sáng nhưng tốc độ nhưng cũng cực nhanh mang k h ổ n g phương ép chỉ có thể mệnh mọi ứng phó k h ổ n g phương lúc này chỉ có thể tận lực cùng diêm quang mục giật lại một chút khoảng cách như vậy hắn mới có thể có một điểm phản ứng thời gian hảo l ã n h khai những thứ này công kích về phần hoàn thủ khẩn phương hiện tại liền diêm quang mục đều không thể tiếp cận lại có thể có hoàn thụ cơ hội tiếp tục như vậy không được lời này bạch quang uy lực không kém tốc độ công kích vừa cực nhanh. chỉ cần ta lộ ra một điểm kẽ hở tuyệt đối sẽ bị lập tức bắn trúng đến lúc đó ít nhất cũng sẽ bị thiệt hại nặng k h ổ n g phương trong lòng lo lắng hắn rốt cuộc minh bạch mình và hóa linh cảnh tu sĩ giữa khoảng cách đại đến trình độ nào hắn bạo phát ra cựu diễn cựu trọng quyết ba mươi trọng lực cũng chỉ là thương tổn được riêng quang mục mà thôi còn đối với phương tùy ý m ộ t ích lại có thể thiệt hại nặng hắn kỳ thực k h ổ n g phương cũng có chút tự coi nhẹ mình cựu diễn cựu trọng quyết ba mươi trọng lực s á t thực rất mạnh đại nhưng cái này cường đại là thành lập ở tu vi cơ sở thượng tựa như trước đây đồng dạng thập trọng lực dùng nhập linh cảnh đỉnh phong pháp lực thi triển ra cùng dùng thăng linh cảnh hậu kỳ pháp lực thi hoàn toàn là hai cái cấp bậc lực lượng khổng phương hiện tại chỉ là thăng linh cảnh hậu kỳ tuy rằng mượn tam lưu quý nhất phương pháp có thể dùng pháp lực hùng hậu rất nhiều nhưng pháp lực uy năng lại không có tăng bắt đầu bộc phát ra lực lượng tự nhiên cũng liền có khiếm khuyết nếu khổng phương là thăng linh cảnh đỉnh phong tu vi lại dùng hạ phẩm hậu thiên trí bảo thi triển ra ba mươi trọng lực riêng quang mục cũng đừng nghĩ như vậy dễ dàng tiếp nhận dâm dâm ẩm theo khổng phương không ngừng né tránh từng đạo bạch quang đánh vào đại địa thượng mỗi một đạo công kích cũng sẽ ở đại địa thượng lưu kế tiếp cháy đen hô to ở thanh thạch tổ địa phụ cận vây xem những tu sĩ kia g á i này xui xẻo k h ổ n g phương tránh thoát riêng quang mục công kích những b ạ c h đó s ắ c quang mùi nhọn liền sẽ tiếp tục đi phía trước phương bay vụt có chút b ạ c h quang đi tới phương hướng đúng lúc là này vây xem tu sĩ chỗ ở vị trí chỉ thấy thanh thạch tổ địa chung quanh không chỉ có k h ổ n g phương ở rất nhanh né tránh những t r i ệ u đó c á trong c h ậ u hai h ư ơ n g tu sĩ đám cũng đông trốn tây lụi có chút một bên trốn còn một bên chửi ầm lên chứ bọn họ trông trận hí cũng quá không dễ dàng đều đang có nguy hiểm tánh mạng a khẩn phương đột nhiên bị một đạo bạch quang ven lan đến gần khẩn nhất thời kêu lên một tiếng đau lớn mà hắ k hưu ổ n g ơ n trong lòng kinh g hãi, bị bạch bị q a n liên g lụy một chút, hắn hiện đạo i vô pháp h à n tráng kiện cổ sáng màu trắng bắn về phía k h ổ n phương cẩn thận bị diêm chủng tăng ở trong tay nhiếp phong lạc giọng giống to hơn lo lắng nhắc nhở có thể khẩn phương lúc này vô pháp hoàn toàn khống chế thân thể biết rõ nguy hiểm lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể dựa vào đại địa chiến giáp nhạy cản chân chính những với người đáng chết là ngươi đột nhiên một đạo thanh thúy nhưng hiện lên dày đặc lanh ý thanh âm vang lên ý kiến thanh âm mọi người không khỏi sửng sốt nhất là khởi vương h ắ n đúng đối với cái thanh âm này quá quen thuộc đây là thanh linh thanh âm nhất phong kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía bậc thang đá xanh nàng nhìn thấy thanh linh chỉ là thanh linh bên người dĩ nhiên đứng một vị thân mặc quần đỏ nữ tử nữ tử này nhất phong vững tin hắn từ chưa từng thấy qua người này phảng phất là đột nhiên xuất hiện ở nơi này là cái kia nguyên trụ dân nhưng bên người nàng cái kia quần đỏ nữ tử là ai kim hoa ba trong mắt người cũng không khỏi lộ ra kinh sắc ba người bọn họ dĩ nhiên cũng không phát hiện cái kia quần đỏ nữ tử ra sao thì xuất hiện đột nhiên thanh linh từ bậc thang đá xanh thượng tiêu thất ngay sau đó liền xuất hiện ở bắn về phía khổng phương đạo kia cổ sáng màu trắng tiền phương tốc độ của nàng kim hoa ba người lần này trực tiếp bị giật mình thanh linh lúc này s ở cho thấy tốc độ đã mau bọn họ đều không cách nào thấy rõ chỉ thấy vẻ mặt sắc mặt giận d ữ thanh linh vung tay lên chính mình kinh khủng y năng bạch quang tựa như rơi vào trong nước đá dĩ nhiên trực tiếp biến mất không thấy thời gian giờ khắp này phảng phất dừng lại tất cả mọi người bị một màn bất khả tư nghị này kinh hụ dọa chương mười chín chia lịa diêm quang mục nhìn mình phải d é t một kích lại bị thanh linh hời hợt thập phần nhẹ nhàng tự t r ở lại diêm quang mục tâm thần một trận rung động trong mắt càng lộ ra vẻ sợ hãi trốn một giây kế tiếp diêm quang mục liền lập tức xoay người phi trốn về phần trên đất nhiếp phong còn có diêm t r ù n g hắn căn bản không xế vào lúc này diêm quang mục chỉ muốn mau sớm chạy khỏi nơi này thanh linh đã cường đại đến hắn phải n g ư ỡ vọng cảnh giới hắn căn bản không phải thanh linh đối thủ ta nói rồi ứng với người đáng chết là ngươi ngươi cho là mình có thể chạy thoát sao chỉ thấy hồng liên trong tay sáng lên ba điểm hồng mang cái này ba điểm hồng mang trình hình chữ phẩm hướng tốc độ cực nhanh bắn về phía diêm quang mục diêm quang mục trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi hắn muốn né tránh cái này ba điểm hồng mang lại phát hiện tốc độ của hắn so cái này ba điểm hồng mang muốn chậm nhiều lắm bội căn bản tránh không thoát không diêm quang mục kinh sợ hét lớn một tiếng tiếp theo một cái trước mắt ba điểm hồng mang liền khắc ở mi tâm của hắn vị trí diêm quang mục trong mắt quang mang cấp tốc tối tăm hắn cái này một luồng thần hồn bị hồng liên dễ dàng diệt s á t đã không có thần hồn diêm quang mục thân thể như bụi mù ở phong thổi qua hạ nhanh chóng tiêu tán rất nhanh thì tiêu thất ở tại không trung trên mặt đất diêm trùng sắc mặt tái nhật thân thể càng run dày kịch liệt ra đây thư đến tột cùng trêu chọc phải người nào a diêm trùng trong miệm phát hộ nhưng hắn nhưng không có trốn hóa linh cảnh sơ kỳ diêm quang mục chưa từng có thể từ hồng liên thủ hạ chạy trốn chỉ là thăng linh cảnh đỉnh phong hắn lại có thể chạy thoát diêm t r ù n g sủi lơ ở trên mặt đất mà bên cạnh hắn nhiếp phong trái qua lúc ban đầu sau khi khiếp sợ lúc này phục hồi tinh thần lại thấy diêm t r ù n g dáng vẻ thất hồn l ạ c phách nhiếp phong nhất thời đắc ý phá lên cười ngươi cũng có hôm nay à trước ngươi không phải rất bừa bãi sao thế nào mềm lún kế tục bừa bãi a diêm chủng sắc mặt một chút thay đổi cực kỳ dữ tợn ta chết ngươi cũng đừng nghĩ sống ngươi tựu cho ta chôn cùng nhà nói một trưởng cùng mánh phách về phía phong ý thức nhiếp h o n g bị đóng cử t h cho cho một đạo hồng quang bỗng nhiên bọc lại nhức phong diêm chủng công kích rơi vào cái này đạo hồng quang thượng chỉ là diêm chủng công kích không chỉ có không có thể thương tổn được nhức phong trái lại lệnh chính hắn hét thảm một tiếng diêm chủng thân hình rất nhanh rút lui kinh sợ nhìn bao phủ nhếp phong tầm kia hồng quang hồng quang tản đi nhếp phong bên người sinh ra một người mặc màu đỏ quần áo nữ tử chúc bất chi bất giác hồng liên dĩ nhiên đã quay trở về ha ha ha Diêm trước ù n n g g ơ ngươi i rồi hiện. cười coi Diêm từ tiến nhập thanh thiên nghĩ chung. nguyện vọng không nào Nhếp Phong nhìn Trùng. nhập thanh thần Nhếp Phong chết thì cách thực hết khó cho ra ta mặt Từ t của sau, sắc sức bực Xem i giờ bây không ó vui vẻ như vậy quá. như Trước đây là hắn bị diêm t r ù n g và diêm biết hai người đại nặng khiến hắn vô pháp đến thanh thạch tổ địa tu luyện tuy rằng trong lòng b i t khuất nhưng nhiếp phong lại cũng không có biện pháp gì nhưng từ khi biết khổng phương và thanh linh sau nhiếp phong tìm tòi vận khí của hắn tốt giống như trong lúc bất trợn thay đổi tốt hơn đầu tiên là mang diêm t r ù n g và diêm i ế t hai cái này đối thủ đổi ra khỏi thanh thạch tổ địa hôm nay càng làm cho hóa linh cảnh diêm quang mục tổn thất một luồng thần hồn mà diêm t r ù n g cái này lũ thần hồn cách cái chết hiển nhiên cũng không xa nhìn đối thủ p h ấ n nộ nhưng không thể tránh được hình dạng nhất phong lần nữa phá lên cười Nhếp Phong, con này là của người khác lực lượng, người Nhếp Phong vẫn như cũ không đúng tí nào. Lần sau gặp phải ta, người vẫn như cũ hốt hoảng chạy trốn, người có cái gì có thể cao hứng. Trùng cắn răng nghiến khác phải hội hốt chạy thể gặp cao gì của lực cũ cũ có cái có là sau ta, Diêm tí nếu như không có diêm quang mục ngươi diêm t r ù n g vừa có vài phần can đảm d á m đến thanh thạch tổ đ ị a n g ư ơ i bây giờ lại cho ta nói lời như vậy thật đúng là có ý tứ diêm t r ù n g ánh mắt trong nháy mắt thay đổi lâm trầm mà lúc này hồng liên trong tay xuất hiện lần nữa ba điểm hồng quang một g i â y kế tiếp cái này ba điểm hồng quang tựu khắc ở diêm t r ù n g mi tâm của vị trí thân hôn của diêm t r ù n g bị diệt thân thể hắn rất nhanh thì tiêu tán ở tại trong thiên địa ha ha ha diêm t r ù n g và hóa linh cảnh sơ kỳ diêm quang mục đều đang tổn thất một luồng thân hồn lần này ta chính là ở thanh thạch tổ đ i ệ cái gì đều không chiếm được về đến gia tộc cũng có thể tự hào mặt đối với gia tộc hỏi thăm nhất phong cười、to. Hồng lúc i đi tới, tiện đi riêng lại nhiếp minh khiến ê n quang phong trong cơ thể quang minh pháp lực, khiến nhiếp phong khôi hành động. tay ca, ca không sao phá pháp phục thể khôi không chứ? ngươi mục cơ lực, Cá ở l này thanh linh đã đi tới k h ổ n g p h ư ơ n g trước người lo lắng nhìn k h ổ n g p h ư ơ n g k h ổ n g p h ư ơ n g lắc đầu cười ta không sao nhưng là ngươi thanh linh thần sắc nhất thời thay đổi cực kỳ phức tạp trong ánh mắt có một tia hướng tới nhưng càng nhiều hơn cũng không muốn k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng nhất thời có chút hiểu thanh linh ngươi có đúng hay không phải rời đi k h ổ n vương hỏi ca ca thanh linh cúi đầu nhưng thủ lại nắm thật chặt khẩn vương ống tay áo ta không muốn rời đi ca ca thanh linh trong thanh n m đã mang cho một tia khóc n ư c nở ta nghĩ và ca ca một mực cùng nhau thanh linh ngầm đầu hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn khẩu phương khẩu phương trong lòng cũng cực kỳ không mớn nhưng khi nhìn đến và thanh linh cùng xuất hiện hồng liên sau đó khẩu phương trong lòng t i ể u đã có một ít chuẩn bị khẩu phương thân thủ lau đi thanh linh mắt rác góc nước mắt trên mặt lộ ra mỉm cười ôn nhu thoải mái thân thế của ngươi vẫn là cái mê nếu có khả năng ta hy vọng thanh linh cũng có thể tìm về thuộc về trí nhớ của ngươi tạm thời phân biệt không có gì đảng thanh linh tìm về thuộc về trí nhớ của ngươi sau đó có thể rồi trở về đến lúc đó chúng ta tựu không xa rời nhau thật vậy chăng thanh linh hai mắt đẫm lệ mông lung nhưng trên mặt cũng lộ ra một tia vẻ vui mừng tràn đầy mong được hỏi k h ổ n g phương cười gật đầu ta lúc nào đã lừa gạt ngươi a nói k h ổ n g phương còn chịu mến n u liếu n u thanh linh tóc k h ổ n g phương ôn hòa ánh mắt của cùng với quen thuộc động tác khiến thanh linh nụ cười trên mặt sinh ra chia ra chỉ là đứng ở nhất phong bên người hồng liên thấy cái này phó tình cảnh vùng xung quanh lông m à y lại hơi như một chút chúng ta đây một lời đã định chờ ta tìm về ký ức sau đó ta trở về đi tìm ca ca thanh linh vui mừng nói ân hảo khẩn phương mỉm cười gật đầu bất quá ta nghĩ ở ca ca bên người tái đợi mấy ngày sau đó sẽ đi tìm tầm ký ức thanh linh nháy mắt một cái sau đó lôi kéo k h ổ n g p h ư ơ n g ống tay hào hướng nhiếp phong bên kia bay đi k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng tuy rằng cũng vạn phần không m u ố n nhưng trên mặt nhưng vẫn lộ vẻ mỉm cười k h ổ n g p h ư ơ n g hy vọng thanh linh lúc rời đi là cười đi kỳ thực cái này chia lịa k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng sớm đã có chuẩn bị chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy mà thôi ban đầu ở thanh thiên mộ hạch tâm chi địa nhìn thấy thanh linh k h ổ n g p h ư ơ n g tự minh b ạ c h thanh thân phận của linh tuyệt đối bất phàm tương lai luôn sẽ có ly khai hắn một ngày đêm trên tây to kim hoa khô có điệp n g ậ vô hình ba người nhìn bay qua thanh linh và khẩn vương trong lòng ngoại trừ khiếp sợ còn là khi khâu cốt điệp không nói gì mà là dùng truyền âm há chỉ phải không p h à m mẫu vô hình cũng lựa chọn truyền âm chỉ là ngữ khí của hắn có chút phức tạp khâu cốt điệp bọn họ đúng đối với thanh linh và hồng liên thực lực cực kỳ k i ế n kỵ thậm chí có thể nói là k i n h sợ tự nhiên không dám giống như nữa trước như vậy tùy ý bình luận chỉ có thể âm thầm truyền âm giao lưu mẫu vô hình ngươi là hay không hối hận kim hoa truyền âm hỏi vấn đề này kim hoa trước đã hỏi một lần mà khi thì mẫu vô hình trả lời là không hối hận nhưng lúc này ý kiến kim hoa lần nữa hỏi mẫu vô hình lại không trả lời ngay trái lại trờ mặc kim hoa và khô cốt điệp không khỏi quay đầu nhìn m ộ n g vô hình sau một lúc lâu m ộ n g vô hình khẽ gật đầu thật có chút hối hận chỉ tiếp đã m u ộ n bất quá ta nghĩ hối hận cũng không cận ta một cái nhân nha m ộ n g vô hình nhìn lướt qua kim hoa và khô cốt điệp kim hoa và khô cốt điệp không khỏi ho khan hướng che giấu trên mặt xấu hổ bọn họ đích xác như m ộ n g vô hình nói như vậy trong lòng t h ậ m phần hối hận chẳng qua là khi ban đầu bọn họ lại có thể nghĩ đến khổng phương và thanh linh hai cái này nguyên trụ dân dĩ nhiên cất giấu cực kỳ kinh thân phận của người nếu như ba người sớm một chút biết k h ổ n g phương và thanh linh cất giấu sâu như vậy bối cảnh ba người nhất định sẽ lập tức đi cất dao thì là không thể mang k h ổ n g phương và thanh linh mượn hơi đến mỗi người bọn họ trong thế lực nhưng ở thanh thiên thần vực nội có thể nhận thức nhất hai vị bối cảnh thâm hậu nguyên trụ dân đúng đối với mỗi người bọn họ gia tộc mà nói cũng là có chỗ tốt từ lớn k h ổ n g phương và thanh linh rơi vào nhếp phong bên cạnh bọn họ lúc này thanh hồng liên mới vừa muốn nói gì lại bị thanh linh phất tay cắt đứt ta muốn ở ca ca bên người tái nán lại ba ngày ba ngày sau ta tái tùy ngươi ly khai thanh linh rất nhanh nói rằng hồng liên vốn có còn muốn nói điều gì nhưng thấy thanh linh ánh mắt kiên định sau chỉ có thể túi đầu cung kính đáp là k h ổ n g vương trong lòng một trận thở dài hắn minh bạch thanh linh khẳng định nhớ lại một sự tình nhưng thanh linh nếu không nói vậy khẳng định là có nguyên nhân k h ổ n g vương cũng sẽ không đi hỏi đảng thanh linh giắc được có thể lúc nói tự nhiên sẽ nói ra sau đó k h ổ n g vương không có tái tiến nhập thanh thạch tổ địa h ảo cảnh c h u n g mà là cùng thanh linh chung quanh dung o ạ n ba ngày nay bất kể là thanh linh còn là k h ổ n g vương đều rất coi trọng cho nên không có khiến hồng liên và nhất phong theo chỉ có khẩn vương và thanh linh hai người tại đây đơn độc trung đụng ba ngày chung thanh linh mang một ít nhớ lại bí ẩn việc nói cho khẩn vương bất quá thanh linh nhớ lại chuyện tình đều là một ít tán loạn đoạn ngắn không có có một việc là hoàn chỉnh k h ổ n g phương vô pháp từ việc này trung nhận được bất luận cái gì tin tức hữu dụng chỉ có thể mang những tin tức này toàn bộ ký ở trong lòng vui sướng này g luôn luôn trôi qua rất nhanh đảo mắt cựu đã đến ngày thứ ba thanh linh rời đi đã đến giờ một chỗ trong núi rừng thanh linh n ắ m k h ổ n g phương ống tay áo trong ánh mắt tràn đầy không hớn k h ổ n g phương trong lòng cũng rất không bỏ lại chỉ có thể mang những thứ này cảm tình toàn bộ ẩn giấu ở trong lòng mấy dặm da trên một cây đại thụ một thân màu đỏ q u ầ áo hồng liên lẳng lặng đứng ở nơi đó cùng đợi thanh linh ca ca cái này cho ngươi thanh linh trong tay đột nhiên xuất hiện một khối chỉ có tiểu hài tử lớn chừng bàn tay hình tròn lệnh bài cái này tấm lệnh bài một mặt là t ử sắc mặt khác là thanh sắc lệnh bài s ắ t biên giới còn v e c h r ứ phồn áo ký hiệu cực kỳ tinh xảo thanh linh k h ổ n g p h ư ơ n g vô cùng kinh ngạc cái này tấm lệnh bài trông coi t i ể u cực kỳ bất p h à m hơn nữa lệnh bài hai bên thanh sắc và t ử sắc dĩ nhiên cùng vô tận trời cao thượng hai cái mặt trời tương đối ứng với ca ca ngươi nhất định phải giữ gìn kỹ cái này tấm lệnh bài nhất định phải giữ gìn kỹ thanh linh cực kỳ trịnh trọng nói sau đó thanh linh không thôi nhìn thoáng qua khẩn vương chậm rãi bay lên không bay lên b khổng phương đứng lặng ở tại chỗ l ặ n g lặng nhìn chỉ là chút bất chi bất giác khổng phương cố sức cầm thanh linh giao cho hắn tấm lệnh bài kia chương hai mươi cải biến khổng phương ở tại chỗ đứng thẳng thật lâu ánh mắt vẫn nhìn thanh linh biến mất phương hướng mà trong đầu lại thoáng hiện trước đây và thanh linh ở chung với nhau nhất mạc mạc tràng cảnh có và thanh linh lần đầu gặp nhau tràng diện lần kia thanh linh thấy khổng phương thì kinh ngạc đổ nguồn ở trong tay phát nguyên có và thanh linh cùng tính một lượt kế linh thần tông tràng cảnh cũng có và thanh linh mấy tháng chạy đi phản hồi khí tông hình、ảnh. nhất mạc mạc tràng cảnh ở khổng phương trong đầu không ngừng thoáng hiện khổng phương đột nhiên tìm、đòi. chút bất chi bất giác thanh linh đã ở trong lòng hắn chiếm cứ rất vị trí trọng yếu cái này là trừ sư phụ thương dạ ở ngoài người thứ hai có thể cho khổng phương an tâm báo cho biết tất cả bí mật nhân sơn gió lay động cây cỏ phát sinh tốc tốc c ấm hưởng một con cánh triển chừng mười triệu rộng thật lớn loài chim từ sơn lâm bầu trời bay qua trong núi dương phong đúng là con này chim khổng lồ lúc phi hành n h ấ t lên khổng phương đột nhiên bị giật mình tỉnh lại thu hồi ánh mắt túi đầu nhìn về phía trong tay nắm lệnh bài ta nhất định sẽ giữ kỹ khổng phương nhẹ giọng nói một câu sau đó liền đem lệnh bài trịnh trọng để vào giới tâm trung không nghĩ tới tại đây thanh thạch tổ địa phụ cận dĩ nhiên gặp một nhân tộc tu sĩ bất quá chỉ có thang linh cảnh hậu kỳ tu vi thực sự quá yếu trên bầu trời chuyển đến chim khổng lồ chẳng đáng tiếng cười sau đó bỗng nhiên vô vài c á i cánh nhấc lên khắp bầu trời cùng phòng tiếng gió thổi thổi chúng khổng phương quần áo bay phất phới mà chim khổng lồ đã cấp tốc đi xa khổng phương lạnh lùng nhìn thoáng qua con kia rất nhanh biến mất chim khổng lồ thanh linh đột nhiên rời đi khổng phương trong lòng thật không tốc chịu con kia chim khổng lồ nếu như không phải lập tức ly khai khổng phương tuyệt đối sẽ làm cho hắn minh bạch lắm miệng hạ、chàng. tuy rằng con k i a chim khổng lồ khí tức trên người so vậy thăng linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ mạnh hơn không ít nhưng vậy hẳn là là kỳ chủng tộc y ê u thế yêu tộc hoặc là kỳ dị sinh mệnh ở cùng cảnh giới trung đích xác nếu so với người bình thường tộc tu sĩ cường nhưng đây chỉ là một vậy tình huống bất kể là nhân tộc còn là yêu tộc hoặc là những sinh linh khác nằm ở thiên tài hàng một nhóm k i a tu sĩ khoảng cách kỳ thực cũng không rõ ràng ở nơi này trong hàng ngũ chỉ có thể nhìn mỗi người thủ đoạn ai mạnh ai yếu đã không thể chỉ từ chủng tộc ưu thế thượng phán đoán con tia chim khổng lồ khí thế tuy mạnh nhưng dù sao chỉ là thăng linh cảnh định phong tu vi khổng phương hôm nay đã lĩnh mộ ba mươi trọng lực ở Thăng thể thủ tuyệt Linh Cảnh không dám nói vô địch, nhưng có thể chống lại Khổng Phương đối thủ cũng tuyệt đối không nhiều nói cũng lại lắm. đối đối có vô dám ba ngày trước khổng phương và diêm quang mục một hồi đại chiến c h u n g kim hoa t i ể u từng đề cập tới giống như khổng phương như vậy tu sĩ ở mỗi người bọn họ trong thế lực đều là lông phượng và sừng lân vậy tồn tại mà có thể đưa trong tộc đệ tử tiến nhập thanh thiên thần vực thế lực mỗi một cái đều là cực kỳ đứng đầu linh thần tông có hóa điệp cảnh cường giả toa c h ấ n nhưng cũng không cách nào tống đệ tử tiến nhập thanh thiên thần vực bởi vậy có thể thấy được đốm khổng phương ánh mắt chầm ngưng không nhanh không chậm hướng thanh thạch tổ địa bay đi chim khổng lộ vốn là phong hệ yêu thú hơn nữa vừa toàn lực phi hành chim o nên s khổng lồ ở chỗ này cũng không dám cản rỡ không có nhấc lên một tia tiếng gió thổi cực kỳ an tĩnh lạc ở trên mặt đất sau đó chim khổng lồ trên người thành quang lóe lên liền biến hóa thành một vị mặt thanh giáp chứng tám xích cao nam tử to con lưỡng đạo lông mày giẫm nghiêng hướng về phía trước tung bay mang theo một tia kiệt nạo khí nhất đôi mắt t h ì n h đạm kim sắc cùng người tộc có cực lớn sai biệt lúc này từ bậc thang đá xanh phương hướng rất nhanh bay tới một gã đồng dạng mặc thanh giáp tu sĩ bất quá tên tu sĩ kia so người này muốn hơi ải lùn một điểm thân cao chỉ có bảy xích nhiều một chút bất quá dù vậy cái này hai gã dị tộc tu sĩ đặt ở nhân tộc chúng cũng đều là tiểu người to lớn vậy tồn tại phong lan huynh ngươi trước đây một mực tử bích tổ địa tu luyện thế nào đột nhiên đến thanh thạch tổ đ ị a n g ư ờ i tới vô cùng kinh ngạc hỏi phong lan lắc đầu tràn đầy bất đắc di nói vũ mục ngươi có chỗ không biết ta tử bích tổ điện ơ i đó thiên tài cường giả nhiều lắm nếu là lấy hướng các tu cắt chỉ cần không đi trêu chọc này tồn tại ngược lại cũng tưởng an vô sự có thể gần nhất chẳng biết làm sao vậy những cường giả kia đột nhiên cũng thay đổi dĩ nhiên hội bình thường đúng đối với thực lực yếu kém tu sĩ xuất thủ thực lực của ta ở thăng linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ trung coi như là tương đối xuất chúng nhưng đối với thượng những hóa linh cảnh đó thiên tài cường giả rồi lại k é m xa tìm được ta từ ngươi ở đây biết thanh thạch tổ địa đại thể phương hướng cho nên liền vượt qua mấy trăm vạn lý đến thanh thạch tổ địa phong lan màu vàng nhạt con ngươi quét mắt liếc mắt thanh thạch tổ địa chung quanh tu sĩ sau đó thấp giọng nói ở đây thoạt nhìn ngược thật tốt tu sĩ giữa cũng không có cái loại này không khí khẩn trương chắc không được ta trước đây gọi ngươi đi từ bích tổ địa ngươi cũng không muốn đây phong lan có chút hâm mộ nói vừa ở trên đường tới ta là gặp một vị thăng linh cảnh hậu kỳ tu sĩ liền thăng linh cảnh đ ỉ n h phong cũng chưa tới dĩ nhiên cũng có thể ở thanh thạch tổ địa phụ cận tự do xuất nhập ở đây thật tốt ta ố t phong lan tùy ý vừa nói chuyện hồn nhiên không có tìm t ỏ i vũ mục đang nghe hắn nói thăng linh cảnh hậu kỳ tu sĩ thì ánh mắt một chút t i ê u thay đổi được rồi vũ mục ở đây cái nào tu sĩ là không thể trêu chọc ngươi nhanh nói cho ta nghe một chút đi để tránh khỏi ta không cẩn thận đụng phải bọn họ ta đây khả năng lại muốn đổi một tổ địa tu hành bất quá trừ phi vạn bất đắc dĩ ta cũng không muốn đổi lại tổ địa hai cái tổ địa giữa cự l y quá mức xa xôi một cái nhân chạy đi đơn giản là loại dàn vặn phong lan màu vàng nhạt con ngươi vẫn như cũ quét mắt những tu sĩ khác tìm kiếm cái nào tu sĩ là trăm triệu không thể trêu chọc tồn tại có thể quá một lát vũ mục cũng không nói một câu điều này làm cho phong lan n g ẩ n ra không khỏi thu hồi chung quanh ngắm nhìn ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía vũ mục ngươi tại sao không nói chuyện phong lan thấp giọng hỏi vũ mục không trả lời phong lan vấn đề trái lại hít sâu một hơi nói với phong lan ngươi trước cho ta hình dung một chút trước ngươi đụng phải cái kia chỉ có thăng linh cảnh hậu kỳ tu vi tu sĩ là dặng gì một thăng linh cảnh hậu kỳ tu sĩ có cái gì tốt nói ta tiện tay đều có thể giết trên mấy phong lan không thèm để ý phất tay một cái tay hắn trên lưng lại che lấp một t ầ n g vũ trạng lân thiến ở huy động thì hiện lên từng đạo quan mang ngươi còn là nhanh nói cho ta nghe một chút đi phong lan lần này nói còn chưa dứt lời liền bị vũ mục cắt đức phong lan minh ngươi trước cho ta miêu tả một chút vị kia thăng linh cảnh hậu kỳ tu sĩ vũ mục thanh âm của chúng đã mang theo vẻ lo lắng phong lan là người vũ mục nhưng cho tới bây giờ không có như vậy đã nói, với hắn nói. bất quá vũ mục nếu làm như vậy nói không chừng trong đó có ẩn tình phong lan cũng thu hồi không sao cả hình dạng nhất vừa hồi tưởng vừa nói ta trước đã gặp tu sĩ kia chắc là nhân tộc thoạt nhìn rất tuổi còn trẻ trên người hắn mặc chính là nhất kiện do thổ hành pháp lực hình thành thổ hoàng sắc trường bảo về phần cái khác đặc thù ta nhưng thật ra không có chú ý dù sao chỉ là một vị thăng linh cảnh hậu kỳ tu sĩ ta sao lại phong lan lần này là mình n m miệng bởi vì hắn tìm t ỏ i vũ mục biểu tình cực kỳ sai vũ mục sắc mặt của đột nhiên thay đổi có chút tái nhuận trong mắt càng mang theo một tia vẻ sợ hãi phong lan trong lòng cả kinh hắn thì là tái ngu dốt lúc này cũng tìm tòi không được bình thường vị k i a t r o n g mắt hắn không tầm thường chút nào thăng linh cảnh hậu kỳ tu sĩ dường như không phải biểu hiện ra thoạt nhìn đơn giản như vậy vũ mục thở hồn hển trứng mắt phong lan gấp giọng hỏi ngươi không có trêu t r ọ c hắn nha vũ mục hỏi cái này nói thời gian thanh âm đều ở đây run nhẹ nhẹ ba ngày trước vũ mục cũng không có tiến nhập ảo cảnh sở dĩ chính mắt thấy c h à n g đại chiến kia lúc đó k h ổ n g phương hướng thăng linh cảnh hậu kỳ tu vi t i ể u bị thương hóa linh cảnh sơ kỳ diêm q u a n mục kỳ thực lực mạnh viễn siêu bọn họ những thứ này thăng linh cảnh đình phong tu sĩ bọn họ nếu chống lại khẩm phương tuyệt đối không có một tia phần thắng đáng sợ hơn là và k h ổ n g phương cùng đi đến thanh thạch tổ địa thiếu nữ kia thực lực quả thực mạnh kinh khủng dễ dàng tựu i chặn d i ê m quang mục phải d é t một kích mà sau đó xuất thủ quần đỏ nữ tử thực lực càn g mạnh lệnh nhân sợ hãi nhưng vị này quần đỏ nữ tử lại muốn nghe k h ổ n g phương bên người thiếu nữ kia mệnh lệnh hiển nhiên k h ổ n g phương và người thiếu nữ kia đều có c h ứ cực kỳ bất phà bối cảnh thối một bước nói thì là ném đi k h ổ n g phương bọn họ bối cảnh nhất định hướng k h ổ n g phương thực lực của bọn họ cũng không phải bọn họ hai cái này thăng linh cảnh đỉnh phong tu sĩ có thể trêu chọc đây không phải là động thủ trên đầu thái t u ế muốn chết sao vũ mục khí tức đều có chút rối loạn hắn hiện tại lo lắng nhất nhất định phong lan t r e o trọc khởi phương phong lan tính cách hắn vẫn tương đối hiểu rõ mà cũng chính bởi vì lý giải vũ mục mới lo lắng à. nếu như phong lan thực sự t r e o trọc khởi phương vũ mục cũng chỉ có thể khuyên phong lan đổi lại một tổ địa tu hành ta không có t r e o trọc hắn phong lan chậm quá nói rằng vũ mục trong lòng mới vừa thở dài một hơi nhưng phong lan lời kế tiếp để hắn vùng x u n g quanh lông mày lập tức g i u lại nhưng là ta châm trọc hắn một câu phong lan ngữ tốc thay đổi càng chậm hiển nhiên trong lòng hắn cũng có chút không có để vũ mục người kia tộc tu sĩ chẳng lẽ có rất cường đại bối cảnh bất quá thì là hắn có rất mạnh bối cảnh. ở thanh thiên thần vực chúng cũng có thể không ảnh hưởng tới chúng ta nha ai vũ mục thật sâu thở dài một tiếng hắn là nguyên chủ dân ngươi nói bối cảnh của hắn hội sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta a phong lan kinh hã to miệng bối cảnh của hắn ta t i ể u trước không nói chính là của hắn thực lực cũng không phải chúng ta có thể trêu t r ọ n g chớ nhìn hắn chỉ có thăng linh cảnh hậu kỳ tu sĩ đều bị đả thương đáng sợ hơn là và hắn cùng đi đến thanh thạch tổ đ i ệ một thiếu nữ thực lực càng mạnh kinh khủng giết chết hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ đều là rất dễ g à n sự ta xem ngươi còn là đổi lại cái tổ điệu tu hồi nha vũ mục lắc đầu thở dài một tiếng nói phong lan muốn nói điều gì nhưng hầu lại giống như bị ngăn chặn giống nhau một lát cái gì cũng chưa nói đi ra hắn ngay từ đầu còn nghĩ thanh thạch tổ địa so tử bích tổ địa an nhàn rất nhiều nhưng bây giờ lại có hoàn toàn cảm thụ bất đồng ở đây quả thực so tử bích tổ địa nguy hiểm hơn a ừ hắn đã trở về vũ mục đột nhiên nói rằng nghe nói như thế phong lan thân thể không khỏi run lên có loại đại họa lâm đầu cảm giác g i thế nào chỉ có một mình hắn người thiếu nữ kia còn có quần đỏ nữ từ đây vũ mục đột nhiên lại kinh ngạc thì thầm một câu ta nói hắn không phải chỉ dẫn theo một thiếu nữ sao thế nào còn có một cái quần đỏ nữ tự a phong lan đều nhanh hóng mất vũ mục nói thế nào nhất kinh nhất sạn quần đỏ cô gái xuất hiện cực kỳ quỳ dị không có người biết nàng đến từ đâu cho nên vũ mục cũng không biết nên giải thích thế nào chỉ có thể đổi chủ đề rất nhanh nói rằng ngươi bây giờ nhất định muốn lập tức đổi cái tổ địa cũng không còn kịp rồi xem trước một chút nhà nếu như hắn bất kể ra chuyện lúc trước vậy ngươi có thể lưu lại khẩn g p h ư ơ n g trở về chỉ nếu là không có tiến nhập ả o cảnh tu sĩ đều ở đây quan tâm nhất định ngay từ đầu không có tìm tòi khẩn vương tu sĩ cũng sẽ bị bạn tốt nhắc nhở một chút khẩn vương tâm tình không tốt cho nên không để ý đến bất luận kẻ nào m ặ t không thay đổi bay đến khỏa thuộc về bọn họ ba người trên cây to ngồi ở trên cành cây khẩn h ư ơ n g không có quan tâm ngoại giới cho nên cũng không có tìm đ ò i trải qua ba ngày trước c h à n g đại chiến kia hôm nay nơi này tu sĩ đối đãi thái độ của hắn đều đã xảy ra thay đổi cực lớn xem ra ngươi tạm thời an toàn vũ mục nhỏ giọng nói rằng nga nga phong lan cũng nhìn ngồi ở trên cành cây khẩn h ư ơ n g lòng còn sợ hãi chương hai mươi mốt phong man ử a năm đảo mắt thanh linh ly khai thanh thạch tổ địa đã có bán năm thời gian ở nửa năm này trong thời gian khẩn vương tu luyện đã gần như đ i cuồng k h ổ n g phương phảng phất là cần loại phương pháp này m à túy mình khiến trong lòng mình dễ chịu ta thanh linh ly khai mặc dù là vì tìm kiếm ký ức nhưng k h ổ n g phương nhưng trong lòng vẫn như cũ thật không tốt chịu k h ổ n g phương là trọng tình nặng n ặ n g người đáp ứng ban đầu quá phải chiếu cố thật tốt thanh linh nhưng nửa năm trước k h ổ n g phương nhưng không được không cho phép thanh linh một mình ly khai một cá i nhân đi đối mặt các loại phiêu lưu cứu kỳ nguyên nhân còn là k h ổ n g phương quá yếu nếu như k h ổ n g phương cũng đủ cường thanh linh cho dù tìm kiếm ký ức khẩn cũng có thể đi theo thanh linh bên người bảo hộ thanh linh bàn trợ thanh linh nhưng khẩn phương hiện tại thật sự là quá yếu căn bản không thể giút thanh linh gấp cái gì nhất phong tìm t ỏ i khổng phương trạng thái có chút sai sau đó khuyên bảo nhiều lần nhưng c ố chấp khổng phương lại cho rằng đây hết thể lỗi đều ở đây trên người hắn căn bản nghe không vào nhất phong khuyên bảo chỉ là nhất phong đang lo lắng hơn có chút im lặng là khổng phương loại trạng thái này dĩ nhiên không có ra bất cứ chuyện gì trái lại thực lực một mực vững bước đề thăng hơn nữa tốc độ tăng lên so với hắn còn nhanh hơn ra không í t đệ ba trăm tám mươi lăm tầng bậc thang đá xanh thượng khổng phương ý thức từ hảo cảnh t r u n g thoát khỏi nhìn quanh liếc mắt chung quanh phát hiện xác thực đã ly khai ả o cảnh khổng phương liền hướng bình thường tu luyện đại thụ bay đi chỉ là một bên phi hành kh một ít muốn cùng khẩn phương chào hỏi tu sĩ thấy khẩn phương cái bộ dáng này chỉ có thể mang lợi vừa tới miệng vừa nuốt xuống đúng đối với loại tình huống này những tu sĩ khác cũng đều đã thấy nhưng không thể trách từ thanh linh sau khi rời đi khẩn phương t i u thay đổi rất khó kết giao ngoại trừ nhiếp phong ở ngoài khẩn phương đúng đối với những người khác đều không giả hướng sát thái điều này làm cho rất nhiều tu sĩ trong lòng chỉ có thể t h ầ m than đáng tiếc nếu như bọn họ ngay từ đầu t i u kết giao khẩn phương hiện tại thì là không thể và khẩn phương thành vì muốn tốt cho trí giao hiếu nhưng mà tuyệt đối sẽ có tốt quan hệ khẩn phương phi lạc ở trên cây to ngồi xếp bằng ở một cây trên cây khô đang ở củng cố ảo cảnh trung đoạt được nhất phong ý kiến thanh âm sau liền mở hai mắt ra ừ t i m đ ò i khổng phương ánh mắt của có chút tự do nhất phong không khỏi lắc đầu thở dài một tiếng vừa loại trạng thái này à. nhất phong trong lòng cũng là thập p h ầ n bất đắc dĩ từ thanh linh đột nhiên sau khi rời đi khổng phương tự biến thành cái bộ dáng này lời nói cực nhỏ trong lòng nghĩ chỉ có tu luyện nhất phong đang muốn khuyên nữa khuyên khổng phương thì khổng phương cũng đã tìm một trạt ngồi lên sau đó tự nhắm hai mắt lại nhất phong chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi trở lại vị trí của mình khổng phương như vậy đều đã có bán năm thời gian tiếp tục như vậy tu luyện nhất định sẽ xảy ra vấn đề nhất phong trong lòng có chút lo lắng cũng không biết thanh linh vì sao đột nhiên ly khai nếu như có thể biết thanh linh rời đi nguyên nhân ta thiệu có thể tìm tới chính xác biện pháp khuyên bảo k h ổ n g phương đặt ở đề thăng trên thực lực cũng không có gì trở ngại k h ổ n g phương cũng không biết nhiếp phong lo lắng lúc này k h ổ n g phương đang ở trải vớt sợi nửa năm này thời gian trải qua sở h ư u hào cảnh tại đây ta hào cảnh chung k h ổ n g phương đã từng t ố t ở nhưng mà nhất vô sở h o ạ c h quá k h ổ n g phương đúng đối với như vậy thành quả có chút bất mãn sở dĩ chuẩn bị cho tốt hào trải vớt sợi một chút nửa năm này thời gian trải qua sở h ư u hào cảnh hy vọng có thể tìm được vấn đề căn nguyên nếu như có thể làm được điểm này khẩn phương sau này lại trải qua lịch cái khác hào cảnh là có thể trình độ lớn nhất thu được chỗ tốt rồi tốn không ít thời gian trải vớt sợi khẩn phương trái lại càng phát ra hồ đồ bởi vì này ta hào cảnh giữa căn bản không có bất luận cái gì liên hệ nửa năm này thời gian ta và nhất phong cũng trao đổi không ít lần nhất phong và ta mỗi lần bước trên bậc thang đá xanh là giống nhau nhưng trải qua hào cảnh lại hoàn toàn bất đồng h i ệ n nhiên người bất đồng hội tiến nhập bất đồng hào cảnh xem ra m u ố n từ nhất phong trải qua hào cảnh trung tham khảo nhất vài thứ cũng là không thể thực hiện được khẩn g phương trong lòng bất đắc dĩ chỉ có thể bỏ đi ngay từ đầu ý niệm trong đầu suy nghĩ kỹ một chút khẩn g phương cũng biết mình ý nghĩ như vậy có chút không thực tế trước đây vị kia thần chi có thể sáng tạo ra thanh tiên thần vực lại có thể ở thanh thạch tổ địa lưu lại kẽ hở không ổ n Phương muốn đi tiệp kính hiện nhiên g tiệp h đi k là không thể nào. Chỉ là Chỉ không ổ đổi n Phương cường như nhất g thay thái quá bức thiết, thể biết vậy bức quá rõ làm v có thể sẽ nhất vô sở hạch, h ư n k h ổ n g Phương vẫn như như vẫn vậy. cũ làm g i ữ a lúc k h ổ n g phương trong lòng thoát đắc di t ờ i gian, nhiên, bỗng Khổng h p ư ơ ra o n hiện g lên cái ý nghĩ này thực sự quá mức lớn mạnh k hôm ổ n Phương g l nay h ư cựu diễn cựu trọng quyết ta đã lĩnh nộ thứ ba mươi trọng lực tuy rằng đi lên nữa ta vẫn như cũ có thể lĩnh nộ nhưng tự thân pháp lực và thân thể đều không đủ để chống đỡ ta thi triển tầm thứ cao hơn cựu diễn cựu trọng quyết mà ta gần nhất trải qua mười mấy hảo cảnh chung trong đó có mấy người hảo cảnh là theo pháp lực có liên quan nếu ta có thể đem những thứ này cảm n ộ dung hợp đến tam lưu quy nhất phương pháp chung mang tam lưu quy nhất biến thành cựu lưu quy nhất đến lúc đó ta nói không chừng thì có nhìn thi triển cựu diễn cựu trọng quyết tầng thứ cao hơn lực lượng nghĩ đến liền làm k h ổ n phương đầu tiên là mang hắn và pháp lực có liên quan hề u y nào ở trong lòng chậm rãi trải vớt sợi tìm kiếm trong đó tồn tại dung hợp cơ hội chỉ cần có thể tìm được những thứ này hề u y nào giữa cơ hội k h ổ n phương có thể mang những thứ này hề u y nào dung hợp cùng một chỗ sau đó lại đem những thứ này hề nào dung nhập tam lưu quy nhất phương pháp chung khẩn liền có nhìn sáng chế tầng thứ cao hơn mỹ pháp chuyện này hiển nhiên không phải một lần là xong nhưng khổng phương lại t r ầ m xuống tâm đến từ từ tìm hiểu tìm kiếm mỗi loại huyền ảo giữa cơ hội là khó khăn nhất chỉ cần có thể tìm được cơ hội hướng khổng phương đúng đối với những thứ này huyền ảo càng lộ dung hợp được trái lại có vẻ hơi chút giản đơn ta đương nhiên cái này giản đơn chỉ là đối lập tìm kiếm trong đó cơ hội mà nói chân chính dung hợp được vẫn như cũng cực kỳ chắc trở khổng phương ngồi ở trạc trung gian ở khổng phương phía trước một cây hoành sinh trường tráng kiện trên những cây nhiếp phong chính ngồi trồn hồm ở phía trên kinh ngạc nhìn nhắm mắt tu luyện khổng phương nếu không phải k h ổ n g phương khí tức trên người vẫn như c ũ tồn tại ta đều phải hoài nghi k h ổ n g phương xảy ra vấn đề cái này đều đã qua m ộ ư ơ i ngày k h ổ n g phương dĩ nhiên vẫn vẫn duy trì cái dạng này khẽ động cũng không có nhúc nhích quá kỳ quái nhất chính là k h ổ n g phương bình thường tu luyện đều có chút phong ma lần này nhưng vẫn đợi ở chỗ này liền ảo cảnh cũng không có tiến nhập quá một lần Nhếp phong gai ý thức, nhiễu suy tính. Đồng nhiên, khổng phương trên người xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy ba đạo lớn bằng cánh tay thổ hoàng thức, hóa. Chỉ thấy thổ pháp khổ đạo gai ba tay ý xuất tự sắc lực suy lúc này khẩn g phương hiển nhiên đang đứng ở một loại đặc thù trong trạng thái đúng đối với ngoại giới nhận biết cũng không cường nhất phong cũng không muốn vô duyên vô cố bị khẩn g phương đả thương khẩn g phương trên người đến tột cùng chuyện gì xảy ra lạc ở phía xa trên nhanh cây nhất phong lần nữa nhìn về phía khẩn g phương chỉ là nhất phong trên mặt vẻ lo âu càng đậm lúc này khẩn g phương đích xác bị vây đặc thù nào đó trạng thái mười ngày khẩn g phương rốt cục đem hắn huyền ả o đều hòa làm một thể hiện tại khẩn phương đó là ở nếm thử mang những thứ này huyền n o dung nhập tam lưu quy nhất phương pháp chung m ư ợ ấy sáng chế nhất bộ so tam lưu quy nhất phương pháp cường đại hơn bí pháp hảo mang b k h ổ n g phương ở dung hợp cái khác huyền ảo trong lúc tích lũy không ít càng lộ lúc này mang những thứ này huyền ảo dung nhập tam lưu q u ý nhất phương pháp trung dĩ nhiên so tưởng tượng muốn thuận lợi không ít mỗi một điểm huyền ảo dung nhập tam lưu q u ý nhất phương pháp quay chung quanh ở k h ổ n g phương chung quanh ba đạo pháp lực sẽ xuất hiện một ít biến hóa loại biến hóa này rất nhỏ vi ngoại nhân căn bản nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào chỉ sẽ cảm thấy cái này ba đạo pháp lực vận chuyển càng thêm tự nhiên mơ hồ có một loại đặc thù ý nhị nhất phong tuy rằng cũng xem không hiệu khẩn phương đang làm cái gì nhưng cũng không dám quấy dối làm tu sĩ nhất phong tự nhiên có thể nhìn ra k h ổ n g phương lúc này đang đứng ở nào đó thập phần then chốt giai đoạn nếu như lúc này k h ổ n g phương bị q u ấ y dày đến hậu quả khẳng định rất nghiêm trọng cho nên nhất phong mình không chỉ có nín hơi ngưng thần càng cảnh giác nhìn c h u n g quanh tu sĩ rất sợ ai đột nhiên cố ý q u ấ y nhiều k h ổ n g phương tìm được k h ổ n g phương thực lực cũng đủ kinh sợ quanh thân tu sĩ mặc dù có trong lòng người sinh ra ngạc niệm lại cũng không dám phó trừ thực thi kim hoa khô cất điệp m ọ vô hình ba người lần nữa gặp nhau ở tại cùng nhau từ nửa năm trước tràng đại chiến kia sau hai người nhất điệp vẫn ở quan tâm khẩn phương thực lực của hắn sẽ không lần nữa để thăng nha Khu cốt điệp rất là buồn bực hỏi. kim h hoa có chút là bất đắc dĩ truyền thống nói ngẫu vô hình chỉ là thở dài một tiếng nhưng không có lên tiếng nguyên bản ba người là thanh thạch tổ địa người mạnh nhất nhưng từ khổng phương và thanh linh sau khi xuất hiện ba người bọn họ địa vị tự bị uy hiếp Ở trên h h Linh kích, họ thời a quan sau ba n đơn giản ngục toàn người lực diêm biết đại đỡ đã một t bọn i Linh i ệ t kết. Thanh tuy rằng đột để đó, chung Sau rằng n rời đi, nhưng Khổng Phương lại giữ lại. Hôm nay đã nhưng Khổng Phương nay bán năm, Khổng Phương Hôm qua thực lực đến tế t trường cùng thành đ n trình nào,、Kim、Hoa độ Kim ba người tình nguyện vĩnh viễn không biết k h ổ n g p h ư ơ n g thực lực bởi vì phải biết k h ổ n g p h ư ơ n g thực lực t i ể u ý nghĩa k h ổ n g p h ư ơ n g phải ra xuất thủ nếu như k h ổ n g p h ư ơ n g đối phó người khác vậy còn khá một chút nhưng nếu như k h ổ n g p h ư ơ n g khiêu chiến ba người bọn họ vấn đề tự nghiêm trọng thì là hôm nay k h ổ n g phương vẫn như c ũ không phải là đối thủ của bọn họ nhưng thực lực đó kinh khủng thiếu nước nhưng ở kim hoa ba trong lòng người để lại sâu đậm ấn tượng một khi bọn họ chống lại k h ổ n g phương cũng thì tương đương với đối mặt cái kia bọn họ tối không muốn đối mặt thiếu nữ ba người nguyện vọng trung quy muốn rơi vào khoảng không không lâu sau sau đó bọn họ chỉ biết đúng đối với k h ổ n g phương thực lực có hiểu biết chương hai mươi hai mẫu vô hình khâu cốt điệp ở truyền âm giao lưu những tu sĩ k h á c cũng đang âm thầm lẫn nhau thấp dọn trò chuyện với nhau mà đúng lúc này khẩn phương trên người d i biến sầu khởi k h ổ n g phương thân chú vốn là ba đạo pháp lực ở vây quanh bay lượn nhưng trong lúc bất trợt cái này ba đạo pháp lực đúng là do nhất hóa tam biến thành chín đạo pháp lực đột nhiên xuất hiện một màn này mang đang ở lẫn nhau nói chuyện với nhau các tu sĩ ánh mắt một chút hấp dẫn trở về mỗi một cái tu sĩ đều không thèm nói nhắc lại mà là kinh dị nhìn k h ổ n g phương bên này nhớ phong p lần này trực tiếp từ trên cây bay ra ngoài huyền phụ ở đại thụ ở ngoài khẩn trương nhìn k h ổ n g phương k h ổ n g phương biến hóa trên người h i ệ n nhiên cũng chưa xong chỉ thấy chín đạo pháp lực mơ hồ tạo thành một quái dị ký hiệu sau đó xuất hiện một màn cả kinh nhớ phong lần nữa hướng xa xa bay một、ít. k h ổ n g phương thân chu vốn là ba đạo pháp lực một chút biến thành chín đạo cũng đã đủ kỳ dị nhưng người nào biết kế tiếp cái này chín đạo pháp lực dĩ nhiên lần nữa dung hợp thành một đạo nếu như chỉ là như vậy đổi một tu sĩ cũng có thể làm được đơn giản nhất định điều khiển pháp lực mà thôi nhưng k h ổ n g phương cái này chín đạo pháp lực dung hợp thành một đạo sau đó dĩ nhiên biến nhỏ rất nhiều nhiếp phong có thể khẳng định chín đạo pháp lực dung hợp biến thành một đạo pháp lực trong quá trình không có có bất kỳ tiêu hao k h ổ n g phương cũng không có mang một ít pháp lực thu hồi trong cơ thể nhưng cuối cùng này một đạo pháp lực nhất định biến nhỏ loại sự tình này nhiếp phong là văn sợ vị văn Chính đạo pháp lực pháp dung đạo hợp bởi i ế n thành một đạo pháp lực, một này không chỉ có bị gần trong gang pháp à m đạo lực, vì không biết tình huống cụ thể sở dĩ những tu sĩ khác căn bản không minh bạch k h ổ n g phương vừa làm cái gì bởi vậy trong lòng bọn họ không chỉ có không có kinh ngạc trái lại n g h ĩ thập phần hoang đường nhất phong trong lòng nhấc lên ngập trời sóng biển mắt không nháy một cái nhìn đạo kia ở k h ổ n g phương thân chu bay múa pháp lực nhất phong nghĩ này đạo pháp lực đúng trọng tâm định cất dấu cực lớn bí mật hắn muốn tìm ra này đạo pháp lực chỗ bất phàm nhưng sau một lúc lâu thẳng đến đạo kia pháp lực triệt để dung nhập k h ổ n g phương trong cơ thể nhất phong lại vẫn như c ũ không có thể nhìn ra đạo kia pháp lực chỗ đặc thù chẳng lẽ là ta trước nghĩ lầm rồi đạo kia pháp lực cũng không có gì chỗ bất phàm nhất phong cũng nghi ngờ chỉ là hắn nếu nếu quan sát đạo kia pháp lực nói là thuộc về dình khẩn khẩn ph đạo kia pháp lực xuất hiện ở mọi người trước mắt nhất phong n g ư ợ c là có thể quan sát tìm hiểu một phen nhưng bây giờ đạo kia pháp lực đã bị k h ổ n g phương thu vào nhất phong nếu còn muốn quan sát tìm hiểu đã có thể thật là tìm hiểu k h ổ n g phương bí ẩn đây là phạm c h u y ệ n k i ế n kỵ nhìn lướt qua t r u n g quanh trên cây to trên mặt đất cùng với huyền p h ù ở giữa không trung tu sĩ tìm tòi vẻ mặt của bọn họ đều rất bình thường nhất phong trên mặt không khỏi lộ ra một nụ c ư ờ i khổ xem ra đích thật là ta suy nghĩ nhiều nhất phong bỏ qua kế tục tìm tòi nghiên cứu đạo kia pháp lực bí mật nhất phong căn bản không biết không phải hắn suy nghĩ nhiều mà là cái khác người biết có ít k h ổ n phương mang cảm nộ sở hữu huyền n o tất cả đều dung nhập tam lưu quý nhất phương pháp chung rốt cuộc sáng chế ra cựu lưu quý nhất mặc dù có thể thuận lợi như vậy cái này muốn quy công cho này huyền n o đều là k h ổ n phương đã linh n g ộ k h ổ n phương trước làm chỉ là mang những thứ này huyền n o dung hợp độ khó dĩ nhiên là muốn thấp không ít nếu như là từ đầu linh n g ộ khi đó đây t i ể u rất khó mà nói chỉ cần bị một cái huyền n o t ạ p ở vô pháp linh n g ộ k h ổ n phương nhất định hoa thập đội thời gian đều không cần thiết có thể làm được hiện tại bước này chỉ tốn mười ngày tựu thành công cái này có thể thật to ngoài dự liệu của ta khẩn trong lòng cũng không khỏi tuân ra một trận ý mừng có bộ này bí pháp k h ổ n g phương pháp lực có thể thay đổi càng thêm hùng hậu mặc dù pháp lực u y năng không có tăng nhưng hùng hậu pháp lực lại có thể khiến k h ổ n g phương đang cùng người khác trong chiến đấu giữ lấy cực lớn ưu thế bộ này bí pháp cựu tiếp tục sử dụng tam lưu q u ý nhất tên gọi theo cựu lưu q u ý nhất nhà k h ổ n g phương tùy ý một cái tên sau đó k h ổ n g phương liền dựa theo cựu lưu q u ý nhất bí pháp lần nữa áp xúc khởi bên trong đan điền pháp lực k h ổ n g phương bên trong đan điền pháp lực trải qua tam lưu q u ý nhất bí pháp dung hợp áp xúc sau đã là cùng cảnh giới tu sĩ gấp mấy lần hôm nay lại dùng cựu lưu quy nhất bí pháp dung hợp áp xúc một lần khẩn pháp lực hùng hậu trình độ tuyệt đối mu nhưng khi k h ổ n g phương mang chín đạo pháp lực dung hợp áp xúc thành một đạo nhỏ hơn pháp lực sau đó lúc này bên trong đan điền đột nhiên xuất hiện biến hóa k h ổ n g phương bên trong đan điền pháp lực nguyên bản trình vụ khí trạng tuy rằng trải qua tam lưu quy nhất bí pháp áp xúc nhưng pháp lực thoạt nhìn vẫn là tương đối r ờ i r ạ c nhưng lúc này đạo tân kia xuất hiện pháp lực lại trình ngưng thật trạng thái như từ v ụ khí hóa thành dòng nước hình thái thượng xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ đất dĩ nhiên sẽ biến thành như vậy khẩn phương trong lòng đầu tiên là ca kinh nhưng ngay sau đó cựu đại hỷ đứng lên pháp lực trình vụ khí trạng là thang linh cảnh cùng với càng n ư ợ c tiệu chính là cảnh giới đặc hữu mà t、so、pháp, pháp lực hình thái cải biến uy năng tự nhiên cũng thì có to lớn để thăng mà hết thể này tạo cho hóa linh cảnh tu sĩ thực lực cường đại cũng địa định đặt móng hóa linh cảnh tu sĩ cùng người khác bất đồng địa vị hóa linh cảnh tu sĩ mặc dù có thể trở thành các tông cấp phái lực lượng nòng cốt cùng cái này có chút ít quan hệ khẩn vương hai mắt sang c ự c ta bây giờ còn chỉ là thăng linh cảnh hậu kỳ tu vi không nghĩ tới pháp lực cũng đã xảy ra lớn như vậy cải biến k h ổ n g phương mình cũng trăm triệu không nghĩ tới hắn sáng chế cựu lưu quý nhất bí pháp sau hắn bên trong đan đ i ể n pháp lực dĩ nhiên sẽ phát sinh loại sửa đổi này pháp lực hình thái cải biến cũng ý nghĩa u y năng đề thăng giờ k h ắ c này k h ổ n g phương rốt cuộc nghĩ hắn bắt đầu đi lên con đường cường giả đảng đan đ i ể n ta nội pháp lực dùng cựu lưu quý nhất bí pháp toàn bộ chuyển hóa một lần đến lúc đó gặp lại diêm q u a n mục đồng dạng ba mươi trọng lực ta tuyệt đối có thể cho hắn trọng thương nếu như hắn tin tưởng thậm chí có thể nhất chiêu giết chết hắn khẩn trong lòng tràn đầy lòng tin nhưng đột nhiên khẩn phương tâm tình kích động trợt bình tĩnh lại trong a tuy lòng c l ư nghĩ như vậy nhưng khẩn vương ánh mắt lại không có chút nào cải biến cương giả không phải một lần là xong những người đó sở dĩ mạnh hơn hắn đại là dùng vô số thời gian tích lũy khẩn vương tin tưởng hắn không dùng được lâu lắm cũng có thể cường đại lên cần phải biết khẩn g vương đạt đến bây giờ có thể cùng hóa linh cảnh tu sĩ giao thủ trình tự cũng mới trôi qua kỷ mấy năm mà thôi ngắn ngủi và năm nội là có thể có lớn như vậy thành tựu đ ặ t ở bất kỳ một thế lực nào chung cũng sẽ bị cho rằng trong cốt lôi hạch tâm đến bồi dưỡng k h ổ n g phương trong lòng rất rõ ràng trên lệnh của song phương nhưng cũng sẽ không tái tự coi nhẹ mình di t í n h t áo lại k h ổ n g phương chọn phát hiện một điểm dị thường hắn bên trong đan điển dùng cựu lưu quy nhất bí pháp chuyển hóa đi ra ngoài pháp lực kỳ uy năng dường như không có hóa linh cảnh tu sĩ mạnh như vậy k h ổ n g phương tỉ mỉ hồi suy nghĩ một chút trước đây và diêm quang mục giao thủ tràn cảnh trong lòng dần dần có chút hiệu dùng cựu lưu quy nhất bí pháp chuyển hóa pháp lực sau đó tuy rằng hình thái thượng đã xảy ra biến hóa rất lớn cùng hóa linh cảnh tu sĩ không giống. pháp lực u y năng cũng có không ít đề thăng nhưng pháp lực u y năng còn hơn hóa linh cảnh tu sĩ thật ra thì vẫn là kém một chút k h ổ n g vương âm thầm gật đầu cũng đúng pháp lực u y năng là theo cảnh giới đề thăng mà trở nên mạnh mẽ ta hiện tại dù sao chỉ là thăng linh cảnh hậu kỳ pháp lực u y năng vốn là yếu nhược tuy rằng dùng cựu lưu quý nhất bí pháp có thể dùng pháp lực hình thái xảy ra căn bản tính biến hóa nhưng u y năng đề thăng khẳng định không có hóa linh cảnh tu sĩ nhiều như vậy nếu suy đoán của ta không có sai chờ ta đạt được thăng linh cảnh định phòng dùng cựu lưu quý nhất bí pháp chuyển hóa pháp lực đến lúc đó pháp lực y năng thì có thể đủ sánh ngang hóa linh cảnh tu sĩ hôm ổ n phương g h ngực sẽ k n g d nay n lên. g ta đã giải quyết rồi pháp lực vấn đề còn dư lại cũng chỉ có thân thể nếu là bản thể trên thân thể ngược không có vấn đề gì bản thể hấp thu quá long vương một giọt máu huyết theo cảnh giới không ngừng đề cao tích máu huyết lực lượng không ngừng bị bản thể hấp thu thân thể tự nhiên thay đổi càng ngày càng mạnh đáng tiếc bản thể hôm nay có là thủy hành thiên phú vô pháp tu luyện cựu diễn cựu trọng quyết xem ra thân thể vấn đề chỉ có thể nghĩ biện pháp khác khẩn phương mang vấn đề này ghi nhớ trong lòng chung sau đó liền nắm chặt thời gian dùng cựu lưu quy nhất bí pháp chuyển hóa bên trong đan đ i ể n pháp lực đ a n g mang sở hữu pháp lực chuyển hóa hết sau đó khẩn phương lần nữa hấp thu thiên địa lực luyện hóa pháp lực làm cho bên trong đan đ i ể n pháp lực thay đổi càng thêm hùng hậu tìm được thân hồn của khẩn phương không kém tu luyện công pháp vừa cực kỳ cao dài cho nên hấp thu và luyện hóa pháp lực tốc độ còn là rất nhanh huyền phù ở đại thụ phía ngoài nhất phong thấy k h ổ n g p h ư ơ n g khí tức trên người thay đổi càng ngày càng yếu trong mắt vẻ kinh ngạc càng đậm di thật đúng là đủ kỳ quái k h ổ n g phương vừa chắc là có l i n h mộ thế nào hắn khí tức trên người không có đội cường trái lại đang từ từ biến yếu nhất phong mở mịt gãi đầu một cái bên kia đứng ở trên cây to kim hoa k h â cất điệp ngậm vô hình ba người cũng kinh ngạc nhìn nhau bọn họ cách khá xa không có thể tìm t ỏ i k h ổ n g p h ư ơ n g trên người phát sinh sở hữu biến hóa nhưng lúc này khẩn phương đang dùng cựu lưu quý nhất bí pháp chuyển hóa trong cơ thể pháp lực hướng ba người thực lực vẫn có thể cảm ứng được khẩn vương khẩn vương khẩn kh chẳng lẽ trước ba đạo pháp lực biến thành chín đạo sau đó vừa dung hợp thành một đạo cũng không phải hắn tâm huyết dâng trào đồ ù dỡn mà là trong đó thực sự cất giấu nào đó h u y ề n bí kim hoa truyền âm kinh ngạc hỏi bên người hai người khô cốt điệp và mộng vô hình trong thần sắc cũng đều tràn đầy không giải thích được bởi vì khoảng cách quan hệ bọn họ cũng không biết vừa ngắn ngủi trong một thời gian ngắn đ ề u chuyện gì xảy ra bất quá có một chút ba trong lòng người đã có thể xác định đó chính là k h n g phương thực lực rất khả năng lại tăng lên xem ra ta cũng phải nắm chặt thời gian tu luyện nếu là thật bị hắn siêu việt đã có thể không chỉ có chỉ là bật bực kim hoa bỏ lại một câu liền hướng bậc thang đá x Hiển nhiên hắn bị Khổng Phương bị kích t h í c cốt h không nhỏ. Khổ điệp và m ộ n g vô h ì nước h nhìn nhau, hai n sau đó g ờ i cũng h ư n g b ậ t h a người đá đi. xanh rất nhanh bay rất n hẳn nút n g g âm thầm ư ảo cảnh trung một mảnh mênh mông không có biên giới quảng đại thủy v ự c t r ê n khổng phương mặc thổ hành lực hình thành trường bảo trường bảo tân ngoài đại địa chiến giáp tạo thành một tầng kiểu dáng mơ hồ áo giáp bảo vệ khổng phương khổng phương trong tay phải nắm trôi này hạ phẩm hậu thiên trí bảo cấp bậc dậu kiếm hai mắt như điện nhìn chằm chằm phía dưới mặt nước đột nhiên phanh bọc nước văng khắp nơi một con ba t r ư n g lớn nhỏ cự quy bỗng nhiên từ trong nước bay ra miệng rộng mở lộ ra căn căn sức mang rô vậy răng nhọn cấp tốc rào hướng khẩu phương cự quy chưa đến một tinh phong đã đập vào mặt k h ổ n g phương mặt trầm như nước cổ tay hơi đ ộ lệnh rộng kiếm trên thân kiếm nhất thời phản xạ ra một luồng h à n mang cùng lúc đó k h ổ n g phương cũng động k h ổ n g phương ở giữa không trung rất nhanh bay ngược né tránh cự quy một k í c h này ngay sau đó k h ổ n g phương trong tay rộng trên thân kiếm t o á t ra một đạo huy hoàng kiếm khí qua mang tính bắn thẳng về phía cự quy ý thức thấy đạo kiếm khí này qua mang cự quy ý thức hướng tốc độ cực nhanh một chút tự rút vào quy sát, trong. Quy sát bay nhanh xoay như một phong luân lần nữa hướng k h ổ n phương xông vào đ ụ n g tới cùng lúc đó c ự quy quy sát thượng những văn lộ kia đột nhiên lập lòe nổi lên sáng sủa thổ hoàng sắc quan g mang mang k h ổ n phương đạo kiếm khí kia quan g mang trở c h ặ n ta ngược muốn nhìn phòng ngự của ngươi có thể mạnh bao nhiêu k h ổ n phương ở tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh hướng tốc độ cực nhanh vọt tới quy trên lưng k h ổ n phương hai tay cầm kiếm do thượng đi xuống dậu kiếm thế lực mạnh trầm hướng quy sát thượng đâm tới ông không khí chung quanh bỗng nhiên phát sinh một trận đổ vang mũi kiếm đâm vào quy sát mặt ngoài thổ hoàng sắc quan mang thượng mặc dù chỉ là một tầng thổ hoàng sắc quang mang nhưng cực cứng rắn mũi kiếm đâm ở phía trên dĩ nhiên phát ra kim thiết đụng nhau t h a n h â m khẩn g phương trong mắt lóe lên một đạo l ệ mang cựu diễn cựu trọng quyết chi ba mươi trọng lực tất cả đều bạo phát lực lượng kinh khủng ở r ộ n g kiếm chỗ mũi kiếm rồi đột nhiên thổ lộ ra một vòng khí lãng l â y kiếm tiêm làm trung tâm cấp tốc huyết tán hướng bốn phương t á n hướng cự quy thân thể không khỏi đi xuống nhất hải lùn nhưng rất nhanh vừa ổn định mà lúc này g i n g kiếm mũi kiếm đâm trúng địa phương thổ hoàng sắc quang mang như nắng gắt chiếu hoa tuyết t r ớ c mắt tiêu tán vô tung thương sau một khắc m khẩn tế tế phương, phương hai chân như cắm rễ giống nhau gắt gao định ở quy sát thượng theo cự quy cùng nhau rất nhanh quần quận khẩn phương trên người mênh mông pháp lực lao nhanh khí thế hùng hồn mà khẩn phương trong tay giọng kiếm lần nữa giơ lên suy không khí phát sinh một tiếng vắng nhỏ giọng kiếm bỗng nhiên lần nữa đâm vào cự quy quy sát thượng tăng lần này r i ọ n g kiếm trực tiếp phá khai rồi quy s á t phòng ngự một chút đâm vào quy s á t chung ngao cự quy phát sinh thống khổ kêu thảm thiết sau đó cấp tốc giảm xuống l ư n g hướng xuống dưới đi xuống phương trong nước đánh tới k h ổ n g phương hai tay nắm chặt r i ọ n g kiếm chua kiếm nhãn thần không có chút nào ba động trong miệng là nhẹ phun ra bốn chữ ba mươi trọng lực đâm vào quy s á t chung rộng trên thân kiếm rồi đột nhiên sáng lên một đạo quan mang sau đó quy s á t thượng liền xuất hiện càng thêm tinh vi cay khe mà cự quy phát sinh nửa tiếng kêu thảm thiết sau thanh em tự hơi ngừng đã bị không ngừng bạo phát ba mươi trọng lực cấp sinh sôi phá hủy sinh cơ、Phàng. cự quy đập rơi vào trên mặt nước văng lên vài chục trượng cao b ậ c nước sau đó cự quy liền hướng trong nước c h ầ m xuống không bao lâu phanh một tiếng b ọ t nước lần nữa bay đ ầ y trời bắn cự quy từ trong nước lần nữa bay ra bất quá lần này là bụng hướng xuống dưới lưng hướng lên trên bay ra ngoài ở cự quy bụng phía dưới k h ổ n g p h ư ơ n g chính quả đấm nâng cự quy mang cự quy thi thể ném ở trên mặt nước k h ổ n g p h ư ơ n g điều khiển pháp lực khiến cự quy không đến mức lần nữa chìm vào trong nước sau đó k h ổ n g p h ư ơ n g đứng ở cự quy trên lưng nhìn quy sát t ư ợ n g này mơ hồ mang theo nào đó huyền áo văn lộ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 mà k h ổ n g phương càng t ă n g cứ một ít cùng pháp lực có liên quan huyền ảo cùng với tam lưu quy nhất phương pháp sáng chế ra cường đại hơn cựu lưu quy nhất bí pháp cảnh này khiến k h ổ n g phương trong cơ thể pháp lực hình thái xuất hiện biến hóa uy năng càng tăng lên rất nhiều tuy rằng uy năng cùng hóa linh cảnh tu sĩ còn không cách nào so sánh được nhưng so thăng linh cảnh đỉnh phong tu sĩ lại mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm k h ổ n g phương thì là không thi triển cựu diễn cựu trọng quyết ba mươi trọng lực dùng phổ thông đạo pháp làm công kích thủ đoạn thực lực cũng muốn so vô số thăng linh cảnh đỉnh phong tu sĩ cường ra một bậc uy n sắc, sắc cũng là cự quy thân thể một bộ phận chẳng biết ta là hay không cũng có thể k h ổ n g phương trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang sau một khắc k h ổ n g phương hai mắt liền sáng lên cựu diễn cựu trọng quyết vô pháp tu luyện tầm thứ cao hơn lực lượng là bị pháp lực và thân thể hai cái này cửa hải khó khăn chặn hôm nay pháp lực vấn đề k h ổ n g phương đã giải quyết hơn nữa còn là vượt mức hoàn thành k h ổ n g phương dùng cựu lưu quy nhất bí pháp không chỉ có sự pháp lực thay đổi cực kỳ hùng hậu càng liền pháp lực y năng đều tăng lên hơn nữa cựu lưu quy nhất loại bí pháp này cùng trời phú cùng với trong cơ thể pháp lực không có bao nhiêu quan hệ cho nên k h ổ n g phương bản thể và kim hành phân thân cũng đều có thể sử dụng tu luyện cựu diễn cựu trọng quyết l ư ợ n g cửa h ả i đ ạ i nạn k h ổ n g phương đã giải quyết hết pháp lực vấn đề hôm nay chỉ còn lại có thân thể vấn đề mà thấy con này cự quy k h ổ n g phương trong lòng đột nhiên có loại cảm giác thân thể vấn đề nói không chừng cũng có biện pháp giải quyết rồi đến lúc đó khẩn phương trong mắt tinh quang lập lòe lập tức toàn thân tâm nghiên cứu khởi cự quy quy sát th kim hoa từ ảo cảnh t r u n g sau khi ra ngoài một bên hướng thuộc về hắn cây đại thụ kia bay đi còn vừa đang hồi tưởng chứ trước ảo cảnh chung trải qua tất cả thể hội chứ một ít giải rác về ảo đem bay đến đại thụ phụ c ậ n thì kim hoa đột nhiên mật ra không khỏi nhìn về phía đại thụ đỉnh ở trước mặt hắn ly khai ảo cảnh khô cốt điệp chưa có trở về ở địa bàn của mình đi trái lại đứng ở thuộc về hắn trên cây to kim hoa vùng xung quanh lông mày hơi nhữu một chút nhìn về phía khô cốt điệp ánh mắt nhất thời thay đổi có chút bất thiện tại khắc tiến nhập ảo cảnh sau khô cốt điệp dĩ nhiên chiếm đoạt địa phương của hắn điều này làm đừng nói trước nói khâu cốt điệp trên nét mặt nhìn không ra bất cứ gì thường nào nhưng lại đột nhiên cấp kim hoa truyền âm nói một câu kim hoa sửng sốt khâu cốt điệp lúc này dùng truyền âm giao lưu khiến trong lòng hắn nhất thời sinh ra một tia dự cảm bất hảo kim hoa nghe xong khâu cốt điệp nói không có mở miệng m ặ t không thay đổi phi lạc ở trên cây to cùng dĩ vãng như nhau kim hoa khoanh tay nhìn thoáng qua bậc thang đá xanh thượng những tu sĩ khác tối hậu kim hoa ánh mắt rơi vào khẩu phương trên người kim hoa truyền âm hỏi khổng phương cũng không có ly khai ảo cảnh ngươi có lời gì không thể nói còn muốn truyền âm bình thường nếu khẩu phương rời đi ngậm vô hình ba người giao lưu hữu quan k h ổ n g p h ư ơ n g chuyện tình thì đều sẽ chọn truyền âm ba người đúng đối với k h ổ n g p h ư ơ n g bối cảnh hết sức k i ế n kỵ cho nên ôm tận lực kết giao không t r e o trọng tâm tính mà có mấy lời là trên mặt nội không thể nói sở dĩ ba người đều sẽ chọn truyền âm giao lưu muốn truyền âm nhất định phải muốn cho thần hồn lực có thể ngoại thả ra ngoài đúng đối với hóa linh cảnh kim hoa bọn họ mà nói cái này tự nhiên là rất sự tình đơn giản việc này cùng k h ổ n g p h ư ơ n g cái này nguyên trụ dân không có vấn đề gì khâu cốt điệp truyền âm nói rằng thân xác của hắn hiếm thấy xuất hiện một tiên n g trọng điều này làm cho kim hoa trong lòng không khỏi trầm xuống đến tội cùng là chuyện gì kim hoa lập tức truyền â m hỏi ta phát hiện một giống như chúng ta người từ ngoài đến mà hắn gần nhất vẫn ẩn nút ở thanh thạch tổ địa phụ cận kim hoa thần sắc hơi đổi khô cốt điệp trong lời nói ý tứ hắn hoàn toàn hiểu nếu có người từ ngoài đến phát hiện thanh thạch tổ địa nhất định sẽ đến thanh thạch tổ địa tu luyện mà không phải len lén ẩn nút ở một bên thanh thiên thần vực nội bất kỳ một cái nào tổ địa chỉ cần có thể tìm được tựu đều có thể tu luyện đương nhiên điều kiện tiên quyết là có bản lĩnh tại đây ta tổ địa trung l ậ đủ nếu như trêu chọc không nên trêu chọc tồn tại bị người đánh đổi vậy trách không được người khác kim n hoa ngưng thanh truyền âm hỏi tạm thời còn không rõ ràng lắm khâu cốt điệp khẽ lắc đầu một cái truyền âm nói ta sợ q u ấ nhiều đến tên tu sĩ kia có thể dùng hắn cấp tốc thoát đi cho nên cũng không có tới gần tra xét ta nghĩ chờ ngươi hoặc làm mộng vô hình ly khai ảo cảnh sau sau đó hai người trực tiếp xuất thủ bắt được tên tu sĩ kia kim hoa khẽ gật đầu lời này quái sự đột nhiên xuất hiện ở thanh thạch tổ đ ị a n ế u như không biết rõ ràng kim hoa bọn họ cũng vô pháp an tâm tu luyện hắn vị trí cụ thể còn có cái gì thời gian động thủ kim hoa trong mắt lóe lên một đạo h ư n g quang lại có nhân chạy đến thanh thạch tổ đ ị a dương và tới thật đúng là đủ có đảm khô cốt điệp mang vị t i ê u tu sĩ vị trí cụ thể và động thủ thời gian nhất nhất cấp kim hoa nói một lần sau đó giống như thường ngày thập phần bình thường bay trở về thuộc về hắn đoá thật lớn đoá hoa không bao lâu m ẫ vô hình dĩ nhiên cũng từ thảo cảnh trung đi ra thế vậy kim hoa và khô cốt điệp trong lòng cũng không do vui vẻ ba người bọn họ đồng thời xuất thủ. tên i kia ẩn nút đang âm thầm tu sĩ nhất định lên trời xuống đất cũng đừng nghĩ đào thoát kim hoa lập tức đem khô cốt điệp nói cho hắn biết sự tình cấp mộng vô hình truyền âm nói một lần mộng vô hình phản ứng cùng kim hoa không có gì lưỡng dạng đúng đối với lợi này dự định phá hư quy của nhân mộng vô hình cũng sẽ không dễ dàng tha thứ hơn nửa cách giờ ở tất cả mọi người không có phát hiện dưới tình huống mộng vô hình l ạ g yên không tiếng động tiêu thất sau đó khô cốt điệp và kim hoa cũng lần lượn tiêu thất chương hai mươi b ố rồi cái nệm lưng cách thanh thạch tổ địa không xa la mãi lùn sơn trong rừng rậm một lục sắc bóng người giấu ở một cây đại thụ người này cùng đại thụ phản phất dung vi l i ế u nhất thể thân ảnh không do khó phân biệt nếu như không ở gần bên tỉ mỉ quan sát quả thực rất khó tìm tòi người này hơn nữa tương đối kỳ dị là ấy nhân khí tức trên người thập phần yếu ớt hơn mười ngoài t r ư ở n g t i ự u vô pháp cảm ứng được trên người của hắn bất kỳ khí tức gì người này cùng kim hoa bọn họ như nhau cũng là đến từ thanh thiên thần vực gia nhân nhưng hắn lại có thể mang tự thân khí tức gần giấu đến nước này nếu như không phải thiên phú dị bẩm nhất định cực kỳ kinh khủng tồn tại ở thanh thiên thần vực nội ngoại trừ nguyên trụ dân ở ngoài cũng chỉ có khổng phương lời này hướng chân thân tiến vào người mới có thể hoàn toàn thu liễm khí t đ ồ n g nhiên lục sắc b ó n y tu sĩ trong lòng vô cùng kinh ngạc vừa ta cảm giác có người giống như đang âm thầm quan sát ta mà khi ta tỉ mỉ cảm ứng thì cái loại cảm giác này lại lại biến mất kỳ quái lẽ vào cành cây trung gian lục y tu sĩ cao mày đông nhiên hai tay hắn xiêm áo một quái dị tư thế chỉ thấy trên người hắn một đạo lục quang trợt loay lên sau đó hắn cựu vừa khôi phục bình thường không bao lâu trong núi rừng gió b ồ n g nhiên thổi lớn một ít lúc này một lôi thôi l í t thiết tu sĩ đột nhiên xuất hiện ở lục y tu sĩ phía sau một gốc cây cây t h ấ p thượng phía sau đột nhiên xuất hiện một vị tu sĩ lục y tu sĩ bị cả kinh lập tức bay mà lạp tháp tu sĩ mộng vô hình cũng theo bay đến giữa không trung người đ ế n t ụ t cùng là ai tránh trôn ở chỗ này làm cái gì mộng vô hình lạnh giọng hỏi hai anh lục y tu sĩ hử lạnh một tiếng ánh mắt từ trên người mộng vô hình bạo qua âm thầm quan sát đến tình huống chung quanh không có tìm tỏi những tu sĩ khác lục y tu sĩ trong lòng hơi thở dài một hơi m ặ t không thay đổi nói rằng ta đi ngang qua ở đây ở chỗ này tính dưỡng một ngày đêm có vấn đề gì không tính dưỡng mẫu vô hình trong ánh mắt hàn quang trợn l ó e lên cười lạnh nói trên người ngươi không có một chút thương thế cần tính dưỡng lâu như vậy h a anh đừng tưởng rằng ta không biết ngươi ẩn trốn ở chỗ này thời gian không chỉ có riêng chỉ là một ngày đêm mà là có mấy ngày lâu ngay vậy lục y tu sĩ trên mặt không khỏi lộ ra kinh sắc nói ra ngươi mục đích thực sự ta còn có thể lo lắng bông tha ngươi bằng không mẫu vô hình tới gần một ít ha ha, ha. lục y tu sĩ đột nhiên phá lên cười ta cần để cho n g ư ơ i bồng tha thực sự là chết cười ta nếu nhất tâm phải đi ngươi cảm giác mình có thể lưu lại ta lục y tu sĩ đang khi nói chuyện khí tức trên người dần dần trở nên mạnh mẽ tối hậu dĩ nhiên đạt tới hóa linh cảnh sơ kỳ bất quá ấy nhân khí tức trên người làm cho một loại lỗ màng cảm giác như không chung lầu các giống nhau có loại căn cơ bất ổn cảm giác hay n h không nghĩ tới ngươi cái này lũ thần hồn lại đang thanh thiên thần vực làm ra đột phá mẫu vô hình trên mặt tràn đầy tràn đáng ở thanh thiên thần vực nội tăng lên tu v ị thì không cách nào mang về chẳng qua là kính trung hoa thủy trung nguyện kết quả là không vui một hồi mà thôi tuy rằng đ ạ tới t hóa linh cảnh sơ kỳ nhưng thực lực so với lúc trước diêm quang mục còn muốn yếu không ít càng chưa nói và ta so mẫu vô hình thầm nghĩ trong lòng sau đó lạnh lùng nói rằng ta khuyên ngươi hay nhất thành thật khai báo bằng không chờ ta bắt được ngươi khi đó ngươi chính là hối hận đều đã muộn mẫu vô hình không ngừng nói nhưng thật ra là đang m ư ợ n ấy kéo dài thời gian trước vì không làm cho lục y tu sĩ chú ý của mẫu vô hình ở kim hoa và khô cốt điệp trước sớm chạy tới tuy rằng mẫu vô hình một cách tự tin bắt lại tên này lục y tu sĩ nhưng vì để n g ư ờ i vắng nhất mộng vô hình còn là nghĩ đặng kim hoa và khô cốt điệp lúc chạy đến động thủ lần nữa mà lục y tu sĩ không có ở ngay từ đầu liền lập tức chạy trốn nhưng thật ra là đang quan sát tình huống chung quanh để tránh khỏi một đầu đụng vào đối phương trong ấy lúc này phát giác mộng vô hình đang cố ý kéo dài thời gian mà nữa cũng không có tìm t ỏ i chung quanh có bể d ậ p cho nên không hề và mộng vô hình lãng phí thời gian lập tức phi thân chạy trốn hiện tại mới muốn chạy trốn đã đã quá muộn mộng vô hình cười lớn một tiếng ngay tức thì tựu chặt đuổi theo khoảng cách giữa hai người cấp tốc rồi gần hiển nhiên mộng vô hình tốc độ nếu so với l Tìm đòi lúc này phía dưới trong núi rừng đột nhiên bay lên bảy tám cao vài chục trượng thật lớn thụ nhân những thứ này thụ nhân cơ cảnh chiến hướng ngậm vô hình có nguyên lai là một hành thiên phú trách không được có thể đem khí tức trên người thu liễm đến thập phần hơi yếu tình cảnh xem ra hắn là mang tự thân cùng cây cối dung hợp ở tại cùng nhau chỉ bất quá hắn thân thể là thanh thiên thần vực n g ư n g tụ căn bản không thuộc về hắn sở di không có cách nào khác đem người hoàn toàn du nhập g n cây c ố i c h u n g thế cho nên một ít khí tức tiết lộ lộ ra mẫu vô hình cười lạnh một tiếng hắn căn bản không có mang trước mắt mấy cái này thụ nhân không coi vào đâu mẫu vô hình song trưởng trước nguồn phân biệt bắn ra một đạo hưu lam sắc qua n g mang quan g mang rất nhanh biến hóa biến thành hình tam giác m ú i tên gián g dấp mẫu vô hình rất nhanh nhảy vào mấy người thụ nhân trung gian chỉ thấy không trung đột nhiên dần hiện ra hơn mười đạo u lam sắc qua mang ngay sau đó những cây đó nhân liền hóa thành khối vụn phi rơi xuống chỉ là cái này nhất định lại m ộ n g vô hình và lục y tu sĩ giữa cự l y vừa thoáng kéo ra một ít nhưng m ộ n g vô hình trên mặt lại không có một chút sốt ruột vẻ kỳ thực m ộ n g vô hình cũng không có dùng toàn lực dù sao đây không phải là sinh tử ẩu đả mang tất cả lực lượng đều bạo lộ ra không có thể như vậy chuyện gì tốt hơn nữa m ộ n g vô hình còn có hai cái minh h i ế u thì càng không cần thiết vận dụng toàn lực tiến phương chạy thuộc mạng lục y tu sĩ thần s ắ c nghiêm trọng hắn không nghĩ tới m ộ n g vô hình thực lực so với hắn lại muốn cường ra không ít xem ra cái này linh mục phân thân mối bỏ bất quá tài cắn vì bản tôn tranh thủ một ít trốn chạy thời gian cũng không tệ lục y tu sĩ khỏe miệm lộ ra một tia vậy kế tiếp là tốt rồi h ả o bồi hắn vui đ ù a một chút ta linh mục phân thân cũng không thể tùy tiện tổn thất hết lục y tu sĩ vung tay lên mấy đạo lục quang rơi xuống phía dưới phương trong núi rừng Úng m n g trong núi rừng phát sinh vang dội ngay sau đó to lớn hơn thụ nhân từ phía dưới trong núi rừng rất nhanh bay bắt đầu thụ nhân huy vũ tráng kiện cành cây cánh tay phát sinh vụ vũ cường liệt tiếng gió thổi gà đất chó khiển mẫu vô hình chẳng đáng một tiếng chỉ là trong mắt cũng lộ ra một tia sắt khí lục y tu sĩ dùng loại vật này đối phó mẫu vô hình khiến mẫu vô hình trong lòng có loại bị xem thường phất ộ chỉ thấy mẫu vô hình bên trước mắt t i ể u biến hóa thành một thanh ư u lam sắc cự kiếm cự kiếm tốc độ đ ố n g nhiên nhanh hơn đang đến gần này cơ tráng kiện cành cây cánh tay thụ nhân thì cự kiếm rồi đột nhiên rất nhanh xoay tròn phốc phốc phốc ư u lam sắc cự kiếm tốc độ hầu như không co dừng lại trực tiếp một đường chém ngang trước đây này to lớn thụ nhân tất cả đều hóa thành hai nửa từ không trung đổi hướng phía dưới sơn lâm lục y tu sĩ xoay người lại nhìn thoáng qua con ngươi nhất thời một trận co rút lại thực lực so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn cái này phiền t o á i xem ra chỉ có thể tận lực đưa hắn hướng xa xa dẫn đến lúc đó bản tôn tự có cơ hội đào thoát lục y tu sĩ thay đổi nhận chân. cũng không lãng phí nữa pháp lực chế tạo thụ nhân mà làm a n g tất cả lực lượng đều đặt ở chạy trốn thượng trái lại thuốc thủ chịu trói đi đột nhiên lục y tu sĩ tiền phương truyền đến một đạo quát lạnh thành một thân hắc y kim hoa xuất hiện ở lục y tu sĩ trốn chạy lộ tuyến thượng vẫn còn có nhân lục y tu sĩ kinh hãi vội vã cải biến trốn chạy phương hướng mẫu vô hình và kim hoa lập tức từ hai cái phương hướng tiến tới gần âm thầm khống chế được lục y tu sĩ chạy trốn phương hướng chỉ là kim hoa nhìn lục y tu sĩ bóng lưng vùng xung quanh lông mày đột nhiên hơi như một chút trong mắt có một tia vẻ nghi hoặc hô sơn lâm bầu trời tiếng gió thổi chỉ thấy một mảnh đạm thanh sắc phong nhận c h ả y loạn rồi đột nhiên xuất hiện ở thê i phương cũng cấp tốc hướng lục y tu sĩ vào tới còn có giúp đỡ lục y tu sĩ sắc mặt của nhất thời thay đổi cực vi khó coi nếu như thực lực của ba người này không sai b ư ợ c nhiều ta đây bản tôn hôm nay sẽ cực kỳ nguy hiểm xem ra không thể chờ đợi thêm nữa ở ta bị bọn họ xuyên qua thân phận trước bản tôn phải mau ly khai trước khu vực để tránh khỏi bị ba người này lộn trở lại thì tìm được nhưng vào lúc này xuất hiện ở phong nhận chạy loạn phía sau k h â cốt điệp nhãn thần rồi đột nhiên biến đổi quát lên đây không phải là bản tôn trách không được ta luôn cảm giác có chút không thích hợp kim hoa không khỏi quát mắng một tiếng kim hoa có thiên phú chung một hành thiên phú nhất định mạnh nhất vừa hắn tự cảm giác có cái gì không đúng nhưng lại nhất thời không có hiểu rõ vấn đề ở chỗ nào thẳng đến khô cốt điệp nhắc nhở lúc này mới hiểu ra khô cốt điệp là thiên phú dị bẩm chính mình cực mạnh nhận biết năng lực cho nên mới có thể ở kim hoa trước tìm tòi tên này lục y tu sĩ không phải bản tôn bất hảo lục y tu sĩ trong lòng kinh hãi đối phương chung vẫn còn có loại tu sĩ này tồn tại bản tôn không thể tái ẩn giấu phải lập tức chạy chối chết ở lục y tu sĩ trước gần thân cây đại thụ kia hơn mười ngoài trượng địa phương mặt đất đột nhiên cùng thời một đạo bóng xanh từ đó rất nhanh thoát ra hướng phía hướng ngược lại rất nhanh phi trốn mẫu vô hình cái này hàng giả tựu i giao cho ngươi kim hoa chúng ta đi chào hắn bản tôn khô cốt điệp hét lớn một tiếng hảo kim hoa cấp tốc hưởng ứng một người nhất địa phương hướng rồi đột nhiên biến đổi chiều lục y tu sĩ trước gần thân địa phương rất nhanh bay đi lục y tu sĩ muốn khiên chế trụ kim hoa và khô cốt điệp lại bị mắt lộ sát khí mẫu vô hình đặt lại ngươi dừng ở đây nhà mẫu vô hình lạnh lùng nói một lát sau lục y tu sĩ bản tôn nhìn càng đ ổ i càng gần kim hoa và khô cốt điệp trong lòng cấp không được hôm nay xem ra là muốn gặp khó khăn lục y tu sĩ trong lòng thập phần không cam l ò n g nhưng thực lực của hắn liền kim hoa hoặc là khô cốt điệp một đều không đối phó được chớ đừng nói chi là đồng thời đối phó hai cái hắn muốn chạy trốn có thể tốc độ vừa không chiếm ưu thế hắn kết cục đã quyết định đông nhiên lục y tu sĩ trong mắt lóe lên nhấp một cái vẻ điên cuồng ta đây lũ thần hồn há có thể bị dễ dàng như vậy t i u bị giết hết rơi ta không phải cái này đối thủ của ba người chẳng lẽ còn giết không được những người khác sao Cái n một, một ít nán lại ở trên cây hoặc là trên mặt đất tu sĩ đều ngạc nhiên nhìn tên này đột nhiên xuất hiện lục y tu sĩ cũng không biết chuyện gì xảy ra lục y tu sĩ mắt lộ vẻ điên cuồng chỉ cần thấy được đi tới phương hướng phụ cận có tu sĩ t i ể u sẽ lập tức chạy như bay trước đây cường đại đạo pháp thi triển ra d i ệ t s á t lần lượt từng tu sĩ t h ă n g linh cảnh tu sĩ cùng hóa linh cảnh tu sĩ thực lực kém thực sự quá những t h ă n g linh cảnh đó tu sĩ liền lục y tu sĩ nhất c h i ê u cũng không đỡ nổi cũng sẽ bị giết chết thấy lục y tu sĩ trắng trận tán sát thanh thạch tổ địa phụ cận các tu sĩ hoảng hốt vội vàng hướng xa xa chạy trốn t r u n g quanh không có tu sĩ lục y tu sĩ liền hướng thanh thạch phương hướng nấc thang rất nhanh đành tới càng tới gần bên trong tu sĩ thì càng nhiều có chút tu sĩ thậm chí còn ở toàn thân tâm tìm hiểu gạo cảnh trung lĩnh n ộ huyện nào cũng không hiện phát lục y tu sĩ xông về xa xa tên kia ánh mắt tự do đang từ từ phi hành tu sĩ tên tu sĩ này không là người khác đúng là khởi phương chương hai mươi lăm cảnh giới không có nghĩa là thực lực k h ổ n g phương hướng thuộc về hắn cây đại thụ kia bay đi ánh mắt có chút tự do hiện nhiên đang ở toàn thân tâm tìm hiểu thảo cảnh trung phát hiện huyền ảo chức ở k h ổ n g phương giết con kia cự quy sau cũng không lâu lắm k h ổ n g phương tựu từ thảo cảnh trung đi ra cho nên k h ổ n g phương cũng không đủ thời gian đi chậm rãi tìm hiểu chỉ có thể mang cự quy quy sát thượng phiền phức văn lộ toàn bộ nhớ ở trong lòng đông nhiên một đạo k i n h phong k é o tới k h ổ n g Phương trong lòng cả kinh lập tức t ừ tìm hiểu huyền ảo trong trạng thái thanh tỉnh lại khẩn cất tốc quay đầu nhìn lại chỉ thấy một gã lục y tu sĩ vẻ mặt dữ tợn tiêu ý trên người càng sát khí bôi phía hướng hắn bên này rất nhanh Tìm đòi p lục y tu sĩ đều đang cười n g như a nhanh rất liên cảnh này khiến trên mặt hắn biểu tình thay đổi dũ phát dữ tợn đáng sợ cho ta đi tìm trước nhà lục y tu sĩ trên người màu xanh biết một hành pháp lực dâng trào lưu chuyển căn căn m ộ t đâm đột nhiên đột nhiên xuất hiện ở lục y tu sĩ trước người sau đó hiu hiu hiu khắp bầu trời m ộ t đâm phát sinh c h ó i hai âm hưởng toàn bộ đâm về phía khẩn phương、trong、trước o người những thứ này m ộ t đâm t i ể u đã đến khẩn phương trước người những thứ này m ộ t đâm đối phó hóa linh cảnh tu sĩ xa xa chưa đủ trông nhưng tàn sát thăng linh cảnh hậu kỳ tu sĩ lại dễ dàng phốc phốc phốc vô số thanh em liên tiếp vang lên những thứ này m ộ c đâm toàn bộ đâm vào khẩn ư ơ n g trong cơ thể lục y tu sĩ trên mặt nhất thời lộ ra càng thêm điên cuồng tiêu ý nhưng đột nhiên đây lục y tu sĩ nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng lại rồi những m ụ c đó đâm đâm vào khổng phương trong cơ thể sau đó tốc độ hơi chút chậm lại một chút có thể sau đó dĩ nhiên cứ như vậy trực tiếp xuyên qua đây không phải là chân thân lục y tu sĩ l a thất thanh một tiếng một gã thăng linh cảnh hậu kỳ tu sĩ ở vừa ngắn ngủi trong nháy mắt dĩ nhiên tránh thoát công kích của hắn mà hắn còn không có tìm t ỏ i tên tu sĩ kia đến tột cùng là thế nào tránh thoát tự nhiên không phải chân thân lúc này lục y tu sĩ phía sau đột nhiên chuyển đến một đạo lãnh đ ạ m thanh n m của lục y tu sĩ con người chợt cọt dù lại cả người tóc gậy càng căn căn ngược dựng lên hắn không thể nào là thăng linh cảnh tu sĩ lục y tu sĩ trong lòng rất nhanh hiện lên một cái ý niệm trong đầu sau đó cựu đông nhiên về phía trước phương bay đi muốn thoát khỏi người phía sau k h ổ n g phương h ừ lạnh một tiếng ảnh độn thi triển ra rất nhanh đuổi theo k h ổ n g phương tốc độ so lục y tu sĩ còn nhanh hơn ra một bậc như bóng với hình theo ở lục y tu sĩ phía sau k h ổ n g phương hữu quyền thượng thổ hoàng sắc thổ hành pháp lực tạo thành một q u y ề n sáo một quyền đông nhiên đập hướng lục y tu sĩ sau lưng của đối phương tuy rằng đạt tới hóa linh cảnh nhưng thực lực so với vậy hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ yếu nhược không ít khẩn phương cho dù không cần vũ khí cũng có tự tin muốn tánh mạng của người này tuy rằng k h ổ n g phương trong cơ thể pháp lực uy năng còn so ra kém hóa linh cảnh tu sĩ nhưng cựu diễn cựu trọng quyết lại cực kỳ cường đại hơn nữa vừa ba mươi trọng lực đồng thời bạo phát lực công kích mạnh còn hơn vậy hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ cũng là không kịp nhiều khiến nếu như hơn nữa hạ phẩm hậu thiên chí bảo tăng phúc k h ổ n g phương thực lực t i u kinh khủng hơn không nên dễ hắn đột nhiên một đạo thanh â m vội vàng như tiếng sấm liên tục giống nhau phát sinh ù ủ, ủ âm hưởng từ đ ằ n g xa rất nhanh truyền đạm trở về lúc này khẩn phương quả đấm của đã sắp rơi xuống lục y tu sĩ trên người của lúc này muốn hoàn toàn dừng lại đã không thể nào khẩn phương chỉ có thể vội vã khống chế trên nắm tay lực lượng ở năm tay trung ẩn hàm không phát ba mươi trọng lực cấp tốc yếu bớt trước mắt thời gian cũng chưa tới cũng đã yếu bớt đến hai mươi trọng lực mà lúc này k h ổ n g p h ư ơ n g quả đấm của cũng va chạm vào lục y tu sĩ bên ngoài thân phòng ngự đạo pháp thượng p h a n k trầm muộn thanh âm chấn động không khí đều xuất hiện một tầng sóng gợn nếu có tu sĩ tỉ mỉ quan sát tựu sẽ phát hiện những thứ này sóng gợn có hai mươi tầng nhiều chỉ là sóng gợn giữa giới hạn rất không rõ ràng t h o ạ t nhìn tựa như một tầng sóng gợn như nhau lục y tu sĩ bên ngoài thân phòng ngự đạo pháp không có có thể kiên trì đến hai mươi trọng lực toàn bộ b ộ c phát ra cũng đã sớm bị phá còn sót lại lực lượng toàn bộ rơi vào lục y tu sĩ trên người của Phốc. lục y tu sĩ phun ra một ngụm tiên huyết lật qua lật lại bay ra ngoài khổng phương lắc mình đến lục y tu sĩ tiên phương đ ỗ n g nhiên một cước đá đang không ngừng c u ố n lục y tu sĩ trên lưng đưa hắn đá hướng về phía mặt đất âm một tiếng lục y tu sĩ đập rơi trên mặt đất mặt đất nhất thời bị đập ra một một trượng lớn nhỏ c á i h ố lục y tu sĩ cả người tiên huyết g i à n ruộng nằm ở trong hố vẫn không nhúc đ í c h đúng là bị khổng phương đánh cho trực tiếp mất đi năng lực hành động này n ú t ở phía xa tu sĩ thấy như vậy một màn trong lòng thở dài một hơi đồng thời lại cực kỳ khiếp sợ hôm nay khổng phương so nửa năm trước lại muốn cường ra nhiều như vậy nửa năm trước k h ổ n g phương tuy rằng cũng để cho hóa linh cảnh sơ kỳ diêm quang mục bị thương nhưng đây chẳng qua là vết thương nhẹ mà hôm nay k h ổ n g phương bàn tay trần ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở đã đem một vị hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ đánh cho mất đi năng lực hành động đơn giản là hết ngược đối thủ liền đ i ể m phản kháng lực lượng cũng không có xa xa này ngắm nhìn tu sĩ cũng không biết lục y tu sĩ cũng không thể tính là chân tránh hóa linh cảnh tu sĩ thực lực tối thiểu còn có thể tăng cái lượng ba thành khẩn phương cựu sẽ không dễ dàng như vậy liền có thể bắt lại hắn đương nhiên khẩn phương cũng không có dùng vũ khí nếu như k h ổ n g phương vận dụng trôi này hạ phẩm hậu thiên trí bảo cấp bậc d ọ c kiếm thực lực cũng sẽ có cực lớn để thăng đây tột cùng là cái gì phá địa phương a thế nào một gã thăng linh cảnh hậu kỳ tu sĩ thực lực lại có thể cường đến nước này n a m ở trong hố không thể nhúc ních h lục y tu sĩ trong lòng buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết hắn vốn định tái rồi một đệm lưng không nghĩ tới đệm lưng nhân không có ra khỏi ngược lại cầm chính hắn chết vào được k h ổ n g phương thực lực đã mạnh tới bậc nào y sao kim hoa và khô cốt đệm không khỏi hai mặt nhìn nhau tuy rằng lục y tu sĩ thực lực cùng chân chính hóa linh cảnh tu sĩ có chống lại Trước, kim hoa đúng đối với khẩn g phương vừa cười vừa nói khô cốt điệp cũng cười nói một tiếng k h ổ n g phương khẽ gật đầu sau đó chỉ chỉ nằm ở trong hố không có cách nào khác nhúc nhích lục y tu sĩ nghi hoặc hỏi người này là chuyện gì xảy ra kim hoa đúng đối với một bên khô cốt điệp nói rằng việc này ngươi rõ ràng nhất còn là do ngươi tới nói đi khổng u cốt phương, phương lúc này còn lo lắng chứ cự quy quy sát thượng ẩn nút quyền nào muốn hướng ấy tìm được cường hóa thân thể biện pháp căn bản không có tâm tư quản những chuyện khác chờ chờ kim hoa đột nhiên mở miệng ngăn cản khổng phương ngươi lẽ nào không muốn biết người này giấu ở phụ cận là bởi vì cái gì sao khổ cốt điệp cũng kinh ngạc nhìn khổng phương lục y tu sĩ giấu ở thanh thạch tổ địa phụ cận hiển nhiên là có mục đích nào đó bọn họ khiến khổng phương đừng giết người này chính là vì tìm hiểu tin tức nhưng người nào biết khổng phương đúng đối với chuyện như vậy dĩ nhiên một điểm đều không quan tâm khổng phương cười nhạt một tiếng nhìn lướt qua trong hố lục y tu sĩ khổng phương đúng đối với kim hoa và khổ cốt điệp khẽ lắc đầu một cái không có nói một câu sau đó khổng phương tự bay khỏi ở đây kỳ thực khổng phương trong lòng hết sức rõ ràng nếu như tên này lục y tu sĩ trên người thực sự có dấu nào đó đại bí mật kim hoa khổng khổng u cốt c điệp biết i cất g phương đó hiện tại nhất n cảnh s định hướng bất biến ứng và biến trước đem mình hái chọn đi ra ngoài như vậy cũng liền có thể đem toàn bộ cục diện nhìn rõ ràng hơn đồng thời cũng không tất để cho mình quá sớm thiệp nhập h i ể m cục đương nhiên muốn làm đến đây hết thệ cũng cần thực lực làm làm cơ sở nếu như là một vị thăng linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ làm như vậy đây tuyệt đối là đang tìm tử lúc này nói bất luận cái gì nói đều là dư thừa khổng phương đơn giản nên cái gì nói cũng không nói khiến kim hoa và khô cốt điệp đ ó n đi khổng phương rơi vào khỏa thuộc về hắn trên cây to lúc này này trước chạy trốn tới xa xa tu sĩ cũng đều đã bay trở về chỉ là những tu sĩ này t r o n g khổng phương ánh mắt của thay đổi càng thêm kính sợ kim hoa nhảy vào trong hố bắt lại lục ý tu sĩ c ủ của muốn mang lục ý tu sĩ nhắc tới nhưng khi kim hoa tìm tòi trong tay thân thể mềm n ũ n g không có một chút dây ruổi lực lượng sau đó kim hoa trong lòng không khỏi c à kinh trước ta đúng lúc mở miệng ngăn cản k h ổ n g phương hiển nhiên là thu hồi một bộ phận lực lượng nhưng người này lại vẫn như cũ bị thương tổn tới loại tình trạng này cái này chẳng phải là nói k h ổ n g phương nếu như buộc phát ra toàn bộ thực lực không cần bao nhiêu thời gian có thể mang người này giết chết k h ổ n g phương hắn đã cường đến loại trình độ này sao kim hoa trong lòng khiếp sợ tuy rằng k h ổ n g phương thực lực bây giờ cùng ba người bọn họ vẫn như cũ có khoảng cách nhưng khẩn phương trưởng thành tốc độ lại làm cho kim hoa phải cảm thấy kinh hãi ngắn ngủi bán năm khẩn cũng đã trưởng thành đến loại tình trạng、này. như quả không có gì bất ngờ xảy ra trong vòng một hai năm khổng phương thậm chí là có thể siêu việt bọn họ t nghĩ đến loại tình huống này kim hoa nhất thời ngược hít một hơi lanh khí người làm sao vậy khô cốt điệp vô cùng kinh ngạc hỏi không có việc gì kim hoa phục hồi tinh thần lại lắc đầu nói chúng ta rời đi trước thanh thạch tổ đ ị a đến địa phương khác đi khảo vấn người này nha kim hoa cũng không có mang mới vừa mới phát hiện chuyện tình nói ra khô cốt điệp nghi ngờ nhìn thoáng qua kim hoa cũng không nói thêm gì sau đó hai người mang theo lục y tu sĩ rất nhanh hướng thanh thạch tổ đ i ệ ở ngoài bay đi mẫu vô hình cho tới bây giờ cũng không có hiện thân hiển nhiên là ở thanh thạch tổ địa ở ngoài chờ bọn họ chương hai mươi sáu mê ảnh trọng trọng một mảnh sơn lâm bầu trời cấp tốc bay tới bốn người trong đó ba người là tự bay tới mà người cuối cùng nhưng là bị nhân tăng ở trong tay kim hoa mẫu vô hình khâu cốt điệp phi lạc đến trong núi rừng phanh kim hoa mang tăng ở trong tay lục y tu sĩ tùy ý ném xuống đất lục y tu sĩ lộn vài vòng sau cái này mới ngừng lại được rời đi thanh thạch tổ địa thời gian kim hoa cấp lục y tu sĩ ăn xong một chữa thương đang ăn dược trải qua cái này chút thời gian khôi phục lục y tu sĩ thương thế bên trong cơ thể đã khá hơn một chút đương nhiên lục y tu sĩ hôm nay cũng chỉ là bảo trụ mệnh mà thôi muốn hoàn toàn khôi phục còn phải tốn không ít thời gian mà kim hoa ba người bọn họ cũng chưa chắc sẽ cho lục y tu sĩ cơ hội này thương thế khôi phục không ít lục y tu sĩ sắc mặt của cũng hơi thay đổi hồng nhuận một ít Chờ mình lục y tu sĩ nằm trên mặt đất thượng ngửa mặt hướng lên trên nhìn kim hoa bọn họ ta khuyên các ngươi hay nhất thả rơi ta nếu như trong một tháng ta không có thể trở lại khai khái các ngươi kế tiếp cự phải đối mặt ngập đầu h á i t ư ơ n g tuy rằng trở thành tù nhân nhưng lục y tu sĩ trên mặt lại không có nửa điểm kinh hoàng trái lại cười lạnh nhìn kim hoa bọn họ kim hoa ngậm vô hình khô cốt điệp không khỏi đây đó quen biết liếc mắt hai người nhất điệp biểu tình rất là kỳ quái phản phất bị lục y tu sĩ nói c h ấ n trụ có chút không biết làm sao giống nhau thấy vậy lục y tu sĩ trong lòng nhất thời vui vẻ thật đúng là dễ gạt g ấ m lục y tu sĩ lòng khẩn trương nhất thời bung ô lòng m ộ t ít, kế tục dùng nói kinh sợ kim hoa bọn họ thực lực của ta các ngươi đều đã có hiểu biết có thể có chuyện các ngươi căn bản không biết Ta k ỳ t h ự c nhất đột ị n h m chạy c h â n tiểu n h â n vật, b ở i vậy, các n g ư ơ i vậy c ũ nợ g tưởng có thể t ư n g ra đ ư ợ cười ta n g phía trách ê nhiêu trên n ngươi mạnh bao nhiêu đại. Thừa dịp hiện tại ta người phía trên ngươi còn không đại. tại biết Thừa phía bao bị ta ta dịp c ngươi bắt tức t ở lập ả thả ta. tự tâm ta, ta thể phát thể Việc nhiên, ngươi đi, ngươi còn có chuyển chỗ chống. các cứ chỉ cần các này hoán Đương yên có không mang Kim của ta nói ra. Ha ha!、Kim、hoa ngươi chuyện nói trào ở được ộ t nhiên nở c ờ i chắc không đ ư chỉ có thể là cái chạy chân ý thức xem ra không tốt lắm dùng a ý kiến kim hoa nói lục y tu sĩ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi kim hoa không để ý lục y tu sĩ sắc mặt khó coi hắn quay đầu nói với khô cốt điệp đây chính là ngươi cường hạng chuyện kế tiếp t i ể u giao cho ngươi ta đã không thể chờ đợi khô cốt điệp trong ánh mắt hiện ra là máu hưng phấn qua n g mang hai người các ngươi hay nhất tránh xa một chút không nên ở chỗ này vướng chân vướng tay nói khô cốt điệp liền hướng nằm xuống đất thượng lục y tu sĩ nhẹ nhàng trước đây kim hoa và mộng vô hình phi thân rơi ở một bên một cây đại thụ tráng kiện trên nhánh cây mắt lạnh nhìn bên này không bao lâu trong núi rừng tự vang lên lục y tu sĩ thê lương kêu thảm thiết và điên cùng tiếng mắng chửi chỉ là trong đó khi thì còn kèm theo kh quả thật không phải là người có thể làm được sự đứng ở trên nhánh cây kim hoa l ắ p đầu nói rằng hắn vốn cũng không phải là nhân m n g vô hình m ặ t không thay đổi trả lời sau đó m n g vô hình gãi gãi hắn loạn tao tao dối bời tóc từ trên tóc giáp ra vài miếng lục sắc diệp tử thưởng thức đứng lên phản phất những thứ này diệp tử cũng so khô cốt điệp lúc này làm chuyện tình rất có lực hấp dẫn trong núi rừng tiếng kêu thảm thiết mang phụ cận chim m u ô n g con kiến cả kinh hướng bốn phương tám hướng điên cùng chạy thụ mạng không bao lâu trong núi rừng t i ệ u thay đổi cực kỳ an tĩnh chỉ có lục y tu sĩ tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt một lần cao hơn một lần Nửa giờ sau, lục y tu sĩ nằm xuống đất thượng thân thể khe run tóc dối tung ở trên mặt bị mồ hôi vững vàng n i ề m trụ lục y tu sĩ khỏe miệng ra bên ngoài chạy miệng nước miếng hai mắt dại ra hình tượng cực kỳ t h ế thảm t r ư ớ c lục y tu sĩ còn đang hăng hái uy hiếp kim hoa bọn họ nhưng ngắn ngủi nửa giờ hắn cũng đã biến thành cái bộ dáng này cùng trước quả thực tưởng như hai người đối phó khô cốt điệm k h ẽ n ở nụ cười ta còn tưởng rằng ngươi đã quên mất mục đích của chúng ta chỉ lo chơi đây kim hoa và mậu vô hình đồng thời bay tới kim hoa có chút buồn bực nói rằng mậu hình tuy rằng không nói gì nhưng sắc mặt cũng có chút sai trong khâu cốt điệp thi triển đồn đùn thủ đoạn tìm hiểu tin tức tuyệt đối là loại dàn v ậ t khâu cốt điệp liếc hai người lên mắt không khỏi hư lệnh một tiếng đạo nếu để cho hai người các ngươi làm việc này ta ai vừa cảm giác d ậ y hắn cũng chưa chắc hội trái lại khuất p h ủ n g ọ c vô hình gật đầu nói tốt lắm ta thừa nhận ở điểm này thượng ngươi thật sự muốn so hai chúng ta cường ra không ít hiện tại t i ể u đừng lãng phí thời gian nhanh lên một chút hỏi nha khâu cốt điệp quay đầu nhìn về phía trên mặt đất không ngừng run dày lục y tu sĩ lanh đạo hỏi ngươi tại sao lại xuất hiện ở thanh thạch tổ địa phụ cận mục đích của ngươi là cái gì ý kiến khô cốt điệp hỏi co do thân thể nằm dưới đất lục y tu sĩ thân thể nhất thời du lên sau đó dùng thanh â m yếu ớt nói rằng ta phụng trong sư m ô n một vị sư huynh mệnh lệnh ở thanh thiên thần vực nội tìm kiếm khắp nơi tổ điệp đợi khi tìm được một tổ điệu cũng đố i kỳ có hiểu biết sau đó liền phản hồi quy lưu tổ điệp mang lấy được tin tức toàn bộ nói cho sư h u n h khô cốt điệp kim hoa mộng vô hình ba trong lòng người hơi kinh hãi kim hoa và mộng vô hình nhìn thoáng qua khô cốt điệp ý bảo hắn kế tục hỏi khô cốt điệp trong mắt ánh mắt lo lắng chỉ là thanh em lại càng phát ra lạnh như băng đứng lên người t h a n h thiên thần vực nội mặc dù có không ít tổ địa nhưng tu sĩ tiến nhập t h a n h thiên thần vực sau giống nhau đều sẽ chọn hơi gần cái kia tổ địa trừ phi bị cường giả đổi ra tổ địa hoặc là bởi vì những nguyên nhân khác phải ly khai bằng không có rất ít tu sĩ ly khai vốn là tổ địa đi cái khác tổ địa tu luyện cần phải biết tìm kiếm cái khác tổ địa cần nhờ vật khí tuy rằng t h a n h thiên thần vực nội tổ địa có không ít nhưng những thứ này tổ địa bất quy tắc phân tán ở t h a n h thiên thần vực nội muốn tìm được cực kỳ chắc trở thì là vật khí tốt dọc theo một cái phương hướng đi tìm cựu có thể tìm được một tổ địa nhưng cái này trung gian hoa thời gian nhưng cũng tuyệt đối không ít từ chư thần thế giới tiến nhập thanh thiên thần b ự c tu sĩ đều cũng có thời gian hạn chế như thế thời gian chân quý dùng để tu luyện đều ngại chưa đủ vừa sẽ có người nào nguyện ý vượt qua hơn mười vạn lý thậm chí trên trăm vạn lý đi tìm cái khác tổ địa đây ánh mắt đờ đất lục y tu sĩ dùng thanh em yếu ớt kế tục hồi đáp cụ thể nguyên nhân sư huynh cũng không có nói cho ta biết bất quá ta tìm tòi ly khai quy lưu tổ địa đi ra bên ngoài tìm kiếm cái khác tổ địa tu sĩ có không ít hắn vị kia sư huynh đến tội cùng làm u ố n làm gì dĩ nhiên sẽ phái ra nhiều tu sĩ như vậy tìm kiếm cái khác tổ địa phương diện này đến tội cùng cất dấu cái gì à kim hoa vùng xung quanh lông mày lập tức n h u lại nghe xong lục y tu sĩ nói trong lòng hắn nhất thời có loại không quá hay cảm giác mẫu vô hình sắc mặt cũng khó coi chuyện này thật có chút quỷ dị làm cho khó có thể a n lòng lục y tu sĩ lại là bất kể ai đang nói chuyện bị khô cốt điệp dàn vặt thảm hắn chỉ cần ý kiến đ ư ờ n g thanh âm của người chỉ biết đi trả lời để tránh khỏi tái đã bị khô cốt điệp dàn vặt trừ t a r a những tu sĩ khác cũng không phải sư minh của ta phái đi ra mà là do người khác lục y tu sĩ máy móc vậy đáp trả ừ còn có việc này kim hoa ba người cũng không do kinh hãi nếu như chuyện này là lục y tu sĩ vị kia sư huynh làm ra vậy bọn họ chỉ ít tìm được rồi một ít đầu mối hơn nữa cũng có thể từ lục y tu sĩ ở đây biết hắn vị kia sư huynh thực lực làm sao có hay không hội uy hiếp được kim hoa chính bọn nó có thể hiện tại xem ra lục y tu sĩ vị kia sư huynh hiển nhiên chỉ là sự kiện lần này chung một người trong đó mà thôi lần này sự tình t i ể u thay đổi càng thêm phức tạp và nguy hiểm ngươi còn biết cái gì tất cả nói ra khô cốt điệp lệnh dọn mệnh lệnh l ụ c y tu sĩ đưa hắn biết sự tình đều tỉ mỉ nói ra nhưng hắn có thể bị phái ra tìm hiểu cái khắc tổ địa tin tức địa vị hiển nhiên cũng không cao cho nên biết đến sự tình cực kỳ hữu hạn sau một lúc lâu khu cốt điệp cánh nhẹ nhàng phiến giật mình một đạo đ ạ m thanh sắc phong nhận bay về phía trên đất lục y tu sĩ phong nhận từ lục y tu sĩ trên cổ của dễ dàng xa qua lục y tu sĩ nhất thời thân thủ chia lịa thần hồn bị d i ệ t trước lục y tu sĩ ánh mắt lộ ra một tia giải thoát v ẻ mặc dù tổn thất cái này lũ thần hồn đối với hắn ở chư thần thế giới bản tôn sẽ có tổn thương cực lớn lục y tu sĩ cũng không muốn tái sống sót lúc này chỉ có tử vong mới là hắn tối chờ đợi đã không có thần hồn lục y tu sĩ thân thể nhất thời như khói trần giống nhau theo gió mà tán rất nhanh thì tiêu thất ở tại trong thiên địa. sự tình xem ra so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phức tạp một ít kim hoa sắc mặt ngưng trọng nói rằng ta t r ư ớ còn c tưởng rằng tên tu sĩ này chỉ là ôm mục đích nào đó cho nên mới ẩn nút ở thanh thạch tổ địa phụ cận nhưng ai biết sau lưng của hắn vẫn còn có một nhóm thực lực cường đại tu sĩ mà hỏi thăm cái khác tổ địa tin tức chuyện này cũng chính là do nhóm k i a cường đại tu sĩ chủ đạo chỉ là chúng ta bây giờ căn bản không rõ ràng lắm những người đó hỏi thăm cái khác tổ địa chuyện tình đến tột cùng là vì cái gì không thể biết mục đích của bọn họ chúng ta chỉ biết thập phần bị động loại cảm giác này thật hắn nương không dễ chịu a khô cốt điệp trên người tản mát r a bạo ngược khí thức hai mắt cũng mọc lên làm máu h ư n g mang n g ẫ vô hình không nói gì hắn như suy tư điều gì một lát sau n g ẫ vô hình lúc này mới thần sắc ngưng trọng nói các ngươi nói sự cũng không phải ta lo lắng nhất kim hoa và khô cốt điệp song song kinh hãi loại sự tình này còn chưa phải làm n g ẫ vô hình lo lắng nhất vậy hắn lo lắng nhất vừa hội là cái gì n g ư ờ i lo lắng nhất đến tột cùng là cái gì kim hoa như rất nhanh hỏi n g ẫ vô hình nhìn kim hoa và khô cốt điệp lên mắt sau đó trầm giọng nói ta lo lắng nhất chính là lục y tu sĩ vị kia sư huynh cùng với những tu sĩ khác thật là khởi xướng chuyện này người sao nếu như bọn họ cũng chỉ là một con cờ giấu ở phía sau nhất nhân lại đem hội cường đại đến trình độ nào t kim hoa và khô cốt điệp cũng không do ngược hít một hơi lãnh khí mẫu vô hình lo lắng không phải không có lý nếu quả như thật có một vị thực lực cường đại tu sĩ giấu ở phía sau màn còn thật có thể mang lục y tu sĩ sư phụ h u n h cùng với những người khác tụ tập cùng một chỗ cộng đồng làm chuyện này đi chúng ta trở lại tìm k h ổ n g vương k h ổ n g vương thân phận thần bí, vừa nguyên trụ dân chắc chắn sẽ không ngồi xem loại sự tình này phát sinh mà không để ý mẫu vô hình rất nhanh nói rằng kim hoa và khô cốt điệp hai mắt bỗng nhiên sáng lời kim hoa đại hỷ đạo đứng Đối với, chương ú n mang chuyện này nói g ta tức trở lập cho về đi, Khổng n hai ì n hắn có biện pháp nào. Tiếng pháp thổi sầu khởi, có gió b sầu mươi bảy giết khởi phương đem kim hoa khô cất điệp n g ọ i vô hình ba người gấp trở về thì tìm tòi rất nhiều tu sĩ đều đang nhìn bọn họ tuy rằng những tu sĩ này cũng không biết lục y tu sĩ nguồn gốc cũng không biết lục y tu sĩ mục đích nhưng lục y tu sĩ sống tới nơi này còn lớn hơn tứ mổ giết một phen không thể nào là vô duyên vô cố kim hoa ba người nhưng căn bản không để ý những tu sĩ khác bọn họ trực tiếp chiều khởi ư ơ n g chỗ ở cây đại thụ kia bay đi lúc này kim hoa bọn họ thầm nghĩ tìm k h ổ n g phương nói rõ chuyện này sau đó khiến k h ổ n g phương hỗ trợ ứng phó khả năng đến nguy cơ kim hoa bọn họ cũng không muốn không giải thích được q u y ề n tiến nào đó sự tình ở giữa đi có lúc này bọn họ còn đang thanh thạch tổ đ ị a nhiều tu luyện một hồi đây đem kim hoa bọn họ đi tới đại thụ trước thì tìm đ ò i k h ổ n g phương chính đang nhắm mắt tu luyện ba người huyền phụ ở đại thụ ngoại đây đó hai mặt nhìn nhau ở người khác lúc tu luyện tùy tiện phải dối thế nhưng rất dễ đắc tội với người nếu như k h ổ n phương giống như bọn họ là người từ ngoài đến vậy còn đâu có một ít dù sao bọn họ bình thường cũng chính là tìm hiểu một chút ở hào cành chung lấy được chỉ cần không phải tỉnh ngộ bị người cắt đứt ảnh hưởng cũng không lớn có thể k h ổ n g phương bất đồng k h ổ n g phương là nguyên chủ dân càng nhiều hơn thời gian đều đang tu luyện ở điểm này thượng ba người n g ư ợ c là có chút ước ao k h ổ n g phương dù sao bọn họ ở thanh thiên thần vực nội đợi đến thời gian giống nhau cũng sẽ không quá ngắn nếu như có thể tu luyện thực lực của bọn họ cũng có thể cấp tốc đề thăng h ư u quan lục y tu sĩ chuyện tình rất phiền phức chuyện này kéo càng lâu càng không ổn ba người chúng ta còn là cùng nhau gọi hắn nha m ẫ vô hình nói rằng ba người cùng nhau mở miệng cho dù đắc tội khẩn phương cũng là bọn hắn ba cái đồng thời đắc tội khẩn phương ai cũng đừng nghĩ chiếm tiền nghi kim hoa và k h ô cốt điệp trong lòng cũng minh bạch điểm này liền đều gật đầu đúng lúc này trong tu luyện k h ổ n g p h ư ơ n g đột nhiên mở hai mắt ra nhìn về phía kim hoa bọn họ các người tới đây là có chuyện gì không chẳng lẽ là cùng t r ư ớ c tên kia lục y tu sĩ hữu quan k h ổ n g p h ư ơ n g mặc dù là đang tu luyện nhưng chỉ cần không phải bị vây tỉnh nộ cái loại này cơ hội ngàn năm một thở k h ổ n g p h ư ơ n g làm sao có thể b u ô n g thà đúng đối với ngoại giới nhận biết dù sao ở đây không có thể như vậy an toàn nơi khẩn i phương, phương từ trên cành cây đứng lên đi qua cành cây bay ra đích thật là và tên kia lục y tu sĩ hữu quan ở đây không phải nói chuyện địa phương chúng ta còn là đổi cái địa phương nha kim hoa nhìn một chút chung quanh liền nói rằng k h ổ n g phương không thể truyền âm không phải bốn người truyền âm giao lưu nhưng thật ra không cần lo lắng những người khác tìm tòi khẩn phương khẽ gật đầu đạo cũng tốt sau đó bốn người lần nữa hướng thanh thạch tổ đ ị a bên ngoài rất nhanh bay đi không bao lâu bốn người thân ảnh của cũng đã tiêu thất ở tại trong côn sơn thanh thạch tổ đ ị a phụ cận tu sĩ thấy như vậy một màn trong lòng càng kinh nghi đến tột cùng chuyện gì xảy ra đông đảo tu sĩ trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc kim hoa ngậm vô hình khâu cốt điệp ba người vẫn luôn là thực lực mạnh nhất tồn tại hôm nay hơn n ữ a k h ổ n g phương vị này sau lại người có thể nói như vậy ở thanh thạch tổ đ ị a k h ổ n g phương bốn người bọn họ tựu i đại biểu thực lực mạnh nhất một tập đoàn chức đột nhiên nô ra một vị lục y tu sĩ ở thanh thạch tổ địa trắng trợn giết chóc sau đó thực lực mạnh nhất bốn người lại cùng nhau ly khai thanh thạch tổ địa những tu sĩ khác trong lòng không đoán nghi mới lạ k h ổ n g phương theo kim hoa bọn họ đi tới một chỗ trong s â n cốc khô cốt điệp tỉ mỉ cảm ứng một phen không có tìm tòi có tu sĩ theo dõi trở về lúc này mới lên tiếng nói rằng chúng ta từ tên kia lục y tu sĩ trong miệng đã biết một việc chuyện này khả năng so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phức tạp cùng với nguy hiểm một ít sở dĩ khô cốt điệp nhìn thoáng qua kim hoa và mậu vô hình sau đó ánh mắt lần nữa rơi vào k h ổ n g phương trên người chúng ta nghĩ chuyện này phải nói cho ngươi biết dù sao ngươi là nguyên chủ dân chuyện này đối với ngươi nhất định sẽ có ảnh hưởng rất lớn k h ổ n g phương ánh mắt hơi nhất ngưng nhưng nhưng không có lên tiếng k h ổ n g phương trong lòng mình hết sức rõ ràng hắn không có thể như vậy cái gì nguyên chủ dân hắn và kim hoa đám người như nhau cũng là người từ ngoài đến chỉ bất quá hắn là thật thân tiến nhập thanh thiên thật b ự c đương nhiên cần thiết ngụy trang k h ổ n g phương vẫn phải làm để tránh khỏi khiến cho kim hoa đám người hoài nghi thấy k h ổ n phương không nói lời nào k h u cốt điệp chỉ có thể chủ động đưa bọn họ lấy được tất cả tin tức đều nói ra n g h e xong khổ cốt điệp nói khổng phương sắc mặt của cái này là thật thay đổi có chút nghiêm trọng nếu như lục y tu sĩ sư phụ huynh phía sau thật sự có một vị thực lực cường đại tồn tại vậy không chỉ là đúng đối với nguyên trụ dân có cực lớn ảnh hưởng đối với bọn họ những thứ này người từ ngoài đến cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng thấy khổng phương rơi vào trầm tư khổ cốt điệp bọn hắn cũng đều không có nói nữa nên nói bọn họ vừa đều đã nói kế tiếp cựu trong khổng phương làm sao quyết định khổng phương cũng không phải cái gì nguyên trụ dân mà khổng phương sau lương thần bí bối cảnh cũng đều là chính bọn nó tưởng tượng ra tới và khổng phương không có nửa điểm quan hệ khổng phương thậm chí đều không rõ ràng làm điểm này suy tư một hồi khổng phương nhìn về phía khổ cốt điệp bọn họ bình tĩnh hỏi các ngươi muốn cho ta làm cái gì đấy khổ cốt điệp kim hoa mẫu vô hình cũng không do ngần ra Ý c ủ khẩn h vương trong đó chính lòng à hy v một trận ngạc nhiên sau lưng của hãn ngoại trừ sư phụ thương dạ vị này đã từng hóa điệp cảnh tồn tại bên ngoài cũng chỉ còn lại có khí tông có thể nơi này là thanh thiên thần vực sư phụ liền bí phủ đều không thể đi tới càng chưa nói tiến nhập thanh thiên thần vực về phân khí tông thì càng không cần trông cậy vào hơn nữa khẩn vương cũng không có khả năng mang chân thân tiến nhập thanh thiên thần vực như vậy bí mật báo cho biết khí tông cao tầng vậy đơn giản nhất định ở dẫn lửa thiêu thân cho tới giờ khác này khẩn vương rốt cuộc minh bạch kim hoa đám người đối đại thái độ của hắn tại sao lại như vậy dị thường nguyên lai là suy đoán sau lưng của hắn có một cái thế lực cường đại trước đây khẩn vương cũng không có hướng tầng này quan hệ thượng ý. t h ư ợ n như một tầng cửa sổ chỉ không có đâm một chút còn thật không nghĩ tới ở đây hiện tại một hồi nghĩ khổng phương liền hiểu kim hoa bọn họ nhất định là bởi vì thanh linh quan hệ cho nên mới phải đúng đối với đ ố i cảnh của hắn có lời này suy đoán trong lòng các loại ý niệm trong đầu cấp tốc chuyển động khổng phương trên mặt nhưng không có lộ ra nửa điểm v ẻ kinh ngạc trái lại khổ nào lất đầu ta thế lực sau lưng là sẽ không xuất thủ cái này các ngươi cũng không cần trông cậy vào nếu kim hoa bọn họ suy đoán sau lưng mình có một thần bí lại thế lực cường đại khổng phương cũng không phương h ù nhất h ù bọn họ kim hoa khô c ố c điệp m ọ vô hình đều kinh ngạc nhìn khổng p ư ơ n g bọn họ trăm triệu không nghĩ tới khổng p ư ơ n g dĩ nhiên trực tiếp tự tuyệt cái này cùng bọn chúng ngay từ đầu suy đoán căn bản không phụ a k h ổ n g phương căn bản không phải cái gì nguyên trụ dân kim hoa bọn họ đoán căn cứ nguyên bổn chính là sai lại có thể nhận được đáp án chính xác k h ổ n g phương theo chúng ta hiện nay lấy được tin tức trông chuyện này hiển nhiên cực không đơn giản thậm chí có khả năng diễn biến thành ảnh hưởng rất nhiều tổ địa đại s ự món người thế lực sau lưng thực sự dự định khoanh tay đứng nhìn chẳng quan tâm sao kim hoa vội la lên k h â u cốt điệp và mộng vô hình cũng đều nhìn k h ổ n g phương kim hoa bọn họ đến từ một ít đứng đầu thế lực tuy rằng bọn họ ở thanh thiên thần vực nội dừng lại thời gian sẽ không quá dài chuyện này đẳng chân chính phát sinh thì bọn họ nói không chừng đã ly khai thanh thiên thần vực nhưng làm đứng đầu thế lực một bọn họ phải là mỗi người thế lực lo lắng bọn họ thời hạn đến là có thể ly khai nhưng sau đó tiến nhập thanh thiên thần vực nhân còn muốn tu luyện sở dĩ bọn họ phải nghĩ biện pháp ngăn cản chuyện như vậy phát sinh khẩn phương trong lòng c ư ờ i khổ sau lưng của hắn căn bản không có cái gì thế lực khiến hắn làm sao đi tìm xin giúp đỡ duy nhất có có thể cùng nguyên trụ dân có một chút quan hệ thanh linh lúc này cũng không biết tới nơi nào khẩn phương hiện tại nhất định muốn tìm cái nguyên trụ dân đều không phải là chuyện dễ dàng hiện tại chuyện này cụ thể là tình huống gì chúng ta lấy được tin tức quá ít đoán ra được kết quả chưa chắc chuẩn xác đại gia cũng không cần quá lo lắng nếu như chuyện này thực sự hội diễn biến thành ảnh hưởng sở hữu tu sĩ đại sự món vậy cũng chỉ có thể chúng ta tự nghĩ biện pháp về phần sau l ư n g ta những người đó bọn họ đều là một ít t ầ n tu là không sẽ ra tới khẩn vương cười khổ nói kỳ thực khẩn vương trong lòng đúng đối với khả năng phát sinh sự trái lại ốm kỵ mấy phần mong đợi không có hỗn loạn lại có thể sinh ra cường giả người nào cường giả không phải đã trải qua máu và lựa tôi luyện mới sau cùng lớn lên mà hỗn loạn cũng ý nghĩa có thể sẽ xuất hiện một ít kỳ n g ộ khẩn g p h ư ơ n g phía sau không có có bất kỳ thế lực nào ràng buộc chỉ cần tận khả năng để thăng thực lực của chính mình là tốt rồi bởi vậy trong lòng cũng không có kim hoa bọn họ như vậy lo lắng hơn nữa khẩn g p h ư ơ n g và kim hoa bọn họ cũng không phải bạn tốt có cần phải vì ích lợi của bọn họ hy sinh người của chính mình sao xem ra cũng chỉ có thể như vậy m ộ n g vô hình thở dài một tiếng Chư vị, nếu như không có chuyện gì khác, ta đây đi trước. chắp cho chút, như không Khổng phương tay báo cho biết một chút, sau đó phá không rất nhanh vị, nếu biết tiểu sau tiểu gì đó đây tay báo ta một rất đi mới có thể làm cho thân thể thay đổi càng mạnh thực lực của tự thân mới là căn bản nhìn khổng phương rất nhanh biến mất thân ảnh khâu cốt điệp sắc mặt của hết sức khó coi tuy rằng chúng ta bây giờ lấy được tin tức không nhiều lắm nhưng thấy thế nào chuyện này cũng sẽ không giản đơn nhất định sẽ đúng đối với thanh thiên thần vực tạo thành một ít ảnh hưởng chỉ là ảnh hưởng là cực kỳ t i ể u tạm thời còn khó mà nói mà thôi nhưng bất kể như thế nào hắn cũng không phải trực tiếp cự tuyệt ta kim hoa và mộng vô hình sắc mặt cũng đều thật không tốt trông là chúng ta ngay từ đầu nghĩ đơn giản chúng ta chỉ nghĩ tới chuyện này có thể sẽ đúng đối với thanh thiên thần vực tạo thành ảnh hưởng l i một khi ê n rằng sinh mà vậy cho h thanh thiên thần vực thay đổi thập phấn hỗn loạn trường kỳ sinh hoạt tại thanh thiên thần vực nội,、so、nội nguyên trụ dân ngược lại sẽ giữ lấy rất lớn ưu thế mà chúng ta những thứ này người từ ngoài đến sẽ thay đổi bước đi duy gian còn muốn phải thật tốt tu luyện đã có thể khó khăn loại khả năng này tính thật đúng là rất lớn kim hoa cũng không khỏi gật đầu hai n h chúng ta đây sẽ giết k h ổ n g phương cái này nguyên trụ dân tốt lắm k h ô cốt điệp đột nhiên sát khí lành lạnh nói chương hai mươi tám lẹn lút tu sĩ trước đây k h ô cốt điệp bọn họ cố ý kết giao k h ổ n g phương là muốn làm mỗi người bọn họ thế lực tranh thủ một ít chỗ tốt dù sao giống như k h ổ n g phương lời này bối cảnh thần bí nguyên trụ dân kết giao tổng so t r e o chọc muốn mới có lợi hơn nhưng lúc này nghĩ đến từ lục y tu sĩ chỗ ấy nghe được sự t ì n h k h ô cốt điệp trong lòng bọn họ t i ể u không khỏi có chút lo lắng có thể khẩn phương ở trong chuyện này thái độ lại để cho bọn họ ngoài ý muốn đã có ta giật mình nếu từ khổng phương ở đây không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào mà mộng vô hình suy đoán vừa rất có thể là thực sự khô cốt điệp dưới cơn nóng giận đã nghĩ mang khổng phương giết coi như là từ nguyên trụ dân c h â ấy thu chút lời tước kim hoa nhìn mộng vô hình ngươi cảm thấy thế nào kim hoa hiển nhiên cũng đồng ý khô cốt điệp nói nhưng ở trước khi đậu thủ kim hoa muốn nghe một chút mộng vô hình cái nhìn ba người bọn hắn ở giữa mộng vô hình đối với chuyện nắm chặt không thể nghi ngờ là mạnh nhất khô cốt điệp hơi phe phải cánh lóe ra lệnh leo hàn quang mắt cũng nhìn mộng vô hình mộng vô hình gãi gãi loạn tao tao tao dối bầ hiện tại hết thệ đều vẫn chỉ là ta suy đoán cũng không thể xác định nguyên trụ dân và lục y tu sĩ chuyện này có quan hệ tất cả hay là chờ một chút sau lại nói mẫu vô hình ánh mắt lo lắng đột nhiên trầm thấp nói rằng kỳ thực vừa ta giống như các ngươi cũng động s á t tâm hai người n h ấ t điệp đây đó nhìn đều nhìn thấu đối phương trong ánh mắt hàm nghĩa mẫu vô hình bọn họ kết giao khẩm phương là muốn từ khẩm phương ở đây nhận được chỗ tốt nhưng nếu như khẩm phương không có, có bất kỳ giá trị gì bọn họ tự nhiên cũng không ngại hủy diệt khẩm phương bọn họ loại nghĩ gì này còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu đó chính là khẩm phương trưởng thành tốc độ quá nhanh nhanh đến đúng đối với mẫu vô hình ba người bọn họ đều tạo thành rất lớn trùng kích khổng phương nếu như là người từ ngoài đến vậy còn m à thôi nhưng khổng phương hết lần này tới lần khác là nguyên trụ dân nếu khổng phương trong lòng đối với bọn họ những thứ này người từ ngoài đến không có hào cảm đảng khổng phương chân chính lớn lên sau đó chính là bọn họ những thứ này người từ ngoài đến nát ngộ sở dĩ ở vô pháp kết giao khổng phương cũng vô pháp nhận được chỗ tốt sau mẫu vô hình bọn họ thiểu muốn giết khổng phương chấm dứt hậu hoạn đồng thời cũng có thể bảo trụ địa vị của bọn họ chỉ là m ẫ vô hình trong lòng còn có chút kiên kỵ thanh linh cho nên mới quyết định tạm thời không độc thủ chúng ta cũng trở về đi n g ọ i vô hình nói rằng chuyện này phải sớm làm chuẩn bị ba người chúng ta trước liên lạc một chút những tu sĩ khác nhưng không thể mang chuyện cụ thể nói cho bọn hắn biết để tránh khỏi tạo thành hỗn loạn khiến một ít người có dụng tâm khác hữu cơ có thể thừa dịp ừ cũng chỉ có thể như vậy kim hoa và khô cốt điệp đều gật đầu lên tiếng phong tiếng vang lên ba người cấp tốc bay lên không phi đội đi k h ổ n g phương một đường hướng thanh thạch tổ địa bay đi trong lòng là đang suy tư kim hoa bọn họ theo như lời nói bọn họ nói chắc là thực sự loại sự tình này bọn họ thì là gạt ta cũng không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào tương phản nếu ta thực sự tìm đến một ít cứng giả một khi sự tỉnh bại lộ ba người bọn hắn mang sẽ trở thành trước hết liều chết nhân k h ổ n g p h ư ơ n g hơi nhịu nhũ mày nếu là thực sự như vậy lục y tu sĩ người sau l ư n g đến tột u cùng là muốn làm gì đây tìm hiểu cái khác tổ đ ị a tin tức đối với hắn có thể có chỗ tốt gì thanh thiên thần vực nội tổ đ ị a tuy rằng các không giống nhau nhưng đối với tu sĩ bang trợ lại không sai biệt nhiều chỉ cần ngộ tính cao giống nhau đều có thể từ tổ địa trung ngộ đến thích hợp mình h u y ề n ảo để thăng tự thân thực lực căn bản không cần thiết tốn hao đại lượng thời gian đi tìm cái khác tổ đ i ệ trừ phi cái này phía sau cất dấu nào đó không vì nhân biết bí mật khẩn vương trong mắt lóe lên một đạo quan mang xem ra ta phải nhanh hơn tốc độ phải nhanh một chút tìm được sự thân thể trở nên mạnh mẽ biện pháp thân thể trở nên mạnh mẽ khẩn p h ư ơ n g có thể đánh vỡ cựu diễn cựu trọng quyết ở thăng linh cảnh chỉ có thể sử dụng ba mươi trọng lực hạn chế khẩn p h ư ơ n g một cá i nhân trở về lần nữa đưa tới chứa nhiều tu sĩ quan tâm không có tìm tỏi kim hoa ba người bọn hắn điều này làm cho thanh thạch tổ địa chứa nhiều tu sĩ trong lòng càng thêm nghi ngờ đi tới thuộc về mình cây đại thụ kia trước khẩn p h ư ơ n g tìm tỏi nhất phong đã từ thảo cảnh trung đi ra lúc này tự đứng ở trên cây kinh ngạc nhìn hắn nhất phong hỏi khẩn ta vừa nghe nói có một vị hóa linh cảnh tu sĩ đột nhiên sấm tới nơi này còn đại khai sát giới cuối cùng là bị ngươi ngăn ư ơ i n g cản đến tột cùng chuyện gì xảy ra đích s á t xảy ra một việc k h ổ n g p h ư ơ n g gật đầu một bên đi qua tạp nhạp c ả n h cây hướng thân cây bên cạnh cây trạc bay đi một bên nói với nhấp phòng ngươi tận lực để thăng thực lực của chính mình nha nếu như đến lúc đó thực sự phát sinh đại sự có thể ly khai thanh thiên thần vực nói ngươi tự mau ly khai tốt lắm không nên mang mình cái này lũ thần hồn đáp đi vào dù sao ngươi bây giờ thu hoạch cũng không coi là nhỏ một khi cái này lũ thần hồn tổn thất hết ngươi cố gắng trước đó tự để ưng phí nhất phong, quy quy phong miệng bán đo rộng nhãn thần có chút năm trăm k h ổ n g phương cũng không biết cụ thể là chuyện gì nhưng nói xong cực kỳ nghiêm trọng điều này làm cho nhất phong trong lòng có loại hoang đường cảm giác bất quá nhất phong còn là chọn tin tưởng k h ổ n g phương nói lập tức rơi vào trên một miệng cây bắt đầu tìm hiểu ở hảo cảnh trung phát hiện huyền ảo Đột phát i sinh tiếng t xe gió chính là thanh thạch tổ địa phụ cận những tu sĩ kia lúc này những tu sĩ kia đều từ bình thường nghỉ ngơi hoặc là chỗ tu luyện bay ra đám huyền phù ở giữa không trùng thần sắc để phòng nhìn cùng một cái phương hướng khẩn g phương và nhất phong theo những tu sĩ kia ánh mắt nhìn tìm tòi từ đàng xa bay tới một đội tu sĩ dĩ nhiên chừng bảy người những tu sĩ khác bị lục y tu sĩ vừa thông suốt tàn sát hôm nay đều đã thành chim sợ cảnh quang khi thấy nhiều tu sĩ như vậy đồng thời xuất hiện đám lập tức đề phòng đứng lên một lần dĩ nhiên xuất hiện nhiều tu sĩ như vậy điều đó không có khả năng là mô cái thế lực duy nhất đưa vào thanh thiên thần vực n h à nhất phong kinh ngạc h á to miệng bọn họ nhấp ra ở cực quan g đại lục vô song trong phủ cũng là cực kỳ cường đại nhất cái thế lực nhưng cũng không thể có thể duy nhất đã đem nhiều tu sĩ như vậy đều đưa vào thanh thiên thần vực hẳn không phải là đến từ đồng nhất cái thế lực khẩm phương trầm giọng nói rằng nhất phong nghi ngờ nhìn về phía khẩm phương hắn không rõ khẩm phương là như thế nào phán đoán k h ổ n g phương nhưng không có cấp n h i ế phong p giải thích chỉ là nhìn chằm chằm này rất nhanh tiếp cận thanh thạch tổ đ ị a tu sĩ kỳ thực k h ổ n g phương chi cho nên sẽ có như vậy phán đoán là bởi vì k h ổ n g phương tìm tòi đứng đầu tên tu sĩ kia khí tức rất mạnh đại nhưng thân thể hắn hai bên trái phải hai gã tu sĩ khí tức sẽ yếu hơn không ít nhưng ở ba người này phía sau lại có hai gã khí tức cường đại tu sĩ mà phía sau nhất hai gã tu sĩ khí tức và trước mặt nhất hai gã tu sĩ lại không sai bật nhiều tình hình trung hạn thực lực nhược tiệu chính là tu sĩ cũng sẽ theo ở thực lực cường đại tu sĩ phía sau đây là đúng đối với cường giả ứng hưu tôn trọng bảy người này bài vị như vậy dị thường trương thanh sư huynh ấ t tình r ư huống này có chút sai a dẫn đầu tu sĩ bên trái người nọ thấp giọng nói rằng nghiêm trưởng thanh níu nhìn lướt qua đề phòng nhìn bọn họ tu sĩ không khỏi hư lệnh một tiếng chỉ là một ít thăng linh cảnh nhỏ yếu tu sĩ không cần để ý tới bọn họ nếu dám ra tay với chúng ta vậy toàn bộ giết nghiêm trưởng thanh hai bên trái phải hai gã tu sĩ trên mặt đều có chút xấu hổ bọn họ cũng là nghiêm trưởng thành trong miệng nhỏ yếu tu sĩ bất quá rất nhanh hai người biểu tình tự khôi phục bình thường trái lại thay đổi có chút nhao nhao muốn thử bọn họ phía sau có một vị hóa linh cảnh sư phụ huynh chỗ dựa cùng này cùng cảnh giới tu sĩ vẫn có rất lớn khác biệt đúng lúc này kim hoa khâu có điệp mậu vô hình ba người cũng chạy về thấy kim hoa bọn họ n g i ê m trưởng thành sắc mặt nhất thời thay đổi thập phần nghiêm trọng tiêu thần đạo hữu sở lâm đạo hữu ta nghị chúng ta kế tục liên thủ tương đối khá. nghiêm t r ư ờ n g thanh trầm giọng nói rằng nghiêm t r ư ờ n g thanh sau lưng hai gã tu sĩ cũng đều đạt tới hóa linh cảnh bất quá cái này thực lực của hai người hiển nhiên nếu so với nghiêm t r ư ờ n g thanh yếu bằng không cũng không có khả năng khuất phục nhân sau tiêu thần và sở lâm vốn có dự định và nghiêm t r ư ờ n g thanh mỗi người đi một ngả tuy rằng thực lực của bọn họ so nghiêm t r ư ờ n g thanh yếu nhưng dù sao cũng là hóa linh cảnh tu sĩ có tôn nghiêm của mình Trức, thanh tiên thần trung thì liên thủ với trường thanh tương đối khá. Cho dù khuất vực cho phục ở quanh nghiêm khá, nhân hạ hai nội sông loạn liên với đối dù trong lòng hai người không khỏi cả kinh kim hoa khâu cốt điệp và mộng vô hình ba người cho hắn lượng áp lực rất lớn hai người lựa chọn rất sáng suốt kế tục liên thủ với nghiêm trưởng thành có thể